chương sáu hướng tới chương 60. hướng tới bạch niên lương thuyết pháp để ba người xưng sở không biết do hắn ý tứ đã thấy bạch niên lương tiếp tục nói vừa rồi ta kiểm tra một chút vết thương vết thương ở trái tim của hắn là bị lưỡi dao đâm bị thương miệng vết thương không lớn một đau mất mạng tay của đối phương rất ổn rất nhuẩn nhuyễn nói đến đây hắn dừng một chút còn nói thêm mà miệng vết thương ở bụng tựa như là bị một cái cực lớn móng nuốt xé mở bạch Nghiên lương lời nói để ba người sinh ra rất khủng bố nghĩ đến tại ảnh hưởng đến tâm tình mình thời khắc tranh thủ thời gian đánh gây trong đầu hình ảnh bất kể như thế nào ta cho là chúng ta có cần phải tra một chút trong thôn này hết thể chết bao nhiêu người? dù hàm Chu nói đến còn có một chút, ngày hôm qua cái thôn dân nhìn thấy, còn sống lý lao tứ là chuyện gì xảy ra? Thời gian một ngày hắn không có khả năng hư thối đến loại trình độ này. Lâm Yến cao mày nói đến chẳng lẽ? Cùng Bạch Tiên sinh lần trước nhiệm vụ một dạng, quỷ có ngụy trang thành người khác năng lực, tô Thiến đoán được. mấy người trầm mặc không nói. Bạch Niên lương trừ tiếp xúc đến lô nhận đông cửa phòng lần kia, đến nay cũng không có gặp được bất luận cái gì hư ảo hiện tượng, cũng là không thể nào phỏng đoán lại nhìn đi. mọi người cần phải coi trường dụ hàm chu có chút mệnh nhọc nhéo nhéo mũi, liên tục hai lần xương mù tập nhiệm vụ đều có hắn để hắn cảm thấy có chút lực bất đồng tâm mà càng làm cho hắn lo lắng là trước kia mọi người tổng kết ra một đầu quy tắc trở thành chiến đoán giả dưới người một lần nhiệm vụ sẽ tự động nhảy qua quy tắc này bị đánh vỡ dù hàm chu trong đầu hiện ra một cái rất phỏng đoán đáng sợ đó chính là cái gọi là xương mù tập quy tắc căn bản cũng không phải là sương mù tập thông qua phương thức nào đó cáo chi mọi người mà là bọn hắn thông qua lần lượt sinh tử nhiệm vụ tổng kết ra quy luật quy luật cũng không phải là quy tắc vậy liệu rằng những quy luật này chỉ là gần nhất vừa vặn thường xuyên phát sinh trùng hợp bọn hắn nhận định cố định sự thật chỉ là bọn hắn mong muốn đất vương lừa mình dối người nếu thật là lời như vậy như vậy xương mù tập căn bản cũng không có cái gọi là quy tắc cũng liền không tồn tại đánh vỡ nói chuyện bốn mà lấy này kiến thiết tâm lý phòng tiếng người tinh thần có lẽ sẽ ẩm vang sụp đổ bạch nhiên lương nhìn dụ hàm chu một chút nói đến lý mộ vàng có con vinh dư xanh không thấy bóng dáng chúng ta muốn tìm tới bọn hắn bạch Niên lương lời nói lần nữa để ba người có chút ngoài ý muốn, khi ánh mắt rơi vào bạch Niên lương trên khuôn mặt lúc bọn hắn lại không có thể từ tấm này bình tĩnh trên khuôn mặt nhìn thấy khách sáo loại hình thân sắc hắn tựa như là chăm chú dù hàm chu nhìn về phía bạch nghiên lương ánh mắt thay đổi một chút hắn nhẹ gật đầu nói đến ân nhưng cũng muốn chú ý an toàn của mình không nên miễn tưởng. đối với bạch nghiên lương đề nghị mọi người mặt ngoài đều không có cự tuyệt nhưng chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm ai nguyện ý không để ý tự thân đi nghĩ cách cứu viện hắn ở đâu bốn người lần nữa tách ra chỉ là lần này đối với bạch niên lương người này bọn hắn lại có càng đầy đặt nhận biết đây là một cái có chút kỳ quái nhưng nhân phẩm không sai người thông minh cái này đủ bạch Nghiên lương nói ra lời nói kia một trong những mục đích chính là vì này đương nhiên cũng còn chưa xong toàn lựa gạt hắn là một người tốt hắn một mực cho rằng như vậy bản tính phải chăng như vậy cũng không trọng yếu trọng yếu là mọi người bình thường sẽ không đối với người tốt sinh ra cảnh giác điểm này mới là hắn muốn vừa rồi thôn dân nâng lên nữ nhân kia không ngoài sở liệu lời nói nữ nhân kia hẳn là Lô nhẫn đông lỗ nhẫn đông là ai trên người nàng phát sinh qua cái gì đây là bạch Niên lương bức kế tiếp chuẩn bị hiểu rõ vấn đề ngày mai sẽ phải bắt đầu trở về nhà tế cũng là nhiệm vụ lần này ngày cuối cùng kinh khủng nhất thời khắc liền muốn đến, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tìm tới cái kia chết đi nữ nhân. Lộ Nhẫn Đông hết thảy manh mối, nghĩ đến đây chỗ, Bạch Nhiên Lương lần nữa tìm tới Tiểu Bân. Nói đến, cho tới bây giờ Bạch Nhiên Lương cũng chỉ biết Tiểu Bân tên cốc cốc cốc. Bạch Nhiên Lương gõ cửa phòng, Tiểu Bân bước chân từ trong nhà chuyển đến, hắn mở cửa, biểu lộ cái gì mà nhìn xem Bạch Nhiên Lương ngươi tìm ta, còn có chuyện gì? Bạch Nhiên Lương nhìn xem ánh mắt của hắn, trực tiếp hỏi, lộ Nhẫn Đông chôn ở chỗ nào? Tiểu Bân khẽ giật mình, lập tức cảnh giác nhìn xem hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Bạch Nghiên Lương nhìn xem hắn, Đông Nhiên nói đến, ngươi không muốn vì nàng báo thù sao? Tiểu Bân Biến sắc nhìn chằm chạp Bạch Nghiên Lương người xứ khác, không cần nhiều sự tình. Bạch Nghiên Lương ánh mắt bình tĩnh, nói lần nữa, nói cho ta biết, nàng trôn ở chỗ nào? Tiểu Bân sắc mặt điên cuồng biến hóa, nhưng Bạch Niên Lương không có cảm xúc biến hóa mặt cho hắn áp lực không nhỏ. Một lát sau, hắn rốt cục vươn tay, chỉ hướng hậu sơn cuối thôn, xuyên qua sơn lâm, tại đi tế tràng vân đường. Tiểu Bân thanh âm có chút khán, tựa hồ rất không cam tâm. Nhưng Bạch Nghiên Lương phảng phất chưa tỉnh, gật gật đầu, nói đến, tạ liễu. Tiểu Bân ánh mắt âm trầm mà nhìn xem bóng lưng của hắn, đung nhiên nét miệng cười một tiếng. Hắn thật đi đi, cuối thôn sơn lâm muốn, lỗ băng yến trong nhà. Nàng kinh ngạc nhìn nghe dư xanh giảng thuật, thần xác mở mịt trong thành thị là không có đêm tối, xe cộ tới tới đi đi, đèn đường trắng đêm chứng minh, sáng sủa đến thậm chí ngay cả ngôi sao đều rất khó coi đến. Nhà cao tầng, xi măng cốt thép, sáng chói lửa đèn, diễm lệ vĩnh dực rỡ, như mộng ảo phồn hoa, nơi đó là cùng trên núi hoàn toàn không giống, một thế giới khác. Dư xanh thanh âm rất ôn hòa, giống như là xuân thủy bình thường chậm rãi chạy vào lỗ băng yến đáy lòng, làm dịu nàng gần như khô cạn nội tâm mụ mụ. chính là đến từ cái chỗ kia sao lỗ băng yến nỉ non nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng dư xanh trong miệng miêu tả thế giới kia một cái không có ban đêm vĩnh viễn nghe hồng lấp lóe địa phương bốn tiểu dư lỗ băng yến bỗng nhiên lên tiếng hô dư xanh nhìn xem nàng phát hiện ánh mắt của nàng không gì sánh được nóng bỏng ngày mai đằng sau chúng ta liền cùng rời đi nơi này đi thành phố lớn dư xanh khẽ giật mình lập tức cười nói tốt. thế nhưng là dư xanh có chút trần chờ nói ta nghe nói tích tuyết thôn là giả không được lỗ băng yến cười một tiếng ánh mắt của nàng nhìn về hướng chính mình ngăn kéo cổ quái cười nói có thể Có thể đi ra. Nàng vui sướng là như vậy tôi sống, tươi sống đến căn bản không giống bọn hắn nói, chỉ là một cái sống ở quá khứ thế giới bên trong người. Dư Sanh buồn vô cớ nhìn về phía ngoài cửa sổ, thế giới này, thật chỉ là thế giới hiện thực đã từng xảy ra, chuyện quá khứ sao? Cái kia, bọn hắn bị sương mù tập chỉ dẫn lại tới đây, đến cùng có thể thay đổi thứ gì? Ngay tại Dư Sanh nghĩ như vậy thời điểm, nàng đỗng nhiên biến sắc, một cô ác hàn đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Nhịp tim cũng tại bỗng nhiên gia tốc. Thế nào bốn? Không đúng bốn. Có chỗ nào không đúng kình? dư xanh trắng loãng trên trán chạy ra mồ hôi mịn đến cùng là nơi nào không đúng lúc này thân thể nàng cứng đờ rốt cục đã nhận ra chỗ không đúng cửa sổ chính mình rõ ràng cẩn thận quan sát qua cái thôn này kiến trúc căn bản cũng không có cửa sổ vậy mình vừa mới nhìn về phía ngoài cửa sổ là cái gì chương 61? dư xanh chương 61, dư xanh bầu không khí quỷ dị đem dư xanh nhanh chóng vây quanh nàng khó khăn quay đầu hướng cái gọi là ngoài cửa sổ nhìn lại rõ ràng hẳn là ban ngày nhưng bên ngoài đã hoàn toàn một mảnh đen kịt toàn bộ thôn tựa hồ bao phủ tại trong một vùng tăm tối dư xanh cảm thấy một cố ý lạnh đây quả thực quá quỷ dị không có cửa sổ phòng ở làm sao lại xuất hiện một cái cửa sổ rõ ràng là ban ngày làm sao lại đột nhiên biến thành ban đêm Lô Tỷ Tỷ, người có nhìn thấy hay không dư xanh cố nén sợ hãi quay đầu hướng lô băng yến nhìn lại nhưng mà vốn nên tại bên người nàng lô băng yến bây giờ lại biến mất cứ như vậy không hiểu thấu biến mất không có một chút động tính càng không có nửa điểm tiếng vang đúng lúc này ngoài cửa sổ cái tia đen kịt một màu địa phương đột nhiên vang lên tất sột soạt độc tính ai dư xanh nắm xe lăn lan can sợ hãi trong lòng cơ hồ đã nhanh đến cực hạn mơ hồ ngông lung trong hắc ám, tựa hồ có một cái không rõ ràng lắm bánh xe đất huyết bún. Dư Xanh càng là nhìn, càng là cảm thấy cái kia hình dáng lớn lên giống một người. lập tức, ngoài cửa sổ cái kia mơ hồ hình dáng hình người, đông nhân động, nó đang chậm rãi hướng nàng tới gần bún. ngươi là? ai? Dư Xanh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân ức chế không nổi run rẩy, một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong giờ phút này tràn đầy sợ hãi. nàng là một cái kiên cường nữ nhân, coi như đã mất đi hành tẩu năng lực, nàng cũng chưa bao giờ qua hoán trời trách đất. nàng sống được rất đặc sắc, cũng nhìn rất thoáng. Dư Xanh vốn cho rằng mình đã trải qua một trận đại kiếp nạp. đối mặt từ vong lúc hẳn là sẽ lạnh nhạt rất nhiều nhưng bây giờ nàng phát hiện chính mình sai bốn nàng kiên cường dũng cảm nàng tiêu tan thoải mái nàng an tĩnh không tranh tất cả đều là giả những này tất cả đều là nàng cho mình lập một tầng mỹ lệ lại hư giả sát, nàng dùng nó đem chính mình vây quanh chí ít dạng này người bên ngoài đang nhìn hướng tàn tật nàng lúc ánh mắt liền sẽ không mang lên khắc thường bốn cái kia bóng người mơ hồ không có dừng bước lại cũng không có trả lời nàng ý tứ chỉ là từng bước một tới gần thẳng đến đứng tại bên cửa sổ giữ xanh mở to hai mắt giờ này khắc này nàng đã có thể tin tưởng nhìn thấy bộ dáng của nó nó thật không phải người mặc dù đứng thẳng hành tẩu nhưng chi dưới một dài một ngắn cực kỳ quái dị mặc dù mọc ra nhân loại ngũ quan nhưng so trong thôn thôn dân còn muốn quỷ dị đáng sợ mặt của nó vậy mà giống như là dùng người khác nhau trên người huyết nhục tạo thành một dạng bốn nó đứng tại bên cửa sổ phía sau là một mảnh đen như mực cổ của nó vừa mảnh vừa dài đông nhiên thay đổi ra một cái quỷ dị góc độ nghẹo đầu nhìn về hướng dư xanh bốn nó đang nhìn ta dư xanh toàn thân cứng ác, nổi ra gà trong nháy mắt lên một thân nàng muốn đi qua đóng lại cái kia không biết làm sao xuất hiện cửa sổ nhưng nàng lại không dám tới gần nàng muốn chạy trốn nhưng lại hành động bất tiện mạnh liệt cảm giác tuyệt vọng tuân hướng dư xanh cùng lúc đó còn có một cô không rõ lai lịch cực sâu hoán hận dư xanh vốn cho là mình không có hận bốn nhưng mà đúng lúc này ngoài cửa sổ vật kia bỗng nhiên lại động tại dư xanh ánh mắt kinh sợ bên dưới nó vậy mà bắt đầu vượt qua cửa sổ không không được bốn nhất định phải trốn nhất định phải rời đi nơi này không phải vậy ta thật sẽ chết ở chỗ này bốn dư xanh dùng sức bóp lấy cánh tay của mình muốn cho người cứng ngắc khôi phục một chút năng lực hành động nàng đã tin tưởng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết Hiện tại quái vật kia cùng nàng vẹn vẹn chỉ cách xa một cánh cửa sổ gỗ. Kinh hoàng, sợ hãi, quỷ dị, quái đạn, phanh phanh trực nhảy trái tim, cứng ngắc run lên thân thể. Hết thảy đều là như vậy bất lợi. Gặp phải tình huống như thế này, muốn tỉnh táo suy nghĩ, nghĩ ra đối sách, căn bản là một kiện việc không thể nào. Nhưng, nhân loại từ xưa đến nay vốn là vẫn đang làm việc không thể nào. Người cầu sinh ý chí, càng là vượt xa khỏi nhân loại tưởng tượng của mình muốn. Tại ngoài cửa sổ con quái vật kia vượt qua cửa sổ thời khắc, Dư Sanh rốt cục tỉnh táo chút hô. Dư Sanh thở ra một hơi, mở mắt lần nữa. nàng phải nhanh trải vớt cũng tìm ra phát sinh quỷ dị biến hóa căn nguyên là cái gì đầu tiên vừa rồi tại cùng lỗ băng yến trò chuyện phía ngoài thành thị bốn sau đó lỗ băng yến nói đến muốn cùng nàng cùng rời đi tích tuyết thôn chẳng lẽ là câu nói này chạm đến cái gì cấm kỵ không hẳn là sẽ không nếu như là câu nói này nói bây giờ bị vây ở chỗ này người không phải chỉ là nàng lỗ băng yến cũng nên ở chỗ này mới đối sau đó lại xảy ra chuyện gì dư xanh đầu ngón tay bóp trắng bệnh nàng liều mạng hồi tưởng đến phát sinh quỷ dị biến hóa trước hết thẻ chi tiết lúc này ngoài cửa sổ quái vật kia một cái chân đã bước vào cửa sổ dư sanh vô ý thức nhìn chân của nó một chút lúc này dọa đến tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt đây rốt cuộc là cái gì quái vật chân của nó vậy mà cùng mặt của nó một dạng cũng giống là may vá lên nhanh lên nhanh lên đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề bốn dư sanh nỗi lòng lại bắt đầu hỗn loạn hiển nhiên ngay tại vượt qua cửa sổ không ngừng tới gần quỷ cho nàng áp lực to lớn trong lòng vừa rồi chính mình cùng lỗ băng yến nói chuyện nàng lần nữa cẩn thận hồi tưởng một lần căn bản không có phát hiện vấn đề gì lỗ băng yến hướng tới thế giới ở bên ngoài núi muốn cùng nàng cùng đi nàng nói tích tuyết thôn ra không được chỉ là vì dẫn xuất thôn bí mật bốn đúng rồi lỗ băng yến nói thôn có thể ra ngoài sau đó nàng nhìn về hướng chính mình ngăn kéo dư xanh nhịp tim bỗng nhiên ra tốc nàng ý thức được chính mình khả năng phát hiện cái gì mấu chốt tin tức cạch một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên tại dư xanh trước người vang lên dư xanh vừa rồi vì không nhìn thấy con quái vật này ảnh hưởng tâm tình của mình nhìn chằm chằm vào sàn nhà nhưng bây giờ trên sàn nhà trước người của mình đột nhiên xuất hiện hai cái chân một thô một mảnh một dài một ngắn màu da pha tạp để nàng đấy lòng át hẳn sợ hai xuất hiện lần nữa dư xanh căn bản không dám lần đầu lật lại cái này quỷ vượt qua cửa sổ dư xanh không biết mình là từ đâu tới lực lượng cũng không biết chính mình dũng khí từ đâu tới nàng đỗng nhiên chuyển động xe lăn hướng về lỗ băng yến vừa mới nhìn về phía ngăn kéo phóng đi nhưng mà xe lăn thình lình dừng lại lệ quỷ này thân thể thình lình xuất hiện ở trước mặt của nàng dư xanh lập tức cảm giác huyết dịch cả người giống như là bị đông lại một dạng tay chân dết run cái này quỷ thật sự có thể dịch chuyển tức thời nó quỷ dị mặt dị thường tái nhợt không có nửa điểm biểu lộ trong hốc mắt càng là đen kịt một màu mà tay của nó đã đưa về phía dư xanh của bốn Dư xanh đầu góc chống rỗng, nhưng ở trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không muốn, không đúng. Nếu như cái này quỷ thật sự có thể dịch chuyển tức thời lời nói, nó vừa rồi. Tại sao muốn vượt qua cửa sổ? Nó trực tiếp tuấn di tiến đến không liền có thể lấy sao? Dư xanh mở trăn mắt, nàng làm ra một cái dị thường to gan nếm thử. Chỉ gặp nàng tay trái luồn vào tay phải ống tay áo, nhanh chóng móc ra một vật, sau đó đem nó ngã ở trước người mình. Chương 62, Mê Lâm. Chương 62, Mê Lâm đùng. Đùng. Một bộ cũ kỹ điện thoại lăn xuống trên mặt đất, nằm ngang ở Dư Xanh cùng Lệ Quỷ ở giữa. lúc này tay của nó cách dư xanh nhất hầu đã rất gần dư xanh vô ý thức lần nữa nhắm mắt lại tiếp lấy nàng cứ như vậy đứng đấy qua mấy hơi thở sự tình gì cũng không có phát sinh dư xanh mở to mắt cái kia vốn nên ngăn tại trước người nàng lệ quỷ vậy mà thật biến mất dư xanh trong lòng đung lòng một cỗ mánh liệt ra rời sông lên đầu nàng không thể kiên trì được nữa đại náo một trận choáng váng nhưng giờ phút này con mắt của nàng lại trước này chưa có sáng bởi vì nàng thanh công bốn nàng cũng rốt có biết cái này quỷ năng lực đến cùng là cái gì bốn bạch nhiên lương bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu hướng sau lưng nhìn lại hắn vừa rồi giống như loang thoáng nghe thấy có đồ vật gì phát ra một tiếng kêu gào thê lương một lát sau lại thật có hai bóng người từ trong thôn đi tới bạch tiên sinh dù hàm chu cùng tô tiến xa xa đi tới trông thấy bạch Nghiên lương sau liền lên tiếng hâu ngươi cũng là đến phía sau núi tế chẳng sao dù hàm chu tò mò hỏi bạch Nghiên lương nhẹ gật đầu nói đến hai vị lại phát hiện cái gì sao tô tiến lắc đầu nàng đầu tiên là nhìn dụ hàm chu một chút sau đó nói chúng ta tham dò được từ năm trước trở về nhà tế đến bây giờ hết thể chết mười người mười cái bạch nhiên lương nhíu mày thế nào dù hàm chu cùng tô tiến lẫn nhau hơi nghi hoặc một chút không có gì, ta chỉ là cảm giác, giống như nơi nào có chút không đúng. Bạch nghiên lương lắc đầu, đây là một loại nói đến rất huyền ảo suy nghĩ, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng dạng này a, cái kia, chuyện này trước để một bên, cùng đi hậu sân đi. Dù hàm chu mời được, bạch nghiên lương tự nhiên không có cự tuyệt. ba người dọc theo đường nhỏ đi vào cuối thôn, trước mắt là một mảnh cổ lão sơ lâm, chỗ sâu giống như là được lên hất xa mở, làm cho người thấy không rõ lắm. trừ phong động chi nha tiếng xào xạc trong khu rừng này không có nửa điểm mặt khác thanh âm, dù hàm chu không hiểu dùng mình một cái. cảm giác có chút không thích hợp cánh rừng tây này thật kỳ quái tô thiến cũng nói ra cảm thụ của mình nàng cũng nói không ra đến đấy là nơi nào kỳ quái nhưng thân thể tại nói cho nàng tốt nhất đừng đi vào bạch Nghiên lương ngồi sổ người xuống sờ lên mặt đất lại ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu coi như kỳ quái chúng ta cũng muốn đi vào bạch Nghiên lương đứng dậy phủi tay bên trên cho bụi nói đến dù hàm chu cùng tô thiến tự nhiên biết ăn ý tứ nhiều khi tại sương mù tập bên trong là không có lựa chọn coi như biết rõ nơi nào có nguy hiểm nhưng lại không cách nào lẩn tránh rơi nó sương mù tập Tựa hồ đang bức bách bọn hắn trực diện những cái kia để cho người ta sợ hai đồ vật. Ba người riêng phần mình lấp nhau, chậm rãi đi vào rừng cây. Lúc này, đông nhiên sương lên bốn. Tiến vào rừng cây đường lặng yên biến mất, chung quanh trở nên sương mù mông lung một mảnh chúng ta tới gần chút, nơi này quá an tĩnh. Dù Hàm Chu vừa nói, một bên hướng Tô Thiến bên người nhích lại gần. Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu, nhìn xem bị cảnh lá tre cản hơn phân nửa bầu trời. Hắn đông nhiên dừng bước lại, nói đến, "Chờ chút." "Thế nào?" Tô Thiến nghi ngờ nhìn xem hắn. Dù Hàm Chu sắc mặt khó coi sợ lên thân tây, nói đến chúng ta giống như lạc đường. trên cành cây chính khác lấy một cái tươi mới ân ký đúng là hắn vừa rồi mình làm ra tiêu ký bạch nhiên lương thần sắc nghiêm túc trí nhớ của hắn tốt là thường phương hướng cảm giác cũng không tệ muốn để hắn lạc đường là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn không có chính mình ba người tại đi vòng vèo cảm giác thẳng đến tận mắt thấy dụ hàm chu trước đó làm ra tiêu ký nơi này có quỷ mà lại cái này quỷ lại có thể lừa gạt hắn giác quan thanh em gì lúc này phía trước sương mù chỗ sâu bỗng nhiên chuyển ra một chút vận động tô thiến cảnh giác nhìn về phía nơi đó chỉ gặp một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng hình người từ trong sương mù chậm dại xuất hiện ai dù hàm chu phóng ra một bước ngăn tại tô thiến trước người người kia nghe vậy cũng không nói chuyện chỉ là dần dần hướng về ba người tới gần bạch nghiên lương ba người lập tức tim nhảy tới cổ rồi không thích hợp bóng người này quá không đúng nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần người kia bộ dáng cũng dần dần rõ ràng thẳng đến hoàn toàn lộ ra thân hình hoàng ca tô thiến cái thứ nhất nhận ra hắn trong sương mù đi ra người lại là vàng có con linh nhưng mà cùng lúc đó hai thanh em gần như đồng thời vang lên đi Bạch Nghiên Lương cùng dụ Hàm Chu một người một tay lôi kéo, hay còn không biết xảy ra chuyện gì, Tô Thiến co cẳng liền chạy. Tô Thiến bị mang theo chạy mấy bước sau, rốt cục phản ứng lại, nàng mở to hai mắt nhìn, thoáng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia vàng có quang vinh chính diện không biểu lộ mà nhìn chậm chậm vào nàng, tốc độ cực nhanh đang đuổi bọn hắn, mà chẳng biết lúc nào, hoàn cảnh bốn phía vậy mà cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa, mặt đất bắt đầu không tách ra nước, hư thối trở nên mấp mô, gập ghềnh. Một cỗ cổ xưa mùi thối giữa nát không ngừng từ đất nứt ra trong mỉm chuyển tới, đó là một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, để cho người ta trong dạ dày thẳng chua trố nước. Thế nào? Trong lúc bất chợt xảy ra chuyện gì? Tô Thiến đại não một mảnh mờ mịt, nhưng dù Hàm Chu cùng Bạch Nghiên lương lại có chút suy đoán. Vừa rồi nhất định là phát động cái gì, mới có thể đột nhiên dẫn phát kịch liệt như vậy biến hóa. Lại hoặc là, là có người đang cùng Lệ Quỷ phát sinh xung đột chính diện, dẫn đến cánh rừng cây này phát sinh những biến hóa này. Vô luận loại nào, hiện tại nơi này đều rất nguy hiểm. Bọn hắn đều thời khắc nhớ kỹ, đây là còn sống nhiệm vụ, Lệ Quỷ sẽ không tồn tại trên lo dịch ngữ điểm, có thể hạn chế nó, hoặc là tiêu diệt nó, chỉ có quy tắc. Cái kia ẩn tàng đến cực sâu quy tắc nó có lẽ giấu ở giải ngữ bên trong có lẽ giấu ở thăm dò trong quá trình có thể hay không tìm tới cái kia duy nhất một đầu chân chính còn sống chí lộ, có thể dựa vào đồ vật chỉ có một cái đại não xương ngủ tập căn bản cũng không có cái gì tiên ma đạo pháp muốn sống sót chỉ có thể ép khô thể lực của mình cùng trí nhớ đem sinh tồn ý chí nghiền ép đến cực hạn. dạng này mới có thể tìm được một đường sinh cơ kia ba người bước chân rất nhanh nhưng sau lưng truy kích âm thanh cũng rất nhanh mà theo thời gian trôi qua mặt đất nước ra cũng càng ngày càng nghiêm trọng mùi thúi giữa nát cũng biến thành càng thêm nồng đậm tiếp tục như vậy không được Ba người chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị nó đuổi kịp." Bạch Nghiên Lương nói nhanh. Tại kịch liệt chạy bộ trên đường mở miệng, nhưng thật ra là một kiện rất ngu sự tình, nhưng hiện tại hắn không mở miệng không được ý của ngươi là. Thách ra chạy, có thể sống một cái là một cái." Bạch Nghiên Lương tỉnh táo nói đến. Dù Hàm Chu sắc mặt điên cuồng biến hóa, sau lưng lệ quỷ kia cũng không có trong nháy mắt bắt bọn hắn lại, mà là lựa chọn truy kích. Điều này có thể nói rõ, nó cũng không thể dịch chuyển tức thời, mà lại tốc độ của nó cũng không phải nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vậy nó quỷ dị năng lực đến cùng là cái gì đây? Tại Dụ Hàm Chu đại nao cấp tốc vận chuyển thời điểm, Tô Thiến bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta đồng ý, tách giá chạy." Đến quê nhà, mấy ngày nay bồi trong nhà lão nhân, phải bận rộn sự tình cũng nhiều, các loại qua tuổi xong đổi mới liền bình thường, chúc mọi người chúc mừng năm mới, hồng bao nhiều hơn, chương 63. Khốn cảnh. Chương 63. Khốn cảnh. Dù Hàm Chu không phải cái không quá quyết người, hắn sẽ do dự chia nhau chạy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tô Thiến. Dù sao, sau lưng Hoàng Hữu Vinh một mực mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Nếu như chia nhau chạy lời nói, Tô Thiến bị Hoàng Hữu Vinh để mắt tới sát suất cực lớn. Nhưng bây giờ nếu chính nàng đều đồng ý, Dù Hàm Chu cũng không có nói thêm cái gì, hắn nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Nghiên Lương cùng Tô Thiến hai người. Nói đến, coi chừng, nhất định phải còn sống ra ngoài. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu. Tô Thiến nhìn xem sự lo lắng của hắn, vào giờ phút như thế này, nàng vậy mà hé miệng cười một tiếng, dù trợ đạo, ta còn có rất nhiều không hiểu sự tình, phải hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Thoại âm rơi xuống, ba người cực nhanh trao đổi ánh mắt, sau đó riêng phần mình hướng về trái, bên trong, phải ba phương hướng chạy tới. Một mực treo ở phía sau bọn họ Hoàng Hữu Vinh dừng bước, mà không thay đổi đứng tại chỗ. Sau đó, hắn lựa chọn ở giữa. đi lại quỷ dị chạy đi vào, mà con đường này phía trước là tô thiên bốn. lý mộ an tĩnh đi ở phía trước, phía sau hắn không nhanh không chậm đi theo bốn người điển đại vĩ hàm yêu, trần thành sơn, tôn lượng, lý mộ rất rõ ràng trong bốn người này có một con quỷ, nhưng cho tới bây giờ cái này quỷ đâu không có động thủ, vì cái gì lý mộ không cảm thấy chính mình có được để quỷ từ bỏ công kích bị lực, hiện tại loại này quỷ dị tình huống chỉ có một loại giải thích, hắn còn không có xúc động đến cái kia sẽ để cho chính mình mất mạng cỏ súng, vừa tiến vào rừng tây chính mình liền bị nó để mắt tới, nhưng. Cái này quỷ muốn giết người, hẳn là cần thỏa mãn cái nào đó điều kiện đặc thù, có lẽ là một chữ, lại có lẽ là cái nào đó động tác. Cái kia rất có thể là cực kỳ phổ thông một cái hành vi, có lẽ mỗi người vô ý thức đều sẽ làm. Lý Mộ duy trì độ cao cảnh giác, có thể không nói lời nào liền tuyệt đối không nói lời nào. Chứ đi đường bên ngoài, tay chân càng là không có nửa điểm dư thừa động tác. Cứ như vậy, hắn đã cùng sau lưng bốn người Chu toàn gần nửa ngày. Hắn có thể cảm giác được sau lưng đạo kia tràn ngập hắc ý ánh mắt, nhưng nó hiện tại chỉ có thể nhìn cục thịt béo này treo ở trước mắt, lại ăn không trôi à? Sương lên. Hàm Miêu đương nhiên nói đến theo thanh âm của nàng tất cả mọi người dừng bước lý mộ cũng không thể không dừng lại kỳ thật nếu như có thể coi như biết mình sau lưng có quỷ hắn cũng không để ý ở chỗ này mang theo bọn hắn đi đến cái một ngày một đêm chống đến ngày mai kết thúc mặc dù hắn không có tìm được cái kia ẩn tàng có thể diệt trừ quỷ quy tắc nhưng bây giờ tình cảnh mặc dù nhìn như nguy hiểm kỳ thực cũng là một loại quỷ dị an toàn lý mộ không quay đầu lại mà là nhìn về hướng rừng cây chỗ sâu hắn làm một mực hướng về phía trước đi đi nhỏ như vậy nửa ngày thời gian theo lý thuyết đã sớm hẳn là xuyên qua mảnh này không tính quá lớn rừng cây mới đối như thế nào mầm lời nói hiện tại đông nhiên sương lên sương mù trong mông lung nơi xa trũi lủi trạc cây tại đâm về bốn phương tám hướng giống như một cái cự lại người chính giang ra hai tay huy sái ra một tấm tấm vong lớn màu đen mẹ nó lão tử thế nào cảm giác một mực tại vòng quanh điện đại vĩ la hét trong lời nói nội dung để cho người ta có chút bất an đó cũng không phải một mình hắn cảm giác đúng vậy à các ngươi nhìn Cây này trần thanh sơn lão gia tử vừa nói một bên chỉ chỉ bên cạnh cây lý mộ trung quy là quay đầu lại hắn theo trần thanh sơn lời nói nhìn về hướng gốc cây kia thật kỳ quái tây bốn không biết bị ai chặt một đao nó nhửa cây đã gì ra lại là hồng sắc, giống máu một dạng bốn. Lý Mộ vô ý thức liền muốn sờ lên. Nhưng mà, lâu dài xương mù tập kinh nghiệm để đầu góc của hắn đột phát báo động. Tại sắp chạm đến cây sắt na, Lý Mộ khó khăn lắm ngừng lại. Trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy, không đúng. Cái này không giống hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đột nhiên làm loại này không hiểu thấu sự tình. Vừa rồi đầu góc của hắn một mảnh hỗn độn, giống như là bị thanh âm gì quấy nhiễu một dạng. Lý Mộ có chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Nhưng mà cái nhìn này, lại làm cho da đầu hắn run lên. Bốn người, bốn đôi con mắt đều tại nhìn chằm chằm tay của hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong. Chờ mong hắn có thể sợ lên bốn lý mộ sao có thể còn không biết nơi chỗ hiểm hắn giống như chưa tỉnh chậm rãi thu tay về không ngừng cho mình làm lấy tâm lý điều chỉnh khống chế bởi vì sợ hãi mà hơi có vẻ hỗn loạn hô hấp và nhịp tim mà theo tay hắn thu hồi bốn người ánh mắt lần nữa đại biến ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chặp đã xoay người lý mộ diện mục cực kỳ giữ tận và mẹo đây hết thảy lý mộ nhưng không có nhìn thấy nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết khó trách hắn một mực gần ẩn, ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào hắn vốn cho rằng điền đại vĩ là quỷ bởi vì vô luận từ nơi nào đến nhìn Điện Đại vĩ đều không phải là một cái chịu nhiệt tâm người hỗ trợ, nhưng Lý Mộ tại thỉnh cầu mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm Hoàng Hữu Vinh lúc, cái thứ nhất đáp ứng, lại là hắn đây là rất đáng được hoài nghi một sự kiện. Bất quá bây giờ, Lý Mộ tại mỗi người trên thân đều phát hiện vật tương tự bốn. Bọn hắn, khả năng đều không phải là người. Hà Miêu một mực ôm chó con không thấy bóng dáng, Trần Thanh Sơn thanh âm trẻ chút, mà Tô Lượng. Kỳ thật cho tới bây giờ, Tô Lượng khả nghi nhất địa phương chính là mới vừa rồi cùng bọn hắn cùng một chỗ theo dõi hắn tay. Tôn lượng, hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Lý Mộ không nói một lời, cũng không quay đầu lại, đại nào đang điền cuồng suy nghĩ. hắn ẩn ẩn cảm thấy tôn lượng không thích hợp nhưng về phần là lạ ở chỗ nào hắn một lát lại nghị không ra tiếp tục đi trần thanh sơn thanh âm bỗng nhiên từ lý mộ sau lưng chuyển đến không có cái gì cảm xúc lý mộ cũng không có kháng cự hắn chỉ là yên lặng đi ở phía trước nhưng hắn hành động càng phát ra coi chừng mà lại hắn đã tìm được một cái tuyệt đối không có khả năng bị đụng vào cấm kỵ cây hy vọng tiến vào cánh rừng cây này mọi người tuyệt đối không nên dây vào cây bốn lý mộ ở trong lòng mặc niệm trước mắt hắn có thể làm chỉ có cầu một trong sương ngủ vốn là hình thù kỳ quái cây lúc này lộ ra càng phát ra màu sắc sỡ. Bạch Nghiên Lương dừng bước, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Không đến. Xem ra, nó để mắt tới quả nhiên không phải mình. Từ Hoàng Hữu Vinh xuất hiện đến bây giờ, kỳ thật biểu hiện của nó một mực rất rõ ràng, Tô Thiến. Con mắt của nó nhìn chằm chằm vào Tô Thiến, đã đến gần như đối với Bạch Nghiên Lương cùng Dụ Hàm Chu làm như không thấy tình trạng. Bạch Nghiên Lương suy nghĩ một lát, lần nữa làm một kiện cực kỳ lớn gan sự tình. Hắn đúng là đường cũ trở về, đi theo dõi. Hoàng Hữu Vinh, nếu như nhất định phải nói Tô Thiến cùng Bạch Nghiên Lương, dù Hàm Chu hai người có cái gì dị đồng lời nói, trước mắt chỉ có hai điểm. Một, giới tính chỉ có tô thiến một người là nữ tính mà tích tuyết thôn trừ thôn trưởng cháu gái bên ngoài tất cả nữ tính vậy mà đều yên rồi mà lại các nàng bị khóa ở trong lồng nữ tính là nó hàng đầu mục tiêu công kích cũng không phải là không có đạo lý mà điểm thứ hai thì là chiến đoán giả vô luận bạch như lương hay là dụ hàng chu hai người kia đều là lần trước xương mụ tập trong nhiệm vụ còn sống xuất chiến đoán giả chỉ có tô thiến không phải chương 64. nôn mửa chương 64, nôn mửa tích tuyết thôn dư xanh an tĩnh ngồi tại trên xe lăn nhìn xem lăn xuống trên mặt đất cũ kỹ điện thoại Con quỷ kia đã biến mất, không hiểu thấu xuất hiện cửa sổ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh nàng, càng là vang lên lô băng yến giọng lo lắng tiểu dư, ngươi không sao chứ? Dư xanh khẽ lắc đầu, vừa mới phát sinh hết thệ tựa như ảo giác bình thường, nhưng lại chân thực đến dọa người. Nhưng là, nàng không cảm thấy vừa rồi hết thệ là ảo giác ta vừa rồi thế nào? Lỗ Tỷ Tỷ, Dư xanh hỏi. Chính mình gặp phải hư ảo sự kiện tại một cái khác thị giác là cái dạng gì? Dư xanh có chút hiếu kỳ. Lô băng yến hơi biến sắc mặt, nói ra, ngươi. Vừa rồi, trong mắt một chút sáng ngời đều không có, đen đến dọa người chỉ là như vậy sao? Dư xanh hỏi lần nữa. lỗ băng yến nhẹ gật đầu dư sanh trầm mặt một lát lập tức lại hiếu kỳ nhìn về phía lỗ băng yến lỗ tỷ tỷ, ta rất hiếu kỳ vì cái gì trong thôn phòng ở đều không tu cửa sổ lỗ băng yến nhìn nàng một cái nói ra kỳ thật trước kia là có cửa sổ năm ngoái bắt đầu chúng ta mới đem cửa sổ che lại vì cái gì ta cũng không biết nghe nói là bởi vì trong đêm sẽ có đồ không sạch sẽ núp trong bóng tối thăm dò lỗ băng yến thuyết pháp đến cùng có thể hay không tin dư sanh tạm thời còn không thể nào phán đoán nhưng nàng chí ít có thể xác nhận trước mắt cái này so với nàng lớn mấy tuổi nữ nhân cất giấu rất sâu rất sâu bí mật chính mình vừa rồi gặp phải khủng bố sự kiện rất có thể cùng nàng trước đó nói lời có quan hệ nhưng nàng vậy mà bình yên vô sự dư xanh như có điều suy nghĩ hướng lỗ băng yến ngăn kéo chỗ nhìn thoáng qua ở trong đó cất dấu bí mật gì nhất định phải tìm cơ hội mở ra nó bẻ. một phương diện khác lý lao tứ nhà thôn trưởng thật là nàng a làn da ngăm đen thôn dân mở miệng nói ra hắn gọi vương quý sinh trưởng ở địa phương tích tuyết thôn người nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt liền bị đồng dạng làn da ngăm đen la lão nhị một thanh đẩy lên trên mặt đất mắng bây giờ nói những này có ích lợi gì nàng con sống chúng ta còn không sợ, chẳng lẽ nàng chết còn ngược lại sợ. Người mẹ hắn ngay cả cái nương môn đều sợ, thật là một cái không có chứng hàng. La lão nhị chỉ vào vương quý cái mũi, rất không khách khí mắng có thể. Thế nhưng là lại có một người tựa ở thôn trưởng cạnh cửa, lắp bắp nói, từ năm trước tế lễ đằng sau, chúng ta thôn vẫn bắt đầu người chết, mà lại chết tất cả đều là ngày đó tự mình người lãnh thủ. Hiện tại, Lý Lao Tứ cũng đã chết, có lẽ kế tiếp chính là quỷ. La lão nhị khinh thường nhìn hắn một cái, coi như muốn báo thủ, vậy Lao tử cũng là làm người của nàng một trong, để nàng đến nhà. la lão nhị đối với trong thôn quỷ quái thuyết pháp hoàn toàn không tin hắn dựng thẳng lông mày trường một vòng nhà trường thôn các thôn dân nói ra theo lão tử nhìn chính là cái kia tôn văn vân đang làm cho quỷ mãi mãi lao tử hiện tại liền đi nhà hắn đem hắn bắt tới đánh một trận sợ gì mà không tìm ra la lão nhị nói tay áo đã lột liền muốn đi ra ngoài đủ lao thôn trưởng ngồi ngay ngắn phía trên ra mua con mắt đục ngầu quét về phía tất cả mọi người hắn biết một năm qua này không hiểu thấu chết nhiều người như vậy mặc dù rất nhiều miệng người bên trên không nói nhưng trong lòng lại đều tại run rẩy, chủ yếu nhất là những người đã chết này từ trạng quá quỷ dĩ á bọn hắn bị phát hiện lúc mỗi một cái đều là hư thối đã lâu bộ dáng căn bản không giống mới bị giết chết ngày mai chuẩn bị tế phẩm lại tế lao thôn trưởng nghe vào không có nhiều khí lực thanh âm chuyển khắp toàn bộ phòng ở tất cả nghe được các nam nhân sắc mặt đều là khẽ biến giống như vui giống như lo giống như sợ tự hận bày việc này xem như tạm thời an bài thỏa đáng lý lao tứ để người trong thôn thu thi lao thôn trưởng xử lấy quà trượng không lưng thân hướng trong nhà đi đến la lão nhị xem thường vương quý bộ kia nhu nhược nhát gan kém cỏi bộ dáng mượn cơ hội lại đá hắn một cước không có chứng hàng gặp quỷ nhớ ký gọi lao tử một tiếng, thử nói xong, la lão nhị liền định rời đi. dù sao mọi người đã tán đến không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng vương quý hai người. nhưng mà vào thời khắc này, la lão nhị phát hiện vương quý nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi. vương quý mánh nào về phía la lão nhị, giống như là như bị điên đi bẻ miệng của hắn đờ ít mở mày. ngươi cho lão tử làm gì? vương quý vừa đen lại ngắn ngón tay cắm vào la lão nhị trong miệng, như bị điên bẻ. giờ phút này la lão nhị mới phát hiện, này nhát gan như chuột ra hỏa khí lực cũng không so với chính mình nhỏ bao nhiêu, miệng vương quý thanh niên khản khàn nó nói. Đông nhiên giống to một tiếng, người há một à. Con mẹ nó người rốt cuộc muốn làm gì? La lão nhị giận không kềm được, nhưng mà, khi hắn lên tiếng giận mắng thời khắc, Vương Quý lại vừa vặn thừa cơ đẩy ra miệng của hắn. Cái này người trung niên đen gầy trợn tròn mắt, gần như sắp đem đầu luồn vào La lão nhị trong mồm. La lão nhị rốt cục nhịn không được, hắn đột nhiên va chạm, một đầu vọt tới Vương Quý cái chán. Vương Quý rốt cục lảo đảo quằn xuống đất. La lão nhị tức giận đến con mắt đỏ bừng, cơ lấy bên tường cái cốt liền muốn thủ. Vương Quý than ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn xem hắn. môi hắn khẽ nhếch, trong mắt chỉ có mở mịt cùng sợ hãi lao tử hôm nay không thu thập ngươi, ngươi không biết đâu. La lão nhị là cái điều dân, điều đắc không có khả năng lại cái ăn loại kia. Hắn dự định hào hào giáo huấn một lần vương quý, cái kia vương quý tối thiểu một tuần lễ đều hạ không được. Nhưng mà, đang lúc hắn dơ lên cái quốc, chuẩn bị động thủ thời khắc, lại phát hiện một kiện sự tình kỳ quái ngươi mẹ hắn trong miệng ngậm lấy cái gì đâu. La lão nhị loáng thoáng xem gặp, vương quý trong miệng giống như có đồ vật gì. Hắn cau mày lông, một tay siết chặt lấy vương quý mặt, hướng phía trước xích lại gần nhìn đúng lúc này. Vương Quý bỗng nhiên dâng lên một cỗ mánh liệt nôn mửa muốn, nhìn xem đụng đến càng ngày càng gần La lão nhị, Vương Quý rốt cục nhịn không được nữa. Một bãi ô uế buồn nôn đục ngầu chất lỏng bị hắn nheo đi ra. La lão nhị lẫn mất nhanh, mà không có bị Vương Quý nôn bên trong, nhưng trên thân lại bị nôn khét một thân. Hắn rốt cục giận không kèm được, một bạt thai liền hướng về Vương Quý phiến đi. Vương Quý không tránh không tránh, tựa hồ căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị cái này không chút nào thu lực một bàn tay đánh cho đầu góc cho váng. Lúc này, Vương Quý đáy lòng lại là xông lên một cỗ buồn nôn cảm dấn ô. Hụẹ. Lần này, Vương Quý nhà rất khoa trương. La lão nhị còn muốn thủ Lại kinh hãi phát hiện, cái này Vương Quý phun ra cái gì hồng sắc đồ vật. Còn tại nhảy, ánh mắt của hắn chừng đến cực đại không gì sánh được, đen nhánh trên trán tràn đầy mồ hôi ngươi. Con mẹ nó ngươi làm sao đem tâm mẹ đi ra? Hôi thối sông vào mũi, huyết thủy cũng bắt đầu theo Vương Quý của ngẫu bị phun ra. La lão nhị đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mà Vương Quý, còn tại con người của ngẫu bốn. Hắn tự hồ muốn đem chính mình trong bụng đồ vật nôn mửa sạch sẽ, sẽ. Lúc này, La lão nhị thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được, một cỗ mãnh liệt nôn mửa cảm giác dâng lên 4. Uống nhiều quá, khó chịu. Chương 65 Tô Thiến. Chương 65, Tô Thiến. Cuối thôn rừng cây, Bạch Nghiên Lương dạo bước ở trong sương mù, mặc dù trong đầu đang tự hỏi vấn đề khác, nhưng hắn cảnh giác nhưng không có nửa điểm bâng lòng. Chuyện lần này, hắn còn có quá nhiều không hiểu rõ. Trong đó, nghi hoặc lớn nhất vẫn như cũng là liên quan tới Lô Nhân Đông. Bạch Nghiên Lương muốn đi phần mộ của nàng nhìn xem, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Nếu như dựa theo tiểu bần thuyết pháp, vô tế thôn hàng năm một tiểu tế, mười năm một đại tế, năm ngoái chính là năm thứ 10, cho nên cử hành hẳn là đại tế. Nhưng, từ bọn hắn trước mắt lấy được tin tức nhìn, năm nay vậy mà lại là một trận đại tế. cái này hiển nhiên là năm ngoái tế lễ xảy ra vấn đề gì, mà vấn đề này có rất lớn có thể là xuất hiện ở lô nhẫn đông trên thân. năm ngoái nữ nhân này đến cùng xảy ra chuyện gì, gặp cái gì? năm ngoái đến hôm nay trong khoảng thời gian này, vu tế thôn lại đến cùng ra những chuyện gì, làm cho tất cả mọi người dạng này nghi thần nghi quỷ, thiên nhất biến thành đen cũng không dám đi ra ngoài. còn có cánh rừng cây này đến cùng là chuyện gì xảy ra bốn? bạch nghiên lương ở đầu nhìn về phía cánh rừng cây này, dựa theo chu lễ thuyết pháp, sương mù tập trung xuất hiện quỷ là có hạn chế, chỉ cần không phải vô giải ác quỷ, nó cũng không phải là hoàn toàn duy tâm tồn tại. mà lại bọn chúng không phải không gì làm không được bọn chúng có thể làm được sự tình cũng có hạn chế lời tuy như vậy nhưng hết thể tình báo ứng dụng đến còn sống trong nhiệm vụ lúc nó liền sẽ đánh mất rất nhiều tác dụng còn sống trong nhiệm vụ lệ quỷ có tính căn bản khác biệt nó hoàn toàn không để ý tới tính không có tình cảm không cách nào giao lưu không cách nào câu thông so với người chết linh hồn sa đọa hình thành ác ý thuyết pháp này bạch Nghiên lương cảm thấy bọn chúng càng giống là một đám cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt dị loại chủng tộc cũng may liền xem như loại vật này cũng đồng dạng bị một loại nào đó quy tắc đã đề ra chế đấy Bọn chúng mặc dù biến thành hoàn toàn duy tâm tồn tại, không cách nào bị vật lý pháp tắc ảnh hưởng, nhưng một ít nhìn không thấy quy tắc vẫn áp đảo bọn chúng phía trên. Mà quy tắc kia chính là Bạch Niên Lương một đoàn người duy nhất sinh lộ tế huyết vô tâm. Lần này giải ngữ đến thốt cùng là ám chỉ hay là lừa dối đâu vậy? Nơi núi rừng sâu xa, cùng Bạch Niên Lương, dù Hàm Chu hai người tách ra, Tô Thiến một mình trong mê vụ tiến lên. Tô Thiến không phải một cái mù quá người lạc quan. Trên thực tế, mỗi một lần tim đập nhanh phát lên, tiến vào xương mủ tập thời điểm, nàng đều sẽ ở trong thế giới hiện thực lưu lại hai lá sớm đã viết xong gì thư. Một phong cho phụ mẫu, một phong khác. Cho dù hàm Chu, nàng sợ sẽ tử vong, sợ hơn, bị tự tuyệt. Tại Tô Thiến xem ra, nhân loại sở dĩ là nhân loại, ngay tại ở so với những giống loại khác, nhân loại có được quá nhiều, quá phức tạp tình cảm đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Phá hủy ở phức tạp tình cảm thường thường sẽ làm nhiều đến chính xác nhất, lý trí nhất lựa chọn. Mà chỗ tốt, cũng tương tự ở chỗ này. Mặc dù có lựa chọn là chính xác nhất, cũng là hợp lý nhất, nhưng, chúng ta nhiều khi lại sẽ không như thế đi làm. Bởi vì chúng ta là người, chúng ta có người mình yêu. lựa chọn tách ra chạy trốn đồng dạng cũng là xuất từ đây đây đối với tô thiến tới nói tuyệt đối là một cái bết bắt nhất lựa chọn 4. nàng đã tại trong rừng cây đi rất lâu lại vẫn đi không đến cùng cũng không gặp được những người khác cùng lúc đó tô thiến ngạc nhưng phát hiện chính mình vậy mà lại lạc đường muốn mặc dù tại nổi sương mù trong núi rừng lạc đường cũng không phải là một kiện rất hiếm thấy sự tình nhưng lúc này nơi đây phương hướng cảm giác mất đi không thể nghi ngờ cho tô thiến đáy lòng bị kín một tầng bóng ma nhìn trước mắt trên cành cây vết khắc tô thiến có chút không rét mà run nơi này rõ ràng là mọi người tách ra địa phương nàng lựa chọn ở giữa con đường này nhưng bây giờ nàng lại không giải thích được về tới nơi này cuối cùng là chuyện gì xảy ra nàng ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác hai đầu thông hướng rừng tây chỗ sâu đường nhỏ trong lòng khó mà bình tĩnh bên trái đầu kia thông hướng bạch như lương bên phải đầu kia thì là dụ hàng chu muốn đi tìm bọn hắn sao tô thiến trong lòng thầm hỏi nhưng dưới chân nhưng không có động đậy một bước quá kỳ quay bốn liền xem như là đường loại trình độ này cũng quá đáng sợ bốn vì cái gì rõ ràng đi về phía trước sẽ trở lại điểm xuất phát tô thiến muốn ngốc tại chỗ nhưng lại lo lắng sẽ gặp được hoàng hữu dung Muốn đi tìm kiếm dụ Hàm Chu, Bạch Nghiên lương tung tích, lại sợ lần nữa gặp được lạc đường. Chờ đợi hay là tìm kiếm? Lại đến làm ra lựa chọn thời điểm. Chờ chút bốn. Tô Thiến đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Nàng nghĩ đến một biện pháp tốt. Nếu đi lên phía trước sẽ không giải thích được trở lại cây này trước. Vậy liền dứt khoát, nhìn chằm chằm nó chạy đến đi, để cây này một mực dừng lại tại trong tầm mắt của mình. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thiến không do dự nữa. Nàng xoay người, đối mặt với trước mắt cây này làm tiêu ki cây, từng bước một hướng về sau tối lui. Nhưng mà, nàng vừa phóng ra một bước Toàn thân cũng cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh, tước nhẹp sơn vụ làm ướt góc áo của nàng lọn tóc, nhỏ vụn sơn phong giống như là từng đợt như có như không hô hấp từ phía sau lưng vòng qua trong hai, để cho người ta không rét mà run. Tựa như mảnh rừng núi này bỗng nhiên sống lại một dạng. Một cô bị thứ gì nhìn chằm chằm cảm giác đáng sợ dưới đáy lòng run rẩy. Tô Thiến có chút thở ra một hơi, cố gắng khống chế lại tâm tình của mình, từng bước một tiếp tục hướng về sau lùi lại. Mỗi lui lại một bước, nàng cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ áp ý, tự như chỗ sau lưng có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng. loại này đáng sợ suy nghĩ một khi sinh ra liền nhanh chóng mọc dễ nảy mầm tô thiến hô hấp rất nhanh liền trở nên nặng ngày chút nàng nhắm mắt lại ngửa đầu hít một hơi thật sâu lần nữa ý đồ kềm chế sợ hãi của mình nhưng mà lần này mở mắt ra lại là để nàng ngạc nhiên kêu lên sợ hãi làm sao khả năng mình đã lùi lại mấy bước theo lý thuyết gốc cây kia hẳn là cách mình đã có cái ba năm em ở khoảng cách nhưng giờ phút này nó vậy mà liền tại trước người của nàng cách nàng ngũi chân cũng chỉ có một trường khoảng cách mà thôi nó vậy mà lại động lúc nào động quả nhiên cùng mọi người nói một dạ bốn còn sống nhiệm vụ so với thời hạn nhiệm vụ khủng bố hơn quỷ dị được nhiều, không được, không thể đi của nó, tiếp tục nhìn chăm chăm nó lui lại lấy đi. Thời khắc này tô thiến căn bản không có do dự, nàng nhớ kỹ, dù hàm chu đã từng từng nói với nàng một câu, chỉ cần là lập đi lặp lại hỏi tham qua nội tâm quyết định, cho dù là sai, chỉ cần làm ra, liền muốn chấp hành đến cùng, phải tránh từ bỏ, càng kỵ do dự. Nghĩ đến hắn, tô thiến cảm xúc cuối cùng là đạt được một chút khống chế, nàng tiếp tục mở rộng bước chân, từng bước một, hướng về sau thối lui. Con mắt của nàng một mực nhìn chằm chằm cây này làm tiêu ký cây, không lúc đích, lần này. nó cũng không có động tô thiến đại tùng một hơi quá quỷ dị cũng may lần này không có phát sinh sự tình quỷ dị như vậy nhưng mà ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm cây này vậy mà tại một cái chớp mắt thời điểm tới gần nàng trước người không không đúng bốn tô thiến sắc mặt trắng bệnh xem một phía không phải cây này tới gần ta mà là ta bị lôi trở lại nơi này đúng lúc này cây này gần trong gang tấp phía sau cây bỗng nhiên chuyển ra một chút văng động một cái chân quỷ dị từ phía sau cây đưa ra ngoài tô thiến mở to hai mắt nhìn sợ hãi tuôn trào ra bởi vì nàng nhớ kỹ Cái này giống như là hoàng Hưu dung quần áo. Chương 66. Đầm lầy. Chương 66. Đầm lầy. Tô Thiến con người run rẩy kịch liệt. Người phía sau cây thân hình đã từ từ xuất hiện. Đầu tiên là chân, sau đó là thân thể. Tiếp lấy là một tấm quen thuộc vừa xa lạ mặt. Hoàng Hưu Vinh. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tô Thiến, tại Tô Thiến hoàng sợ khó chống chọi dưới ánh mắt, bước về trước một bước. Sợ hãi khó tả trong nháy mắt đem Tô Thiến vây quanh. Nhưng lúc này, Tô Thiến lại đột nhiên phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Không đúng muốn. chính mình cùng hoàng hữu vinh khoảng cách cũng không có bởi vì hắn phóng ra một bước mà biến gần hoàng hữu vinh cùng nàng vẫn như cũ trên lệch lấy 5 mét khoảng cách chẳng lẽ nói bốn nó cũng bị vây ở nơi này đây chẳng phải là nói tạo thành cái này đáng sợ lạc đường tồn tại cũng không phải là hoàng hữu vinh tô thiến bị chính mình suy đoán giật mình kêu lên nhưng bây giờ rõ ràng không phải nghiên cứu chuyện này thời cơ tốt tô thiến không ngừng bước liên tiếp lui về phía sau nàng lần này ngay cả con mắt cũng không dám nháy sợ nháy một chút con mắt đằng sau chính mình sẽ lần nữa trở lại gốc cây này trước bất quá bây giờ gốc cây kia trước lại có hoàng hữu vinh Nếu như muốn nhìn chằm chằm cây này, lời nói không thể tránh khỏi sẽ thấy Hoàng Hữu Vinh. Tô Thiến trong lòng sợ hãi khó có thể bình an, nàng chỉ là nhìn thấy Hoàng Hữu Vinh không chút biểu tình mặt liền sợ sẽ bốn. Mặc dù hắn đã từng là xương mù tập trung đồng bạn, nhưng bây giờ, hắn là quỷ a. Mà lại Tô Thiến căn bản là không có cách xác định cuối cùng là Hoàng Hữu Vinh biến thành quỷ, hay là một con quỷ biến thành Hoàng Hữu Vinh. Cho nên, Tô Thiến hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là cao giọng kêu cứu, hai là thừa dịp Hoàng Hữu Vinh cũng hám tại cái này quỷ dị trong rừng cây lúc, mau trốn chạy. Tô Thiến lựa chọn phương pháp thứ hai. Nàng liều mạng trừng to mắt chính là chua sót khó nhịn cũng kiên quyết không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt gốc cây kia nhưng mà một cước đạp xuống đi đằng sau tô thiến sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh nàng khó có thể tin nhìn về phía mặt đất trước đó bởi vì hoàng hữu vinh xuất hiện mặt đất vốn là đang không ngừng nứt ra hư thối trở nên mất mô gập đền còn lộ ra một cố cổ xưa mùi thối rữa nát mà bây giờ loại biến hóa này đã kết thúc dưới chân vốn nên phủ kín cảnh khô lá rụng mặt đất vậy mà biến thành một bãi đỏ thấm hôn hợp đầm lầy mà tô thiến vừa rồi một cước vậy mà để nàng trong nháy mắt rơi vào trong đầm lầy hôi thối ô muối. vừa ôn. đủ loại phức tạp hư thối hương vị không ngừng từ lỗ mũi chui vào kích thích tô thiến đại não một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng dưới đáy lòng lăn tràn nàng thử ra bên ngoài rút rút chân lại phát hiện hai chân của mình ham đến sâu hơn một chút rút ra không được mà càng làm cho nàng tuyệt vọng là hoàng hữu vinh lại bước ra một bước lần này hắn tựa hồ còn tại dậm chân tại chỗ nhưng tô thiến lại hoảng sợ phát hiện hắn đi tới một chút xíu mặc dù không nhiều nhưng thật đi tới một chút chính mình ham tại trong đầm lầy căn bản là không có cách động đậy tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị hắn bắt lấy ngay tại nàng đã nhanh muốn lúc tuyệt vọng, sau lưng chợt chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tô Thiến quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một mặt bình tĩnh Bạch Niên Lương ngươi. Tô Thiến mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời sợ hãi cùng nghi hoặc đan sen, đúng là không biết nên nói cái gì. Mà Bạch Niên Lương, khi hắn nhìn thấy Tô Thiến dưới chân đầm lầy, cùng Tô Thiến trước người vài mét chỗ hoàng hữu vinh lúc, hắn liền đoán được cái đại khái. Nàng quả nhiên bị để mắt tới bốn. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Niên Lương dội ra chân, hướng phía trước thăm dò, chuẩn bị đem Tô Thiến lôi ra đến. Có thể Tô Thiến lại hô to một tiếng, đừng, ngàn vạn đừng đụng những vật này. Ngươi chỉ cần đạp lên liền sẽ bị kéo xuống tới, cũng không còn cách nào động đậy. Bạch Nghiên Lương động tác trì trệ, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Thiến bị đầm lầy nuốt hết hai chân, ta có hai cái biện pháp, cái thứ nhất không nhất định thành công, ngươi phải dùng cái nào? Bạch Nghiên Lương nhìn xem Tô Thiến, bỗng nhiên nói đến. Tô Thiến đôi môi khẽ nhếch, lúc đầu tràn đầy sợ hai trên khuôn mặt giờ phút này đúng là nổi lên vài bôi vẻ quái dị. Người này, làm sao hoàn toàn không có sợ sệt ý tứ? Hắn không nhìn thấy Hoàng Hữu Vinh liền đứng tại vài mét bên ngoài sao? Còn có, loại tình huống này hắn còn có thể nghĩ đến hai cái biện pháp. Ngươi Ngươi nói tô thiến nuốt ngụm nước miếng, nàng cảm giác được dưới chân đầm lấy hấp lực tựa hồ biển lớn. Bạch nghiên lương nhẹ gật đầu, từ bên hông rỡ xuống một thanh đen nhánh dao phay biện pháp thứ nhất, ta tìm sợi dây ném cho ngươi, thử một chút có thể hay không đem ngươi đẩy ra ngoài. Biện pháp thứ hai, tối hôm qua ta tại nhà trường thôn nhặt được một thanh dao phay, ta thanh đao ném cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đem rơi vào đi bộ phận chém nước. Cái gì? Tô thiến kinh ngạc nhìn theo dõi hắn, kìm lòng không được lớn tiếng nghi vấn. Khi nhìn đến bạch nghiên lương khuôn mặt hoàn toàn không có đùa giỡn ý tứ sau, tô thiến không khỏi dùng mình một cái. Hắn là chăm chú bốn. Bạch nghiên lương nhìn nàng một cái. bắt đầu phối hợp thời quần áo ngươi ngươi muốn làm gì tô thiến thượng đang sững sở, tại nhìn thấy bạch nghiên lương động tác đằng sau trong lòng đột nhiên vừa loạn nàng chưa kịp tiếp tục nghi hoặc nàng liền hiệu bạch nghiên lương ý tứ hắn đem áo của mình vặn thành một sợi thừng ném qua bắt lấy áo vận thành dây thừng tại tô thiến trong con mắt xẹt qua một đường vòng cung bị nàng chăm chú nắm ở trong tay tựa như bắt lấy sinh mệnh bạch nghiên lương thấy thế đem một đầu khác lượn quanh một vòng quấn ở trên cánh tay của mình sau đó nói ta phải dùng lực ân tô thiến hít sâu một hơi nhẹ gật đầu lúc này, tô thiến rốt cục cảm nhận được cái này, nhìn rất đơn bạc nam nhân đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, nàng hoàn toàn không cách nào động đậy, ham tại trong đầm lấy hai chân, tại cảm nhận được bạch Nghiên lương khẽ động lực lượng sau, vậy mà bắt đầu từ từ đi lên. mặc dù thân thể của nàng bị kéo tới căng cứng, khó chịu dị thường, nhưng tốt xấu là động. tô thiến trong mắt chớp động lên ngạc nhiên quá mang, không có người muốn chết, lại càng không có người muốn được bị giết chết. nàng lúc đầu đều nhanh tuyệt vọng, có trời mới biết bạch niên lương tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện ở đây, mà lại hắn vậy mà nguyện ý cứu nàng. tô thiến biết rõ tại sương ngủ tập trung gặp được nguy cơ lúc chỉ lo chính mình là phi thường bình thường sự tình. sương ngủ tập mọi người tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là ích kỷ đi trách móc nặng nề người khác thậm chí tại cực kỳ nguy hiểm thời điểm sẽ không chút do dự đạp đổ đồng bạn vì chính mình tranh thủ chạy chối chết thời gian tương tự sự tỉnh nàng thấy rất rất nhiều cho nên dù hàm chu nhân tài như vậy lộ ra đầy đủ chân quý bạch Nghiên lương cũng là hạng người sao như vậy tô thiến lẳng lặng mà nhìn xem bạch Nghiên lương ánh mắt có chút ngưng trệ bạch nhiên lương bắp thịt cả người căng cứng đang dùng lực hắn cũng không có tô thiến nhìn qua nhẹ nhàng như vậy vừa mới động thủ hắn liền cảm nhận được một cô đáng sợ hấp xả lực cũng may bạch niên lương thân thể trải qua lâu dài rèn luyện mặc dù không đổi kịp chuyên nghiệp vận động viên nhưng vẫn là vượt qua tô thiến dạng này sợ kẹm vụ viện rất nhiều rất nhiều mặc dù có chút gian nan nhưng cũng không có đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng tô thiến thân thể tại trong đầm lầy chậm dại thượng di cũng dần dần hướng bạch niên lương tới gần bạch Nghiên lương kìm nén một hơi hô tay tô thiến nghe vậy ra sức mà đưa tay đưa về phía bạch nhiên lương bạch niên lương một phát bắt được tay của nàng toàn lực kéo một phát tô thiến từ trong đầm lầy xoay người mà ra rốt cục thoát khốn chương 67 sáu mươi Chương sáu giải thích. Tô Thiến chưa tình hồn nhìn về phía chính mình vừa rồi rơi vào đi địa phương, quỷ dị chính là dưới chân vết máu tại thoát ly đầm lầy đằng sau. Vậy mà ly kỳ biến mất bạch, bạch nghiên lương. Tô Thiến lần thứ nhất gọi thẳng bạch nghiên lương danh tự, mà không phải bạch tiên sinh. Có lẽ là nàng lần này bị dọa đến không rõ, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác chúng ta. Bây giờ nên làm gì? Bạch nghiên lương nghe vậy lại là không có trả lời vấn đề của nàng, mà là túi đầu nhìn thoáng qua. Tô Thiến theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mới phát hiện hắn đã sớm gông lòng ra tay của nàng, mà nàng nhưng như cũ chăm chú nắm lấy bạch nghiên lương đối với. Có lối với lỗi Tô Thiến giống như là bị nóng đến một dạng nhanh chóng bu ra, nhỏ giọng nói đến. Bạch Nghiên Lương nhìn nàng một cái, không nói gì chúng ta. Rời khỏi nơi này trước đi. Một lát trầm mặc sau, Tô Thiến thực sự khó mà chịu đựng quỷ dị như vậy bầu không khí. Hoàng Hữu Vinh vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, trên thân tản ra nồng đậm từ khí. Bạch Nghiên Lương thẳng vào nhìn xem Hoàng Hữu Vinh, không nói một lời. Tô Thiến nhìn xem hành vi của hắn, bỗng nhiên có chút không rét mà run. Một người bình thường, làm sao có thể như thế đi nhìn chằm chằm một con bị nhìn. Chẳng lẽ, hắn không phải Bạch Nghiên Lương? ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị tô thiến chính mình bỏ đi nếu như không phải bạch Niên lương chẳng lẽ hắn còn có thể là quỷ sương mù tập trung chưa từng có mang thiện ý quỷ nếu như bạch Niên lương là quỷ hắn làm sao có thể cứu nàng có lỗi với ta cản trở vốn cho rằng tại sương mù tập ngây người lâu như vậy kinh nghiệm hẳn là tính phong phú cũng đừng nói cùng lý mộ bọn hắn so chính là vừa tiến vào sương mù tập ngươi ta cũng kém quá xa tô Thiến đối với mình suy nghĩ lung tung cảm thấy một trận không khỏi tức giận đương nhiên tức giận đối tượng là chính nàng Bạch Nghiên Lương nghe vậy, rốt cục rời đi nhìn chằm chầm Hoàng Hữu Vinh ánh mắt, quay đầu nhìn cảm xúc có chút xa suốt Tô Thiến một chút, nói kinh nghiệm là đã từng chỗ phạm sai lầm danh tự. Hắn nhìn chăm chú lên Tô Thiến, ngươi cảm thấy lợi hại, chỉ mang ý nghĩa chúng ta đã từng so ngươi phạm qua càng nhiều sai lầm. Tô Thiến ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Niên Lương con mắt ánh mắt của hắn vẫn là như vậy lạnh nhạt, phản phất là đến xương mù tập lữ hành đồng dạng ngươi là, đang an ủi ta sao? Bạch Niên Lương rời đi ánh mắt, không phải, ta là tại vốn nắn sai lầm của ngươi. Người người sinh mà khác biệt, không cần tự coi nhẹ mình, cả đời đi đến cuối cùng, ai cũng không cách nào có được cái gì, có chỉ là kinh lịch. tô Thiến nghe được bạch Niên lương nói ra trong lòng có chút ngũ vị tạp trần tại nàng còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm mới phát hiện bạch Niên lương vậy mà tại đi lên phía trước mặc dù quỷ dị xuất hiện đầm lầy đã biến mất nhưng người nào biết nó lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa hắn cũng dám dẫm trước mặt mặt đất này mà lại hắn vậy mà tại tới gần hoàng hữu vinh chờ chút tô Thiến quá sợ hãi ngươi muốn làm gì tìm đường bạch Niên lương không ngừng bước vẫn tại hướng hoàng hữu vinh đi đến thế nhưng là tô Thiến có chút không rõ ràng cho lắm tìm đường tại sao muốn đi tới gần quỷ a tô Thiến chăm chú cắn ngôi thân xác dị thường khẩn trương nhìn xem bạch Nghiên lương hiện tại hắn cùng hoàng hữu vinh chỉ có một mét khoảng cách người có phát hiện hay không chúng ta đi hướng nó lúc khoảng cách là bình thường nhưng nó đi hướng chúng ta lúc khoảng cách lại rút ngắn rất quỷ dị thường thường chỉ có vài centimet dáng vẻ bạch nhiên lương đứng ngưỡng bước chân mặc dù con mắt nhìn xem hoàng hữu vinh nhưng nói lại là tại đối với tô thì nói tô Thiến đã bị hắn cử động điên cuồng dọa đến có chút không cách nào suy tư giờ phút này đột nhiên nghe vậy không khỏi khe giật mình nhưng suy nghĩ kỹ một chút sau phát hiện giống như đúng là chuyện như thế cái này điều này nói rõ cái gì bạch nhiên lương lần này không có trả lời mà là lặng yên đưa tay ra hướng về hoàng hưu vinh bắt tới, tô thiến dọa đến toàn thân run rẩy, kém chút đứng thẳng không nổi. thiên điên, nam nhân này tuyệt đối là người điên, nhưng mà nàng trong dự đoán cảnh tượng đáng sợ chưa từng xuất hiện. bạch nghiên lương tay, vậy mà trực tiếp xuyên qua hoàng hưu vinh thân thể. quả nhiên, bạch nghiên lương thu tay lại, như có điều suy nghĩ nói cái này, đây là có chuyện gì? tô thiến những này là thật bị sợ ngây người, nàng khó có thể tin nhìn xem bạch nghiên lương bình yên vô sự mà lấy tay đưa ra ngoài, còn có như cũng đang từng bước hướng phía trước cất bước, nhưng dưới chân khoảng cách lại rút ngắn rất chậm rất chậm hoàng hưu Vinh. hoàng hữu vinh vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào ngươi làm cái gì tô thiến trần chờ đi hướng hắn vừa sợ lại kỳ địa hỏi bạch nhiên lương nhìn trước mắt mặt không thay đổi hoàng hữu vinh lắc đầu ta cái gì cũng không làm mà là hắn căn bản cũng không phải là quỷ cái gì tô thiến mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem hoàng hữu vinh chẳng lẽ hắn là cái ảo giác bạch nhiên lương từ chối cho ý kiến tiếp tục nói đây là ta một cái suy đoán trước mắt đến xem nó là chính xác cái kia cái này quỷ năng lực là chế tạo ảo giác cũng không phải là lặt đường lần này bạch nhiên lương rất rõ ràng phủ định thuyết pháp này nhưng hắn ngứa khí lại hiếm thấy có chút ngưng trọng không phải ảo giác cũng không phải là đường trong thôn này quỷ năng lực có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không thể tưởng tượng nhiều tô thiến thần sắc có chút hoảng hốt có đúng không vì cái gì nàng lại không hề phát hiện thứ gì bốn đi thôi bạch nghiên lương thanh âm tỉnh lại kém chút thất thần tô thiến đi đi chỗ nào đường đường đi ra ngoài bạch nghiên lương cười cười đem áo của mình mặc được vậy mà hướng thẳng đến hoàng Hữu vinh thân thể cất bước mà đi bốn có âm thanh dù hàm chu biến sắc tranh thủ thời gian lách mình nuốt ở một cái cây sau tiếp lấy trước mặt hắn trong sương mù đi ra một đoàn người Dụ Hàm Chu khẽ giật mình, mấy người kia lại là Lý Mộ bọn hắn, Lý Mộ, Hàm Yêu, Trần Thanh Sơn, Tôn Lượng, Điền Đại Vĩ, bọn hắn tất cả nơi này, vui sướng trong nháy mắt dâng lên, hắn vừa định đi ra cùng mọi người chào hỏi, nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một tia báo động, không đúng, Lý Mộ giống như có chút không đúng muốn. Thời khắc này Lý Mộ chính cúi đầu đi lên phía trước, động tác nhìn qua, rất cứng ngắc, hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ hắn gặp được cái gì nhức đầu chuyện sao? Ngay tại suy nghĩ dụ Hàm Chu hoàn toàn không có phát giác được, phía sau mình một cái tay tái nhợt đã duỗi tới. ngay tại cái tay này sắp tiếp xúc đến mở vai của hắn lúc lý mộ đông nhiên ngẩng đầu kêu lên dù chợ đạo dù hàm chu đầu tiên là khẽ giật mình sau lại giật mình cùng lúc đó phía sau hắn tay cũng đột nhiên biến mất theo lý mộ la lên ánh mắt mọi người đều tập trung vào dụ hàm chu ẩn thân trên gốc cây kia dù hàm chu biết mình bị phát hiện hắn điều chỉnh một chút hô hấp mặt không đổi sắp đi đi ra mấy vị tại sao lại ở chỗ này dù hàm chu dáng tươi cười rất thân thiết nhưng mà nên đón hắn là bốn đôi đôi mắt vô thần của cụ. Khủ. quá tốt rồi lại thêm một cái trần thanh sơn lão ra tự ho khan một tiếng bỗng nhiên cười ha hả nói đến Dù hàm chu thân thể cứng đờ, hắn rốt có biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Chương 68. Chết. Chương 68. Chết. Tích Tuyết thôn. Lý Lao tứ trong nhà. La lão nhị cùng Vương Quý thi thể ngã trên mặt đất, hai người ánh mắt đột xuất, tràn đầy tơ máu, trên mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như là trước khi chết tiếp nhận thống khổ cực lớn. Trên mặt đất trừ bẩn thịu nôn cùng huyết thủy, nhìn xem để cho người ta sợ hãi. Quỷ dị bóng ma bao trùm toàn bộ mặt đất, kỳ phải là bóng ma này cũng không phải là trực tiếp chặt đứt, mà là bất quy tắc hình dạng, đơn giản không giống bóng dáng, mà giống như là còn sống sinh vật gì. chết qua người trong phòng yên tĩnh vốn không nên có bất luận động tĩnh gì xuất hiện nhưng mà theo một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên lý lao tứ nhà đại môn bị đẩy ra một cái tuổi trẻ thân ảnh mặt không thay đổi đứng ở nơi đó hắn nhìn xem cái này cực kỳ khủng bố trang cảnh cho nên ngay cả mí mắt cũng không có động một chút hắn bốn phía nhìn thoáng qua không có phát hiện bất luận kẻ nào còn có một cái cái cuối cùng hắc hắn một bên cười quái dị một bên thấp giọng nỉ non nhân đông giết đi giết sạch cái này đầy thôn cầm thú trong thôn này không có một cái nào là vô tội tâm tình của hắn rất phấn khởi nhưng mà Câu nói này đang nói đến một nửa lúc hắn lại nói không nổi nữa, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn không có một hai ngoài phòng, vậy mà đứng thẳng một thân ảnh lưng gù thôn trưởng. Lao thôn trưởng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trên đất hai bộ tử trạng đáng sợ thi thể, còn có đứng tại bên cạnh thi thể, hành vi người quỷ dị tiểu bân. Thật là ngươi! Thôn trưởng mắt giả vẫn đục mà nhìn xem hắn, người trẻ tuổi này, chính là tiểu bân. Đây hết thảy, quả nhiên là ngươi đang trang thần dở trò, vì cái gì? Tiểu bân, ngươi vốn là một cái hảo hại tử áy miệng. Tiểu bân lúc đầu một mực rất an tĩnh nghe. mà ở thôn trưởng nói ra câu nói này sau, lập tức đổi sắc mặt cha ta chết, nhẫn Đông cũng đã chết, ta còn có cái gì không thể làm? Lao thôn trưởng trầm mặt, hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc tiểu bân, thở dài, a lượng, vốn nên là đời tiếp theo thôn trưởng, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, không nên đi giúp các nàng nhẫn Đông cũng là, nàng vốn là con dâu ta, nhưng nàng lại đi làm loại chuyện đó, nếu như nàng không chết, cái thôn này liền sẽ gặp nạn gặp nạn liền gặp nạn, cái thôn này căn bản cũng không tồn tại này. Ngươi là ma quỷ, trong thôn này những người khác cũng là ma quỷ, tưởng cho ngươi dáng dấp coi như bình thường, ngươi làm sự tình. so với bọn hắn còn muốn buồn nôn tiểu bân cảm xúc rốt cục bạo phát trường kỳ góp nhặt toán độc phẫn nộ để hắn hiện tại thần sắc mười phần khủng bố tại tiểu bân dần dần tới gần phía dưới thôn trưởng vô ý thức lui về sau đi nhưng mà thời gian dần trôi qua thôn trưởng phát hiện tiểu bân trên thân chỗ không đúng nhỏ tiểu bân trên vai của ngươi làm sao nhiều hơn một viên đầu lao thôn trưởng kinh hãi hỏi cái đầu kia cứ như vậy quỷ dị xông ra không có nửa điểm dấu hiệu tiểu bân cũng giống là đổi một người một dạng cười gần đi hướng lao thôn trưởng a lao thôn trưởng dọa đến liên tiếp lui về phía sau một cái lảo đảo ném xuống đất chỉ gặp tiểu bân nắm lên đặt ở bên tường cái quốc dùng sắc bén nhất một mặt đối với thôn trưởng ngược trái một cái quốc hung hăng đào xuống dưới nhân loại thân thể làm sao có thể gánh vác được độ sắt bén nhọn sắc bén cái quốc thổi phù một tiếng liền khảm vào lao thôn trưởng trái tim lao thôn trưởng khó có thể tin ha to mồm tay chân điên cùng giãy ruộng muốn ngăn cản tiểu bân nhưng mà tựa hồ đã mất lý trí tiểu bân khí lực lớn đến kinh người hắn rút ra cái quốc một chút hai lần ba lần bốn tiểu bân cũng không biết chính mình đập bao lâu chờ hắn ý thức thanh tỉnh, lấy lại tinh thần thời điểm lao thôn trưởng con ngươi đã hoàn toàn tan giã lao thôn trưởng đến chết đều mắt mở to không nghĩ ra chuyện vừa rồi tiểu bân tại sao phải mọc ra một viên khắc đầu trong miệng của hắn lộc cộc lộc cộc muốn nói chuyện đã không mở miệng được mà lúc này tiểu bân rốt cục ý thức được cái gì hắn sắc mặt trắng bệnh vứt bỏ trong tay cái quốc, há miệng run dậy ngã xuống đất không không phải ta ta một người đều không có giết qua quỷ là quỷ tiểu bân toàn thân run dậy cửa trước bên ngoài leo ra đi hắn nói mê bình thường nói một mình nhân đông là người sao nhân đông người vì cái gì muốn mượn tay của ta tiếp lấy tiểu bân lảo đảo bỏ lên không dám quay đầu nhìn nhiều nhanh chóng trốn lý lao tư trong phòng quỷ dị khủng bố bày biện ba bộ thi thể đây hết thảy liền xem như bạch nghiên lương đều không có nghĩ đến vấn đề lớn nhất bí mật nhiều nhất lao thôn trường vậy mà liền như thế chết bốn cuối thôn rừng cây dù hàm chu cùng lý mộ sánh vai mà đi bọn hắn gặp được phiền phái đi theo phía sau bốn người bỗng nhiên ngậm miệng lại không nói câu nào đây không phải một dấu hiệu tốt dù hàm chu quay đầu nhìn bọn hắn một chút phát hiện bốn người ánh mắt đỡ đẫn chỉ là cái sắc không hồn giống như mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn chúng ta bị một cái ngụy trang thành vàng có vinh quỷ làm cho chia ra chạy trốn đi rời ra dù hàm chu thừa cơ nhỏ giọng nói ra ngụy trang lý mộ nhưng thật ra là không nghĩ thông miệng nói chuyện ở loại địa phương này nhiều lời sai nhiều nếu như không phải phi thường tất yếu mở miệng là một kiện rất chuyện ngu xuẩn nhưng bây giờ sau lưng cái này bốn cái không biết là người hay quỷ đồ vật tựa hồ xảy ra vấn đề gì hắn cảm giác đến cái kia một mực như có như không đi theo chính mình đắc ý vậy mà biến mất ta cảm thấy cái này quỷ năng lực không phải ngụy trang thậm chí không phải là đường mà là cái gì khác lý mộ cao mày nói đến dù hàm chu không hiểu nhìn xem hắn còn có thể là cái gì đúng rồi Người phía sau bốn người này, giống như rất quỷ dị. Lý Mộ nhẹ gật đầu, thấp giọng giải thích nói, "Bọn hắn không phải người, bọn hắn đang chờ chúng ta xúc phạm cấm kỵ, đúng rồi, Người tuyệt đối không nên dây vào cái này." Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình còn giống như không có cho dụ Hàm Chu nói cây có vấn đề chuyện này, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng nói ra cây cái chữ này, chỉ có thể cái càng một chút ám chỉ đạo. Dù Hàm Chu tựa hồ có chút nghi hoặc, nhìn về phía trước một cái nói, "Cái nào?" Lý Mộ bất đắc dĩ, vừa định mở miệng tiếp tục nói chuyện thời khắc, lại đột nhiên phát hiện dù hàm chu đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào chính mình ánh mắt của hắn cùng trước đó bốn người nhìn xem ánh mắt của mình giống nhau như lúc hắn không phải dụ hàm chu là cái nào là cái gì trả lời ta dù hàm chu từng bước áp sát mặt cũng cùng lý mộ càng dán càng gần biểu lộ cũng càng ngày càng dữ tợn quả nhiên quả nhiên không phải dụ hàm chu lý mộ ngạch bên trên toát ra mồ hôi ánh mắt của hắn bốn phía quét qua lại trong lúc vô tình quét đến vừa rồi dụ hàm chu đi ra gốc cây kia một bộ mắt lộ ra sợ hãi sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ thi thể đang nằm ở nơi đó cổ của hắn bị sống sờ sờ thay đổi một độ Dù Hàm Chu vừa rồi vậy mà liền đã chết. Chương 69, An Huy. Chương 69, An Huy. Thời gian trở lại Bạch Niên Lương ba người vừa mới tiến dừng cây thời điểm. Một người phương hướng cảm giác phạm sai lầm có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng ba người đồng thời phạm sai lầm, vậy nhất định mang ý nghĩa chỗ đó có vấn đề. Tại phát hiện chính mình lạc đường đằng sau, Dù Hàm Chu trước tiên lấy ra một cây tiểu đao, ở trên tảng cây làm xuống vết khắc tiêu ký. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến thân cây trong ngay mắt, Dù Hàm Chu cũng cảm giác được một đôi toàn thân con mắt đen nhánh tại nơi nào đó nhìn mình chậm chằm, chằm. dù hàm chu trong lòng cảnh giác nhưng lại không dám đi tìm kiếm cái kia tầm mắt nơi phát ra đằng sau chính là hoàng hữu vinh xuất hiện hắn vốn cho rằng hoàng hữu dung để mắt tới chính là tô Thiến. nhưng lại không biết chính mình cũng sớm đã chạm đến cấm kỵ bốn nói về lý mộ phát hiện dụ hàm chu thi thể sau lý mộ khắp cả người phát lệnh dù hàm chu đã chết như vậy xuất hiện tại trước mắt mình dụ hàm chu quả nhiên là bốn hắn một cái bước xa hướng phía trước phóng đi lý mộ căn bản không dám quay đầu chỉ có thể liệu mạng hướng về phía trước chạy đây không phải hắn lần thứ nhất chấp hành còn sống nhiệm vụ hắn rất rõ ràng nếu như nói cây là cấm kỵ một trong lời nói, tại dù hàm chu xuất hiện đằng sau, nhất định phát sinh biến hóa mới. dù hàm chu tử trạng cùng trình trí bằng giống nhau như lúc, mà trình trí bằng là vì cái gì bị giết? tại trong đêm đi ra ngoài, hắn tạm thời tìm không thấy đáp án, nhưng lại có thể cho chính mình vạch ra một cái phạm vi đó chính là, cây không thể lùi vào, cũng không thể nói, hắc ám địa phương, hoặc là nói có bóng ma tồn tại địa phương, kiên quyết không có khả năng đưa vào. chính mình trước mắt vô cùng nguy hiểm. dù hàm chu, điền đại vĩ, hàm yêu trần thành sơn, tuấn lượng. dòng dã năm người bị quỷ đánh cháo đây là chuyện xưa nay chưa từng có liền xem như còn sống nhiệm vụ quỷ cũng quá là nhiều nhiều đến ly kỳ đến tuột cùng là xương mù tập xảy ra chuyện gì quỷ dị biến hóa hay là có ẩn tàng khớp nối không có tìm được bốn tại trong rừng cây xuất hiện quỷ mục trước liền có dòng dã năm cái mà lại bọn chúng đều để mắt tới chính mình còn sống trong nhiệm vụ chiến đoán giả quả nhiên là điểm chết người nhất thân phận tiếp tục như vậy kế tiếp chết nhất định là hắn muốn sống sót chỉ có tìm ra tất cả cấm kỵ hoặc là lợi dụng quy tắc tử trên căn bản diện trừ nó lý mộ một bên dẫm lên ánh nắng phi nước đại một bên điên cùng suy nghĩ hắn có chút quay đầu lợi dụng khỏe mắt liếc qua hướng sau lưng nhìn một chút nhưng mà bốn càng khủng bố hơn sự tình phát sinh năm người lạng yên không một tiếng động đi theo bên cạnh hắn cùng lý mộ chỉ có một thân hình khoảng cách bọn chúng cười như không cười nhìn chằm chằm lý mộ cũng không thấy chạy thế nào cứ như vậy quỷ dị đi theo phía sau hắn cái này không phải người ánh mắt để lý mộ không rét mà run quy tắc quy tắc bốn tích tuyết thôn đến cùng có cái gì ngay cả quỷ đô không có khả năng đụng vào cấm kỵ dù hàm chu lần trước nhiệm vụ bởi vì kỷ niệm quan hệ sống tiết được mà lần kia giải ngữ là gặp kính mạc mở mắt khẽ gọi chớ trở về đội bốn cấm kỵ rõ ràng nói cho tất cả mọi người chỉ là lợi dụng tô thiến kêu gọi để cơ hồ tất cả mọi người ngay từ đầu liền xúc phạm cấm kỵ bốn mà kỷ niệm tại sống chết trước mắt vậy mà muốn đến quỷ phải chăng cũng muốn tuân theo giải ngữ kết quả nàng thành công sương mù tập trung giải ngữ cũng không vẹn vẹn nhằm vào nhân loại còn có quỷ nó là áp đảo tất cả phía trên quy tắc mà lần này giải ngữ lại là tế huyết vô tầm bốn vô luận từ góc độ nào nhìn cái này đều không giống như là cấm kỵ nó tựa hồ chỉ là một câu đơn thuần miêu tả tính ngôn ngữ lý mộ cái chán có chút đổ mồ hôi hắn thể lực rất không tệ trên thực tế khi tiến vào sương ngủ tập đằng sau hắn vẫn tại trong hiện thực có ý thức rèn luyện thân thể của mình không riêng gì hắn phần lớn người cũng là như thế nhưng vô luận lại thế nào rèn luyện nhân loại chung quy là nhân loại hắn thể lực sớm muộn cũng sẽ hao hết sạch chỉ cần thể lực hao hết sạch những quỷ này liền sẽ bốn chờ chút lý mộ nhãn tiền sáng lên hắn thoáng chậm dần tốc độ quay đầu nhìn thoáng qua bọn chúng quả nhiên vẫn là cùng hắn duy trì một cái thân vị khoảng cách thế nhưng là lần này lý mộ không chỉ có không có sợ sệt ngược lại con mắt sáng lên lệ quỷ thế mà đang dùng nhân loại phương thức đuổi chính mình bọn chúng căn bản không có biểu hiện ra cái gì quỷ dị năng lực, tỉ như đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình loại hình muốn, mà lại theo bọn chúng tốc độ đến xem, đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn đều tuyệt đối không phải là một kiện khó khăn sự tình, nhưng vì cái gì bọn chúng hay là đàng hoàng đi theo phía sau hắn, không, từ vừa mới bắt đầu bọn chúng vẫn đi tại phía sau hắn, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn cho hắn tạo thành cực lớn áp lực tâm lý, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng, quỷ sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, cái kia, bọn chúng mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? lý mộ điên cuồng nghiền ép lấy suy nghĩ của mình hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống như phải bắt được cái gì thứ then chốt bốn theo ở phía sau bốn quỷ vì cái gì theo ở phía sau bốn giám thị mà lại dù hàm chu cùng trình trí bằng thi thể đầu đều quỷ dị bị xoay đến phía sau đây chỉ là quỷ tùy ý làm hay là có thâm ý khác lý mộ tâm tư nhanh quay ngược trở lại rốt cục trong đầu hắn linh quang chợt lóe lên đúng rồi sinh lộ ngay ở chỗ này hắn bỗng nhiên dừng bước lại quay người trực diện cái này năm cái đã không chút nào che giấu ác ý lại quỷ sau đó đi tới bốn cuối thôn, tô thiến mở mịt nhìn trước mắt thôn xóm đi ra, thật chạy ra, hoàng hữu vinh không có độc thủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? tô thiến nhỉ nó nói, nàng trơ mắt nhìn bạch nghiên lương bay thẳng đến hoàng hữu vinh đi đến, sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể của nó, không có lựa chọn nào khác tô thiến chỉ có thể kiên trì, học bạch nghiên lương động tác, nhắm mắt lại giấu trong lòng tự chí xông về phía trước đi, nhưng mà tại xuyên qua hoàng hữu vinh thân thể sana, giống như là có đồ vật gì bị xuyên phá một dạng, mặc dù cảnh trí xung quanh không có chút nào biến hóa, nhưng cuối cùng không có lại quỷ dị luôn luôn trở lại nguyên điểm. Hiện tại, nàng càng là đi theo Bạch Niên Lương đi ra rừng tây. Có một câu chuyện xưa, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bạch Niên Lương nhìn thoáng qua Tô Thiến, từ Tô nói, mặc dù đi ra rừng tây, nhưng Bạch Niên Lương cũng không có cảm thấy bông lỏng, bởi vì sắc trời đã bắt đầu đảm đạm. Ban đêm, mùa tới. Vũ thế thôn ban đêm là một cái rất rõ ràng cấm kỵ, Trình trí bằng dùng sinh mệnh đã chứng minh điều này. Lúc này, nghe được Bạch Niên Lương thanh âm Tô Thiến, mới rốt cục minh bạch hắn ý tứ, nhưng hỏi thăm nữa khí, lại trở nên càng phát ra không thể tưởng tượng nổi ý của người là. Đi theo phía sau chúng ta quỷ tải là chân chính đường. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, nó từ xuất hiện bắt đầu, tựa hồ không có ý định che giấu mình là quỷ thân phận này, nhưng nó lại chỉ là một mực không nhanh không chậm đi theo, không có dư thừa động tác. Đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là nó muốn giết người, chỉ cần đi theo chúng ta là đủ rồi. Bạch Nghiên Lương quay đầu nhìn thoáng qua rừng cây nói đến ta vẫn là, không hiểu nhiều Tô Thiến có chút không dám liếc Nghiên Lương, chính nàng đều cảm thấy, có lẽ nàng quá ngu một chút. Thương nhân tại biết mình sau lưng có quỷ lúc, sẽ không lựa chọn đi đối mặt nó, lại càng không cần phải nói, muốn tới gần, tiếp xúc, xuyên qua thân thể của nó, cho nên nó chỉ cần đứng ở phía sau. liền phá hỏng duy nhất sinh lộ. đằng sau vô luận chúng ta hướng phương hướng nào đi, đều sẽ dần dần chạm đến các loại cấm kỵ, sau đó bị nó giết chết. bạch nghiên lương ít có nói nhiều lời như vậy mới lai. Like. sinh lộ đơn giản như vậy sao? chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. tô thiến rốt cuộc hiểu rõ bạch nghiên lương thuyết pháp, nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng sẽ như vậy đơn giản. lúc này, trong rừng cây truyền đến một trận tiếng bước chân đồng thời, thanh âm của một nam nhân vang lên, xác thực rất đơn giản. chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng đi đến chỗ nguy hiểm nhất, mấy người có như thế dũng khí? tô thiến theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy đi ra người lúc không khỏi vui mừng nói. Lý Mộ. Chương 70. Mật thi, Chương 70. Mật thi. Lý Mộ bộ dáng bây giờ có chút chật vật, nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, một đôi mắt càng là không thấy mảy may tâm tình tiêu cực rời khỏi nơi này trước, trời sắp tối rồi. Lý Mộ đối với hai người gật đầu nói thế nhưng là, dù chợ đạo còn chưa có đi ra Tô Thiến Lo âu nhìn về hướng rừng cây chỗ sâu, dù Hàm Chu từ khi sau khi tách ra liền không có gặp lại qua, bây giờ sắc trời ảm đạm xuống, nếu như vẫn không có thể từ trong rừng cây đi ra, vậy cơ hội là thập tử vô sinh. Nhưng mà, hiện thực so Tô Thiến tưởng tượng còn tàn khốc hơn không cần chờ. Lý Mộ thanh âm có chút trầm thấp cái gì, Tô Thiến tựa hồ không nghe rõ, lại tựa hồ là không thể tin được Lý Mộ, ngươi, đây là ý gì? Lý Mộ nhìn về phía Tô Thiến, nữ sinh này đối với Dụ Hàm Chu tình cảm sương mù tập tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mặc dù Dụ Hàm Chu một mực đối với nàng duy trì lễ phép khoảng cách, nhưng Tô Thiến cho tới bây giờ đều không có vương tha hắn sẽ không trở về. Lý Mộ nghiêm túc nói, thật đơn giản sáu cái chữ đánh sụp Tô Thiến sau cùng tâm lý phòng tuyến, trước mắt nàng tối sầm, thân hình thoát một cái, liền muốn té ngã trên đất. Bạch Niên Lương nhanh chóng vươn tay đỡ nàng, nhưng người cũng đã hôn mê bất tỉnh sinh ly tử biệt chuyện này. Sương mù tập bên trong chúng ta muốn xa so với thưởng nhân càng dễ kinh lịch, nó như là trốn ở chỗ ngoặc bên trong hải tử, bỗng nhiên liền bật ra, đâm đến người trở tay không kịp. Lý Mộ nhìn về phía Vu Tế thôn, cảm xúc có chút xa xút. Có triển vọng Tô Thiến, có triển vọng dụ Hàm Chu, cũng có triển vọng chính mình. Bạch Nghiên Lương túi đầu nhìn thoáng qua Tô Thiến, nàng trên gương mặt mỹ lệ đã tràn đầy nước mắt bạch tiên sinh. Lý Mộ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, ngươi là một cái rất lý trí, người rất thông minh, mà lại, cùng ta đã thấy một người, rất giống. Bạch Nghiên Lương ánh mắt biến đổi, tim của hắn đập đột nhiên tăng nhanh chút, cảm xúc bắt đầu có chập trùng xin hỏi. cùng ta rất giống người kia là ai lý mộ kinh ngạc nhìn xem thời khắc này bạch nghi lương cười nói vốn cho rằng bạch tiên sinh là ít có tình cảm đi thôi vừa đi vừa nói dứt lời lý mộ đã dẫn đầu hướng trong thôn đi đến bạch nghi lương ôm tô thiến đi theo nói đến ta nga bệnh cơ hồ đã mất đi tất cả cảm xúc lý mộ lần nữa kinh ngạc nhìn hắn một cái là thật là giả qua loa hay là thành khẩn lý mộ có thể tình tưởng phân biệt ra được nhưng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới càng cảm thấy kinh ngạc tại bạch nghi lương vừa tiến vào xương mù tập lúc hắn liền chú ý tới hắn chu lễ khi đó nói không sai vừa tiến vào sương mù tập không có lộ ra bất an sợ hai người chỉ có ba cái dư xanh đều không thể bị tính cả bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được nàng chỉ là mang trên mặt một bộ tên là kiên cường mặt nạ thôi mà trừ bọn bạch nhiên lương hai người kia đã cho thấy đặc biệt mà người cường đại nghiên cứu mỹ lực chỉ là bởi vì tiến vào sương mù tập thời gian không tính sớm danh tự mới dựa vào sau mà thôi lý mộ bạn coi là bạch nhiên lương cũng là như bọn hắn một dạng người nghĩ không ra hắn lại là bởi vì tật bệnh mà thiếu thốn cảm xúc cảm giác cùng biểu đạt bất quá bạch niên lương cũng không có để lý mộ thất vọng Hắn dừng một chút, nói đến, ngươi không cần quá lo lắng, người hỉ nộ ai ố là cùng những người khác đan vào một chỗ, ngươi cho rằng mất đi, có lẽ chỉ là dấu quá sâu mà thôi, có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó, chính ngươi phong tồn những cảm xúc kia, một ngày nào đó, nó biết một chút một chút trở về. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, cảm ơn Lý Mộ hảo ý hắn nghe được Lý Mộ an ủi, nhưng hắn muốn, cũng không phải là những thứ này nói Lý tiên sinh, ngươi mới vừa nói, ngươi gặp qua một cái cùng ta không sai biệt lắm người, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Lý Mộ kinh ngạc nhìn xem Bạch Nghiên Lương, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Nghiên Lương đối với chuyện này tựa hồ thật rất để bụng hắn. Nói như thế nào đây, hắn không phải xương mù tập bên trong người, hắn là một tên tội phạm, phi thường đáng sợ tội phạm. Lý Mộ trải qua tìm từ đằng sau, nói một cách đơn giản đến. Bạch Nghiên Lương cứ thế ngay tại chỗ, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống tội phạm. Hắn còn sống không? Bạch Nghiên Lương hỏi. Lý Mộ nhẹ gật đầu, hắn không biết Bạch Nghiên Lương tại sao phải đối với tội phạm kia cảm thấy hứng thú hắn không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống được rất tốt, hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phạm phải một kiện không thể tưởng tượng bản án, đến nay không có bị chúng ta bắt được. lý tiên sinh là cảnh sát hình sự ân cảnh sát hình sự bạch nhiên lương trầm mặc dương văn long cao phi lý mộ người hắn quen biết bên trong vậy mà đại bộ phận đều là cảnh sát hình sự có thể kỹ càng nói một chút hắn sao lần này lý mộ lắc đầu cự tuyệt thỉnh cầu của hắn tin tức liên quan tới hắn ta không có khả năng lộ ra quá nhiều ta chỉ có thể nói cho ngươi hắn là một cái nguy hại cực lớn người cảnh sát cho hắn danh hiệu là mật thi bạch nhiên lương trái tim nhảy lên tịch liệt mật thi danh hiệu này để hắn trong nháy mắt nghĩ đến trên của mình ngân bạch chìa khóa người kia sẽ cùng nghiên người có quan hệ sao bốn tô thiến tỉnh lại lần nữa lúc trời đã hoàn toàn đen nàng chống đỡ ván giường ngồi xuống che ngực trái tim ẩn ẩn làm đau nàng biết có người đã không trở về được nữa rồi tỉnh liền tốt chuyện cũng đã qua lý mộ thanh em ở một bên văng lên tô thiến lúc này mới phát hiện tất cả mọi người tại trong gian phòng này nhà trưởng thôn phòng ở tiểu tô không nên quá khổ sở chúng ta còn muốn sống sót lâm yến so tô thiến lớn mười mấy tuổi sự an ủi của nàng chỉ là bình thản một câu tô thiến nhìn về phía mọi người khẽ lắc đầu cười cười ta không sao ta đã sớm biết sẽ có một ngày này hoặc là hắn hoặc là ta câu nói này đối với sương mù tập trung mỗi người đều áp dụng cái này địa phương kinh khủng căn bản không nhìn thấy cuối cùng không có ai biết nó đến cùng là cái thứ gì cũng không người nào biết làm như thế nào thoát đi nguyền rủa này có lẽ mạnh hơn cầu sinh ý chí tại không có cuối khủng bố quỷ dị bên trong cũng sẽ làm hao mòn hầu như không còn sương mù tập trung đã có không ít người tự sát bốn so với khủng bố cùng tuyệt vọng bọn hắn lựa chọn cái chết chi nhưng càng nhiều người nhưng cũng không dám tại có lệ quỷ tồn tại thế giới tử vong thật là điểm cuối cùng xa bốn có lẽ nhu nhược tự sát sau linh hồn của bọn hắn cũng đem chịu đủ cha tấn ân cái kia tiếp tục đi ngày mai sẽ là ngày cuối cùng thôn trưởng mất tích bọn hắn không dám ở ban đêm đi ra cửa tìm thôn trưởng ngày mai trời vừa sáng hẳn là sẽ tìm tới manh mối Lý Mộ nói đến ta tại lỗ băng yến trong nhà phát hiện một cái ngăn kéo lúc đó có lẽ là bởi vì nâng lên ngăn kéo ta trong nháy mắt bị đẩy vào một cái cùng loại ảo giác trong hoàn cảnh con quỷ kia hẳn là có được chiết điện không gian năng lực dư sanh ngữ ra kinh người liên liên tâm không yên lòng tô thiến đều nhìn về mọi người nhưng mà thuyết pháp này lại đồng thời bị hai người phủ định không phải chiết điện không gian hỗn loạn thời không Trước một câu là Lý Mộ nói, sau một câu thì là Bạch Nghiên Lương nói. Bạch Nghiên Lương thuyết pháp, ngay cả Lý Mộ đều không có nghĩ tới. Ba đôi con mắt mang theo các loại dị dạng cảm xúc nhìn về phía hắn, Bạch Nghiên Lương lại vững tin nói cái thôn này thời không là sai loạn, điệp ra. Chương 71, bại hoại. Chương 71, bại hoại. Sương Ngủ tập đỗ thượng cảnh khẩn trương nhìn xem treo ở trong hư không hết sắc danh tự, mỗi một cái danh tự biến mất đều sẽ để mọi người trong lòng căng thẳng, thẳng đến Du Ham Chu. Tên của hắn bỗng nhiên giống như là gặp liệt nhật tuyết động, Lặng Yên hóa đi, tán làm đơn bạc Sương Ngủ, dung nhập trong hư không ý vị này. dù hàm chu chết dụ chợ đạo chết làm sao khả năng làm sao lại lý mộ cũng tại tổ thứ nhất còn có cái kia kỳ quái người mới dù tiên sinh đã xảy ra chuyện gì dù hàm chu nhân duyên rất tốt cho dù là xương mù tập loại địa phương này cho hắn thương tâm cũng có khối người đỗ thượng cảnh cũng là run lên trong lòng lại một cái người quen thuộc đi cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng đúng lúc này hai cái danh tự bỗng nhiên một trận mờ mịt thư không tràn lên ba văn bình thường xương mù màu máu mọi người thần sắc chấn động nhưng lại có chút khó có thể tin đây mới ngày thứ hai đi là tổ nào trở về trong sương mù người rất nhanh lộ ra thân hình, lại là Chu Lễ, Tuất Văn Hiên, Đỗ Thượng Cảnh có chút không dám tin tưởng, hắn vững vàng nhớ kỹ tổ ba tất cả nhiệm vụ, trong đó tổ thứ hai Chu Lễ nhiệm vụ của bọn hắn cũng là còn sống nhiệm vụ, hai người còn sống, bảy ngày, nhưng cái này vẹn vẹn ngày thứ hai bọn hắn liền trở lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cung Đỗ Thượng Cảnh một dạng ý nghĩ rất nhiều người, nhưng nhìn thấy đi ra hai người dáng vẻ lúc, mọi người đều là khẽ giật mình, Ngu Văn Hiên vẫn như cũ hít mắt, cười ha hả nhìn xem mọi người, lên tiếng chào hỏi, chúng ta trở về, nhưng Chu Lễ tình huống lại muốn hỏng việc được nhiều. cánh tay trái của hắn hoàn toàn biến mất bốn nhưng mà chu lễ thần sắc cũng không phải quá mức thống khổ không phải nói hắn căn bản không để ý tới thống khổ đi ra sương mù đằng sau chu lễ ánh mắt vẫn rơi vào ước văn hiên trên thần. ngày bình thường tập kia coi như bình tĩnh con ngươi giờ phút này tràn đầy phức tạp cảm xúc hoài nghi phẫn nộ hoang mang sợ hãi cảnh giới bốn chu lễ đối với ước văn hiên thái độ tự nhiên cũng đưa tới mọi người hoài nghi đỗ thượng cảnh là giờ phút này sương mù tập trung tư cách già nhất người hắn không do dự cất bước tiến lên hỏi hoan nên trở về các ngươi sớm kết thúc còn sống nhiệm vụ Úc Văn Hiên cười híp mắt nhẹ gật đầu, không nói gì. Chu Lễ cánh tay tại xương mù quấn quanh bên dưới cấp tốc khôi phục. Tại quá khứ trong thế giới mất đi thân thể cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, chợt phát hiện Úc Văn Hiên chính nhìn xem hắn. Mặc dù trên thân thể thống khổ rốt cục biến mất, nhưng Chu Lễ thần sắc không có nửa điểm nhẹ nhõm. Vị này Thiên Chi Tiêu Tử lần thứ nhất có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của người khác. Bất quá, Chu Lễ trung quy là Chu Lễ, mặc dù hắn giờ phút này đối với Úc Văn Hiên người này tràn đầy mặt trái ấn tượng, nhưng còn không đến mức sợ đến không mở miệng được tình trạng. Một lát sau, Chu Lễ cánh tay hoàn toàn khôi phục, hắn đầu. Nhìn xem tụ lại tới mọi người, nói đến còn nhớ rõ. Tổ thứ hai giải ngữ sao? Đỗ Thượng cảnh mở miệng nói ra, chưa từng gãy xương, khách tử phương nào đến? Chu Lễ nhẹ gật đầu. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn liền thay đổi, ánh mắt của hắn khó nói nên lời mà nhìn xem Úc Văn Hiên, nói đến, chúng ta về tới đường hầm không gian, phong thành, vận lai trấn, tiến vào một hộ tổng cộng có 13 nhân khẩu trong sân rộng. Về sau, ta hiểu rõ đến gia đình kia vừa mới chết người, chúng ta đi ngày đó. Đám người ngay vậy, hai mặt nhìn nhau, kết hợp giải ngữ đến xem, hẳn là ngày đó, tới một cái không nên tới khách nhân bốn. Thế nhưng là ta không nghĩ tới người này chu lễ đông nhiên một chỉ úc văn hiên biểu lộ cho tới bây giờ cũng còn có mãnh liệt khó có thể tin hắn thậm chí ngay cả đem giết lưu ra đại viện 13 nhân khẩu sau đó điểm cây đuốc đem toàn bộ lưu ra đốt đi sạch sẽ cái gì đám người xôn xao sau khi hạ nhiên tất sắc đỗ thượng cảnh càng là lệnh cả tim, quay đầu nhìn về hướng đứng ở một bên vẫn như cũ hiếp mắt úc văn hiên nét mặt của hắn không có chút nào biến hóa phản phất chu lễ mới vừa nói người kia không phải hắn ngươi nói cho ta biết ngươi tại sao muốn làm như vậy Chu lễ sắc mặt đỏ lên, mặc dù thân ở xương mù tập, thân là người danh giới cuối cùng cũng tồn tại. Chu lễ chính là người như vậy đối mặt hắn chất vấn. ước Văn Hiên sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ hữu hảo trở lại giải ngữ nói, chưa từng gãy xương, khách từ phương nào đến, khách chữ này không phải chỉ hai người chúng ta, chính là chỉ con quỷ kia. Nếu là khách đến thăm, liền tất nhiên phải có chỗ đi, chỉ cần hủy đi hắn chỗ đi, hắn tự nhiên là tới không được. ước Văn Hiên giải thích rất đơn giản, chữ lời rõ ràng đã rơi vào mọi người trong hai. Dạng này cũng có thể, con quỷ kia mục đích đúng là lưu gia đại viện, nó là khách đến thăm. chỉ cần để nó mục đích không tồn tại nữa, nó liền không cách nào đến, nhiệm vụ tự nhiên là kết thúc. mà vì đạt thành mục đích này, ước văn hiên chọn lựa thủ đoạn là giết lưu ra toàn bộ 13 nhân khẩu, sau đó đem trạch viện cho một mồi lửa bốn. đám người đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh, kim lòng không được sợ run cả người. thật quỷ dị tư duy, thật là khủng khiếp thủ đoạn, thật là đáng sợ. người đủ, bọn hắn là người, người sống sờ sờ, người là tội phạm giết người, người làm hết thảy đều là phạm pháp. chu lễ chỉ và ước văn hiên cái mũi, chửi lên. tâm tình của hắn rất kịch liệt, đám người cơ hồ chưa thấy qua chu lễ bộ dáng này, nhìn ra được. Túc Văn Hiên làm sự tình xác thực đối với hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Nhưng đối mặt Chu Lễ giận mắng, Túc Văn Hiên lại có vẻ không phải rất để ý, hắn nhọ vụn tiểu mái tóc che khuất một chút ánh mắt, cười hỏi bọn hắn thật là người sao? Túc Văn Hiên đột nhiên đặt câu hỏi làm cho tất cả mọi người đều là khe giận mình. Tiếp lấy, liền nghe hắn tiếp tục nói, tin tưởng, không chỉ ta một người điều tra xương mù tập trung phát sinh qua sự tình, nếu như những sự tình này chân thực tồn tại, vì cái gì tại trong hiện thực ngay cả nửa điểm tin tức điều tra không được? Đồng dạng thành thị, đồng dạng địa điểm, không có cái gì. Xương mù tập trung người, quỷ, sự tình, tất cả đều hư không tiêu thất. cứ như vậy không thấy Đỗ Tiên Sinh, người kiến thức rộng rãi, xin mời nói cho ta biết bọn chúng đi đâu? Chúng ta thông qua xương mù tập trở lại thật là thế giới hiện thực đi qua sao? Uc Văn Hiên thanh âm quanh quẩn tại ưu ám xương mù tập trung trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ suy tư, trong đó cũng bao gồm cảm xúc xúc động vẫn nộ chu lễ cũng không phải là bọn hắn căn bản cũng không phải là người, bọn hắn chỉ là xương mù tập từ thời không nào đó cắt may đi ra một cái quỷ dị đoạn ngắn mà thôi. Đây chỉ là một trò chơi, một trận người cùng quỷ đấu trò chơi thắng không có ban thưởng, thua liền muốn mất mạng chỉ thế thôi, đúng không? Túc Văn Hiên lời nói phảng phất phá vỡ một ít gì đó, có ít người trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, nhưng có mấy người nhìn về phía Úc Văn Hiên ánh mắt lại không giống nhau, thưởng thức, khinh thường, cảm thấy hứng thú, không nhìn bỏ uổng. Văn Hiên cười cười, kiếp mắt nhìn về phía Á Khẩu không trả lời được chú lễ, cho nên, ta cứu được ngươi, chủ tiên sinh. Chương 72, phân tích. Chương 72, phân tích. Sương mù tập truyện phát sinh lý mộ bọn người đương nhiên sẽ không biết, trên thực tế, hiện tại bọn hắn đã bị Bạch Niên Lương thuyết pháp làm cho có chút mơ hồ chờ chút. Bạch tiên sinh, ý của ngươi là, chúng ta gặp phải các loại quỷ dị tình huống. đều là rối loạn sau thời gian lý mộ trong mày nghi ngờ hỏi bạch Niên lương nhẹ gật đầu nói đến ân liên hệ vừa rồi mọi người nói tình huống hẳn là dạng này Từ vong một ngày trước còn bị người thấy qua lý lao tứ ngày thứ hai liền độ cao hư tối vốn nên tồn tại ở một năm trước cửa sổ đống nhiên có thể bị dư xanh lần nữa chính mắt trông thấy đến nói đến đây bạch Niên lương nhìn thoáng qua dư xanh người phá giải rơi tình thế chắc chắn phải chết cũng rất có ý tứ mặc dù mạch suy nghĩ có vấn đề nhưng phương pháp là chính xác con quỷ kia cũng không cùng chúng ta tồn tại ở cùng một cái thời không nó cần vượt qua cửa sổ tiến đến chính nói rõ điểm này nó lúc xuất hiện có cửa sổ, mà tích tuyết thôn cửa sổ là năm ngoái che lại, cho nên chúng ta có thể hiểu thành nó lúc đó đứng tại một năm trước đi qua đang nhìn hiện tại dư sanh, vượt qua cửa sổ hành vi nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là từ có cửa sổ điểm thời gian tiến vào không có cửa sổ điểm thời gian, mà dư sanh ứng đối phương pháp tương đương với lần nữa hoạch xuất ra một cái thời gian chưa cắt tiết điểm, cho nên nó biến mất. Bạch nghiên lương nói đến rất kỹ càng, mọi người ở đây cũng không phải cái gì người ngu, suy nghĩ một lát sau liền hiểu hẳn ý tứ, nhưng hiểu thì hiểu, bạch nghiên lương ý nghĩ này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. để mấy người có chút khó mà tiếp nhận rất đủ thao túng thời gian quỷ cái này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị lâm yến lông mày cũng chăm chú nhữ lại thấp giọng nhị nó nói nhưng lần này giải đáp nàng nghi ngờ lại là lý mộ hắn tán thưởng nhìn bạch Niên lương một chút nói đến ngươi hiểu lầm bạch tiên sinh ý tứ vu thế thôn thời không rối loạn được ra chưa hẳn chính là quỷ tạo thành chúng ta cần tìm kiếm và giải quyết cũng không phải là hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân ban ngày ta hỏi qua thôn trưởng dựa theo lối nói của hắn trong thôn này người là thời cổ chạy nạn tới chỗ này nhưng sau khi đi vào liền rốt cuộc ra không được bất quá Thuyết pháp này hiển nhiên là gần người, chỉ ít, không hoàn toàn là thật. Ân. Dư Xanh thanh âm nu hòa nói ra, mặc dù nghèo khó rất lại phía sau, nhưng trong thôn này có cổ văn minh dấu hiệu, ngôn ngữ cũng là cổ ngữ, mà lại, Lỗ băng Yến mụ mụ chính là cái kẻ ngoại lai. Chờ chút. Bạch nghiên Lương đông nhiên nhìn về hướng Dư Xanh, hỏi, nàng là theo mụ mụ họ? Dư Xanh nhẹ gật đầu, Ân. Mẹ của nàng danh tự là cái gì? Dư Xanh nghĩ nghĩ, nói đến, giống như gọi, Lỗ Nhân Đông. Đối với, chính là Lỗ Nhân Đông. Bạch Niên Lương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lại hiện lên một tia hiểu rõ. quả thật là nàng muốn thế nào hai người đối thoại để lâm yến ba người có chút nghe không hiểu bạch nghiên lương sờ lên cằm nhìn xem trên bàn đốt chập trần ánh đến nói đến tiểu bân nói năm ngoái trả lại ra tế bên trên bị hiến tế rơi nữ nhân chính là lô nhẫn đông mà lại hắn đối với lô nhẫn đông có kỳ quái hảo cảm không thể nào lâm yến mở to hai mắt nhìn tiểu bân cùng lỗ băng yến nghiên kỹ không trên lệ nhiều lô nhẫn đông đều có thể làm hắn mụn mụn. tình yêu tới số tuổi là không ngăn nổi nói lời này lại là tô thiến tâm tình của nàng vẫn như cũ rất hạ hiện nhiên dụ hàm chu chết đối với nàng mà nói không phải một kiện có thể nhanh chóng đi ra sự tình mọi người cũng không có quá xoắn xuýt vấn đề này lý mộ móc ra một cái laptop lật nhìn bài trang nhiễu chặt lông mày nữ nhân cái này vu tế thôn vấn đề lớn nhất hay là xuất hiện ở nữ nhân trên người, các ngươi có hiểu rõ đến trong thôn nữ nhân vì cái gì tất cả đều điên rồi sao lý mộ hỏi tất cả mọi người lắc đầu chỉ có tô thiến giống như là nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên nói đến các nàng cũng không phải toàn điên rồi có ý tứ gì ánh mắt mọi người đều tập trung vào tô thiến trên thân Tô Thiến điều chỉnh một chút cảm xúc, đón lấy ánh mắt của mọi người, nói đến, "Hôm nay ba ngày, ta cùng dụ trợ đạo từng nhà mở ra trên chiếc lồng miếng vải đen, từng cái hỏi thăm các nàng, mặc dù các nàng đại bộ phận đều không có đáp lại, nhưng trong đó có một cái lại có một ít kỳ quái." Tô Thiến sai lệch một chút đầu, cho tới bây giờ nàng còn có chút nghi hoặc lúc đó nàng dũng nhiên hướng chúng ta đánh tới, liều mạng đập lồng sắt, cảm xúc kích động dị thường, nhìn cùng những cái kia nữ nhân điên khác biệt cũng không lớn, nhưng dụ trợ đạo nói nàng có chút không đúng. Không đúng chỗ nào?" Lý Mộ Nghiêm túc hỏi. Tô Thiến hồi tưởng lúc đó dụ hàm chu thuyết pháp, trong lòng lại là một trận chua xót dụ trợ đạo nói, nàng đang khóc, khóc. Lâm Yến nghi ngờ hỏi, trong thôn này nữ nhân không đều là quỷ khóc sói gào sao? Tô Thiến lắc đầu, nói đến, không phải. Nàng khóc, cùng những nữ nhân kia không giống với. Lý Mộ đầu ngón tay tại trên bàn gỗ điểm nhẹ, trầm tư một lát, nói đến, nàng có thể là giả điên, có lẽ nàng biết một ít gì đó. Ngày mai chúng ta trước kia liền đi tìm nàng. Đám người nhẹ gật đầu, Bạch nhiên lương Đông Nhiên đối với Lý Mộ nói đến, có thể mượn dùng một chút giấy bút sao? Lý Mộ nhấc giật mình. lập tức đem trên tay sổ ghi chép nhỏ cùng bút đưa cho hắn, đương nhiên có thể. Bạch Nghiên Lương tiếp nhận giấy bút, nghiêm túc viết cái gì. Mọi người đến gần xem thử, mới phát hiện hắn cũng không phải là tại viết, mà là tại họa, vẽ. Là một cái kỳ quái tam giác ngược hình đây là vu Thế thôn bản vẽ nhìn từ trên xuống, chúng ta ở chỗ này. Bạch Nghiên Lương chỉ vào một cái trong đó sừng, nói đến, thôn trưởng nhà. Mọi người theo ngón tay của hắn nhìn sang cái sừng này, là tiểu bân nhà. Cái sừng này là lô nhẫn đông nhà. Hiện tại, tất cả mọi người nhìn ra địa phương của quái, làm sao lại trùng hợp như vậy. Toàn bộ thôn chỉ có ba gia đình trước cửa không có lồng sắt chính là ba địa phương này nói một cách khác chỉ có ba nhà này không có điên rơi nữ nhân bạch nghiên lương nhìn về phía mọi người nói đến chờ chút có chút không đúng lý mộ chỉ vào một cái trong đó sừng hỏi lỗ nhẫn đông là lỗ băng yến mẫu thân cho nên nàng hẳn là thôn trưởng con dâu lỗ băng yến hiện tại liền ở tại nhà trưởng thôn sắt vách ngay cả sắp xếp mà đứng cũng không tính phân ra cái kia nàng hiện tại ở phòng ở vốn là ai lý mộ nghi vấn trong nháy mắt đưa tới mọi người kinh nghi đúng a bốn lỗ băng yến còn không có lấy chồng lớn nhất khả năng chính là nàng hiện tại chỗ ở là phụ thân nàng cùng mẫu thân lộ Nhẫn đông lưu lại phòng ở nhưng cứ như vậy lỗ nhẫn đông làm sao tại tam giác ngược trong đó một góc còn có một ngôi nhà vợ chồng ở riêng nói đến lỗ băng yến phụ thân cũng đã chết chính là năm ngoái chết chết tại lỗ nhẫn đông đằng sau Trung điệp nghi hoặc lẫn nhau khảm sáo làm cho tất cả mọi người đều có chút không biết làm thế nào ngày mai chính là ngày cuối cùng còn có đa nghi như vậy điểm không có hiểu rõ còn sống nhiệm vụ này cuối cùng cũng là hung hiểm nhất một ngày quỷ có thể xông phá một ít hạn chế đối với mình hết thể trước mắt vật sống động thủ cái này quỷ hẳn là lô Nhân đông năm ngoái trở về nhà tế sau vu tế thôn chết mười mấy người cái này rất hiển nhiên là nàng trả thù chúng ta ngày mai tốt nhất đừng tới gần những thôn dân kia mặc dù là không có lý trí không có tình cảm vô dại lệ quỷ nhưng nàng oán độc hẳn là sẽ càng thêm nhằm vào hại chết nàng thôn dân chương 73. tìm dấu vết chương 73, tìm dấu vết lý mộ nói một chút cái nhìn của mình sau đó mọi người liền riêng phần mình nghỉ ngơi một đêm này bởi vì hoàng hữu vinh cùng dụ hàm chu gặp chuyện không may cho nên các đêm thời gian biến thành mỗi người nửa giờ tô thiến bắt đầu lý mộ kết thúc đêm nay phong có chút lớn Ngoài phòng sơn phong ở trong thôn bốn chỗ quanh quần một chỗ, giống như là đang tìm kiếm tiến vào lỗ hổng. Nó lướt qua mái hiên ngọn cây thanh âm giống như là đang khóc, lại như là tại kêu rên, nghe để cho người ta có chút dùm mình. Tô Thiến an tình ôm đầu gối, ngồi tại nguyên chỗ, nghe ngoài phòng tiếng gió, kinh ngạc nhìn mọi người, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Bạch Nghiên Lương trên thân. Bởi vì hôm nay đều rất mệt nhọc, cho nên, mọi người rất nhanh liền tiến nhập tầng cạn giấc ngủ, mặc dù tầng sâu giấc ngủ trong lúc đó, đại não của con người vỏ tế bào ở vào đầy đủ nghỉ ngơi trạng thái, đối với ổn định cảm xúc, cân bằng tâm tính, khôi phục tinh lực càng thêm có trợ giúp, nhưng Ở loại địa phương này không ai có thể an tâm hoàn toàn ngủ mất. Tô Thiến ánh mắt rất mờ mịt, dù Hàm Chu chết bốn, cứ thế mà chết đi, cho tới bây giờ nàng đều có một loại cảm giác không chân thật, mấy giờ trước còn người sống sờ sờ, cứ như vậy không có. Có lẽ là lý mộ tính sai đi. Tô Thiến tinh thần hoảng hốt nghĩ đến, lúc này, nàng vô ý thức bên trong nhìn lấy người bỗng nhiên mở mắt có chuyện gì sao? Bạch Nghiên Lương mở to mắt, nhìn trước mắt cái này, nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình a không có việc gì. Tô Thiến bị hắn giật này mình, nhưng cũng trở về qua thần hôm nay. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bạch nhiên Lương lắc đầu, nhìn thoáng qua an tĩnh nghỉ ngơi mọi người thấp giọng nói không cần vô luận là ai có thể giúp ta đều sẽ giúp tô thiến nghe vậy sững sở bởi vì dù hàm chu cũng đã nói lời tương tự bốn ngươi là một người tốt tô thiến túi đầu xuống nói khẽ bạch nhiên lương cười một tiếng ngựa đầu nhìn lên trần nhà ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói có đúng không hắn có chút mê mang vô luận là dụ hàm chu hay là hoàng hữu vinh cái chết của bọn hắn đều không có để hắn sinh ra nửa điểm dị dạng cảm xúc trên thực tế không chỉ có là bọn hắn thậm chí trắng như người hắn duy nhất ca cả bốn Mỗi khi nhớ tới hắn cũng đã chết thời điểm, Bạch Nghiên Lương mặc dù sẽ có một ít cảm xúc xuất hiện, nhưng trải qua hắn lặp đi lặp lại xác nhận, loại cảm xúc kia không hoàn toàn là bị thương, cũng không hoàn toàn là phẫn nộ, so với cái kia cả hai, trong lòng của hắn càng nhiều. Là Hiếu Kỳ, ta làm sao lại máu lạnh đến loại tình trạng này? Bạch Nghiên Lương ngẫu nhiên cũng phải hỏi chính mình, không ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì, có lẽ có một ngày, Bạch Nghiên Lương mình có thể tìm tới đáp án, nhưng ngày lúc, hắn lại lại biến thành bộ dáng gì? Bốn. Một đêm bình an vô sự, ngày mới sáng, thôn liền náo loạn lên. Thôn trưởng mất tích là một việc đại sự. Một kiện thiên đại sự tỉnh. người trong thôn tự phát tổ chức muốn tới các nơi đi tìm. Mà bây giờ, tạm thời quản sự chính là thôn trưởng cháu gái, Lô Băng Yến. Lý Mộ một đoàn người đứng tại bên người nàng, lặng lặng mà nhìn trước mắt bọn này, tướng mạo dị thường cổ quái thôn dân la lão nhị cùng Vương Quý đâu? Đúng a, bọn hắn làm sao cũng không đến. Rất nhanh, đám người lần nữa bắt đầu ồn ào đứng lên. Lại có hai cái thôn dân mất tích. Vẻ mặt của tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Một lát sau, bọn hắn bắt đầu hô to nhất định phải tìm tới thôn trưởng. Hôm nay là tế lễ, không có thôn trưởng tuyệt đối không được. Đối với Lão thôn trưởng uy tín rất cao, kiến thức cũng rất nhiều. Tất cả mọi người tựa hồ cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nhưng ở trong đó có lẽ cũng không bao quát hai người. Lý Mộ nhìn lướt qua Tiểu bần cùng Lô Bang Yến. Tiểu Bân mặt ngậm quái ý, căn bản không có đi tìm thôn trưởng ý tứ. Mà Lô Bang Yến, ánh mắt của nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh giống như mất tích người kia, căn bản cũng không phải là ra ra của nàng một dạng. Một đám người rất nhanh tán đi. Lý Mộ quay người đối với mọi người nói, hết thể coi chừng. Đám người nhẹ gật đầu, đây là ngày thứ ba, cũng là còn sống nhiệm vụ ngày cuối cùng. Trước mắt đã chết hai vị đồng bạn bốn. Cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Tối hôm qua chia sẻ riêng phần mình tình báo đằng sau, mọi người cũng đều có ý nghĩ mới. Nếu như có thể tìm tới quy tắc kia, cái kia ngay cả lệ quỷ đều không thể không tuân thủ quy tắc, liền tốt bốn. Bạch Nhiên Lương trước hết nhất rời đi. Hắn có một cái không thể không đi xác nhận ý nghĩ. Nghe tối hôm qua mọi người lấy được tin tức sau, hắn càng phát ra cảm thấy sự kiện kia có gì đó quái lạ. Cổ quái đến hắn không thể không đi mạo hiểm xác nhận một chút. Nếu quả như thật như hắn suy nghĩ lời nói, có lẽ bọn hắn tất cả phỏng đoán đều sai bốn. Bạch Nhiên Lương sau khi đi, còn lại bốn người cũng rất nhanh liền tách ra. lý mộ quay người tiến vào nhà trường thôn dư Xanh chuyển động xe lăn đi một bên lỗ băng yến phòng ở tô thiến giữ vững tinh thần nhìn về hướng xa xa phòng trước nàng hôm nay nhất định phải biết rõ ràng nữ nhân kia là chân phong hay là giả điên chỉ có lâm yến có vẻ hơi không có việc gì như nàng trước đó cùng bạch nghiên lương bọn hắn nói một dạng nàng một mực không quá tán đồng lý mộ bọn hắn cách làm này dưới cái nhìn của nàng còn sống nhiệm vụ căn bản cũng không hẳn là tiến hành quá nhiều thăm dò chỉ cần giải trí mạng nhất cấm kỵ sau đó toàn lực tranh né hết sức đảo mệnh là được rồi nàng cũng đúng là làm như vậy tính cách của nàng bên trong cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ cho nên Nàng một mực đóng vai lấy một cái người không biết nhân vật. Vô Tri cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Tại xương mù tập trung nhất là như vậy, biết được càng nhiều, nắm giữ càng nhiều, người càng thông minh hơn, không nhất định có thể sống đến càng lâu. Bọn hắn thịnh vượng lòng hiếu kỳ để bọn hắn nhất định phải tiến về một chút cực kỳ nguy hiểm địa phương, không phải vậy liền sẽ bị một ít quy tắc nhận định là tiêu cực. Mà Lâm Yến người như vậy, ngược lại không có loại phiền não này. Nàng cần chính là làm tốt cơ bản nhất điều tra là đủ rồi, nàng căn bản liền sẽ không có dư thừa hiếu kỳ. Lâm Yến đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ sau, cảm thấy mình có lẽ còn là cần làm những gì, thế là Nàng đuổi kịp lỗ Bang Yến cùng các thôn dân, dự định đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động đây cũng là rất là an toàn lựa chọn. Lâm Yến âm thầm gật đầu, đồng thời, nàng lại là Lý Mộ bốn người không nghe khuyến cáo mà lo lắng, đây chính là còn sống nhiệm vụ ngày cuối cùng. Lạc Đan đi một mình điều tra tính nguy hiểm cao đến đơn giản khó có thể tưởng tượng, hy vọng bọn họ có thể thành công đi bốn. Lý Mộ tiến nhà trưởng thôn, lão nhân này thân nhân chỉ có một cái, chính là cháu gái của hắn Lô Bang Yến. tòa này phòng ở không gian cũng không nhỏ, mặc dù ở chỗ này ở nhờ hai cái ban đêm, nhưng bọn hắn một mực tại lầu một, mà tòa này phòng ở. là trong thôn duy nhất hai tầng kiến trúc, lầu hai thôn trưởng gian phòng căn bản không có người đi nhìn qua. Lần này mục tiêu của hắn chính là ở đây. Lý Mộ tin tưởng vững chắc thôn trưởng tuyệt đối là vấn đề lớn nhất, bí mật nhiều nhất người kia. Hiện tại hắn mất tích, có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, Chỉ ít. Hiện tại có thể tùy ý tìm kiếm lao thôn trưởng cất giấu bí mật. Lý Mộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu hai. Kết nối lầu một cùng lầu hai là có chút cũ kỹ chất gỗ thang lầu. Lý Mộ thâm hút khẩu khí, mười bậc mà lên. Nó tựa hồ thật rất cổ xưa, ngôi đạp vào nhất giai đều sẽ phát ra chi chi hoa hoa thanh âm, trên lan can cũng hiện đầy bụi bặm. Cũng may. cũng không có phát sinh cái gì chuyện quỷ gì. Lý Mộ rất nhanh liền lên lầu 2, đứng tại một cánh cửa gỗ trước. chương 74 là người, chương 74 là người. Lý Mộ mở cửa phương pháp cùng Bạch Niên Lương lạ thường tương tự, chỉ là một cái dùng chân, một cái dùng vai. thân là cảnh sát hình sự, bạo lực phá cửa loại sự tình này hắn cũng không lạ lẫm phanh. An tĩnh trong phòng đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cửa mở. rất phổ thông nông ra phòng nhỏ bố trí, không có gì đặc biệt địa phương. nói cứng lời nói, chính là có chút lờ mở dù sao cửa sổ bị phong lên. Lý Mộ bốn phía nhìn qua, không có trì hoãn, lập tức cẩn thận lục lọi lên. lao thôn trưởng tạp vật rất nhiều trong đó đại bộ phận đều là lý mộ đã từng thấy qua phi thường phong cách cổ xưa khí cụ tranh chữ Hán tựa hồ đang phương diện này không có gần người xem ra lao thôn trưởng tổ thượng sắc thực hiện hay qua lý mộ đem những vật này toàn diện chuyển qua bên cạnh rốt cục tại lao thôn trưởng dưới giường tìm được một cái hộp hộp này là làm bằng gỗ hiện lên màu vàng sấm bên trên lấy một thanh khóa chỉnh thể tạo hình nhìn qua không phải cái niên đại này phong cách cũng hẳn là cái gì đồ cổ lý mộ không chút do dự cơ lấy hộp liền hướng góc giường nện. một chút hai lần ba lần cho vẹn đập tiếp cận hai lần cái này đắp lên lấy khóa hộp gỗ rốt cục bị nện mở, Lý Mộ Bái kéo ra phía trên mảnh gỗ vụn, rốt cục thấy được hộp gỗ bên trong đồ vật đây là tin, Lý Mộ đem vật trong hộp toàn đem ra, thổi một ngụm, cho bụi nổi lên một phía, lại là từng phong từng phong thư tín, theo lý thuyết, cái niên đại này hẳn là cơ hồ không có thư trao đổi, nhưng nơi này là giao thông không tiện, tín hiệu hoàn toàn không có thâm sơn, có tin cũng là không phải nói không đi qua, nhưng cái này cùng một thuyết pháp khác tự mâu thuẫn, cái thôn này không phải không cách nào ra ngoài sao? Nhưng những thư tín này tồn tại nói rõ khẳng định có một người tại trong núi này ra ra vào vào. phụ trách đưa tin hắn lại là làm sao làm được còn có một chút bốn những tin này bên trên đều rơi đầy cho bụi nhìn đã có rất nhiều thời gian không có bị động tới đây có phải hay không là mang ý nghĩa cùng ngoài núi thông tin đông nhiên bỏ giờ là chủ động cắt đứt liên lạc hay là người đưa tin đã xảy ra chuyện gì lý mộ một bên suy nghĩ một bên mở ra một phong thư hắn đọc nhanh như gió nhanh chóng xem lấy nhưng mà thư tín này bên trên nội dung lại làm cho lý mộ lần thứ nhất sắc mặt cự biến cầm thú lý mộ giận mắng lên tiếng lần nữa mở ra một phần thư tín phía trên viết nội dung tất cả đều cơ bản giống nhau Lý Mộ mu bàn tay nổi gần xanh, đem thư tín bóp nhăn nhăn nhún nhún. Hắn gần như sắp muốn đè nén không được nội tâm phẫn nộ, hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong thôn này chỉ có nam tính thôn dân, nhi nữ tính thôn dân lại tất cả đều lên rồi. Trong thôn này, căn bản chính là một đám xuất sinh. Lý Mộ biết rõ chuyện này, bỗng nhiên biến sắc, lời như vậy, là biến nguy rồi. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, đem tất cả thư tín bỏ vào trong ngực, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà xoay người đằng sau, hắn bỗng nhiên thấy lòng phát lạnh. Không đúng bốn, vừa rồi, ta đóng cửa sao? Lý Mộ nhìn xem đã chăm chú đóng lại cửa gỗ, cái chán có chút đổ mồ hôi. không có khả năng mình tuyệt đối không đóng cửa mà lại vừa rồi cửa là bị cưỡng ép phá tan nhưng bây giờ nó vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng là đường đi ra ngoài chỉ có đầu này lý mộ nhìn chằm chặp cửa nắm tay cầm đi lên nắm tay bị kéo động nhưng cửa lại không nhúc nhích tí nào lý mộ thử đi thử lại mấy lần cửa vẫn như cũ mở không ra lý mộ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh cái này quỷ liền tại phụ cận 4. thôn trưởng gian phòng cũng không lớn cũng không có cửa sổ mặc dù rất mạo hiểm nhưng lý mộ hay là làm ra một cái to gan lựa chọn lần nữa dùng thân thể số cửa phanh phanh phanh xong lần này vô luận như thế nào đụng cánh cửa gỗ này đều không phản ứng chút nào đáng chết chẳng lẽ thật muốn chết ở chỗ này đúng lúc này lý mộ chợt nghe dưới lầu truyền đến một thanh âm lý tiên sinh Người thế nào dư xanh là dư xanh nàng ngay tại nhà trưởng thôn bên cạnh lô băng nhấn nhà nhất định là chính mình xô cửa động tính to lớn bị nàng nghe thấy được nàng mới tới hỏi thăm lý mộ trong lòng thở dài một hơi từ bên trong mở không ra nhưng từ bên ngoài đâu nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng liền nghe chính mình cửa ra vào vang lên một cái thanh âm quen thuộc không có việc gì chờ ta là thanh âm của hắn là chính hắn thanh âm cùng hắn chỉ có một môn cách xa nhau địa phương đứng đấy một con quỷ. nó kéo lại cửa gỗ để cho mình không cách nào mở ra lý mộ toàn thân phát lệnh mạnh liệt sợ hãi dâng lên chiến đoán giả nhất định là chiến đoán giả thân phận nguyên nhân bốn nó để mắt tới ta bốn giờ phút này nó ngay tại bắt trước thanh âm của hắn trả lời dư xanh nó muốn bỏ lại dư xanh ta mở không ra lỗ tiểu thư nhà cửa phòng lý tiên sinh ngươi có thể giúp một chút ta sao dư xanh thanh âm vang lên lần nữa lần này lý mộ không khỏi mở to hai mắt nhìn không được ngươi đi mau a Nó là quỷ, nó là quỷ a. Lý Mộ đốn lúc cảm thấy một trận tuyệt vọng, nhưng hắn lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này quỷ đóng cửa lại, bước kế tiếp hẳn là giết hắn, phát ra âm thanh sẽ chỉ làm hắn đã chết càng nhanh. Nhưng, nếu như không hề làm gì, chính mình chết dư xanh cũng sẽ bị nó lừa gạt, nếu như dư xanh mang theo nó đi mở lỗ băng yến cửa phòng bốn. Lý Mộ Quang làm muốn muốn hình ảnh kia đều không rét mà run. Lý Mộ lâm vào lựa chọn thống khổ bên trong. Hắn khả năng lập tức sẽ chết. Nếu như lên tiếng nhắc nhở dư xanh, cái này quỷ có rất lớn xác suất sẽ lập tức giết mình. Nếu như không nhắc nhở dư xanh, hắn cũng sẽ chết. Mà lại, Dư Sanh sẽ bị liên lụy 4. Hắn đã bị nhốt rồi, vậy ở căn này trong phòng mờ mờ, cái này quỷ liền canh giữ ở cửa ra vào, chính mình ra không được, nhưng nó tuyệt sẽ không vào không được. Lý Mộ luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo trên khuôn mặt hiện lên cực kỳ phức tạp cảm xúc, tay của hắn nắm rất chặt, bởi vì khẩn trương thái quá cùng mâu thuẫn, hắn bình thường mặt có vẻ hơi dữ tợn. Lý Mộ ký ức bắt đầu pha tập 4. Hồi tưởng lại lần thứ nhất tiến vào Sương Mù tập thời điểm, đã là hơn 2 năm trước kia. Không có ai biết, Lý Mộ đã tại Sương Mù tập bên trong giãy rửa cầu sinh tiếp cận 3 năm 4. Hắn nhìn xem một nhóm một nhóm người đến, lại nhìn xem từng cái danh tự tán đi. tên của hắn từ cuối cùng từ từ biến thành thứ nhất đồng thời đằng sau một mực duy trì thứ nhất nếu như nói sương mù tập bên trong người còn có sống tiếp tín nhiệm lời nói cái kia lý mộ chính là tín nhiệm này cũng không phải là chỉ hắn người này mọi người tín ngưỡng là cái kia sắp xếp tại đệ nhất chưa bao giờ tiêu tán danh tự nó tồn tại để gần như người tuyệt vọng thấy được lẽ tẻ qua mang tựa hồ chỉ cần nó còn không có tán liền chắc chắn sẽ có còn sống đi ra một ngày nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới hắn cũng là người hắn là một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự hắn cũng sẽ sợ cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ lý mộ cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình bên hai tựa hồ xuất hiện thanh âm. ta nguyện vọng trở thành cảnh sát hình sự chung với tổ quốc chung với nhân dân giữ nghiêm kỷ luật bảo thủ bí mật theo lẽ công bằng chấp pháp tận hết chức vụ không sợ hy sinh ta là cảnh sát hình sự a lý mộ ngẩng đầu lên bình thường trên mặt lộ ra một tiếng nói không rõ ý vị thân sắc hắn đứng thẳng người lên liều mạng một bên đập cửa một bên hô to dư xanh mau rời đi vừa rồi trả lời người của ngươi là quỷ quyền này sắp kết thúc rồi quyền kế tiếp sẽ tiến vào hiện thực tuyến. 75. Bí mật. Chương 75, bí mật. Trên lầu truyền tới hai cái lý mộ thanh âm. Dư Sanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau lại lạnh cả tim, nàng minh bạch, Lý mộ gặp được quỷ. Từ hô lên lời nói để phán đoán, thanh âm thứ hai mới là thật Lý mộ, hắn để cho mình mau trốn, hắn nhất định bị nuốt rồi. Dư Sanh ngồi tại trên xe lăn, trong lòng sợ hãi mọc lan tràn, lại xoắn xuýt và phần. Nàng biết, hiện tại cách làm chính xác nhất chính là mau chóng rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dư Sanh bỗng nhiên cảm giác được, trung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng mà cái nhìn này lại quả thực đưa nàng dọa sợ. Hoàn cảnh xung quanh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên phát sinh biến hóa, lộ diện đang không ngừng nước ra, trở nên mất mô, gập ghềnh. Phòng ốc trên vách tường dần dần xuất hiện một ít hình người hình dáng, trong không khí tràn ngập mùi hôi khí tức tí tách. Dư xanh giật mình quay đầu, nhìn về phía thôn trưởng trong phòng. Nồng đậm mùi máu tươi truyền ra, sàn nhà cùng thang lầu diện ra tiên huyết bốn. Bắt đầu bốn. Con quỷ tia. Động thủ. Dư xanh dọa đến mặt không có chút máu, tầm mắt của nàng từ mặt đất dần dần thượng di, thang lầu, sáng ngang. Không chỗ không phải tích tích đắp đắp tiên huyết, mà lại. Thôn Trưởng trong phòng mùi tanh cùng mùi hôi càng thêm nồng hậu dậy đặc đúng lúc này, trên lầu đống nhiên vang lên thanh âm cạch cạch, là tiếng bước chân. Súng. Là Lý Mộ sao? Suy đoán này ngay cả Dư Sanh chính mình cũng không thể tin được. Sợ hãi rơi đáy lòng nhanh chóng lan tràn, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy nàng lý tính. Súng. Nó xuống. Dư Sanh cảm giác được trên cánh tay của mình đã nổi lên nổi da gà. Xuống lầu tiếng bước chân càng ngày càng gần, một chút một chút, phản phất một thanh thiết chuyên lệnh ở trong lòng của nàng. Rốt cục, Dư Sanh không chịu nổi, nàng cắn chặt môi, chuyển động xe lăn nhanh chóng thoát đi. Lý Mộ có lỗi với bảy. mà giờ khắc này thôn trưởng trong phòng lý mộ lại không nhìn thấy dư sanh nhìn thấy quan cảnh. mặt tương không có biến hóa, mặt đất cũng không có nứt ra, hay thảy, tựa hồ cũng rất bình thường. hắn ngồi dựa vào cửa gỗ bên cạnh, hô lên để nàng rời đi sau. sợ hãi trong lòng vậy mà biến mất hơn phân nửa. hiện tại hắn có thể làm chỉ có ngốc tại chỗ chờ chết. hoặc là, tại con quỷ kia tiến đến giết mình trước đó tìm tới giải quyết nó biện pháp. lý mộ không biết nó lúc nào sẽ tìm đến. kỳ bái là, bên ngoài đột nhiên trở nên rất an tĩnh. dư sanh thanh âm không có, con quỷ kia thanh âm cũng mất. nhưng hắn cũng không dám đi nếm thử mở ra cửa gỗ ai biết mở cửa sau cửa ra vào có thể hay không đứng đấy một con quỷ. hay là suy nghĩ một chút chính mình tìm tới manh mối đi bốn trong phòng rất tối tăm nhưng không có đến thấy không rõ chữ tình trạng lý mộ lần nữa lấy ra cái tiêm một gấp thư tín nhìn kỳ đứng lên mặc dù càng xem càng là phẫn nộ nhưng lần này hắn lại phát hiện một phong thư tín mới tôn lượng còn chưa có trở lại như có tin tức nhìn táo chi phong thư này cũng không có bị gửi ra ngoài mà lại liền mới tinh trình độ đến xem nó hẳn là những thư tín này bên trong trễ nhất một phong nhưng lý mộ lại như có điều suy nghĩ cái tên này bốn tôn lượng tôn lượng bốn cái kia trung niên bộ dáng trầm mặc ít nói hành khách không liền gọi tôn lượng sao chờ chút lý mộ chợt nhớ tới lúc trước cái thứ nhất phát hiện cái thôn này giống như chính là hắn đối với là hắn tôn lượng bản chính là trong thôn này người hắn chết tại ngoài thôn hắn mới là cuối thôn trong rừng tây chân chính quỷ nói như vậy hắn là cố ý chỉ đường làm cho tất cả mọi người đi vào vu tế thôn nguyên lai quỷ vẫn ở bên người sao 4. lý mộ siết chặt thư tín thần xác điên cùng biến hóa không được không có khả năng ở lại nơi này coi như mở cửa sẽ gặp phải quỷ cũng muốn đánh cược một lần, hắn nhất định phải đem những này sự tình thông chi mọi người, tô lượng, lao thôn trưởng, còn có cái thôn này tất cả mọi người phạm vào tội ác, bốn người trong thôn hướng về ngoài thôn đi, bọn hắn không cho rằng lao thôn trưởng sẽ ở trong thôn là đường, cho nên căn bản cũng không có trong thôn chỉ hoan thời gian, lâm yến đi theo đại bộ đội đi, chỉ có hai người là đơn độc đi, một cái là tiểu bân, một cái khác là lô băng yến. tiểu bân nhìn xem bọn hắn, thần sắc rất quỷ dị, lô băng yến hướng hậu sân đi, nói là thôn trưởng khả năng tại tế trạng, Ma tô yến nàng lại đi vào một cái lồng sắt trước. lồng sắt bao trùn lấy miếng vải đen, cùng mặt khác không có gì khác biệt. Nhưng tô thiến biết, nàng là khác biệt, bởi vì dụ hàm chu nói qua, nàng khác biệt bốn. Tô thiến coi chừng để lộ miếng vải đen, lộ ra trong lồng nữ nhân. Nàng tự hồ bị đột nhiên xuất hiện sáng ngời giật này mình, cô do thân thể tranh thủ thời gian co lại đến chiếc lồng một góc. Nàng xóa tóc dài, thân thể gây yếu tại run lẩy bẩy, mặt của nàng rất bẩn, quần áo cũng vừa bẩn vừa nát, nhưng có lẽ là bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân. Lần này, tô thiến vậy mà lờ mờ cảm thấy nàng ngũ quan đoan chính thanh tú. Nếu như rửa dãy sạch sẽ, nàng hẳn không phải là xấu xí người. Chỉ Cùng trong thôn Tuyệt Đại bộ phận thôn dân cũng không giống nhau người tốt. Tô Thiến ngồi xuống thân thể, coi chừng từ từ tới gần nàng. Nữ nhân hoảng sợ trở về rụt rụt, một đôi con mắt lờ mờ bên trong tràn đầy sợ hãi. Tô Thiến bỗng nhiên có chút không biết nên làm sao mở miệng cùng nàng giao lưu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng nhìn ra nàng khác biệt. Cùng với những cái khác nữ nhân so sánh, nàng cũng không có mãnh liệt tính công kích, mà lại, con mắt của nàng có thể nhìn ra tình cảm. Nàng đang sợ, nàng đang sợ hãi, mà không phải như những nữ nhân kia bình thường, chỉ giống là một bộ còn sống thi thể. Nghĩ tới đây, Tô Thiến dứt khoát ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng nghĩ rời đi nơi này đi. Con mắt của nàng tựa hồ bày ra, nhưng vẫn là nút ở góc tường. Tô Thiến không có nhìn nhiều nàng, phối hợp nói đến, ta cũng muốn rời đi nơi này. Nếu như vận khí tốt một chút, hôm nay liền có thể rời đi, cũng không tiếp tục trở về. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tô Thiến tâm lý cũng không có ôm hy vọng gì. Bởi vì dù Hàm Chu chết, ngay cả dù Hàm Chu đều đã chết, nàng không cho rằng mình có thể sống sót. Có lẽ lần này tất cả mọi người sẽ chết cũng không nhất định. Tô Thiến ý nghĩ rất tiêu cực. Đối với người khác mà nói, Lý Mộ là điểm tựa, mà đối với Tô Thiến tới nói, dù Hàm Chu mới là nàng điểm tựa bốn. bất quá lúc này trong óc của nàng đống nhiên lại lóe lên bóng dáng một người ánh mắt của hắn nhìn không ra tâm tình gì người cũng không cao điều hắn gọi bạch như lương một cái dụ hàm chu cũng xem không hiểu người có lẽ hắn có thể sống ra ngoài tô thiến suy nghĩ lung tung thời khắc cũng không có phát hiện trong lồng nữ nhân kia chính kinh ngạc nhìn nàng từ khi dụ hàm chu chết về sau nàng cũng rất dễ dàng thất thần lần này cũng là đợi nàng thật vất vả lấy lại tinh thần thời điểm nhìn thấy chính là một tấm tuyệt vọng lệ rơi đầy mặt mặt nước mắt đưa nàng trên mặt vết bẩn sông mất rồi một chút lộ ra lúc đầu da thịt trắng nõn tô thiến nhìn xem nàng có chút khó có thể tin lúc này trong lòng nữ nhân mở miệng mau cứu ta xin ngươi mau cứu ta nàng tựa hồ thật lâu không có nói chuyện cũng họng khàn khàn đến không từng nổi nhưng trong đó thê lương cầu khẩn lại làm cho tô thiến trái tim thấy đau nữ nhân này đến cùng đã trải qua cái gì chương 76? nghe tin bất ngờ chương 76, nghe tin bất ngờ lý mộ điều chỉnh hô hấp chuẩn bị phá tan cửa gỗ chờ chết không phải cá tính của hắn mà lại hắn cũng có không thể không đi làm sự tình kỳ thật cho tới bây giờ lý mộ đều không hiểu nhiều vì cái gì cái này quỷ còn không tiến vào giết mình nó đến cùng đang trì hoãn cái gì lý mộ dưới ánh mắt ý thức quét qua cửa gỗ đông nhiên hắn nao nao lập tức nhãn tỉnh sáng lên không nó không phải không giết mà là không có khả năng giết hoặc là nói là làm không được lý mộ vươn tay sơ về phía hoàn hảo không chút tổn hại khung cửa hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ cánh cửa này là bị chính mình phá tan khung cửa đã có tương đương trình độ phá hư nhưng bây giờ nó hoàn hảo như lúc ban đầu lúc này lý mộ trong đầu xuất hiện thanh âm của một người cái thôn này thời không là sai loạn điệp ra quả nhiên như bạch Niên lương nói như vậy đây không phải hắn vừa rồi thân ở điểm thời gian chính mình thân ở hẳn là cửa gỗ bị phá hư qua điểm thời gian mới đối nhưng bây giờ hắn đứng tại một cái cửa gỗ còn hoàn hảo không chút tổn hại điểm thời gian khác biệt điểm thời gian hỗn loạn điệp ra con quỷ kia không giết chính mình là bởi vì vào không được cái này cũng không giống cửa sổ như thế có khe hở có thể làm cho nó xuyên qua nó chỉ có thể canh giữ ở cửa ra vào chờ đợi thời gian hỗn loạn điệp ra khôi phục bình thường sau đó mới có thể giết hắn thì ra là thế bốn cho nên hiện tại là rời đi cơ hội tốt nhất lý mộ là một cái quả quyết quyết từ người làm ra sau khi quyết định hắn liền lui lại mấy bước đông nhiên vọt tới cửa gỗ phanh tiếng vang ầm ầm xuất hiện cửa gỗ bị phá tan lý mộ gắt gao nhìn về phía ngoài cửa giờ khác này chính là phân sinh từ thời điểm không có nó không thấy nó quả nhiên tại một điểm thời gian khác lý mộ xông ra phòng ở nhưng mà vừa phóng ra phòng ở một bước hoàn cảnh chung quanh liền đột nhiên phát sinh biến hóa mặt đất tràn đầy vết máu nước ra con đường canh hôi huyết dịch trắng bệnh giống như là từng cây cánh tay một dạng cái thang mặt đất trên vách tường một chút lờ mờ hình dáng hình người bốn chỗ đều tràn ngập mùi hôi khí tức nhà trường thôn phụ cận vậy mà giống như là luyện ngục bình thường mà lại loại này quỷ dị tinh khủng biến hóa còn đang không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn nguy rồi phải nhanh một chút lý mộ thâm biết đây là còn sống nhiệm vụ tới gần thời khắc cuối cùng dấu hiệu cái kia dấu ở điểm thời gian khắc quỷ muốn đại khai sát giới bốn nhưng mà lúc này đứng tại ngoài phòng hắn chợt nhớ tới một sự kiện không đúng Liên xem như một điểm thời gian khác cũng hẳn là cùng dư xanh gặp phải một dạng có thể trông thấy nó mới là vì cái gì liền nhìn đều không nhìn thấy nó lý mộ thần sắc biến đổi chẳng lẽ nó đi theo dư xanh đi nguy rồi 4 dư xanh chân không tiện, căn bản là đi không nhanh nàng có thể đảo thoát quỷ truy tung sao lý mộ thực vì dư xanh lo lắng dù sao nói đến nàng lần này sẽ gặp phải cái này quỷ hoàn toàn là bởi vì hắn nhưng bây giờ lý mộ tự kỷ cũng thúc thủ vô sách hắn không có khả năng chủ động đi tìm con quỷ kia hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tiếp tục tìm kiếm tìm tới có thể phá cục mẫu chốt bốn đúng rồi lý mộ đống nhiên quay đầu nhìn về hướng lỗ băng yến nhà hắn suy nghĩ một sự kiện dư xanh đã từng nói nàng mau mau đến xem lỗ băng yến ngăn kéo ngăn kéo kia bên trong tựa hồ cất giấu cái gì vừa nghĩ đến đây, Lý Mộ cũng không trì hoãn, bước nhanh chạy đến ngay tại một bên lô băng yến nhà, một cước đạp ra cửa lớn. Lô băng yến nhà cũng không lớn, Lý Mộ tiến vào gian phòng của nàng, nhìn quanh một vòng sau, trong nháy mắt liền phát hiện ngăn kéo. dù sao trong gian phòng này chỉ có như vậy một cái ngăn kéo. Lô băng yến tựa hồ không có tính toán cất giấu, cho nên cái này ngăn kéo cũng không có khóa lại. Lý Mộ khói bộ đi vào ngăn kéo trước, một thanh kéo ra nó, trong ngăn kéo mấy phần đồ vật ngoài Lý Mộ dự kiến, vậy mà lại là tin, không, phía dưới còn có một cái quyển nhật ký. Lý Mộ nghĩ nghĩ, cầm lên quyển nhật ký. mở ra nó bốn mùng ngày một tháng mười mưa mụ mụ đi nàng bị bọn hắn cột vào trên tế đàn mụ mụ liều mạng dãy ruộng câu khẩn nhưng bọn hắn thờ ơ dùng lời của ra ra tới nói đây là truyền thống được tuyển chọn nên cảm thấy vinh quang mà không phải sợ hãi ta không biết bị tế tự đồ vật là cái gì từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa bao giờ từng thấy nó cho thấy nửa điểm thần tích ta chỉ biết là nàng là mụ mụ nàng sinh hạ ta dạy ta viết chữ dạy ta cả hát nhưng chính là dạng này mụ mụ bây giờ lại bị bọn hắn như thế ta không dám nhìn mụ mụ con mắt bởi vì nàng đang nhìn ta nàng đang có bốn Ta cũng đang khóc, nhưng ta không dám cứu nàng, ta biết, ta là đồng lõa. cái này nhỏ khó, rất lại phía sau, ngu muội, đáng chết thôn, nó không cho phép người ra ngoài, đây cũng là nó duy nhất thần tích, tất cả mọi người không cách nào rời đi nơi này, vô luận hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ mê thất, sau đó trở lại trong thôn, tựa như đụng quỷ một dạng, mụ mụ miệng bị phong lên, gia gia hai tay giơ một thanh truy thủ, đi hướng mụ mụ, bọn hắn đè xuống mụ mụ tay chân, không cho phép nàng động đậy, gia gia bình tĩnh đem truy thủ đâm vào mụ mụ trái, đâm vào mụ mụ trái tim, huyết rất nhanh liền chảy ra bốn. Da da rút ra đao, máu chảy hơn nhiều một chút, nhưng da da tựa hồ không hài lòng, lẩm bẩm mụ mụ tâm đầu huyết quá ít. Mụ mụ mặt dần dần trở nên trắng bệnh, người cũng bắt đầu không động đậy. Mọi người nhảy cẳng hoan hô, vừa múa vừa hát. Tựa hồ, đây không phải một trận tế điện, mà là khánh điện. Ta ngẩng đầu, tế chẳng đỗng nhiên cùng phong gào thét. Sơn phong giống quỷ khóc một dạng, thổi đến trong lòng người phát lạnh, như hạt đậu mảnh hạt mưa giống từng thanh từng thanh mũi tên một dạng quần quần đổ thẳng xuống, nện ở mụ mụ trên thân. Mụ mụ tóc theo gió mưa lắc lư, giống như là sống lại một dạng. Giữa thiên địa, bước lên ngàn vạn đạo thủy liêm, giống ngàn vạn cái tháp nước. mơ hồ tầm mắt mọi người tất cả mọi người trốn đến dưới cây đi tránh mưa sơn lâm nhánh cây lá rách bị phong bẹ gãy đầy trời loạn vũ tế điện qua loa kết thúc mụ mụ mù thi thể bị mưa to cọ rửa không có người quản mưa cạnh sau tôn gia phụ tử tiến lên đây khiêng đi mụ mụ thôn văn bân giống như rất thương tâm so ta còn thương tâm hắn đang giả vờ cái gì hắn là hung thủ bất quá ta cũng là hung thủ cái thôn này mỗi người đều là hung thủ nhật ký viết đến nơi đây im bặt mà rừng lý mộ hít sâu một hơi tôn văn vân tiểu bân cho nên lượng là tiểu bân là phụ thân Mấy người kia quan hệ giữa thật đúng là phức tạp bốn. Lý Mộ hợp bên trên quyển nhật ký, tiếp lấy lật ra chỉ có chút ít số phong thư tín. Lần này tiếp tục đọc sau, hắn là thật kinh đến. Tiểu Hiến, nói cho ngươi một cái bí mật, mụ mụ trái tim sinh trưởng ở bên phải, mụ mụ không chết tiểu Hiến, mụ mụ sẽ tiếp ngươi đi ra, các loại mụ mụ. Năm nay tế lễ chính là cơ hội, chỉ có tế lễ ngày đó mới có thể rời đi. Tiểu Hiến, ngươi có thể tin tưởng tốt lượng, hắn là người tốt. Lý Mộ run rẩy buông xuống thư tín, lần thứ nhất hãi nhiên thất sắc. Lộ Nhẫn Đông còn sống. Trái tim của nàng sinh trưởng ở bên phải, nàng căn bản là không có chết. Vậy cái này trong một năm giết mười mấy người quỷ, là ai? Chương 77. Trước bộ phần. Chương 77, trước bộ phần. Lâm Yến đi theo nhiều nhất người cùng một chỗ hành động, nhưng đi tới đi tới, nàng đột nhiên phát hiện những thôn dân này càng chạy càng chậm. Thang đến, hoàn toàn dừng bước các ngươi. Làm sao không đi? Lâm Yến nghi vẫn không có người trả lời, ngược lại là từng đạo trên dưới dò xét ánh mắt quét về nàng. Thân là nữ tính trực giác trong nháy mắt để nàng đã nhận ra những thôn dân này không có hảo ý, nàng lập tức xoay người chạy. Nhưng mà, sau lưng cũng đã bị vây lên các ngươi muốn làm gì? lâm yến con mắt trừng trừng căm tức nhìn những ngày tướng mạo quái gì thôn dân vẫn không có người trả lời ngược lại trước mắt nàng tối sầm bị người đánh trúng cái hót, hôn mê bất tỉnh một lát sau một cái lúc đầu không nên người ở chỗ này xuất hiện lô băng yến đem nàng cho ta lỗ băng yến nói mà không có biểu cảm gì hai vị thôn dân lập tức tiến lên nâng lên ngã xuống đất ngất đi lâm yến hướng lô băng yến đi đến nhưng mà lỗ băng yến lại đưa tay ngăn lại bọn hắn giao cho ta các ngươi tiếp tục tìm thôn trưởng lỗ băng yến thần sắc cùng ngữ khí đều rất băng lãnh thôn dân chung quanh bọn họ hai mặt nhìn nhau lỗ băng yến thấy thế ngược lại cười một tiếng cái tia tốt việc này ta mặc kệ chính các ngươi lại tìm một cái có thể chủ trì tế tự người đừng chi mẹ à, ngươi đừng nóng giận ngươi cũng biết hiện tại trong thôn này liền ngươi cùng tôn văn vân còn có thể làm việc này tiểu vương bắt kia một mực ghi nhớ mối hận chúng ta chắc chắn sẽ không nguyện ý đúng đúng cái này tế tự có thể kéo không gặp thời ở giữa qua giữa chưa liền xảy ra chuyện lớn nghe những người này mồm năm miệng mười ồn ào thanh âm, lỗ băng yến trên khuôn mặt hiện lên một tia chán ghét đi đem nàng cho ta ta đến phía sau núi tế tự các ngươi đều chớ cùng đến thế nhưng là lỗ băng yến lông mày vừa nhấc các ngươi không tin ta không có không có lỗ bang yến con mắt đảo qua những người này vẻ bất mãn không che giấu chút nào nàng biết hôm nay chính mình là không cố kỵ gì lao thôn trưởng mất tích thôn văn vân cùng bọn hắn không cùng có thể chủ trì tế tự người bình thường chỉ có chính mình một cái nàng cũng không nói thêm gì nữa để cái kia hai cái thôn dân đem lâm yến đặt ở trên lưng của nàng quay đầu nhìn thoáng qua chớ cùng đến nếu như bị ta phát hiện các ngươi theo tới rồi cái kia mọi người thì cũng chết các thôn dân liên tục khoác tay ra hiệu sẽ không lỗ bang yến lần nữa nhìn bọn hắn một chút quay người hướng về sau núi đi đến nàng không nhìn thấy tại nàng xoay người sau những thôn dân này trong mắt ác độc đến cỡ nào dò người nhưng coi như lỗ băng yến biết nàng cũng sẽ không để ý bởi vì nàng hôm nay liền muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đi tìm mụ mụ trên núi nữ tử thể lực tuyệt đối không kém có một cái lâm yến đối với lỗ băng yến tới nói căn bản không có gì đáng ngại. nàng đi lại mạnh mẽ ánh mắt lom lom nhìn bước vào cuối thôn rừng tây chỉ cần xuyên qua cánh rừng tây này chính là tế trắng chỗ dưới chân đại địa đã tại mục nát Dị biến đã đang phát sinh nhưng lỗ Bang yến lại đối với đây hết thảy làm như không thấy đối với kẻ ngoại lai tới nói mê cùng một dạng rừng tây nàng dễ như trở bàn tay đã tìm được chính xác con đường, mắt thấy là phải đi ra khỏi rừng cây. nhưng mà lúc này, lỗ băng yến lại nghe được một thanh âm đào đất thanh âm muốn là tôn văn bân sao? lỗ băng yến dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe tiếng đào đất âm nơi phát ra. vừa nghe xong, nàng phát hiện thanh âm này không tại trong rừng cây mà là tại ngoài bìa rừng. chẳng lẽ tôn văn bân lại giết một người ngay tại vùi lấp? lỗ băng yến cao mày, dozen hướng về ngoài bìa rừng đi đến. nàng đã từng gặp được qua tôn văn bân tại trong rừng cây chôn xác, nhưng nàng cũng không sợ sệt, nàng biết tôn văn bân trả thù đối tượng là ai, mặc dù dưới cái nhìn của nàng. Tôn Văn Bân làm sự tình không có chút ý nghĩa nào, bởi vì mẹ của nàng tăn bản là không có chết. Nhưng mà, tại phóng ra rừng cây sát na, nhìn thấy người kia, lại làm cho Lỗ Băng yến kinh nghi sau khi có chút sợ hãi. Mẹ của nàng trước một phần, đứng đấy một cái an tĩnh nam nhân. Hắn giống như nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến là Lỗ Băng yến thời điểm, hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, chỉ là tại Lỗ Băng yến vắt trên lưng lấy lâm yến trên thân dừng lại một chút ánh mắt. Hắn buông xuống tràn đầy bùn đất cái quốc, cười nói, "Ngươi tốt, Lỗ tiểu thư. Ngươi, ngươi là cái kia." Bạch Như Lương. Lỗ Băng nhìn xem tấm này không quá quen thuộc mặt. hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi là thế nào tới giống như ngươi đi chính xác đường bạch nghiên lương nhìn xem nàng hỏi còn có việc sao một bên đào lấy người ta mẫu thân một phần một bên hỏi người khác có chuyện gì sao việc này khả năng chỉ có bạch nghiên lương có thể làm được đi ra lỗ băng yến cũng rốt cục lấy lại tinh thần mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng vừa rồi quả thật bị bạch nghiên lương cái này quỷ dị hành vi hù dọa ngươi đang làm gì ngươi tại sao muốn đào mẹ ta một phần lỗ băng yến nổi giận đùng đùng quát kỳ thật đây chỉ là cho thấy một cái thái độ mà thôi có đúng không ngươi xác định đây là mẹ ngươi mẹ nó mộ phần Lô tiểu thư, Bạch nghiên lương nhìn xem nàng, hỏi ngược lại không? Nếu không muốn như nào? Không biết vì cái gì, Bạch nghiên lương mặc dù đang cười, nhưng cho Lô băng yến cảm giác lại có chút dùng mình, bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản là không có cách từ Bạch nghiên lương trong mắt nhìn ra nửa điểm ý cười. Nam nhân này tựa như một cái rất thật con rối, mặc dù đặt ở chỗ đó vô hại, nhưng đều sẽ làm người ta có một loại kỳ quái sợ hãi. Mà Bạch nghiên lương đang nghe Lô băng yến lời nói sau, cũng không nói gì, chỉ là giơ lên cái quốc, dọa đến Lô băng yến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái cuốc xuống dốc ở trên người nàng, rơi vào tầng cuối cùng trên bùn đất. một chiếc quan tài lộ ra huy, ngươi làm gì? Lỗ Bang Yến con ngươi thích chặt, cũng không đoái hoài tới Bạch Niên Lương có gì đó cổ quái, liền vội vàng tiến lên đi ngăn cản hắn. Nhưng mà Bạch nghiên Lương động tác so với nàng phải nhanh soạn soạn. một cái cuốc chém vào trên quan tài, đầu gỗ vỡ tan. Bạch nhiên Lương ngồi sổn người xuống, bắt đầu dùng sức. nắp quan tài bị hắn mở ra. Lỗ Bang Yến bước chân dừng lại, sắc mặt khó coi đứng ở bên cạnh. Bạch nhiên Lương nhìn về phía nàng, hỏi: đây là mẹ ngươi mẹ sao? Lỗ tiểu thư. nhìn xem tuyết quan tài, Lỗ Bang Yến á khẩu không trả lời được ngươi. Lỗ Bang Yến cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. "Hỏi, ngươi đến cùng là ai?" Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Lương phát hiện, chính mình gặp phải người đều rất ưa thích lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi tên của mình. Hắn cũng hầu như là cảm thấy rất phiền phức liên tục thanh minh Bạch Nghiên Lương, tốt nhất đừng đến quấy rầy chuyện của ta, cái này đối ngươi hoàn toàn không có chỗ tốt. Lỗ Bang Yến thở sâu, mặc dù mẹ của nàng không chết sự tình bị nam nhân này phát hiện, nhưng bây giờ bằng hắn cũng không làm được cái gì. Bạch Nghiên Lương nghe vậy cũng là rất hợp tác gật gật đầu, chỉ là ngón tay chỉ hướng Lỗ Bang Yến trên lưng Lâm Yến đương nhiên có thể, chỉ cần đem nàng cho ta. "Không được." Lỗ Bang Yến sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung ác nhìn chằm chằm Bạch nhiên Lương. sắc mặt hoàn toàn không có chỗ thương lượng. nhìn xem bộ dáng của nàng, Bạch Niên Lương càng thêm xác nhận trong lòng mình ý nghĩ ngươi cũng là nữ nhân, nơi này đã hại nhiều như vậy nữ nhân, còn chưa đủ à? Bạch Niên Lương nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh nói. chương 78 giao dịch chương 78 giao dịch ngươi đều biết. Lỗ Bang Yến khó có thể tin nhìn xem Bạch Nghiên Lương, Bạch Niên Lương không có xác nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, nói đến ta biết, so trong tưởng tượng của ngươi muốn bao nhiêu một chút. Lỗ Bang Yến nghe vậy thật sâu nhìn Bạch Niên Lương một chút, nói đến ta không thể đem nàng cho ngươi, nếu như ngươi còn muốn sống sót. cũng đừng có ngăn cả ta sau đó thì sao một đao cắm vào trái tim của nàng hoàn thành tế tự thanh âm của một nam nhân ở sau lưng nàng vang lên lỗ băng liến sắc mặt manh liệt biến nàng quay đầu nhìn lại một người dáng dấp bình thường nam nhân chính nhìn xem nàng bạch tiên sinh lộ nhận đông không chết giết mười mấy người quỷ không phải lộ nhận đông lý mộ giản lược nói tóm tắt nói bạch nghiên lương nhẹ gật đầu nói đến ta biết lý mộ theo ánh mắt của hắn nhìn xuống rốt cục phát hiện tòa này đã bị hắn đào mở mộ phần còn có bộ này giống tuyết quan tài lý mộ sắc mặt trở nên có chút quái dị nhưng cuối cùng không nói gì Hắn lần nữa nhìn về hướng Lỗ Bang Yến, ngươi cũng biết đi. Mẹ của ngươi, bao quát thôn này tất cả nữ nhân đều là từ ngoài núi bị người lừa bán tới. Lỗ Bang Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng mà nhìn xem hắn. quá vậy thì thế nào? Cũng không phải ta làm. Ngược lại là Bạch Niên Lương cũng không biết chuyện này. Hắn mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về hướng Lý Mộ, chờ đợi hắn giải đáp. Lý Mộ từ trong túi láo trên lấy ra một phong thư, bay cho Bạch Nghiên Lương. Bạch Niên Lương tiếp được tin, triển khai đọc xong đó Cái này lại là một phần nói giá cả hiệp nghị. Lao thôn trưởng bỏ ra rất có giá trị đồ cổ gia vật, còn bên kia cung cấp tuổi trẻ khỏe mạnh nữ nhân muốn. thì ra là thế. Bạch nghiên lương rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả. Tiểu bân không có gần người. Vu tế thôn có trở về nhà tế. Một năm một tiểu tế, mười năm một đại tế. Mà tế phẩm, tựa hồ nhất định phải là nữ nhân. Tiểu tế lúc, nữ nhân sẽ bị vật gì đó lấy đi nhân tính, biến thành dạ thú một dạng đồ vật. Mà đại tế, các nàng sẽ bị lấy đi tâm đầu chi huyết, mất đi tính mạng. Bạch nghiên lương nhìn về phía lý mộ, nói đến, năm ngoái là vu tế thôn đại tế, nhưng lô nhận đông không chết, tế tự không thành công. đã qua một năm không ngừng có người mất mạng, không phải lô nhận đông trả thù. mà là cái kia không có thu đến tế phẩm quái vật phẫn nộ, là nó giết những người kia. Ân, cho nên hôm nay ngươi hoàn toàn không có tế tự tất yếu, nó đã không tại tế chẳng, đã sớm đi trong thôn. Lý Mộ đối Bạch Niên Lương gật gật đầu, sau đó đối với Lô Bang Yến nói đến không. Không. Hai thanh em đồng thời vang lên, người trước là Lô Bang Yến, người sau là Bạch Nghiên Lương. Lô Bang Yến tựa hồ cũng không nghĩ tới Bạch Niên Lương vậy mà lại phủ nhận Lý Mộ cách nhìn, nàng vẫn nộ không cam lòng thần sắc ngưng kết trên mặt. Lý Mộ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Niên Lương, chờ lấy nghe hắn thuyết pháp. Hắn tin tưởng Bạch Niên Lương không phải một cái bắn tên không đinh người. bạch nhiên lương nhìn về phía lỗ băng yến nói đến lần này tế tự ngươi muốn tiếp tục xuống dưới vì cái gì lý mộ nhìn về phía bạch nhiên lương hỏi bởi vì lỗ nhẫn đông năm ngoái trở về từ có chết rời đi vu thế thôn bạch nhiên lương nói đến lý mộ nhữ mày có chút không hiểu nhiều bạch nhiên lương ý tứ nếu như ngày thường có thể đi nàng khẳng định sẽ có cơ hội thoát đi nhưng nàng một mực bị vây ở chỗ này nơi này thời không là sai loạn ra không được nguyên nhân cũng ở chỗ này bọn hắn bị vây ở tầng tầng trùng điệp điểm thời gian bên trong tương đương với dậm chân tại chỗ chỉ có hôm nay tế tự sau thời khắc cái thôn này thời không mới có thể tạm thời khôi phục bình thường Bạch Nghiên Lương giải thích nói ý của ngươi là, hoàn thành tế tự, đem vu tế thôn bốn bề thời gian khôi phục bình thường, sau đó chúng ta thoát đi ra ngoài. Không sai biệt lắm. Bạch Nghiên Lương không có phủ nhận, nhưng trả lời rất lập lờ nước đôi. chẳng nghe chút lối nói của hắn, Lý Mộ cảm thấy rất có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy Bạch Nghiên Lương có chỗ nào giấu giếm chính mình. Nhưng hắn lại không có thể từ Bạch Nghiên Lương trong lời nói tìm tới sơ hở. Loại trực giác này Lý Mộ là nguyện ý tin tưởng, nhưng Bạch Niên Lương nói biện pháp cũng rất đáng được nếm thử. Nhưng tế tự cần trong lòng của phụ nữ huyết, chẳng lẽ muốn hại Lâm Miên sao? Lý Mộ nhíu chặt lông mày, hắn làm không được đáng giá thử một lần nhưng lý mộ lời nói còn chưa nói xong liền bị bạch Nghiên lương đánh gãy ta dùng hắn cùng ngươi đổi nàng bạch Nghiên lương vừa nói một bên từ ven đường trong bụi còn ném ra một người một cái té xịu nam nhân hắn làn da ngăm đen tướng mạo cái gì xem xét chính là vu tế thôn thôn dân ngưu bình hắn ngươi lỗ băng yến ánh mắt tại bạch Nghiên lương bỏ nhật bản bình thân bên trên qua lại nguyên lai like hắn gọi ngưu bình sao ta mời hắn dẫn đường đến hậu sơn hắn không quá hợp tác bạch nhiên lương đá một cước té xịu thôn dân ngươi đem hắn bắt cóc làm sao có thể Khí lực của hắn lỗ băng yến hay là không quá tin tưởng nhìn có chút gầy yếu Bạch Nghiên Lương có thể làm được loại sự tình này. Bạch Nghiên Lương thật cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là chỉ chỉ eo lưng của chính mình, nói đến, ta tại ra ra ngươi nhà nhặt được qua một thanh dao phay. Ngươi xác định là nhặt sao bốn? Lý Mộ mí mắt có chút phát run. Lỗ Băng Yến cũng á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là lắc đầu đến, không được. Hắn là nam nhân, nam nhân huyết, không dùng. Ai nói? Bạch Nghiên Lương đột nhiên hỏi đến. Lỗ Băng Yến ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phát hiện Bạch Nghiên Lương cũng chính nhìn xem nàng tế phẩm không có khả năng là nam nhân câu nói này, là ai nói cho ngươi? ánh mắt của hắn rất nghiêm túc để lỗ băng yến vô ý thức hồi đáp thôn ra ra bạch nghiên lương nhẹ gật đầu nhìn mình dưới chân nam nhân này nói đến nếu như ta nói cho ngươi loại thuyết pháp này từ vừa mới bắt đầu chính là cái âm mưu đâu điều đó không có khả năng lỗ băng yến vô ý thức phản bác vì cái gì không có khả năng bạch nghiên lương cũng hỏi ngược lại bởi vì bởi vì lỗ băng yến ánh mắt bốn chỗ quanh quần một chỗ lại phát hiện chính mình vậy mà tìm không thấy bất kỳ một cái nào lý do bởi vì vu tế thôn nam nhân sợ chết cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biên tạo một cái hoang luôn sau đó nhiều đời lưu truyền tới nay thẳng đến các nữ nhân chết hết, vì sinh lý nhu cầu, vì nối dõi tông đường, vì mạng sống, bọn hắn đem chủ ý đánh tới ngoài núi nữ nhân trên người, tình cơ một lần, tế tự ngày đó, một cái người ngoài núi phát hiện thôn, đồng thời đi đến, bọn hắn cùng hắn làm một cuộc làm ăn, thế là, trong thôn lại có nữ nhân. Bạch Nghiên Lương bình tĩnh nói, nhưng vô luận là Lô Bang Yến hay là Lý Mộ, cảm xúc đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Một cái sắc mặt trắng bệnh, hận sợ đan sen, một cái phẫn nộ không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi hiện tại, ngươi nguyện ý thử một chút sao? Dùng người này. Bạch Nghiên Lương đá một cước bị hắn đánh bất tỉnh thôn dân, hỏi lần nữa. Lô Bang Yến tối đầu, không cách nào thấy được nàng biểu lộ, nhưng nàng trên lưng Lâm Yến lại bị đẩy xuống, ngã trên mặt đất. Một lát sau, Lỗ Bang Yến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, nói đến ta đổi. Bạch Nghiên Lương thỏa mãn gật gật đầu, Lý Mộ đã đỡ dậy Lâm Yến, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Mặc dù trong thôn này nam nhân đều là đáng chết một vạn lần cầm thú, nhưng hắn cho là có thể chế tài bọn hắn chỉ có pháp luật. Bạch Nhiên Lương cách làm này không quá hợp lý niệm của hắn Lý tiên sinh. Đúng lúc này, Bạch Nghiên Lương đông nhiên lên tiếng kêu lên. Lý Mộ sĩ đầu nhìn về phía hắn, gặp Bạch Nghiên Lương chính nhìn về phía ngoài núi, ánh mắt bình tĩnh ngươi nói Trên đời này có chính nghĩa không đến được nơi hẻo lánh sao? Chương 79. Phát hiện. Chương 79. Phát hiện. Không đợi Lý Mộ trả lời, Bạch Nghiên Lương đã kéo lấy Té xịu thôn dân đi theo lô băng yến. Lý Mộ nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt rất phức tạp. Từ lỗ thượng cảnh chỗ nhìn thấy Bạch Nghiên Lương chỉnh lý ra, liên quan tới như y quán trọ chi tiết sau, hắn bản cảm thấy Bạch Nghiên Lương cùng mình là một loại người. Nguyện ý tin tưởng pháp luật, tin tưởng cảnh sát hình sự, cho nên hắn mới có thể để Lý Duyệt Quân đi báo động. Nhưng bây giờ, Lý Mộ phát hiện chính mình sai. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ qua Bạch Nghiên Lương. Nhưng Bạch Nghiên Lương là cái người đáng tin cậy, đây là Lý Mộ có thể khẳng định một chút đứng tại hắn mặt đối lập mặc dù không biết sẽ như thế nào, nhưng nếu như là đồng bạn của hắn, nhất định sẽ rất an tâm. Bạch Nghiên Lương cho tới bây giờ đều không có buông tha bất kỳ một cái nào đồng bạn, nam nhân này ngoài miệng không yêu nói cái gì, hắn tựa hồ càng ưa thích an tĩnh làm việc. Nghĩ tới đây, Lý Mộ đè xuống trong lòng mâu thuẫn, con Lâm Yến đổi kịp Bạch Nghiên Lương, hắn muốn đem tự mình biết hết thảy đều nói cho hắn biết năm. Dư Xanh đang chạy chối chết, vận khí của nàng thật không tốt, nhất là lần thứ nhất liền gặp được loại nhiệm vụ này. Nàng lần này tiến vào vốn là một kiện không hợp lý sự tình. vốn nên bổ sung đến 49 người xương mù tập chỉ bổ sung một mình nàng vốn nên nhảy qua lần này nhiệm vụ bạch như lương dù hàm chu lần nữa được tuyển chọn xếp hạng thứ nhất lý mộ bị tuyển định trở thành chiến đoán giả mà để lý mộ đâu ngoài ý muốn sự tình càng là phát sinh ở dư xanh trên thân thân là chiến đoán giả hắn vậy mà không có dư xanh hấp dẫn ủy lệ quỷ kia từ bỏ hắn ngược lại đuổi theo dư xanh mặc dù đối với lý mộ tới nói đây là một chuyện tốt nhưng đối với chân vốn là có vấn đề dư xanh tới nói đã không có so đây càng hỏng bét chuyện nàng giờ phút này thôi động từ lỗ băng yến nơi đó có được xe lăn tại thôn cắp ngõ ngách nút Mặt đất cùng vách tường tại nước ra, biến mềm, chảy ra mùi hôi nước. Loại này như địa ngục tràng cảnh đã không thể dùng khủng bố để hình dung, tuyệt vọng khí tức đã đè nén dư xanh gần như sụp đổ. Cái thôn này đã trở nên căn bản không giống loài người thế giới. Tại sao có thể như vậy? Cái thôn này đến cùng có bí mật gì? Phòng ốc cùng mặt đất đều đang vặn béo hư thối, bọn chúng nhìn tựa như từng khối to lớn thịt. Dư xanh trốn ở phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa trong khe hở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng mà, những phòng ốc này ở giữa khe hở cũng tại càng ngày càng gần. nàng dọa đến tranh thủ thời gian chuyển động xe lăn rời đi nguyên địa nhưng lại không dám tới gần trong thôn đại đạo bởi vì con đường kia đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu bộ dáng nó sớm đã biến thành huyết nhục đắp lên thành đầm lầy một mực tại hướng bốn phía chậm chạp lan tràn tiếp tục như vậy nó sớm muộn cũng sẽ nuốt hết toàn bộ thôn chính mình có thể sống sót sao dư xanh ngồi tại trên xe lăn cố nén sợ hai hướng phía trước đi trong thôn đã không có người bốn Đồng nhiên nàng nghĩ tới điều gì không đúng trong thôn còn có người nàng nhìn về hướng từng nhà ngoài cửa lồng sắt những nữ nhân kia còn tại thôn đã biến thành bộ dáng này, các nàng còn ở lại đây nhất định sẽ bị quỷ giết chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, những thôn dân kia tại sao phải một cái đều không nhắc ở trong thôn tìm kiếm một chút thôn trưởng tung tích, mà là tất cả đều ăn ý hướng ngoài thôn đi, có lẽ bốn. Bọn hắn vốn là biết sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ tới đây, Dư Sanh đã là không đành lòng, lại là không thể làm gì đến một lần chính nàng tự thân khó đảm bảo. Thứ hai, nàng căn bản cũng không có mở ra chiếc lồng biệt pháp, mà lại, nàng thể lực đang nhanh chóng sói mòn, nàng thể lực vốn cũng không tốt, tại chạy trốn khoảng cách xa như vậy sau, Dư Sanh càng là tức giận thở hổn hển đúng lúc này, cách đó không xa bông nhiên vang lên tiếng bước chân. dư xanh con ngươi run lên sợ hai chạy ra nàng coi chừng đem xe lăn hướng về sau xe dịch núp ở phòng ở giữa khe hở nhịp tim không ngừng mà ra tốc nó tìm tới sao dư xanh không biết là giờ phút này sau lưng của nàng vươn một cánh tay chụp về phía nàng bả vai bốn dư xanh trái tim bỗng nhiên dừng lại thân thể cứng nở chậm rãi quay đầu bốn hậu sơn bạch Nghiên lương cẩn thận nghe lý mộ giảng thuật tôn văn bân là tôn lượng như tử tôn lượng chính là cái cuối cùng ra thôn người đưa tin bất quá hắn chết tại ngoài thôn lý mộ nhìn xem bạch Nghiên lương nghiêm túc nói trước đó ngươi nói cái kia lý lao tứ bị giết hai lần một lần là người một lần là quỷ ta hoài nghi chính là tôn văn bân làm hắn đối với lộ nhẫn đông có đặc thù tình cảm gặp nàng chết thảm vì nàng báo thù hoàn toàn nói còn nghe được đi ở phía trước lỗ băng yến tựa hầu nghe đến lý mộ lời nói quay đầu nhìn bọn hắn một chút nói đến ngươi đoán được không sai chính là hắn lý mộ nhìn về phía lỗ băng yến hỏi ngươi biết là hắn ta gặp được qua hắn vùi lấp thi thể không tin các ngươi có thể đi trong rừng cây đào đào nhìn có thể đào ra không ít có lẽ là bởi vì cũng nhanh có thể rời đi vu tế thôn lỗ băng yến tâm tình lộ ra không sai nhưng mà an tính nghe bọn hắn nói chuyện bạch nhiên lương chợt dừng bước thế nào Lý Mộ diện sắc khẽ biến hỏi đến là hắn. Bạch Nghiên Lương thấp giọng nói ra, hắn rút cuộc hiểu rõ tất cả lý mộ, nơi này nhờ ngươi, trận này tế tự nhất định phải hoàn thành, ta biết, giết chết cái này quỷ quy tắc. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Lý Mộ, nghiêm túc nói thật. Lý Mộ trên mặt vui mừng, nhưng mà không đợi hắn hỏi ra nguyên lý do, chỉ thấy Bạch Nghiên Lương đã buông xuống té xịu thôn dần, quay người muốn đi cho ta một cái chính xác thời gian. Bạch Nghiên Lương nhìn về hướng Lỗ Băng Yến thời gian nào. Lỗ Băng Yến có chút không rõ ràng cho lắm hoàn thành tế tự thời gian, càng chính xác càng tốt. Lỗ Băng Yến túi đầu nghĩ nghĩ, nói đến, nửa giờ sau. Nửa giờ 4. Bạch nghiên lương suy nghĩ tỉ mỉ một lát, nhìn về phía bọn hắn, nói đến, đủ, ta đi. Bạch nghiên lương song lý mộ nhẹ gật đầu, không có giải thích thêm cái gì, quay người chạy vội rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy hơi thở công phu liền biến mất tại trong rừng cây. Lý mộ kinh ngạc nhìn hắn biến mất thân ảnh, lần thứ nhất cảm thấy mình trí thông minh theo không kịp người khác. Hắn hoàn toàn không biết Bạch nghiên lương đã nhận ra cái gì, càng đừng đề cập căn cứ Bạch nghiên lương thuyết pháp, hắn giống như đã phát hiện cái kia có thể tiêu diệt vô giải chi quỷ quy tắc. Có lẽ hắn có thể dẫn mọi người triệt để rời đi xương ngụ tập. lý mộ đột nhiên sinh ra cái này ý niệm kỳ quái nhưng một lát sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này làm sao có thể bốn trừ phi bốn sương mù tập cùng vô giải chi quỷ một dạng có một cái nó nhất định phải tuân thủ quy tắc nhưng sương mù tập không phải là sinh vật cũng không phải tự vật nó đến cùng là cái gì tồn tại đến nay đều không người biết được uy ngươi lại không cùng lên đến chúng ta liền không có biện pháp tại nửa giờ sau hoàn thành tế tự lỗ băng yến thanh âm đánh gây lý mộ đột nhiên xuất hiện suy tư nàng quay tay hoàn toàn không có đi lau nhà bên trên cái kia té xịu thôn dân y tứ lý mộ cúi đầu nhìn thoáng qua chính phạm khó khăn thời điểm trên lưng lâm yến bỗng nhiên giật giật nàng tỉnh chương 80. giải thoát chương 80. giải thoát dư xanh cứng đờ quay đầu lại xuất hiện ở trước mắt chính là một tấm gương mặt trẻ tuổi nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra người dọa người thật sẽ hủ chết người tiểu bân tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này dư xanh nghi ngờ hỏi nhưng mà tiểu bân nhưng không có trả lời hắn nhưng hắn tay bắt đầu run dậy tiểu bân có chút hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được tay hắn run dậy càng ngày càng kịch liệt đã đến dư xanh đều cảm giác không đúng tình tình trạng tiểu bân tiên sinh ngươi không có sao chứ Giờ phút này Tiểu Bân dáng vẻ cực kỳ giống một cái chứng động kinh phát tác bệnh nhân. Cổ của hắn bỗng nhiên một trận run run, toàn thân kịch liệt run rẩy, run cơ bắp đang vặn vẹo nhô ra, toàn thân đỏ bừng, gân xanh cùng mạch máu toàn bộ bạo khởi, nhìn qua mười phần khủng bố đi. "Nhanh! Đi!" A, Tiểu Bân phát ra mấy cái nhỏ vụn đau tiết, liền rốt cuộc khống chế không nổi, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặt đất nứt ra một đầu hôi thối khẽ hở, đỏ tươi mầm thịt đưa ra ngoài, cắm vào bàn chân của hắn, cũng nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Dư xanh đã sớm trước mắt một màn kinh khủng này sợ ngây người, Tiểu Bân toàn thân bị mầm thịt bao trùm, sau đó bị kéo tiến vào mặt đất trong cái khe dư xanh thôi động xe lăn nhanh chóng chạy trốn trước khi đi nàng bỗng nhiên nhìn thấy nồng đầm hát sắc bao trùm tiểu bân ánh mắt để hốc mắt của hắn một mảnh đèn kịt kinh khủng đến mức dọa người cũng may tiểu bân tựa hồ còn có ý thức sau cùng nhắc nhở dư xanh mấy chữ không phải vậy nàng cũng rất có thể bị trong cái khe mầm thịt nuốt hết nhưng là chuyện càng đáng sợ phát sinh dư xanh bỗng nhiên cảm giác dưới chân đại địa bắt đầu chấn động tiếp lấy toàn thôn mặt đất bắt đầu hở ra bốn nàng hoảng sợ phát hiện trước hết nhô ra bộ phận vậy mà là một tấm to lớn mặt người không cái này toàn bộ thôn căn bản chính là một bộ to lớn thi thể a dư sanh vô ý thức mở to hai mắt đầu góc của nàng đã trống rỗng đó căn bản chính là một trận khó có thể tưởng tượng ác ngộ. khó trách bốn đại địa cùng phòng ốc sẽ hư thối khắp nơi đều là tanh hôi với dịch nguyên lai like. toàn bộ thôn đều là một bộ thi thể đây rốt cuộc là cái thứ gì bốn dư sanh dùng mình một cái không tình huống hiện tại đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều mạch liệt cầu sinh ý chí bức bách dư sanh nghiền ép chính mình mỗi một tia thể lực nàng thôi động xe lăn đang chậm rãi nô ra bên trong mặt đất nhanh chóng chạy trốn phía trước phía trước chính là cửa thôn 4. chỉ cần rời đi cái này kinh khủng thôn liền có một tia hy vọng hy vọng sống sót nhưng mà có lẽ là nàng quá mức sốt ruột lại có lẽ là mặt đất quá mức phức tạp xe lăn bỗng nhiên túi tại một cái nô ra bên trên quang tính trong nháy mắt đem dư xanh từ trên xe lăn vứt ra ngoài dư xanh ngã dầm trên mặt đất bất quá bởi vì mặt đất đã dị hóa thành huyết nục cho nên nàng cũng không có thủ thường cũng không thế nào đau nhưng một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng tại nàng bị bỏ xuống xe lăn trong nháy mắt nhanh chóng lan tràn dư xanh gắt gao cắn bờ môi của mình cố nén không để cho nước mắt chạy xuống đến nàng giống một cái xấu xí côn trùng, tại hư thối huyết nhục bên trong từng bước một hướng phía trước bò, mặt đất hở ra càng ngày càng cao, nghiêng góc độ cũng càng lúc càng lớn, cái này to lớn thi thể đã nhanh có đứng lên quay hướng. dư xanh bị nghiêng góc độ làm cho chật vật lộn một vòng, nàng cắn răng lần nữa hướng phía trước bò, nhưng thể lực đã triệt để hao hết bốn. nước mắt khó mà tự chế chạy ra, nàng không muốn khóc, cũng không muốn chết, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. dư xanh chưa bao giờ giống như bây giờ thống hận chính mình tê liệt hai chân, nhưng hiện tại nói cái gì đều không dùng bốn. mà giờ khắc này, nàng trong thoáng chốc giống như nghe được tiếng bước chân dồn rập trong thôn này. làm sao lại còn có người là ai nhưng mà nàng chưa kịp quay đầu lại nhìn lên một cái dư xanh liền phát hiện cái hông của mình đã bị một cánh tay chăm chú bóc chặt cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lui lại nàng đang bị kẹp ở bên hông nhanh chóng chạy trốn dư xanh đầu góc trống rỗng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại nam nhân hơi có vẻ thô trọng hô hấp nện ở trên mặt của nàng bạch thiên sinh bạch nghiên lương ngay tại tập trung tinh thần chạy trốn loáng thoáng nghe được một tiếng khẽ gọi lúc lên tiếng ân dư xanh đã rất khó dùng lời nói mà hình dung được chính mình thời khắc này cảm xúc nhưng nàng biết một mặt này nàng nhất định sẽ ghi khắc cả đời bạch nhiên lương suy nghĩ ngược lại là không có dư xanh phức tạp như vậy hắn đang đổi về thôn lúc vừa mới bắt gặp ngay tại hở ra mặt đất còn có nằm dạp trên mặt đất lăn lộn dư xanh tiện tay mà thôi sự tình hắn từ trước tới giờ không để ý đi làm cho nên liền có hiện tại một màn này bạch nhiên lương tốc độ không chậm mang lên một cái dư xanh cũng không có chỉ hoãn cái gì hắn rất nhanh liền xông ra cửa thôn đi tới ngoài thôn nhưng bạch nhiên lương cũng không có dừng bước lại còn tại tập trung tinh thần chạy về phía trước dư xanh nhìn hắn phương hướng tựa hồ là dự định hướng ngoài núi chạy dư xanh lại quay đầu nhìn thôn một chút lập tức dọa đến nói không ra lời bốn. sau một hồi khá lâu, nàng mới run rẩy nói, bạch nghiên lương, người nhìn. bạch nghiên lương không có chú ý tới, lần này dư xanh là trực tiếp kêu tên của hắn, hắn chỉ là một bên chạy trước, một bên nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua. nhưng mà chỉ là cái nhìn này, liền để tâm tình chập trần cơ hồ là không bạch nghiên lương trái tim đột nhiên dừng lại một chút. cái kia, đến cùng là cái thứ gì? giờ phút này, thôn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái cự đại, cổng kềnh, toàn thân hư thối, người, nó vốn nên dị thường cao lớn, nhưng nó thể nội giống như là không có xương cốt một dạng, tất cả thịt đều sụt xuống. mà khuôn mặt của nó cũng giống là bị chắp vá đi ra một dạng quái dị ly kỳ, cực kỳ giống. trong thôn này người Bạch Niên Lương chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. đáy lòng của hắn có hai bộ phương án, liền nhìn nó tới hay không đổi hắn. Bạch Niên Lương không biết là nếu như chỉ là hắn một người, nó có lẽ còn sẽ không để mắt tới hắn. nhưng hắn hiện tại bên hông kẹp lấy Dư Xanh, có lẽ là nàng có cái gì đặc biệt hấp dẫn nó địa phương. khi nhìn đến Dư Xanh trong ánh mắt, nó liền động nó tới. Bạch Niên Lương nó hướng về phía chúng ta tới. Dư Xanh run rẩy nhắc nhở nàng rất muốn hỏi Bạch Niên Lương. như thế buồn bực đầu một mực chạy về phía trước đến cùng hữu dụng không nó kiểu gì cũng sẽ đổi kịp đến lúc đó bốn dư xanh không dám nghĩ tới nhưng mà lúc này đông nhiên phát sinh một kiện ngoại ý muốn sự tình tại dư xanh trong ánh nhìn chăm chú con quái vật kia đông nhiên méo một cái đầu sau đó đưa tay ra nó bàn tay khổng lồ từ trong đùi cây tham dò qua mảng lớn mảng lớn cây tối bị đánh ngã lúc xuất hiện lần nữa giữa kẽ tay nắm vớt lít nha lít nhít người là bọn hắn là những thôn dân kia tại dư xanh trong ánh mắt hoảng sợ nó ngẩng đầu lên mở ra màu đỏ tươi miệng lớn đem những cái kêu tiêu trên giấy ruổi thôn dân Đầu đi vào đáng sợ nhấm nuốt âm thanh tại sau lưng vang lên, nhưng nó động tác không có đình chỉ, vẫn tại càng không ngừng đưa tay vươn hướng rừng cây. Tiêu thảm, Tiêu rên, dẫn mắng, các loại thanh âm vang vọng giữa rừng núi, đỏ tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Nó thân thể khổng lồ đứng ở nơi đó, tựa như núi nhỏ bình thường, cực kỳ do người. Dư xanh vô ý thức nắm lấy bạch niên lương quần áo, không còn dám quay đầu nhìn lại, những thôn dân kia đã bị nó ăn sạch. Nhưng mà lúc này, bạch nhiên lương chợt dừng bước, đem Dư xanh đặt ở trên mặt đất. Dư xanh mở mịt đầu nhìn về phía hắn, gặp bạch Nghiên lương thở hồng ngồi dưới đất, cái tràn mồ hôi. nơi này đã là bọn hắn vào thôn trước cái kia đỉnh núi hắn chạy không nổi rồi sao dư xanh trong đầu lóe lên ý nghĩ này trung uy vẫn là phải chết sao bốn nhưng nàng phát hiện bạch nghiên lương trong mắt không có tâm tình tuyệt vọng một lát sau tại dư xanh trong ánh mắt hoảng sợ bạch nghiên lương đứng lên hướng về phía cái kia to lớn quỷ phất tay uy Ta ở chỗ này hắn đang làm gì dư xanh con mắt chừng đến căng trọn sợ hãi không hiểu nhìn xem bạch nghiên lương cái kia khủng bố to lớn quỷ cũng nhìn về hướng hắn hướng phía trước chỉ bước mấy bước liền đem bàn tay đi qua nó thực sự to lớn lớn đến chỉ cần phóng ra mấy bước liền có thể đến bạch nghiên lương ơi. đến cùng đang làm cái gì dư xanh mở mịt sợ hãi nhìn xem bạch nghiên lương bóng lưng cái kia phòng ốc thật lớn tay đã nhanh đến hai người phụ cận đúng lúc này bạch nghiên lương quay đầu thậm chí đối với nàng nở nụ cười không có việc gì nửa giờ đến nơi này đã là ngoài thôn dư xanh hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì cùng lúc đó cái tia to lớn tay cũng đã đến phụ cận dư xanh tuyệt vọng nhìn xem cái tia che khuất trước mắt tất cả tầm mắt cử thủ đông nhiên kỳ tích phát sinh tại đến đỉnh núi sắt na cái tay này vậy mà cấp tốc bắt đầu hòa tan tiếp lấy tại dư xanh trong ánh mắt khó có thể tin To lớn chi quỷ thân thể điên cồn rung động toàn thân huyết nhục điên cùng sụp đổ vô cùng vô tận tiểu trùng màu đen theo nó toàn thân trên dưới miệng vết thương vẫn ra cơ hội chỉ là trong nháy mắt cái này như ngọn núi khổng lồ lệ quỷ cứ như vậy bị thôn vệ đến không còn một mảnh bốn dư xanh mở mịt nhìn về phía bạch nhiên lương chỉ gặp một đạo xương mù màu đỏ như máu từ đỉnh đầu hắn chui ra sau đó trên đỉnh đầu chính mình cũng chui ra một đạo xương mù màu đỏ như máu thành công muốn, thành công bạch nhiên lương con mắt còn nhìn xem thôn phương hướng nhưng trong này đã cái gì cũng bị mất không còn có cái gì bạch nhiên lương vừa rồi nhìn thấy Tại quái vật kia bị tiểu trùng màu đen thôn vệ trong nấy mắt, một người trẻ tuổi thân thể trong lúc mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt của hắn đen kịt nhanh chóng rút đi, tựa hồ lóe lên một tia giải thoát. Chương 81 Dị biến. Chương 81 Dị biến. Vu Tế thôn không có, duy nhất người còn sống chỉ còn lại có Lô Bang Yến. Bốn đạo huyết hồng sát sương mù trên không trung hội tụ, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng phai màu. Sông núi, thảm mục, bầu trời, thế giới này hết thảy trừ bọn hắn, tất cả mọi thứ đều biến thành màu trắng đen. Tiếp lấy bốn bề cảnh trí như chiếc gương từng mảnh pha thoái. Bạch Niên Lương không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này, cho nên lần này hắn thấy rất cẩn thận, nhìn xem. Thế giới vỡ vụn quá trình. Hắc sắc, bạch sắc, đơn điệu sụp đổ mảnh vỡ tràn ngập tại các ngóc ngách. Bạch Niên Lương hướng phương xa nhìn lại, bầu trời đã phá thành mảnh nhỏ, thế giới đen trắng một mảnh bốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Niên Lương con ngươi đột nhiên rũ lại, liền xem như gặp được quỷ hắn cũng sẽ không có kịch liệt như vậy tâm tình chập trờn, Rõ ràng đến Dư Xanh đều cảm thấy Bạch Niên Lương không thích hợp. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy loại hình ảnh này Dư Xanh rất là rung động, nhưng nàng hay là quan tâm hơn Bạch Niên Lương dị dạng người. Không có sao chứ. nàng thuận bạch niên lương ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì bạch niên lương không có trả lời nàng giờ phút này trong lòng của hắn thật đã tuôn ra khiếp sợ cảm xúc bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy là người chứ bọn hắn bên ngoài người không phải đen trắng mà là giống như bọn họ màu sắc rực rỡ tươi sống người bạch niên lương có thể xác định vừa rồi chính mình nhìn thấy tuyệt đối không phải ảo giác bởi vì hắn cùng người kia nhìn nhau đó là một nữ nhân một cái rất trẻ trung nữ nhân ánh mắt của nàng rất lạnh lùng nàng tựa hồ cùng bạch niên lương một dạng cũng ngay tại như có điều suy nghĩ quan sát đến thế giới này sụp đổ tiếp lấy, ánh mắt của nàng đụng phải bạch Nghiên lương, đang nhìn nhau trong nháy mắt, bạch niên lương lập tức cảm thấy đối phương lạnh lùng trong ánh mắt, truyền lại ra chấn kinh cùng khó có thể tin. giống như, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới thế giới này còn sẽ có những người khác. thế nhưng là, nàng lập tức liền biến mất, nàng biến mất dáng vẻ để bạch niên lương nhìn rất quen mắt, bởi vì, một đạo xương mù màu đỏ như máu hoàn toàn bao phủ nàng, cùng xương mù tập giống nhau như lúc. chấn kinh, nghi vấn, không hiểu, hoài nghi, trong nháy mắt này bạch niên lương cảm nhận được trước nay chưa có mãnh liệt cảm xúc, hắn thậm chí cảm giác tim đập của mình đều kịch liệt rất nhiều, đáng tiếc là. Thời gian của hắn cũng rất nhanh liền đến, huyết vụ bao phủ xuống, một cái không gian quỷ dị mở mịt mà ra, bóng người mơ hồ dần dần xuất hiện tại bạch nghiên lương trước mặt. Hán! Trở về sương mù tập Lý Mộ! Quá tốt rồi! Các ngươi Bình An trở về! Lý Mộ Bình An trở về làm cho tất cả mọi người đều rất hưng phấn, hắn tồn tại, không thua gì một tể thuốc trợ tim. Nhưng cùng lúc đó, cũng có người nói đến đáng tiếc. Dù trợ đạo không về được hay, còn có vàng có quan vinh. Đúng rồi, còn có tốt hiến! rõ ràng đều kiên trì đến cuối cùng lại tại vừa rồi danh tự bỗng nhiên tiêu tán đang tiếp thụ mọi người chúc mừng lý mộ diện sắc đột nhiên biến đổi ngẩng đầu nhìn về phía hư không quả nhiên tô thiến danh tự không có dư xanh lâm yến khó có thể tin nhìn về phía hư không cái này sao có thể tên của nàng là vừa rồi tán bạch Nghiên lương hỏi ân ngay tại vừa rồi một phút đồng hồ trước có người nhìn bạch Niên lương một chút hơi có vẻ đáng tiếc nói đến bạch Niên lương dư xanh lâm yến lý mộ bốn người liếc nhìn nhau nếu như là cuối cùng một phút đồng hồ chết đi cái nguyên nhân liền rất rõ ràng nàng là tự sát khả năng nàng đã sớm chết tại dụ hàm chu bị quỷ giết chết một khắc này nàng liền đã chết tính toán để nàng lý mộ đã đã trải qua quá nhiều loại sự tình này vừa mới chuẩn bị an ủi hai câu mọi người lúc chợt bị một thanh em đánh gây lý mộ tên của ngươi giống như trở nên có chút kỳ quái cái gì tất cả mọi người bị thanh em này hấp dẫn nhìn về hướng ngưng tụ ở trong hư không danh tự nhưng mà cái nhìn này lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì lý mộ danh tự vẫn như cũ xếp tại cái thứ nhất vẫn như cũng là hầu sắc nhưng bây giờ lại phi thường mà manh nhan sắc cũng phai nhặt rất nhiều tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi tại sao có thể như vậy lý mộ chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ ra hắn tại xương mù tập trung sống suốt thời gian lâu nhất nhưng loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp mà lại chuyện này vậy mà phát sinh ở trên người hắn cái này có phải hay không mang ý nghĩa lý mộ khoái chết ta tên của chúng ta nếu như tán mất không phải đại biểu cho bị quỷ giết chết sao thuyết pháp này để mọi người không rét mà run lý mộ chẳng lẽ sắp chết nhưng rất nhanh liền có những người khác phản bác không ta ngược lại cảm thấy đây có lẽ là một chuyện tốt khả năng lý mộ khoái thoát ly xương mù tập mọi người ngẫm lại chúng ta sở dĩ sẽ bị huyết vụ đưa vào đi qua thế giới, không phải liền là bởi vì chúng ta danh tự bị treo ở nơi đó sao? hiện tại Lý Mộ danh tự phai nhạt một nửa, nếu như hoàn toàn làm nhạt, có lẽ liền có thể triệt để từ xương mũ tập thoát ly. người này càng nói càng hưng phấn, mọi người nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Lý Mộ đã tại xương mũ tập trung còn sống rất lâu, lần này đột nhiên sinh ra loại biến hóa này, rất có thể là lượng biến đưa tới chất biến. nhưng mặc kệ mọi người làm sao tranh luận, Lý Mộ chính mình lại cũng không lạc quan như vậy, lượng biến đưa tới chất biến xác thực rất có thể, nhưng cũng có khả năng sẽ từ đơn giản độ khó. biến thành khó khăn, ai cũng không biết tại xương mù tập trung đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Trên thực tế, lần này có thể thành công sống sót, cuối cùng hoàn toàn là dựa vào Bạch Nghiên Lương phát hiện có thể tiêu diệt cái kia to lớn lệ quỷ quy tắc. Mặc dù quy tắc kia, cho tới bây giờ Lý Mộ cũng chỉ có một chút mơ hồ khái niệm. Nếu như không phải Bạch Nghiên Lương lời nói, cái kia nhục sơn thật lớn quỷ, an ổn tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì bốn. Nghĩ tới đây, Lý Mộ đi hướng Bạch Nghiên Lương, đưa tay ra nói cảm ơn ngươi, Bạch tiên sinh. Trong lời nói chân thành tất cả mọi người có thể nghe được, nhưng đây càng để mọi người ngoài ý muốn. Lại là hắn lần trước hắn thân là chiến đoán giả giải quyết hết một lần nhiệm vụ đã rất làm cho người khác kinh diễm lần này chiến đoán giả là lý mộ hắn vậy mà vừa tìm được duy nhất sinh lộ bạch Nghiên lương cái tên này rốt cục chính thức thật sâu khắc vào mọi người trong đầu bạch Niên lương khẽ lắc đầu nếu như chỉ có một mình hắn lợi nói lần này cũng tuyệt đối sẽ không thành công nhưng mà khi hắn vừa định nói cái gì lúc một cú khổng lồ lực đẩy vào tới mọi người lòng dạ biết rõ đã đến giờ bốn nghiệp thành thanh y hệ nhai một trăm sáu hảo bạch Nghiên lương đẩy cửa phòng ra đi tới trong viện mặc dù trong hiện thực mới đi qua một cái trước mắt nhưng ở sương ngủ tập bên trong đã qua ba ngày cho dù là hắn giờ phút này cũng cảm thấy một trận thật sâu mỏi mệt hắn ngồi tại sân nhỏ trên băng ghế đá vốn chuẩn bị nhìn một hồi sách đúng là không tự giác ngủ thiết đi chờ hắn khi tỉnh lại đã là ban đêm giờ phút này bóng đêm thâm trầm trong viện quanh quần gió đêm bạch nghiên lương ngẩng đầu không thể tại thành thị trên bầu trời nhìn thấy ngôi sao cao phi bề bộn nhiều việc bây giờ còn không có trở về nhìn xem cô tịch sân nhỏ bạch nghiên lương lại có một tia phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian bây giờ lại là dạng sáng 1230. Vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống, một cái xa lạ điện thoại lại đột nhiên đánh tới. Bạch Nghiên Lương nghĩ nghĩ, nhấn xuống nút trả lời người tốt. Chương 82. Hắc Miêu. Chương 82, Hắc Miêu đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại người tốt. Bạch Nghiên Lương lại đánh một lần chào hỏi điện thoại bên kia vẫn không có bất kỳ thành em gì. Bạch Nghiên Lương để điện thoại di động xuống, kết thúc cuộc nói chuyện. Người kỳ quái, kỳ quái điện thoại, là ai đánh tới đâu? Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua dây số, chuẩn bị đem nó nhớ kỹ, nhưng lần này thần sắc của hắn thay đổi mấy phần. Bởi vì cái số này lại là chính hắn, dùng kỹ thuật thủ đoạn làm trò đùa quái đản, hay là thật là hắn tại gọi điện thoại cho mình. Tí tách, một giọt nước rơi xuống Bạch Nghiên Lương trên màn hình điện thoại di động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời đêm đen như mực, vậy mà trời mưa. Gần nhất phát sinh quá nhiều sự tình kỳ quái, Bạch Nghiên Lương cũng không có hắn nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, mặc dù cảm xúc cơ hồ không có chập trùng, nhưng nên có áp lực hắn cũng có. Quá khứ thế giới phá vỡ trước, chính mình nhìn thấy nữ nhân là ai, vừa rồi gọi điện thoại tới là ai? Lý Mộ nâng lên, cái kia cùng hắn rất giống tội phạm là ai bốn dãy kia trong căn hộ có thể chế tạo ảo giác đồ vật là cái gì nguyên nhân chìa khóa từ đâu mà đến phong tụ tuyết cùng nghiên người đến cùng là quan hệ như thế nào bốn bạch nghiên lương trầm mặc một lát nhắm mắt lại hạt mưa đập tới hắn cũng không tránh không né lúc này bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ meo. bạch nghiên lương cho là mình nghe lầm tí tách trong tiếng mưa rơi tại sao có thể có mèo kêu thằng đến lại là một tiếng mèo kêu sau hắn mới xác định chính mình không có nghe nhầm nghĩ nghĩ bạch nhiên lương rời đi sân nhỏ lần theo thanh âm tìm đi mèo thanh âm của nó càng ngày càng rõ ràng nói rõ chính mình cùng nó càng ngày càng gần thẳng đến trong ngõ hẻm thùng rác bên cạnh thấy được nó một cái hư nhược hắc miêu nó sắp chết đi bạch nhiên lương an tĩnh nhìn xem nó mưa quá lớn đêm qua sâu người quá mau căn bản không có ai sẽ chú ý tới thùng rác bên cạnh có một con mèo mà lại con mèo này tình cảnh rất không ổn toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ vết thương đỏ tươi huyết thuận nước mưa chạy tràn đầy đất đều là nghe được bạch nghiên lương tiếng bước chân lỗ thai của nó thoáng bông lúc đích. bạch nhiên lương cười một tiếng có ý tứ tiểu ra hỏa uy ngươi không phải có chín đầu mệnh sao bạch nhiên lương ngồi sùng xuống, xuống có chút hăng hai nói đến rạng sáng trong mưa trong ngõ nhỏ đối với Hắc Miêu nói chuyện cá nhân, ngẫu nhiên đi ngang qua đêm người về thấy thế đều vội vã rời đi. Nhưng Bạch Niên Lương lại không có chút nào hù đến người khác tự giác. Hắn an tĩnh nhìn xem Hắc Miêu, nhưng Hắc Miêu lại không nhìn hắn, chỉ là lặng lặng nằm, thỉnh thoảng phát ra càng phát ra hư nhược tiếng kêu. Nó rất thống khổ. Nhiều như vậy vết thương cũng không biết là thế nào tạo thành. Meo loại sinh vật này sự nhẫn mại cực mạnh, nếu như không phải thống khổ đến trình độ nào đó, nó là sẽ không phát ra loại thanh âm này. Bạch Niên Lương nghiêm túc nghĩ một hồi, không cách nào đạt được đáp án. Mưa còn tại bên dưới, mưa gió để sinh vật nhiệt độ cơ thể sói mòn rất nhanh. Bạch Nhiên Lương tại nguyên chỗ ngồi sổm 5 phút đồng hồ, Hắc Miêu cũng nằm 5 phút đồng hồ. Rốt cục, nó động. Nó giống như khôi phục một chút thể lực, mệt mỏi chống lên chính mình tàn phá thân thể, nhưng nó sau chân trái không quá linh hoạt, giống như là gây mất bình thường, kéo trên mặt đất không lấy sức nổi. Còn tốt. Nó ba cái chân cũng có thể đứng được ổn, liền tại trong huyết thủy từng bước từng bước bắt đầu dịch chuyển về phía trước. Trên người nó vết thương rất nhiều, mũi xây dịch một chút, có chút đã bắt đầu kết vảy vết thương lại lần nữa xé mở, chảy ra máu đỏ thẫm. Huyết kẹp lấy nước mưa rót thành suối chảy, chảy đến Bạch Nhiên Lương bên chân. Bạch Nhiên Lương an tĩnh nhìn xem nó, vươn tay. Sờ soạn một chút bên chân huyết, lạnh, một chút cũng không ấm áp. Thật sự là chỉ quật cường mèo. Hắn lặng lặng mà nhìn xem nó, bỏ ra nhiều thời giờ như vậy mới xây dịch ngần ấy vị trí, coi như leo ra ngoài cái này nó nhỏ, lại có thể đi chỗ nào? Thế giới bên ngoài, không phải một đầu khác ngõ nhỏ sao? Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy con mèo này, Bạch Nghiên Lương tâm tình bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Nó đang dùng rằng cầu sinh đâu, giống như Hân Uy, đừng càu ta. Bạch Nghiên Lương nhẹ nói đến, sau đó duỗi ra thon dài tay nâng ở nó. Tại sao là nâng? Bởi vì nó thật rất nhỏ. Một đôi tay bưng lấy vừa vặn phù hợp. Phản ứng của nó phi thường kịch liệt, bỗng nhiên từ Bạch Niên Lương trên tay nhảy xuống tới, cái chân bị thương ngã tại ướt dầm dề mặt đất, chỉ là nhìn xem đều sẽ cảm giác đến đau ta không ăn mèo, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Bạch Niên Lương giải thích nói, mặc dù nó nghe không hiểu, nhưng Bạch Niên Lương vẫn phải nói, hắn chính là như vậy một cái người cổ cái mèo. Lúc này, con mèo này mới lần thứ nhất quay đầu nhìn hắn một cái, con ngươi của nó là hát sắc, mực bình thường hát sắc đen đến như thế trên để, có lẽ chỉ có tại động vật cùng hài nhi trên thân có thể trông thấy. Nếu như không phải vết thương đầy người, lại thêm bị mưa làm cho trật vật như vậy, đây thật là một cái xinh đẹp mèo. Bạch Nhiên Lương từ trước tới giờ không nói trái lương tâm lời nói, con mèo này xác thực rất xinh đẹp, nhất là này đôi con mắt đen nhánh, cho nó tăng lên rất nhiều khắc cảm giác thần bí không muốn chết liền cùng ta về nhà. Bạch Nhiên Lương nhìn xem con mắt của nó, nghiêm túc nói đến đi ngang qua cửa ngõ người vội vã đi qua, trong lòng run rẩy, chính mình nhìn thấy cái gì? Một cái tại trong mưa cùng mèo đối thoại, không hiểu thấu tiên điên. Bạch Nhiên Lương không để ý những ánh mắt này, hắn lần nữa hướng hắc miêu đưa tay ra. Kỳ quái là, lần này nó không có lại dãy dỗi chạy trốn, mà là lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn, mở to một đôi tròn căng con mắt màu đen nhìn xem hắn đường nhìn ta, ta thường xuyên làm việc tốt. Ta là người tốt." Bạch Nghiên Lương sờ lên đầu của nó, đây cũng là trên người nó một cái duy nhất không có vết thương địa phương. Meo thân thể tại run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng nhắm lại. Bạch Nghiên Lương ôm nó, về tới trong viện. Mưa càng rơi xuống càng lớn, xem ra đêm nay hẳn là sẽ không ngừng. Trong nhà có túi chữa bệnh, Cao Phi chuẩn bị. Bạch Nghiên Lương tìm ra trừ độc dược thủy, đơn giản cho Hắc Miêu xử lý một chút. Thuốc xối tại trên vết thương rất đau, nhất là bị mở ra miệng vết thương đau liền kêu đi ra, không phải mới vừa còn tại gọi sao. Bạch nhiên Lương có chút buồn cười mà nhìn xem con mèo đen này, nó an tĩnh nhẫn nại lấy đau đớn. thân thể nho nhỏ không ngừng run dậy, rất đau, nhưng lần này nó lại như thế nào cũng không gọi. thật sự là chỉ quật cường mèo tiếp tục cho nó bôi thuốc thời điểm, bạch nghiên lương mới biết được nó làm bị thương đáy nặng bao nhiêu, nhất là chân sau, đã có thể nhìn thấy xương cốt, nó cần khâu lại. cũng may, bạch nghiên lương tại bệnh viện tâm thần lúc học qua môn thủ nghệ này đêm khuya, một người một mèo cũng coi như hài hòa. các loại bạch nghiên lương cho nó xử lý hoàn tất thời điểm, nó đã ngủ. bạch nghiên lương cười cười, an tĩnh nhìn cái này nho nhỏ ham yêu. sinh mệnh là cái gì? thời gian rất sớm, hắn liền suy nghĩ qua vấn đề này. có người dễ dàng đem nó coi khinh, mất đi người sớm đã không có hết thảy, mà thống khổ nhất, không ai qua được sắp mất đi nó người. rất hiển nhiên, sương ngủ tập bên trong tất cả mọi người đều là sắp mất đi nó người. tại sao muốn cứu con mèo này? bạch nghiên lương nghiêm túc nghĩ, nghĩ có lẽ là nhìn thấy nó dáng vẻ đó, động lòng chắc gần, lại có lẽ chính mình cũng giống như nó, đang làm lấy sau cùng dễ ruồi đi. chương 83. xin giúp đỡ. chương 83. xin giúp đỡ. ngày kế tiếp buổi chiều, một bộ điện thoại bày ở trên bàn đá, bạch nghiên lương cúi đầu, nghiêm túc giơ ra ngón tay đầu. tìm kiếm lấy chính xác khóa vị, bị hắn che phủ như cái xác ướp một dạng tiểu hắc miêu cũng nằm ngoài trên bàn đá, ngoẹo đầu tò mò nhìn điện thoại. Hắn bảo trì cái tư thế này đã nhanh hai canh giờ. Hiện tại hắn ngay tại làm là đem mình tại Vu tế thôn phát hiện, cùng cuối cùng phá cục mấu chốt viết xuống đến đây thật ra là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng khó liền khó tại Bạch Nghiên Lương tốc độ viết chữ, đơn giản chậm đến làm cho người giận sôi meo. Tiểu hắc miêu nhìn hồi lâu, tựa hồ cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, hướng hắn kêu một tiếng. Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn nó một chút, tiểu gia hỏa này tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều làm sao, đói bụng sao? Hắn sờ lên tiểu hắc miêu đầu, hỏi Lúc này, chỉ nghe một tiếng gõ kẹt, một người trẻ tuổi mở cửa phòng ra, cầm khăn mặt bàn trải đánh răng ngáp đi ra sơa, bạch. Cao Phi mơ mơ màng màng chào hỏi. Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua thời gian, vừa 2 giờ chiều, đối với một cái dạng sáng 6 điểm mới về nhà người mà nói, là quá sớm bởi chiều tốt, cao ca. Meo. Nghe được Bạch Nghiên Lương thanh âm Cao Phi còn không có phản ứng gì, nhưng đột nhiên xuất hiện một tiếng mèo kêu lại làm cho hắn đột nhiên mở mắt nha. Meo. Tuổi trẻ pháp y tiểu ca trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thú bừng bừng bỏ qua rửa sạch vật dụng, vọt tới trước bàn đám meo meo, meo Cao Phi dỗi ra đầu ngón tay. Tràn đầy phấn khởi đuổi lấy Tiểu Hắc Miêu, làm sao Tiểu Hắc Miêu chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một chút, liền đem thân thể hướng Bạch Nhiên Lương bên này xây dịch, hoàn toàn không để ý tới hắn trắng, nó làm sao không để ý tới ta Cao Phi thanh âm có chút ủy khuất. Bạch Nhiên Lương cười cười, nó không gọi meo meo, đương nhiên sẽ không để ý đến ngươi. Không phải tất cả mèo đều gọi meo meo sao? Người nghe ai nói? Cao Phi bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Hắc Miêu, lúc này mới chú ý tới, con mèo này thụ thương nó là ngươi nhặt được sao? Ngoài viện trong nói nhỏ tìm tới, Bạch Nhiên Lương vừa cùng điện thoại đưa vào so sánh lấy kình, một bên đáp lại nói, Cao Phi nhẹ gật đầu. nhặt lên chính mình khăn mặt bàn chải đánh răng tạm thời từ bỏ cùng tiểu hắc miêu thân cận ý nghĩ vậy ngươi hẳn là cho nó lấy cái danh tự cao phi một bên đánh răng một bên lầm bầm lầu bầu nói lấy bạch Nghiên lương cũng không ngẩng đầu lên nói a tên gọi là gì cao phi một mặt hưng phấn mà hỏi ái luân pha bạch Nghiên lương thốt ra phốc cao phi đem xúc miệng nước phun ra một chỗ bóp lấy cổ họng của mình không ngừng ho khan bạch Nghiên lương quay đầu nhìn hắn một cái hắn cái bộ dáng này rất giống bị quỷ phụ thể uy trắng ngươi danh tự này là hiện bên a yêu cái gì đông pha gọi tiểu hắc cũng so cái này mạnh đi là ái luân pha Bạch niên lương cường điệu nói ngươi, xác định nó gọi cái tên này. Cao phi mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn một chút tiểu hắc miêu, lại nhìn xem bạch niên lương. Bạch nhiên lương lúc này chứng minh cho hắn nhìn, hắn đối với tiểu hắc miêu vươn tay gọi đến ái luân pha. Meo, tiểu hắc miêu ngạo đầu nhìn bạch nhiên lương một chút, đem móng vuốt nhỏ bỏ vào bạch nhiên lương lòng bàn tay ái luân pha. Meo, ái luân pha. Meo, một người một mèo chơi đến bên cả trời đất. Cao phi trực tiếp thấy choáng mắt nhìn, nó gọi ái luân pha. Bạch niên lương nhìn xem cao phi, nghiêm túc nói meo, tiểu hắc miêu, không. Ái luân pha lần nữa kêu một tiếng, lần này không cần gọi a. bạch Nghiên lương méo méo móng của nó cải chính cao phi một mặt thâm thụ đà kích bộ dáng bên miệng còn lưu lại bọn kem đánh răng thất thần vào nhà nó thật gọi hãi luôn phà không tin ngươi lên mạng cha một chút cao phi cha không có cha bạch Nghiên lương không biết bất quá hắn rốt cục cũng biết xong vu tế thôn tình huống chỉnh lý sau đó phát đến trong nhóm nhưng mà hắn vừa duỗi lưng một cái hoạt động một chút cổ tay cùng cổ một chiếc điện thoại liền đánh vào lần này cũng không phải cái gì không có danh tự số xa lạ điện báo tin tức bên trên rõ ràng viết dương vạn long dương thúc tiểu từ ngươi chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi làm sao dương thúc bạc đã ngươi sao Dương Vạn Long thanh âm rất lớn, nhưng nghe đi lên cũng không có sinh khí không có. Là Ca Ca lưu lại một khoản tiền, từng cái nhanh huấn luyện thì, ta một mực ở tại Dương Thúc nhà đối với nàng có ảnh hưởng. Bạch Nghiên Lương nói đến. Dương Vạn Long quả nhiên không tiếp tục tiếp tục đàm luận chuyện này, dù sao Bạch Nghiên Lương nói chính là tình hình thực tế. Mà lại, hắn tìm Bạch Nghiên Lương cũng không phải đơn thuần biểu đạt quan tâm Nghiên Lương a, giúp thúc một chuyện. Ân, Bạch Nghiên Lương thậm chí không có hỏi là giúp cái gì, đáp ứng xuống tới. Dương Vạn Long tựa hồ cũng thật bất ngờ, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói còn nhớ rõ ta đi đón ngươi ngày đó, chúng ta trên xe nói chuyện sao? nhớ kỹ bạch Nghiên lương nhớ lại một chút trí nhớ của hắn rất tốt bây giờ trở về nhớ tới cơ hồ cũng là không sót một chữ không nói gạt người, vừa rồi di bờ khu phát sinh một quả cán mạng người chết cùng ca ca ngươi một dạng bạch Nghiên lương trong lòng căng thẳng ánh mắt cũng càng phát ra chăm chú hắn truy vấn người chết cũng cùng ca ca ngươi giống nhau sao nay cũng không có vụ án này thật sự là cổ quái ly kỳ lại vừa lúc là ta phụ trách dương thúc cũng là không có biện pháp dương vạn long thanh âm từ vừa rồi cao vút trở nên có chút khẳng hẳn xem ra hắn xác thực rất đau đầu ta lập tức đến dương thúc xin đem địa điểm nói cho ta biết bạch nhiên lương không do dự mặc kệ là có lẽ cùng nghiên người có một ít liên quan hay là báo đáp dương vạn long ân tình hắn đều sẽ đi dương vạn long cái tia lần nữa trầm mặc một lát sau đó mới chuyển đến có chút thanh em khàn khàn hảo tiểu tử dương vạn long cúp điện thoại tiếp lấy bạch Nghiên lương liền thu vào một đầu tin nhắn phía trên thanh thanh sở sở viết địa chỉ di bờ khu vân hoa lộ nhai tầm công viên bạch Nghiên lương ghi xuống sau đó xóa bỏ tin tức hắn có chút hơi khó nhìn xem tiểu hắc miêu ái luân pha nói đến ta muốn đi làm một sự kiện ngươi ở nhà chở ta được không nghèo ái luân pha ngẩng đầu lên nhìn xem bạch nghiên lương một bộ nghe không hiểu dáng vẻ nhưng bạch nghiên lương vẫn là đem nó ôm vào trong phòng tiểu gia hỏa này một thân thương cũng còn không có tốt làm sao có thể mang đi ra ngoài ngoan ngoan chờ ta hắn phân phó một câu sau đó khép cửa phòng lại cùng lúc đó cao phi cũng vừa cũng may đi ra ngoài hắn kinh ngạc nhìn bạch nghiên lương một chút hỏi đi ra ngoài bạch nghiên lương nhẹ gật đầu Tân cái kia cùng một chỗ cao phi kỳ thật chỉ là lễ phép tính hỏi thăm một chút ai ngờ bạch nghiên lương đánh giá hắn một chút sau vậy mà thật nhẹ gật đầu tốt ngạch lần này cao phi ngược lại là lung túng hắn đi thế nhưng là phát sinh án mạng địa phương a bốn kỳ thật ta cao phi mặt đỏ bừng lên Ấp úng lẩm bẩm đi thôi, đi Vân Hoa Lộ Nhai Tâm Công viên." Bạch Nghiên Lương nhìn xem hắn, cười nói đến. "Chương 84, hiện trường." "Chương 84, hiện trường." "Nghiệp Thành, ngày 11 tháng 2, 2 giờ chiều 40 điểm." Bạch Nghiên Lương cùng Cao Phi đổi tới hiện trường lúc, Vân Hoa Lộ Nhai Tâm Công viên đã kéo dây cảnh giới. "Trên đường đi, Bạch Nghiên Lương giải thích chính mình cùng Dương Vạn Long quan hệ lúc tốn không ít công phu, cho tới bây giờ Cao Phi đều bán tín bán nghi. Mà Dương Vạn Long khi nhìn đến Bạch Nghiên Lương khác thứ nhất, liền mừng tít mắt xem như tới, lần này người muốn giúp giúp thúc, vụ án này quá ác liệt." Dương Vạn Long hoàn toàn không để ý tới chung quanh nhân viên cảnh sát ánh mắt kinh ngạc, lôi kéo Bạch Nghiên Lương liền một đường đi lên phía trước đợi đến đạt phạm tội hiện trường lúc, Bạch Nghiên Lương mới chính thức minh bạch Dương Vạn Long ý tứ đây quả nhiên là cùng một chỗ ác liệt, lại không thể tưởng tượng hung sát án. Bạch Nghiên Lương trước mặt, một người thân chính trực thẳng ngồi dựa vào công viên trên ghế dài, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới vị trí. Bạch Nghiên Lương tới gần hai bước, có nhân viên cảnh sát vừa định ngăn cản hắn, liền bị Dương Vạn Long một chút chừng trở về. Bạch Nghiên Lương cẩn thận nhìn thoáng qua, người chết cái cổ vết thương rất chỉnh thể, là bị lợi khí trong nháy mắt đeo đầu. Quanh thân không có kỳ quái hương vị, trên mặt đất cũng không có lưu lại vết máu. Hết thể đều đang nói rõ, đó cũng không phải án thứ nhất phát hiện trận dương đội, vị này là. Lúc này, một cái tuổi trẻ già dặn nữ nhân đi tới, ánh mắt hoài nghi không có bất kỳ che giấu nào rơi vào bạch nghiên lương trên thân. Mặc dù là Dương Vạn Long mang tới người, nhưng nàng cho là người nam nhân trước mắt này rất khả nghi. Trên ghế dài hung tàn quái đản một màn để không ít thân kinh bách chiến nhân viên cảnh sát đều sắc mặt trắng bệnh, nhưng người nam nhân trước mắt này vậy mà mặt không đổi sắc, mà lại xem ra hắn tựa hồ dự định đi vết thương trên cổ chỗ sờ một chút. Người như vậy, hoặc là trải qua huấn luyện đặc thủ, hoặc là chính là trong lòng cường đại dị thường, hoặc là nói, dị thường biến thái. dương vạn long thấy thế, ra hiệu nữ nhân đến một bên đi nói, sau đó nhỏ giọng nói ra lâm huyện a, ngươi biết trước đó vài ngày lao vương phá món kia học viên án giết người đi, mấu chốt trong đó chính là tiểu tử này tìm tới. lâm huyện kinh ngạc nhìn thoáng qua ngay tại túi đầu trầm tư bạch như lương, thấp giọng nói là hắn sao? vậy còn có thể là giả? dương vạn long liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, tên tiểu tử này phi thường bén nhạy, thường xuyên có thể phát hiện một chút khó mà bị phát giác được manh mối. nhưng mà lý do này tựa hồ cũng không thể thuyết phục lâm huyện, cái này không khéo giả dặn tuổi trẻ nữ cảnh sát như mày nói, vậy cũng không được, cái này không phù hợp quy định. Nói xong, nàng cũng không còn cho Dương Vạn Long cơ hội nói chuyện, bước nhanh đi đến Bạch Nghiên Lương trước mặt, đưa tay nói, "Ngươi tốt, tiên sinh, xin ngươi rời đi hiện trường." Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình, túi đầu nhìn thoáng qua ngón tay của đối phương, vừa nhìn về phía Dương Vạn Long ta là Dương đội trưởng mời tới. "Ta biết, nhưng cái này không phù hợp quy định, xin ngươi rời đi hiện trường." Bạch Nghiên Lương nhìn nàng một cái, nữ nhân trên mặt viết không thể nghi ngờ. Hắn cười cười, nói đến, "Thế nhưng là, ta cảm thấy ta càng hẳn là nghe cảnh sát trưởng lời nói, mà không phải một vị nhân viên cảnh sát." Nữ nhân trừng mắt, vừa muốn nói gì đã thấy bạch nghiên lương tiếp tục mở miệng nói vị tiểu thư này vô luận cha mẹ của ngươi chức vị cao bao nhiêu cái này đều không phải là ngươi vượt quyền chỉ huy lý do xin mời làm tốt người thân là nhân viên cảnh sát bản phận lâm uyển đột nhiên sắc mặt đỏ bừng lên bộ ngực không ngừng trên dưới chập trùng hung hăng nhìn chằm chằm bạch nghiên lương nếu như ngươi có thời gian rỗi dây dưa việc nhỏ không đáng kể hoặc là phụng phỉ lời nói mời đến một bên đi không nên quấy rầy đến những người khác làm việc à, bao quát ta bạch nghiên lương sắc mặt bình tĩnh nói đến nhưng hắn lời nói lại cũng không bình tĩnh nơi này tranh chấp vốn là bị trung quanh nhân viên cảnh sát nhìn ở trong mắt hiện tại lâm luyện bị bạch nghiên lương đối, tất cả mọi người kinh đến cái kia mới tới gia hỏa thật sự là không sợ chết ta bọn hắn nhưng lại không biết gia hỏa này cũng không phải là mới tới thậm chí căn bản không phải đồng nghiệp của bọn họ nhìn cái gì vậy làm việc lúc này một mực tại một bên nhìn tình thế phát triển dương vạn long đi ra đánh cái giảng hóa tốt tốt đều bất tranh cãi trở về ta liền chính thức cho bạch nghiên lương làm nhân viên ngoài biên chế chứng trước nhìn hiện trường đi đúng rồi nghiên lương a ngươi có phát hiện gì không bạch nghiên lương nhẹ gật đầu không thấy muốn nói lại thôi lâm luyện nói đến tử thi cương trình độ đến xem người chết tử vong đã chí ít 3 giờ 3 giờ trước vừa lúc là vào lúc giữa trưa ngay tâm công viên phụ cận người đến người đi dòng xe cộ không ngừng không khả năng sẽ có người có thể vô thanh vô tức vận chuyển một thi thể đến nơi đây chúng ta có thể điều lấy phụ cận giám sát tham viếng chung quanh thương gia tìm kiếm manh mối nói đến đây bạch nghiên lương bỗng nhiên ngậm miệng lại không tiếp tục nói tiếp dương vạn long nhẹ gật đầu trên thực tế cảnh sát đã đang tiến hành những công việc này nhưng nan đề ngay ở chỗ này không có phát hiện gì khác lạ sao dương vạn long hỏi lúc này một cái bạch nghiên lương người rất quen thuộc đi tới dương đội tử vong thời gian đi ra Giữa trưa 11 giờ đến 1130. Cao Phi liếc nhìn trên tay kiểm tra đo lường báo cáo, nhưng là tạm thời còn không thể xác định người chết có hay không bị gây tê qua, sử dụng thuốc mê sẽ đối với tử vong thời gian suy đoán có ảnh hưởng, điểm này trở lại trong cục cảnh sát làm tiến một bước kiểm tra mới có thể biết. Cao Phi suy đoán tử vong thời gian cùng Bạch Nghiên Lương suy đoán ra khác biệt không lớn, Dương Vạn Long nghe vậy, nhíu chặt lông mày chúng ta đã điều lấy chung quanh giám sát, tra xét cả ngày hôm nay xuất nhập tình huống, nhưng kỳ quái là không ai là kéo lấy Dương hành lý hoặc cỡ lớn bao khỏa bộ thi thể này, đến cùng là thế nào mang bảo Dương Vạn Long nghi vấn chính là cảnh sát nghi vấn Ghế giải trước căn bản cũng không có tiên huyết, hiện trường cũng không có vật lộn vết tích, thi thể không có dây rửa dấu hiệu, phụ cận tìm không thấy hung khí, thi thể bên ngoài thân không ngoại thương ta luôn cảm thấy, bộ thi thể này có chút kỳ quái. Cao phi cao mày nói đến, bạch nghiên lương nhìn hắn một cái, không nghĩ tới, cái tính tình này có chút nhạy thoát giá hỏa cũng phát hiện chỗ nào kỳ quái. Dương vạn long hỏi tới, Cao phi khẽ lắc đầu, tạm thời còn nói không được, nhưng nhìn, luôn cảm thấy rất quỷ dị, thi thể người chết bị bày thành dạng này, tràn đầy cảm giác nghi thức, cảm giác nghi thức bốn. Cái từ này để mọi người ở đây cùng nhau sương sở, đúng à? Tại sao muốn đem thi thể đem đến nơi này đến? Lại vì cái gì muốn bày thành đôi mạnh tay gấp dáng vẻ? Dương Vạn Long nhìn thoáng qua Bạch Nhiên Lương, gặp hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền hỏi đến Nhiên Lương, ngươi còn có cái gì phát hiện sao? Bạch Nhiên Lương không có che giấu, trực tiếp nhẹ gật đầu, góc độ có vấn đề. Góc độ. Lâm Viễn rốt cục mở miệng lần nữa nói chuyện, nàng mặc dù vẫn cảm thấy cái này không hợp quy củ, nhưng nói chuyện chính sự thời điểm cũng rất chăm chú. Ngươi chỉ là cái gì? Nàng nhìn về phía Bạch Nhiên Lương nghiêm túc hỏi, tựa hồ quên vừa rồi Bạch Nhiên Lương cho nàng khó xử. Bạch Nghiên Lương ra hiệu một chút thi thể cái cổ, nói đến, người chết thân là cả người cao tiếp cận mét m cao lớn nữ tính, từ cái kia góc độ dùng một loại nào đó phương pháp, có chút không thể tưởng tượng nổi. Đám người khe giật mình, lập tức phản ứng lại, nhưng giờ phút này trong mắt của tất cả mọi người đều lóe lên một tia kinh nghi. Không thể nào, nếu như không phải đứng tại trên ghế chặt, cái kia góc độ, chỉ có hơn 2m cự nhân mới có thể làm được bốn. Hung thủ, cao hơn 2m, mươi 85, đại học. mươi 85, đại học người chết thân vật đâu? Bạch Nhiên Lương đột nhiên hỏi đến. Dương Vạn Long sắc mặt có chút khó coi, nói đến, trên người nàng cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, trước mắt trừ nàng là nữ tính bên ngoài, khắc chúng ta cũng không biết. "Không." Cao Phi đánh gây Dương Vạn Long lời nói, nghiêm túc nói, người chết là một tên nữ tính, tuổi tác tại 19 đến 23 tuổi ở giữa, đo qua cốt linh có thể càng thêm chính xác, nghề nghiệp nói, có lẽ còn là cái học viên. Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng hắn, Cao Phi là vào nghề không lâu tân pháp ý đi, ngày bình thường nhìn tính cách cũng không quá trầm ổn, cho nên mặc dù làm việc rất chăm chú, nhưng khó tránh cho mọi người lưu lại một chút không đáng tin cậy ấn tượng. Bất quá lần này biểu hiện của hắn ngược lại là rất chói sáng 20 đến 23 tuổi lời nói, đó chính là phụ viện học viên. Dương Vạn Long nhìn thoáng qua Cao Phi, cũng không có bởi vì hắn đánh gãy mình mà tức giận, mà là những mày nói, nghiệp thành thành nội liền có năm chỗ phụ viện, ngoại ô còn có tầm mười chỗ, mấu chốt nhất là hiện tại là ngày Tết ngày nghỉ. Lúc này, Cao Phi lại giơ tay lên, nói ra, cái kia, phụ viện lời nói, hẳn là nam khu nghiệp thành y khoa phụ viện. Người đến cùng từ nơi nào nhìn ra được? Lâm Viễn nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục hỏi vấn đề này, cái này trẻ tuổi pháp y có vẻ như ở phương diện này biết được đặc biệt nhiều. Mọi người cũng đều thật tò mò. Cao Phi chỉ chỉ người chết trên quần áo một hình trang lưới liềm nhỏ trang sức, nói đến, vật này là nghiệp thành y khoa phụ viện phát vật kỷ niệm, chỉ có ngày tết trong lúc đó, sớm về trường học người mới có. Nói đến đây, Cao Phi lấy ra một chua chìa khóa, phía trên cũng buộc lấy dạng này một hình trang lưới liềm nhỏ trang sức, ngượng ngùng nói đến, kỳ thật, ta là nghiệp thành y khoa phụ viện tốt nghiệp, thì ra là như vậy bốn. Nói như vậy, người chết là nghiệp thành y khoa phụ viện nghỉ đông trong lúc đó sớm trở lại trường học viên. Dương Vạn Long lúc này đánh nhịp làm ra quyết định lâm luyện, Cao Phi, các ngươi đi nghiệp thành y khoa phụ viện cần phải biết rõ ràng người chết thân phận. sau đó hắn vừa nhìn về phía bạch Nghiên lương hoa ái nói đến nghiên lương à ngươi cũng đi thuận tiện hắn hướng bạch Nghiên lương vẫy vẫy tay tựa hồ có khác cái gì muốn giao phó bạch Nghiên lương xích tới chỉ nghe dương vạn long nói đến thuận tiện giúp ngươi dương thúc đi xem một chút chỉ dùng chính là ta cái kia đại nữ nhi nàng cũng sớm trở lại trường ngay tại nghiệp thành y khoa phụ viện dương nhất nhất tỷ tỷ dương chỉ dung nguyên lai nàng làm việc thành đại học y đọc sách a bốn bạch Nghiên lương gật đầu đồng ý nói đến thế nhưng là ta chưa thấy qua dương chỉ dung dương vạn long vỗ vỗ bở vai của hắn nói đến không có việc gì Đợi lát nữa ta phát tấm hình cho ngươi." Hắn đều như vậy nói, Bạch Nghiên Lương tự nhiên cũng không thành vấn đề. Dương Vạn Long vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, "Một đội tiếp tục tham viếng xung quanh, đều lấy màn hình giám sát. Hai đội cho ta tiếp tục lật tâm đường công viên, tranh thủ tìm tới manh mối. Những người khác, thu đội." Bạch Nghiên Lương lại thể nghiệm một lần ngồi xe cảnh sát cảm giác. Lần trước hay là 10 năm trước, mà lại lần kia hắn bị con rất kín, trên đầu cũng bị che kín một bộ y phục bạch, ngươi đến cùng là làm cái gì nha?" Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị cao phi đột nhiên hỏi đến, "Hôm nay Bạch nhiên Lương bị Dương đội mời tới hiện trường quả thực dọa hắn nhảy một cái." gia hỏa này hiện tại mới nhớ tới cùng bạch nghiên lương ở tại chung một mái nhà đã một tháng, còn không biết đối phương nghề nghiệp. lái xe lâm Viện mặc dù không nói một lời, nhưng ánh mắt cũng quét về kính chiếu hậu, nhìn về hướng bạch nghiên lương. bạch nghiên lương nghĩ nghĩ, nói đến phần tử phạm tội, cùng thám tử tư đi. bạch nghiên lương người này bình thường là có chuyện nói thẳng không nói láo, làm sao hắn lời nói thật luôn luôn có rất ít người tin. thì như hiện tại cao phi không tin, lâm Viện cũng không tin. dương vạn long biết tìm một cái phần tử phạm tội đến giúp đỡ, cảnh sát hình sự không muốn làm đi bốn. hai người đều nhận định bạch niên lương là đang nói đùa, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bạch Nghiên lương cái này thiếu niên phạm thật đúng là phần tử phạm tội bạch tiên sinh. Nghe nói lần trước vương đội phụ trách bản án ngươi ra rất lớn lực, lâm huyện đột nhiên hỏi đến vận khí tốt, bạch Nghiên lương nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh hồi đáp. lâm huyện trì trệ, không khỏi có chút khí muộn, nàng có thể cảm giác được bạch niên lương tựa hồ không muốn cùng nàng nói chuyện, cái này khiến lâm huyện tâm tình không phải quá tốt. mặc dù không biết bạch niên lương là từ đâu phát hiện, nhưng lâm huyện không thể không thừa nhận, gia đình của mình xác thực cùng hắn nói không sai biệt lắm. Chứ Tại Bạch Nghiên Lương nơi này, nam nhân này tựa hồ đối với chính mình ấn tượng thật không tốt, luận dáng người, tướng mạo, năng lực, phẩm hạnh, Lâm Viễn đều tự nhận tuyệt đối không kém, chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình trước đó thái độ đối với hắn không tốt, hắn liền tức giận. Đây cũng là Lâm Viễn nghĩ lầm, Bạch Nghiên Lương sở dĩ một bộ hờ hững lạnh leo thái độ, hoàn toàn là bởi vì hắn đang suy nghĩ mặt khác sự tình. Sự kiện kia cũng là Cao Phi trước đó để cập tới. Cảm giác nghi thức. Tràn đầy cảm giác nghi thức phạm tội, nói như vậy sẽ không chỉ phát sinh cùng một chỗ, hắn bây giờ tại lo lắng, trong cái thành phố này nói không chừng còn sẽ có càng nhiều người ngộ hại bốn bạch Nghiên lương không thích xem xương mù tụ quần bên trong hôm nay an tĩnh dị thường kỳ thật mọi người thẳng đến 2 giờ rưỡi trước đó lúc đầu cũng đang thảo luận lần trước chuyện phát sinh thì như ước văn hiên cách làm đến cùng có nên hay không quá khứ thế giới người có phải là thật hay không thực tồn tại người lại thì như lần này lục quá một tổ toàn viên còn sống cho tuyệt vọng cảm xúc ngày càng nồng đậm xương mù tập mang đến một tia ánh dạng đông chủ đề dạng này nhưng hết thảy đều tại một phần lưu loát 3.000 chữ vũ tế thôn chỉnh lý phần văn kiện này phát ra tới đằng sau trở nên trầm mặc tất cả mọi người tại cẩn thận đọc bạch Niên lương trước khi ra cửa phát ra tới văn bản tài liệu nhưng mà càng xem bọn hắn càng là kinh hãi càng là đối với cái kia nhìn có chút điệu thấp nam nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lô nhẫn đông trái tim bên phải tế tự thất bại lệ quỷ thất tình Vũ thế thôn người chết đều là bị giết hai lần một lần là người một lần là quỷ nhiều lần như vậy đều là bởi vì kẻ giết người đã là quỷ lại là tôn văn vân trừ cái đó ra còn có còn lại manh mối lô nhẫn đông chân tàn tật hành động bất tiện coi như may mắn không chết cũng vô pháp rời đi vu thế thôn hỗ trợ người là nhạc sắc tôn gia phụ tử tôn lượng cùng tôn văn vân cho nên từ vừa mới bắt đầu tôn văn bân liền biết lộ nhẫn đông không chết hắn căn bản cũng không có trả thù thôn dân lý do bởi vậy cũng có thể phỏng đoán tôn văn bân có vấn đề phương pháp phá giải dấu ở vũ tế thôn tổ hơn bên trong vũ tế thôn người vĩnh viễn không cách nào rời đi bằng chứng chính là tôn văn bân tra tốt lượng cùng trước đó người đưa tin chỉ cần rời đi thôn bọn hắn liền sẽ bị một loại nào đó tồn tại giết chết trở về nhà tế trở về nhà tế không cách nào rời nhà nói thế nào trở về nhà cho nên trở về nhà tế vốn nên là dẫn độ chết bởi ngoài thôn người về thôn chi tế chúng ta tại trên xe đỏ nhìn thấy tốt lượng đã là biến thành quỷ bị trở về nhà tế hấp dẫn về nhà tôn Lượng. Tôn Văn Bân một người một quỷ cùng tồn tại một thể, Tôn Văn Bân thân là vu tế thôn người, không có cách nào rời thôn người rủa, ta phỏng đoán. Giờ phút này cùng hắn cùng là một thể lệ quỷ cũng làm có nguyên rủa này, cho nên mạo hiểm thử một lần. Bạch Nghiên Lương Văn tự hận, nhưng hoàn chỉnh nhìn xem người tới trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này, làm sao lại tỉnh táo đến loại tình trạng này? Chương 86. Giáo sư. Chương 86. Giáo sư. Nghiệp thanh y khoa phụ viện. Xe cảnh sát bình ổn dừng ở ven đường, Bạch Nghiên Lương cùng Cao Phi xuống xe trước, Lâm Viễn đi tìm địa phương dừng xe Ken. Bạch Nghiên Lương điện thoại truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, hắn ấn mở xem xét, nguyên lai like là Dương Vạn Long đem tấm hình phát tới. Nhưng mà, không đợi hắn nhìn kỹ, chỉ gặp một cái vác lấy màu sáng bọc nhỏ nữ tử trẻ tuổi liền hướng hắn đi tới, tại 2 mét bên ngoài đứng vững, nàng mặc màu xám trắng váy liền áo, thân trên phủ lấy một kiện áo hàng len, dưới chân đạp trên một đôi đồng dạng là màu xám trắng giày cao gót, trên sống mũi mang lấy một bộ đèn kịp tính dâm. Bạch Niên Lương cùng cao phi đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương, ý tứ rất rõ ràng, bằng hữu của ngươi. Lúc này, nữ tử tháo xuống kính dâm, cuối cùng là lộ ra toàn cảnh. Cùng dư xanh khác biệt, nàng thuộc về lần đầu tiên liền rất để cho người ta kinh diễm loại hình. Nhưng tuổi hồ có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, vô luận là Bạch Niên Lương hay là Cao Phi, thấy được nàng mỹ lệ đều không phản ứng chút nào. Nữ tử đi đến Bạch Nghiên Lương trước mặt, đưa tay ra, ngươi tốt, ta là Dương Chỉ Dung. Ngạch Bạch Nghiên Lương rất ít tại lần đầu lúc gặp mặt biểu hiện ra ngoài ý muốn, bất quá vị này y khoa phụ viện học viên cùng trong lòng của hắn thiết tưởng cái kia hình tượng xác thực rất không giống với. Cùng Dương nhất nhất khác biệt, vừa qua khỏi hai tóc ngắn để nàng xem ra rất là già dặn, đẹp đẽ trang dung để nàng có một loại lãnh diễm khí chất, chỉ là. Hiện tại trong mắt nàng Hiếu Kỳ hoặc nhiều hoặc ít tiêu trừ một chút lánh diễm ngươi tốt, dương thúc để cho ta thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Bạch Nghiên Lương thành thật nói. Dương Chỉ Dung lơ đãng đảo qua Bạch Nghiên Lương con mắt, nói đến, ta biết, hắn đánh cho ta một chiếc điện thoại. Xem ra, Dương Vạn Long còn có để Dương Chỉ Dung cho bọn hắn dẫn đường ý tứ. Kỳ thật nếu như theo Dương Chỉ Dung tính cách, nàng là không quá nguyện ý phản ứng Dương Vạn Long loại sự tình này. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Dương nhất nhất cho nàng gọi điện thoại tới bên trong thường xuyên sẽ nâng lên cái này tên là Bạch Nghiên Lương người, để nàng sinh ra không ít hứng thú. Cho nên, nàng mới có thể sớm chờ ở phụ cửa sân. trải qua vừa rồi sơ bộ nhận biết đằng sau dương chỉ dung trong lòng đại khái đối với bạch Niên lương có một chút ấn tượng liền trầm mặt lại bạch Niên lương cũng không phải một cái thích nói chuyện người hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy hai người bọn hắn đều không cảm thấy có cái gì nhưng lại khổ cao phi không khí ngột ngạt này đơn giản để hắn nhanh hít thở không thông giờ phút này cao phi không gì sánh được hy vọng lâm nguyện khoai tới có lẽ là lâm nguyện nghe được cao phi tiếng lòng, rất nhanh nàng liền dừng xe xong hai nữ nhân hữu hảo ân cần thăm hỏi đằng sau rốt cục xuất phát dương chỉ dung đi ở phía trước giày cao gót cùng đất tấm đánh ra giàu có cảm giác tiết tấu thanh âm nghiệp thành y dược khoa phụ viện không nhỏ, một đường đi, cao phi một đường cảm thán, đại học y thay đổi không ít, ta lúc tốt nghiệp tòa nhà kia còn không có sửa chữa tốt đâu, hắn nói chính là một tòa lầu thí nghiệm, ngay tại đại đạo bên cạnh, mà dương chỉ dung nghe được cao phi lời nói, cũng nhiều nhìn hắn một cái, nói đến, cũ lầu thí nghiệm đã bỏ phế, cho nên phụ viện tăng nhanh công trình tiến độ, hiện tại chúng ta sử dụng chính là nhà này mới lầu thí nghiệm, cao phi nhẹ gật đầu, hơi có chút cảm xúc nhìn về phía bốn phía, bốn người chính thuận đầu này lâm ấm đại đạo đi về phía trước, trung quanh cây, chắc cây đều hướng về ở giữa sinh trường không qua ánh mặt trời ấm áp tại lộ diện bỏ ra điểm điểm pha tạp Diệp Tử có lục có vàng, thỉnh thoảng rơi vào bốn người bà vai, lại trượt xuống tới trên mặt đất. Ngay nghị phụ viện rất an tĩnh, ngẫu nhiên có mấy cái đi ngang qua học viện, đều là ôm sách thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Nghiên Lương mấy người hứng thú liền dần dần đi xa. Rất nhanh, bốn người liền đi tới lầu dạy học trước. Tại Dương Chỉ Dung dẫn đầu xuống, gõ phòng giáo vụ cửa cốc cốc cốc mời đến. Ôn Hòa nam tính thanh âm trong phòng làm việc văng lên. Dương Chỉ Dung đẩy ra cửa phòng làm việc, ra hiệu ba người có thể tiến vào. Trong văn phòng chỉ có một người, một người nam nhân, trên bàn của hắn ngâm một chén cà phê, đang túi đầu nhìn xem trên bàn vật liệu mặc dù đã biết có người tới thăm khi hắn cũng không có trước tiên ngẩn đầu mà là nghiêm túc xem hết một điểm cuối cùng vật liệu sau mới ngẩng đầu chào hỏi mọi người ba vị mời ngồi có chuyện gì không nhậm giáo sư mấy vị này là di vờ khu cảnh sát a bị dương chỉ dung xưng là nhậm giáo sư nam nhân kinh ngạc nhìn về phía bạch Nghiên lương ba người bạch Nghiên lương vừa lúc cũng đang nhìn hắn hắn rất trẻ trung khi chất cùng dụ hàm chu có chút giống nhưng càng thêm điệu thấp bất quá hắn tướng mạo cũng rất ảnh tuấn thân hình cao lớn cân xứng giờ phút này bởi vì lễ phép đứng dậy nên đón mà lộ ra hôi sắc tu thân âu phục ánh mắt của hắn ôn hòa hữu lễ cho người cảm giác trầm tĩnh mà nội liễm khi bạch nghiên lương cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau lúc hai người đều cười cười bạch nghiên lương trong lòng báo động phát sinh ánh mắt của đối phương mặc dù ôn hòa nhưng lại cho hắn một cỗ nồng đậm thẩm thấu cảm giác phản phất có thể xem thấu hắn hết thảy loại ánh mắt này để bạch nghiên lương có chút không thoải mái hắn không biết là nhập vô đạo cảm giác cũng giống như thế hắn không cách nào từ bạch nghiên lương trong ánh mắt nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì đối phương tựa như một cái không có linh hồn người chết một bộ sẽ hô hấp thi thể. nhậm vô đạo là một vị bác sĩ một vị rất xuất sắc bác sĩ hắn tin tưởng mình cảm giác nhưng một người sống tại sao phải để hắn cảm thấy giống một bộ thi thể nhậm vô đạo tâm lý có chút không thoải mái cũng may cảm giác cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất lâm biển rất nhanh liền nói do ý đồ đến nàng nhìn xem nhậm vô đạo bên ngoài không khỏi hơi kinh ngạc còn trẻ như vậy giáo sư y khoa nhậm giáo sư xin hỏi nguyên nơi này có sớm trở lại trường học viên ghi chép sao nhậm vô đạo nhẹ gật đầu xác nhận nói năm nay phòng giáo vụ là ta phụ trách trực ban tiếp lấy liền gặp nhậm vô đạo ngồi xuống kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, cẩn thận tìm kiếm. Bạch nghiên lương đảo qua hắn kéo ra ngăn kéo tay, tay phải của hắn to dài, hữu lực, trắng nõn, móng tay tu được ngắn mà sạch sẽ. ngón giữa cửa thứ nhất tiết chỗ có một khối cánh mỏng. Hắn trường kỳ sử dụng bút, không hút thuốc lá, bàn tay cùng cổ tay chỗ nối tiếp không có cánh mỏng. Hắn không thường thường sử dụng máy tính. Nhưng cà phê của hắn chén đặt ở bên trái, đồng hồ đeo tại bên trái, hát sắc văn bản tài liệu bao cũng đặt ở bên trái. Vào nhà lúc hắn đang nhìn một phần tư liệu, cũng là tay trái cầm lên. Một cái người kỳ quái, tay trái cùng tay phải đồng dạng cân đối. Bạch nghiên lương cho ra kết luận. đồng nhiên, nhâm vô đạo tựa hồ cảm thấy bạch nghiên lương ánh mắt ngẩng đầu đối với hắn nở đủ cười. bạch nghiên lương về lấy mỉm cười nhưng trong ánh mắt vẫn là không mang ý cười tìm được chính là nó. nhâm vô đạo từ trong ngăn kéo lật ra một phần văn bản tài liệu đưa cho lâm luyện sớm trở lại trường học viên sẽ ở túc quảng châu đánh dấu sau đó túc quảng nhân viên sẽ đem danh sách nhân viên trở lại đến nơi này của ta. lâm luyện từ trên xuống dưới nhìn lướt qua 391 cái nhiều như vậy cao phi nghe vậy cũng tiến tới nhìn thoáng qua hiện tại học viên là càng ngày càng cố gắng ta có thể hỏi một chút xảy ra chuyện gì sao mấy vị cảnh sát nhâm vô đạo nhìn về phía bọn hắn. Nghi ngờ nói, Lâm viện do dự một chút, lựa chọn nói do sự thật, dù sao chuyện này là không có khả năng giấu giếm được đi các ngươi phụ viện một vị lý công phụ viện bị sát hại, thi thể của nàng mang đi. Chương 87, Kính mắt. Chương 87, Kính mắt. Nhậm Vô Đạo nghi ngờ thần sắc ngưng kết ở trên mặt, hắn trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu nói đến, ta và các ngươi cùng đi. Lâm viện cơ hồ vô ý thức cự tuyệt nhậm Vô Đạo yêu cầu, quả quyết nói, có lỗi với nhậm giáo sư, cái này không phù hợp quy định. Vậy dạng này đâu? Nhậm Vô Đạo từ chính mình hắc sắc cặp công văn bên trong lấy ra một phần giấy chứng nhận, đưa cho Lâm phạm tội tâm lý học chuyên gia. cảnh sát đặc biệt mời cố vấn cao phi con mắt trường rất lớn cái này ngài chính là vị kia nhậm giáo sư sao nhậm vô đạo gật gật đầu nói đến xin hỏi có thể làm cho ta tham dự điều tra sao lần này lâm nguyện thái độ trở lên lớn không giống nhau cái này một mực đem quy củ quy định một loại từ treo ở bên miệng nữ nhân cơ hồ là lấy thái độ cung kính đối với nhậm vô đạo biểu thị ra hoan nghênh quá tốt rồi có ngài hiệp trợ tin tưởng chúng ta nhất định sẽ rất nhanh phá được lần này vụ án Bạch nghiên lương tò mò nhìn nhậm vô đạo một chút chẳng lẽ hắn tại cảnh sát rất nổi danh sao từ trước mắt đến xem có lẽ vậy Dù sao cái kia đặc biệt mời cố vấn tên tuổi nghe vào liền rất không bình thường, cùng mình loại này Lâm Thời bị bắt tráng đinh tìm đến gà mở rất không giống với Dương Chỉ Dung đồng học, xin ngươi đi lầu ba thông báo một chút chú ý trợ đạo, liền nói ta có việc gấp đi trước. Dương Chỉ Dung nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mặc dù nàng cũng có chút hiếu kỳ, dù sao trong trường đều đang đồn cái này trẻ tuổi giáo sư rất có bản sự, nhưng lại không ai biết hắn đến cùng chỗ nào lợi hại. Lâm Uyển nghiêm túc đối với Nhậm Vô Đạo làm lấy tự giới thiệu, "Ngài tốt, Nhậm giáo sư, ta gọi Lâm Uyển, gọi ta tiểu Lâm liền tốt." Nhậm Vô Đạo ôn hòa cười cười, từ trên xuống dưới nhìn nàng một cái, mới gật đầu nói, "Ngươi tốt." Lâm cảnh quan, an toàn của chúng ta liền giao cho ngươi. Lâm huyện kinh ngạc nhìn xem hắn, ngài làm sao biết? Nàng ngạc như là, nhậm vô đạo vậy mà một ngụm nói toạc ra dương vạn lòng tự mình giao cho nàng nhiệm vụ điều tra trong lúc đó chú ý an toàn, bảo vệ tốt mọi người. Ngươi ngon cái cạnh trong có kén, ngón trỏ khớp nối cũng có kén, dưới tay phải ý thức rũ xuống ngông tiến chỗ, không thường đồng đưa. Ta muốn chuyến này phối thương chỉ có ngươi một người. Nhậm vô đạo ánh mắt đảo qua Lâm huyện tay nói ra, mà lại Lâm cảnh quan thương pháp hẳn là rất không tệ, thường xuyên nắm tay thương sẽ ma sát đến bộ vị đều lên kén. huấn luyện của ngươi phi thường khắc khổ. Lâm Nguyễn á khẩu không trả lời được. chỉ có thể kinh ngạc nhìn nhậm vô đạo nhậm vô đạo cũng không cảm thấy có cái gì hắn cùng mọi người từng cái nắm tay nhất là tại cùng bạch nhiên lương lúc bắt tay nhẹ nói một câu hợp tác vui vẻ tiên sinh bạch nhiên lương gật đầu cười cũng hướng hắn giới thiệu chính mình tiếp lấy một đoàn người rời đi phòng giáo vụ trực tiếp đi lý công vụ viện khu ký túc xá bởi vì là ngày nghỉ nguyên nhân phụ viện ký túc xá quản lý còn lâu mới có được bình thường nghiêm khắc như vậy xuất nhập người nào cơ hồ không thể nào tra được mà lại người chết tử vong thời gian là giữa trưa nàng đến cùng là tối hôm qua liền không có trở về phòng ngủ hay là trước kia liền đi ra ngoài cũng là một vấn đề Cao Phi buồn dầu gãi đầu một cái, nói đến, 391 cái. Ta đọc sách lúc ấy làm sao không có nhiều như vậy hào hai tử. Gần 400 cái sớm trở lại trường học viên, trừ bỏ nam sinh cũng có hơn 200, từng cái gõ cửa đi thăm dò cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao hiện tại là ban ngày, người ta rời trường cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại cười cười, nói đến, hơn 200 lý công phụ viện rất khó tìm, nhưng một mét 8 lý công phụ viện tại phương Nam địa khu lại cũng không phổ biến. Hắn để Lâm Uyển cùng Cao Phi bừng tỉnh đại nộ, đúng vậy à? người chết võng dáng có lý công phụ trong viện tuyệt đối tính rất cao, nhất là có lý công phụ viện vóc dáng đều tương đối nhỏ nhắn sinh sảng động lòng người phương nam. Nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới, Bạch Nghiên Lương nói ra 1m8 đằng sau, nhẩm vô đạo tựa hổ là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, "Phó Vân Thanh." Hắn nhìn về phía ba người, thần sắc có chút tạm đạm, "Ta nhớ được nàng, vị nữ bạn học kia hôm trước trở lại trường lúc còn cho ta đưa một chút quê quán đặc sản." Phó Vân Thanh sao bốn, chí ít danh tự xem rõ ràng. Bốn người thông qua cái tên này lần lượt lầu ký túc xá hỏi qua đi, rốt cục tại B9 đóng túc quản chỗ tìm được cái tên này nằm nhà. cô nương kia sáng sớm hôm nay lúc ra cửa còn cho ta chào hỏi nàng đây là thế nào cô trông ký túc xá hồi ước đạo lâm biển lần này không có lộ ra cái gì mà là thông qua nhậm vô đạo ra mặt lấy được nàng phòng ngủ chìa khóa b 9 311 thất nhậm vô đạo cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa thời điểm lâm biển đã rút thương rắn tại bên tường hướng hắn gật đầu ra hiệu kẹt kẹt cơ mở không có một hay bình thường phổ thông phụ viện phòng bốn người trước mắt chỉ có phó vân thanh một người sớm trở về trường còn lại ba cái giường chiếu đều là không người trạng thái lâm biển thu thương bốn người bắt đầu ở trong phòng ngủ tìm kiếm khả năng manh mối nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào thư tịch máy tính gián khích lệ lời nói tờ giấy nhỏ một mạc ga giường để chăn. mà lại trừ một bình nước cân bằng ra bên ngoài không có phát hiện bất luận cái gì sở kỉn bảo dưỡng phẩm cùng đồ trang điểm cái này tại đương đại nữ sinh trong quần thể là cực kỳ hiếm thấy lạc quan sáng sủa cố gắng một mạc một loạt liên quan tới phó vân thanh cơ bản ấn tượng đang điều tra trong quá trình dần dần thành hình nữ hài như vậy làm sao lại bị người bêu đầu xác bị vứt bỏ tại tâm đường công viên đâu bốn người đều không nghĩ ra cao phi là người mới pháp y liệt, độc lập điều tra loại sự tình này trước đó hắn còn không có gặp được hiện tại đầy đầu hưng phấn sức lực còn không có qua cảm giác mình toàn thân đều là tinh lực lúc này cũng thuộc về hắn nhất sinh động có lý công phụ viện trong phòng ngủ đổi tới đổi lui thậm chí còn nằm dạp trên mặt đất gửi người, người lâm huyện nhữ mày vừa định nói hắn hai câu lại nghe hắn kêu lên ân đó là cái gì ba người nhìn lại chỉ gặp cao phi chính nằm dạp trên mặt đất chỉ vào phó vân thanh tủ quần áo cùng mặt đất khẽ hở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp lấy liền gặp cao phi đã móc ra một bộ bao tay màu trắng đeo lên sau đưa tay rồi đi vào móc ra vật kia kính mắt cao phi đánh giá trên tay mình cặp kính mắt này nghi ngờ nói phó vân thanh cận sao Cho ta xem một chút." Lâm Uyển đưa tay đối với Cao Phi nói đến. Cao Phi đem kính mắt đưa cho Lâm Uyển, Lâm Uyển coi chừng thử một chút, sau đó nhìn về phía ba người nói đến, "Là kính lão?" Lao thị bình thường là nhân loại đi vào trung lão niên mới có thể xuất hiện thị lực vấn đề, Phó Vân Thanh còn trẻ như vậy, cặp kính mắt này hiển nhiên không phải nàng. Vậy sẽ là ai?" Lâm Uyển cau mày, thanh âm càng nói càng thấp, "Có thể cho ta xem một chút sao?" Ngoài ý liệu, hai nam nhân thanh âm đồng thời vang lên. Bạch Nghiên Lương cùng Nhậm Vô Đạo có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút ngươi trước. Bạch Niên Lương tiếp nhận Lâm Uyển đưa tới kính mắt, đem nó cho Nhậm Vô Đạo cảm ơn. Nhậm Vô Đạo tiếp nhận kính mắt, cẩn thận nhìn lại. Bạch Nghiên Lương cũng không có chờ đợi bao lâu, Nhậm Vô Đạo cầm kính mắt đại khái 30 giây liền trả lại cho hắn, sau đó cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Bạch Nghiên Lương tiếp nhận kính mắt quan sát thời gian ngắn hơn, bất quá đang nhìn xong, trong lòng của hắn đã có một chút đấy. Cặp kính mắt này là ai mặc dù không biết, nhưng đã có thể đại khái phát họa ra hình tượng của hắn. Chương 88: Suy luận. Chương 88: Suy luận các ngươi nhìn ra cái gì sao? Bởi vì Bạch niên Lương cùng Nhậm Vô Đạo động tác lạ thường nhất trí, để Lâm Uyển hơi nghi hoặc một chút đồng dạng một bộ kính lao. chẳng lẽ bọn hắn còn nhìn ra một số khác biệt đồ vật nhâm vô đạo nhéo nhéo mũi của chính mình nhắm mắt lại nói đến tính lao chủ nhân là tuổi tác tại 45 tuổi đến 50 tuổi ở giữa nam tính bạch nghiên lương nhìn xem hắn an tính nghe đối phương phân tích hắn đã cảm thấy vị này tuổi trẻ giáo sư cùng mình là một loại người cho nên bạch nghiên lương tựa ở bên cạnh bàn hơi có chút khí định thần nhàn ý tứ không qua ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn rơi vào Nhậm vô đạo trên bay phản phất cho hắn phủ thêm một tầng kim sát xa đồng thời đạo này ánh nắng cũng vẩy vào bạch nghiên lương bên mặt vốn là tướng mạo tương đối tú khí hắn dưới tia sáng dịu dịu lộ ra hết sức tối lãng chỉ là quang tới tia sáng để thân thể của hắn tại nửa sáng nửa tối ở giữa đều khiến người cảm thấy bạch nghiên lương an tình ánh mắt lộ ra có một tia không hiểu thâm trầm thấu kính số độ không sâu trái thấu kính có một viên vân tay nhưng cũng không hoàn chỉnh vân tay trên có một đầu rõ ràng tuyến ngón tay của đối phương từng bị thương đó là hắn vân tay vạn nhất là phó vân thanh vân tay đâu cao phi nghi ngờ hỏi không phải phó vân thanh ta đã kiểm tra thi thể hai tay của nàng thon dài trắng nón, không có một chút vết sẹo thậm chí không có kén bạch nghiên lương nhược hữu sợ chỉ nói đến nhắm vô đạo xông bạch nghiên lương kẽ gật đầu. tiếp tục nói, kính mắt chủ nhân cũng không thường mang kính lão, thậm chí thất lạc ở phó vân thanh nơi này cũng không có phát hiện. Bên trái kính mắt Đỡ đã bắt đầu rất nhỏ ổ xì hóa, hắn quen dùng tay là tay trái, thường xuyên dùng tay trái nâng kính mắt. Lâm Viễn ngạc nhiên nhìn lại, quả nhiên như Nhậm Vô Đạo nói như vậy, bên trái kính mắt Đỡ đã có chút bạc màu. Thuận tay trái bốn, Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua Nhậm Vô Đạo tay trái, hắn hình thể lại béo, bộ mặt tương đối rộng lớn, hoặc là nói là dài rộng, hai đầu kính mắt chân bị đè ép đến hướng ra phía ngoài nghiêng, đây là bộ mặt độ rộng lớn hơn kính mắt độ rộng biểu hiện, mỗi lần đeo hắn đều sẽ đem kính mắt chân hướng ra phía ngoài chống ra. Nhậm vô đạo nói đến đây, mở mắt. 45 đến 50 tuổi, nam tính, hình thể lệp béo, bộ mặt dài rộng, thuận tay trái, ngón cái có một đầu vết thương. Cao Phi cùng lâm huyền khó nén vẻ giật mình, từ nhậm vô đạo suy luận bắt đầu hai người vẫn cầm kính mắt đối chiếu nhìn. Nhậm vô đạo phân tích rất rõ ràng thấu triệt, sau khi nghe xong bọn hắn vậy mà phát hiện. Một người nam nhân hình tượng vậy mà đã cứ như vậy xuất hiện. Từ một bộ kính lao bên trong xuất hiện. Mặc dù biết nhậm vô đạo đã từng hỗ trợ phá được qua cùng một chỗ không thể tưởng tượng án mạng. nhưng hai người cũng chỉ là từng nghe nói cái này rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật giờ phút này tự mình tiếp xúc rốt cục minh bạch vì cái gì những lao tiền bối kia ngẫu nhiên nói tới hắn lúc bộ kia tâm phục khẩu phục bộ dáng là từ đâu mà đến, đến rồi nhưng lâm Viễn phát hiện ngoài ý muốn đứng ở một bên bạch nghiên lương trên khuôn mặt một mực mang theo một loại có chút nhận đồng nụ cười nhạt nhạt cái này khiến nàng có chút phản cảm cũng không phải ngươi suy luận phát hiện ngươi đây là thái độ gì bạch tiên sinh ngươi cũng có cái gì phát hiện sao lâm huyện hỏi ra câu nói này sau liền hối hận nói thế nào người ta cũng là dương đội mời đến hỗ trợ cũng không phải là đồng nghiệp của nàng Tất cả mọi người là vì bản án, vì để cho hung thủ nổi lên mặt nước, dạng này để Bạch Nghiên Lương xuống đài không được quả thực là một loại rất ngây thơ hành vi. Lâm Uyển trong lòng âm thầm ảo não, nhưng Bạch Nghiên Lương lại cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua Lâm Uyển. Bị Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua sau, Lâm Uyển lại có một chút khẩn trương, có lẽ là trong nội tâm nàng phần kia nhàn nhà tấy nấy tại quái phá. Tiếp lấy, liền nghe Bạch Nghiên Lương thanh âm bình tĩnh vang lên, bộ này tính lao không quá thích hợp hắn, nhưng hắn không có lựa chọn đổi một bộ, không phải là bởi vì kinh tế nguyên nhân, mà là không cần thiết. Hắn còn chưa tới về hưu tuổi tác. nhưng bây giờ làm việc đã không cần một bộ thích hợp kính mắt phụ trợ, hắn thường ngày chính là đọc sách, xem báo hoặc là chơi máy vi tính trò chơi, ra mìn loại hình, ra mìn. Cao Phi nhịn không được hỏi, Bạch nghiên lương nhẹ gật đầu, giải thích nói, không kính, chân kiếng trên có một chút đậm ấn, những vết tích này có mới có giao tình, là trong lúc vội vàng lấy mắt kiếng xuống để lên bàn lưu lại. trong thời gian làm việc chơi một chút máy tính trò chơi nhỏ với hắn mà nói có lẽ là một kiện dâu ria sự tình, nhưng xuất phát từ phương diện nào đó cân nhắc hắn cũng không hy vọng để cho người khác phát hiện, hắn có nhất định quyền lực, hắn là một cái đức cao vọng trọng người, chỉ ít mặt ngoài là. Lâm Viễn cùng Cao Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nếu như nói, Nhậm Vô Đạo suy luận còn tính là có dấu vết mà lần theo lời nói, cái kia Bạch Nghiên Lương suy luận, có phải hay không quá mức ý nghĩ hao huyền? Hai người đều có chút không thể tin được, nhưng ngoài dữ liệu của bọn họ chính là, Nhậm Vô Đạo ngược lại trầm mặc nhẹ gật đầu, con mắt cũng càng ngày càng sáng, giống như hắn đã nhận đồng Bạch Nghiên Lương thuyết pháp đúng lúc này, Bạch Nghiên Lương điện thoại bỗng nhiên văng lên. Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình, gần nhất gọi điện thoại cho mình người càng đến càng nhiều không có ý tứ. Hắn lấy ra điện thoại di động, cực nhanh nhìn lướt qua điện báo tin tức, lại là không nhận ra cái nào dây số người tốt. bạch Nghiên lương nhấn xuống nút trả lời là bạch Niên lương sao thanh âm của đối phương để bạch Niên lương sững sở hỏi dư xanh hắn không có chú ý tới dư xanh hai chữ này nói ra sau đối phương còn không có đáp lại nhậm vô đạo sắc mặt ngược lại là thay đổi nhậm vô đạo ánh mắt quái dị mà nhìn xem bạch Nghiên lương muốn nói lại thôi ân là ta dư xanh thanh âm so sánh với sương mù tập bên trong nhiều hơn mấy phần sức sống để bạch Niên lương có chút ngoại ý muốn ngươi tìm ta có việc sao dư xanh tựa hồ không nghĩ tới bạch Niên lương sẽ hỏi như vậy nghĩ, nghĩ sau, cắn môi nói ngươi không phải nói ngươi cũng làm việc thành sao ta muốn chúng ta có thể hay không tại trong hiện thực gặp một lần tốt lúc nào ấy dư xanh bị bạch nghiên lương không chút do dự trả lời giật này mình hắn hắn đều không cần suy tính một chút sao a ta ngẫm lại ngày mai thế nào bạch nghiên lương suy nghĩ một chút liền trước mắt vụ án này tiến độ tới nói ngày mai ban ngày còn có phải bận điệu thế là hắn hỏi ban đêm có thể chứ bên đầu điện thoại kia dư xanh mở to hai mắt nhìn lắp bắp nói muộn ban đêm không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt của nàng có chút đỏ thấp giọng nói tốt a cái kia đêm mai bảy điểm vân hoa lộ chín mươi hào gặp nói xong, dư xanh liền cực nhanh cúp điện thoại, bừng bít lấy chính mình mặt đỏ bừng suy nghĩ xuất thần. bên này, bạch nghiên lương cũng cúp điện thoại, hắn nhíu mày, dư xanh ngựa khí có chút không đúng, chẳng lẽ là gặp được phiền thoái. Ngừng đầu một cái, bạch nghiên lương phát hiện nhậm vô đạo đang theo dõi hắn, ánh mắt cùng vừa rồi ôn hòa hoàn toàn không giống người biết dư xanh. chương 89, không có. chương 89, không có. nhậm vô đạo kỳ quái thái độ làm cho bạch nghiên lương có chút ngoài ý muốn nhận biết, các ngươi như thế nhận biết? Nàng điện thoại cho ngươi làm gì? nói đến đây, nhậm vô đạo đột nhiên lại lắc đầu, thấp giọng nói, không đúng. Nàng gần nhất một mực tại đặc thù phòng bệnh, làm sao lại nhận biết những người khác? Dựa theo lẽ thường tới nói, dư sanh sắc thực không thể lại nhận biết Bạch Nghiên Lương, nhưng nàng cũng mở ra cánh cửa kia, bị Sương Mù tập chọn chúng ngươi là hắn Bạch Nghiên Lương nghi ngờ nhìn xem Nhậm Vô Đạo, cái này ôn hòa hữu lễ nam nhân tại Bạch Nghiên Lương nhận được dư sanh điện thoại đằng sau vẫn cảm xúc tương đối kích động kaka. Ca ca. Nhậm Vô Đạo nhìn xem Bạch Nghiên Lương, trong ánh mắt mang theo mười phần cảnh giác, thân kaka. Ca ca. Như vậy phải không muốn? Xem ra là một cái theo họ mẹ, một cái theo cha họ, loại tình huống này hiện tại cũng là tương đối thường gặp. Hai người giao lưu dừng ở đây, cũng không có quá nhiều dây dưa. nhưng bạch nghiên lương luôn cảm thấy nhậm vô đạo thái độ đối với chính mình thay đổi một chút trở nên có chút tác liệt ta làm cái gì ta lại không khi dễ dư sanh bốn bạch nghiên lương cẩn thận nghĩ nghĩ không thể nào hiểu được trong phòng ngủ không thể lại tìm đến càng nhiều manh mối lâm uyển lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh 6 giờ rồi nhậm giáo sư bạch tiên sinh vất vả các người hôm nay chỉ tới đây thôi còn lại giao cho chúng ta lâm uyển cùng hai người nắm tay nói đến xin mời biết rõ ràng cặp kính mắt này lai lịch nó là phó vân thanh mang vào hay là người tới lưu lại điều này rất trọng yếu nói lời này lúc bạch nghiên lương nhìn là cao phi mà không phải Lâm Uyển. Cao Phi nhẹ gật đầu, cho Bạch Nghiên Lương một cái yên tâm ánh mắt ngày mai cụ thể kiểm tra thi thể báo cáo liền có thể đi ra, phó vân thanh quan hệ xã hội cũng có thể biết rõ ràng, phân tích án tình hội kiến. Cao Phi lộ ra rất có động lực. Mặc dù đêm nay lại được suốt đêm tăng ca, nhưng hắn đã thành thói quen loại cuộc sống này, cũng không cảm thấy quá khổ quá mệt mỏi ân, gặp lại. Bốn người mỗi người đi một nả, Cao Phi cùng Lâm Uyển mở ra xe cảnh sát hướng một phương hướng khác đi, ném Bạch Nghiên Lương một người đứng tại phụ cửa sân, không khí có chút lạnh tích tích. Một cỗ xe con màu xám mở ra Bạch Nghiên Lương bên người, quay xuống cửa sổ đi chỗ nào, ta đưa người đoạn đường. Nhâm vô đạo một tay cầm tay lái, một tay khoác lên cửa sổ xe bên cạnh hỏi tốt. Bạch nghiên lương dứt khoát lên xe, ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế thanh ý thì nhai một hảo, cảm ơn. Ngươi thật đúng là không khách khí bốn. Nhâm vô đạo dư quang quét bạch nghiên lương một chút, phát động xe cậu ngươi cùng ta muội muội là thế nào nhận biết? Vừa rồi nhận được điện thoại của nàng, ngươi tuổi hồ có chút kinh ngạc. Nam nhân này quả nhiên rất bén nhạy cẩn thận, ngay cả bạch nghiên lương điểm này nhỏ xíu cảm xúc đều có thể phát giác được xem như. dân mạng đi. Bạch nghiên lương nghĩ nghĩ, cấp ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, nhưng mặc cho vô đạo cũng không tin. Mỗi mỗi của mình là cái gì tính tình hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Mặc dù nhìn kiên cường an tĩnh, nhưng bởi vì thân thể duyên cớ, Dư Xanh kỳ thật so tuyệt đại đa số nữ tính đều muốn yếu ớt mẫn cảm. Nàng dùng một tầng hư giả sắc đem chính mình che phủ rất căng, ngoại nhân vào không được, chính mình cũng ra không được. Mà bây giờ nàng vậy mà lại chủ động mời một người nam nhân tự mình gặp mặt. Đây là hai mười mấy năm qua chưa từng phát sinh qua sự tình, không phải do nhậm vô đạo không nghĩ ngợi thêm. Dư Xanh không phải một cái hội bị hoang ngôn xảo ngữ mê hoặc tiểu lý công phủ viện, càng không phải là một cái trông mặt mà bắt hình do người. Bên người nam nhân này nhất định là đối với nàng làm cái gì. cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu mới có thể dạng này. Nhậm Vô Đạo lần nữa dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Bạch Nghiên Lương, mặc dù hắn an vị ở nơi đó, nhưng nếu như nhắm mắt lại, lại cơ hồ cảm giác không thấy nơi đó có người tồn tại. Hắn quá an tĩnh, thậm chí có thể nói là yên tĩnh. Bạch Nghiên Lương cho Nhậm Vô Đạo cảm giác cùng lúc bắt đầu thấy giống nhau như lúc, hắn giống một kiện không có linh hồn vật phẩm quá nhiều một cái người sống sờ sờ. Loại cảm giác đã từng quen biết này, Nhậm Vô Đạo rất quen thuộc, y phụ viện trưng bày lấy đại thể sư phụ cùng Bạch Nghiên Lương mang đến cho hắn một cảm giác cơ hồ giống nhau như lúc. Cơ hồ là bản năng. Nhậm vô đạo không muốn để cho dư sanh quá nhiều tiếp xúc bạch nghiên lương bạch tiên sinh đối với lần này vụ án có ý kiến gì không? Nhậm vô đạo hỏi. Dứt bỏ bạch nghiên lương cùng dư sanh kỳ quái quan hệ, cùng cho hắn cảm giác quái dị không nói. Kỳ thật nhậm vô đạo bản nhân đối với bạch nghiên lương là có một ít hảo cảm. Loại này hảo cảm đến từ tán đồng. Nhậm vô đạo rất ít gặp phải có thể đổi theo chính mình mạch suy nghĩ người. Hắn am hiểu từ việc nhỏ không đáng kể bên trong tìm tới tin tức hữu dụng, cho nên cùng hắn giao lưu người cuối cùng sẽ có một loại bị thấy hết có quắp cảm giác. Nhưng bạch nghiên lương khác biệt, ý nghĩ của hắn cùng nhậm vô đạo hoàn toàn không giống. nếu như nói nhậm vô đạo là từ có một chút tuyến lại bức xạ đến cả mặt lời nói cái kêu bạch nghiên lương chính là từ điểm trực tiếp vượt qua đến toàn bộ kết cấu tư duy của hắn là tính chất nhẹ nhót phát tán tính nhưng lại sẽ ở nơi nào đó cùng nhậm vô đạo mạch suy nghĩ tụ hợp cho nên nhậm vô đạo là vui với cùng hắn giao lưu mà bạch nghiên lương đang nghe nhậm vô đạo tra hỏi sau cũng đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại thấp giọng nói đến nói như vậy hung thủ tại phạm tội hiện trường hoàn thành một loại nào đó hành vi là vì thỏa mãn chính mình một loại nào đó tâm lý hoặc là tình cảm biểu đạt tỉ như muốn biểu đạt quan điểm của mình hoặc là cho hả giận trả thù hung thủ cho là chỉ có hoàn thành cảm giác nghi thức mới xem như hoàn chỉnh hoàn thành giết người hành vi này. Dẫu diếm, cho tới bây giờ người chết là Phó Vân Thanh cái quan điểm này đều vẫn là chúng ta phỏng đoán, Phó Vân Thanh chân đã chết rồi sao? Không biết. Ngay Bạch Nghiên Lương hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, nhậm vô đạo cũng rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, Bạch Nghiên Lương chính mình mặc dù nói ra vừa rồi mấy câu nói kia, nhưng hắn đầu óc cũng chính trước này chưa có hỗn loạn, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nghiên người, thật đã chết rồi sao? Người kia chỉ là mặc y phục của hắn, mà trọng yếu nhất phân biệt thân phận căn bản không có bất cứ sinh vật nào vật chứng có thể xác nhận. người kia chính là bạch niên người. Nhân loại lông tóc, da chết, huyết dịch, vật bài tiết, vật bài tiết chờ chút, bởi vì loại vật này đồng đều chứa tương ứng cá thể di truyền vật chất, lại nhân loại cá thể ghen cơ bản không tái diễn, cho nên có thể dùng đến xác nhận thân phận đêm nay Cao Phi muốn tiến hành kiểm tra thi thể, cũng sẽ tiến hành một bước này. Nhưng 10 năm trước, tương đối rất lại phía sau kỹ thuật thủ đoạn cũng không thể thực hiện những này, bạch gia huynh đệ trong phòng, có một bộ mặc bạch niên người quần áo nam tính thi thể, cùng lúc đó, bạch niên người vừa vẫn mất tích cho nên. Bộ thi thể kia liền thuận lý thành trương thành bạch niên người. Bạch niên lương đầu góc rất loạn. Hắn chợt phát hiện, chính mình kỳ thật cũng không biết một tí gì nghiêng người. Hắn luôn luôn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần thần bị bí, hắn không có cái gì bằng hữu, cũng không có hứng thú yêu thích. Hắn tự hồ phân ly ở bình thường xã hội hệ thống bên ngoài, việc xã giao cực nhỏ, bạch nghiêng người. Năm đó đến cùng đang làm cái gì? Chương 90. Dư luận. Chương 90. Dư luận. Nhậm Vô Đạo đem Bạch Niên Lương đưa đến nhà thời điểm, đã là 7 giờ rưỡi tối cảm ơn ngươi, nhậm giáo sư. Bạch Niên Lương xuống xe, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Nhậm Vô Đạo quan sát một chút cái này cùng kiến trúc chung quanh không hợp nhau cổ lao sân nhỏ, cười đáp: không mời ta uống chén trà sao bạch nhiên lương nghĩ nghĩ gật đầu nói cái kia mời đi hắn nhìn ra được vị này tuổi trẻ giáo sư y khoa tựa hồ đối với chính mình cảm thấy rất hứng thú đương nhiên cũng có một chút cảnh giới cảm xúc nhậm vô đạo cùng bạch Niên lương nghĩ một dạng hắn đúng là dự định hào hào tìm hiểu một chút mọi mọi mình cái này thần bí dân mạng là hạ người gì nhậm vô đạo tự hỏi thấy không rõ người không nhiều nhưng bạch Niên lương coi như một cái nói đến nơi này là cao phi nhà ta chỉ là hắn khách trọ bạch nhiên lương vừa mở cửa một bên cho nhậm vô đạo giới thiệu đúng rồi cao phi chính là hôm nay vị tia tuổi trẻ pháp y Nhâm Vô Đạo nhẹ gật đầu, đi theo Bạch Niên Lương tiến vào sân nhỏ. Nhưng mà, vừa bước vào cửa viện hắn liền bỗng nhiên dùng mình một cái, dưới ánh mắt ý thức hướng về sân nhỏ nơi hẻo lánh cây kia to lớn cây hoệ nhìn sang chờ chút. Nhâm Vô Đạo kêu lên, Bạch Niên Lương quay đầu nhìn xem hắn, Nhâm Vô Đạo sắc mặt có chút khó coi Bạch Tiên Sinh trên gốc cây kia, giống như có người. Bạch Niên Lương trong lòng hơi động, nhưng hắn lại lắc đầu, nói đến, Nhậm giáo sư, hôm nay người mệt mỏi. Nhâm Vô Đạo nghe vậy chỉ trệ, nhìn về hướng Bạch Niên Lương, từ đối phương vẻ mặt hắn tâm tình gì đều không nhìn thấy. Nhâm vô Đạo nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, tốt ra. có lẽ ta xác thực mệt mỏi hắn không còn đi xem cây ngoài kia nhưng mặc cho vô đạo có thể xác định hắn nhìn thấy lá cây trong khe hở tuyệt đối có một đôi mắt Nhâm vô đạo tiến hành mấy lần hít sâu điều chỉnh tâm tình của mình hắn là một cái tin tưởng khoa học người nhưng bạch nhiên lương thái độ cùng chính hắn con mắt đều tại nói cho hắn biết gốc cây kia giống như có gì đó của cái thành khu lão viện vốn nên bị phá rỡ mười đôi bốn nó là thế nào bị giữ lại đến nay một bên tự hỏi nhâm vô đạo vừa đi theo bạch nhiên lương thẳng đến một thanh âm đánh thức hắn mèo. bạch nhiên lương vừa mở ra cửa phòng của mình ái luân pha liền nhảy tới Bạch Nghiên Lương cực nhanh tiếp được nó, tiểu gia hỏa đeo băng, nhưng vẫn thân thủ nhanh nhẹn leo lên bờ vai của hắn, cái đầu nhỏ càng không ngừng gọi lấy Bạch Nghiên Lương cộng an, đói bụng không. Bạch Nghiên Lương vô vỗ tiểu hắc miêu đầu. Nhưng mà Nhậm Vô Đạo biểu lộ lại đột nhiên trở nên rất sợ hãi có lối với, "Ta đi trước." Hắn vừa nói, một bên che miệng nuôi trốn bình thường tối lui ra khỏi Bạch Nghiên Lương phòng ở thế nào. Bạch Nghiên Lương một mặt không hiểu ôm ái luôn pha đuổi theo đường tới đây. Nhậm Vô Đạo mở to hai mắt nhìn, trên trán tràn đầy mồ hôi, đây là Bạch Nghiên Lương lần thứ nhất nhìn thấy hắn thất thố như vậy dáng vẻ ta có lông mèo gì ứng chứng, đừng để nó tới gần ta. Bạch Nhiên Lương sững sờ, ôm ái Luân Pha đứng tại chỗ, trong ngực Tiểu Hắc Miêu ngửa đầu nhìn xem hắn, con mắt đen như mực có ánh giống như hai viên bảo thạch bạch tiên sinh. Chúng ta ngày mai gặp. Nhậm vô đạo tựa hồ có chút không cam tâm, nhưng trông thấy Tiểu Hắc Miêu hắn lại tràn đầy kháng cự, chỉ có thể tạm thời rời đi. Bạch Nhiên Lương nắm ruột vuốt mèo, đối với Nhậm vô đạo vẫy tay từ biệt, đi thong thả. Xe con màu xám nhanh chóng chạy xa, Bạch Nhiên Lương cúi đầu nhìn thoáng qua Hái Luân Pha, nhìn, người hủ đến người ta. Mèo, bốn. Ngày kế tiếp, Cao Phi thẳng đến rạng sáng cũng chưa trở lại. nhưng bạch nghiên lương lại trước kia liền thu vào dương vạn long tin tức chín h sáng nửa nghiệp thành cảnh cục giang bắc phân cục nữ thi án phân tích án tính sẽ đây là thông chi hắn đến họp ý tứ bạch nghiên lương rửa mặt hoàn tất vớt vớt tiểu hắc miêu đầu nói đến đừng có chạy lung tung đừng đi leo cây chờ ta về nhà mèo một người một mèo giao lưu rất hài hòa mặc dù đều không do ý tứ lẫn nhau nghiệp thành cảnh cục giang bắc phân cục bạch nghiên lương đối với nơi đó cũng không lạ lắm năm đó dẫn đội bắt hắn cảnh sát chính là phân của người dương vạn long cũng là Chờ hắn đón xe đổi tới cục cảnh sát lúc đã ngừng lại không ít xã hội xe cộ đầu năm nay chỗ nào ra một chút việc là rất khó phong tỏa ngăn cản tin tức. Dù sao vé media chỗ nào cũng có mạng lưới lại phát đạt. Mặc dù đại bộ phận người không biết hôm qua vân hoa lộ nhai tâm công viên rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng cảnh sát động tác lại bị người qua đường thấy rất rõ ràng. Tiếp lấy không biết là từ nơi nào truyền ra một bộ nữ thi tại công viên trên ghế dài bị phát hiện tin tức này xuất hiện ở trên internet cũng nhanh chóng lan tràn. Ban đêm là dư luận lên men thời gian nhanh nhất đoạn dù sao tan tầm tan tầm tan học tan học đến sáng sớm hôm nay. Toàn bộ nghiệp thành người biết chuyện này đã đạt đến 1 phần 10 tỷ lệ, đây là một cái rất đáng sợ số lượng, áp lực của cảnh sát rất lớn, nếu như không nhanh chóng khống chế ý kiến và thái độ của công chúng, phá mất vụ án này, ai cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì cha cho ta. Tin tức đến cùng là từ đâu thả ra? Mẹ nó Dương Vạn Long chửi lầm lên, mặc dù công chúng có quyền hiểu rõ tình hình, nhưng bây giờ trên mạng lưu truyền ra nội dung, đã cùng tình huống thật một trời một vực, tại trong lúc rảnh rỗi cùng có ý khác người thao túng bên dưới, nghiệp thành cảnh cục đã thành tàng ô nạp cấu địa phương, làm sao không để phụ trách vụ án này Dương Vạn Long xin khí? Dương đội, lại có khách tới thăm không thấy không thấy. toàn diện không thấy tham cái gì tham những truyền thông kia không phải so với chúng ta còn lợi hại hơn sao hắn nói nhất định phải nói hắn gọi bạch nghiên lương tiểu cảnh viên nhìn thoáng qua nổi nóng dương vạn long hay là nói ra bạch nghiên lương phân phó dương vạn long sững sở bỗng nhiên quay đầu người đâu còn không mang vào đến bạch nghiên lương bị mang vào giang bắc phân cục thời điểm bên trong đã loay hoay sứt đầu mẹ chán dương vạn long mặc dù tại đối mặt bạch nghiên lương lúc đã hòa hoãn không ít nhưng vẫn sắc mặt tái nhợt đi lần này nhất định phải bắt ra tên vương bắt đảng kia dương vạn long nói đến nghiến răng nghiến lợi tiếp lấy hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đưa cho bạch nghiên lương một cái giấy chứng nhận, phía trên có bạch nghiên lương tấm hình cùng danh tự, còn có bốn cái thể chữ đậm, đặc biệt mời cố vấn cái này người tất kỹ, trước mắt toàn bộ nghiệp thành liền ngươi cùng nhậm giáo sư hai người có cũng không nên làm mất rồi. bạch nghiên lương có chút ngoài ý muốn nhìn xem trên tay giấy chứng nhận, cái này cùng hôn qua nhậm vô đạo đưa ra giấy chứng nhận giống nhau như lúc dương thuốc, cái này không thích hợp đi. dương vạn long quay người nhìn hắn chăm chăm, bốn phía nhìn quanh một vòng nói ai dám nói không thích hợp. những năm này ngươi tại trong bệnh viện tâm thần giúp thúc cung cấp bao nhiêu mạch suy nghĩ, phá bao nhiêu bản án, chính ngươi không có đếm thúc trong lòng hiểu rõ. thu. Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua trong tay giấy chứng nhận, đông nhiên cười. Một thiếu niên phạm, vậy mà cũng sẽ có bị cảnh sát công nhận một ngày, thật sự là, trân trọng đâu. Bạch Niên Lương đi vào phòng họp thời điểm, Nhậm Vô Đạo đã ngồi tại bên cạnh bàn lật xem một phần tài liệu, trừ hắn ra, còn có một đêm không ngủ vẫn tinh thần phấn khởi cao phi, con mắt tràn đầy tơ máu lâm nguyện. Cùng mấy vị đã có tuổi cảnh sát. Một lát sau, một cái khuôn mặt ngay ngắn nam nhân trung niên đi vào phòng họp, nhìn mọi người một cái sau, nói đến hai mười một nữ thi án, phân tích án tính sẽ, hiện tại bắt đầu. Chương chín hội nghị. Chương chín hội nghị vị này là Lương cục trưởng. cảnh sát hình sự giả từng bước một thang lên bạch nghiên lương vừa tòa hạ cao phi liền tiến đến bên thái giới thiệu với hắn vị diện kia cho ngay ngắn nam nhân trung niên mà bạch nghiên lương tại vị này lương cục trưởng gây án kiện nói khái quát thời điểm đã lật ra trên bàn một phần hồ sơ vụ án nhóm vô đạo bên kia cũng túi đầu hai người này một cái đang nhìn nghiệm thi báo cáo một cái đang nhìn hồ sơ vụ án đều rất an tĩnh lương cục trưởng phát biểu hồi cuối đông nhiên nói đến hai vị đặc biệt mời cố vấn mặc dù tuổi trẻ nhưng đều rất có bản sự hy vọng mọi người phối hợp với nhau sớm ngày bắt được hung thủ kia còn người chết một cái công đạo ba phòng họp vang lên vỗ tay bạch nghiên lương bị cao phi bấm một cái cánh tay mới tỉnh nộ tới lương cục trưởng là nói hắn cùng nhậm vô đạo nhậm vô đạo cũng cùng bạch nghiên lương không sai biệt lắm phản ứng hai người đối mặt một đám cảnh sát vỗ tay đều có chút như lọt vào trong sương mù cao phi dương vạn long điểm danh đạo là cao phi tăng một chút đứng lên cầm trên tay nghiệm thi báo cáo mặt hướng đám người so với ngày thường nhạy thoát tùy tính hắn giờ phút này lộ ra nghiêm túc lại chăm chú người chết tử vong thời gian xác định là ngày mười tháng hai giữa trưa một bên ngoài thân không ngoại thường thể nội không dược vật lưu lại người không có tìm được tạm thời không cách nào xác định cụ thể nguyên nhân cái chết không bài trừ người chết đầu gặp trọng kích khả năng cao phi báo cáo cùng nhậm vô đạo nhìn thấy nghiệm thi báo cáo cơ bản nhất trí nhưng hắn luôn có một chút giống như lọt cái gì cảm giác bên kia cao phi vừa tòa hạ lâm biển đã đứng dậy người chết tên là phó vân thanh giới tính nữ tuổi tác 20 tuổi nghiệp thành y khoa phụ viện học viên song thân ở quê hương làm việc tự thân không có làm việc kinh lịch cũng không có yêu đương kinh lịch ở trường trong lúc đó thiện trí giúp người danh tiếng tốt đẹp không cùng người phát sinh qua tranh chấp loại này quan hệ xã hội phòng họp tất cả mọi người có chút đau đầu phiên đoán nhất chính là loại này nhìn như đơn giản quan hệ xã hội hoặc là người chết có một cái khác bí ẩn việc xa giao hoặc là hung thủ chính là thuần túy xã hội bệnh lây qua đường sinh dục thái tâm lý tham viếng điều tra biết được sáng sớm hôm qua phó vân thanh không tám ba không rời đi lý công vụ viện ký túc xá sau đó lại cũng không có từng trở về chúng ta điều lấy dọc đường giám sát bởi vì lượng công việc quá lớn hiện tại tạm thời vẫn không có thể tìm tới nàng cụ thể hành tung hung khí là cái gì nhâm vô đạo đột nhiên hỏi đến cao phi như mày nói đến không rõ ràng điểm này chúng ta không có cách nào biết được phòng họp hoàn toàn yên tĩnh vụ án này. đơn giản tựa như là một người điên đang tiến hành chẳng có mục đích trả thù nhưng càng là loại án này càng là sẽ cho người không có manh mối bởi vì phạm án người khả năng căn bản là không có mục đích gì mà thông qua số liệu thống kê có thể biết được không hề động cơ án giết người là khó khăn nhất trinh phá vụ án loại này hung thủ rất có thể là một người điên người bị hại ở giữa có lẽ không có bất kỳ cái gì liên quan cùng tiềm ẩn lo gì đơn thuần vì giết người mà giết người kỳ thật có cái phát hiện không biết đúng hay không lúc này cao phi có chút do dự mở miệng dương vạn long nhĩ mày có ý tưởng liền nói cao phi quyết tâm liều mạng đứng dậy nói đến người chết trước khi chết khả năng gặp phải xâm hại tình dục Dương Vạn Long trừng mắt, quát cái gì gọi là khả năng? Người cái pháp y ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Cao Phi liền biết nói có thể như vậy, hắn bất đắc dĩ giải thích nói, bởi vì mặc dù có một ít cùng loại lọt vào xâm phạm vết tích, nhưng người chết thể nội không có phát hiện bất luận cái gì người khác gì thể. Cùng loại lọt vào xâm phạm vết tích, đây là ý gì? Lâm Viễn không hiểu nhìn xem Cao Phi, Cao Phi ấp úng không tốt giải thích, nhưng thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, liền cũng chỉ có thể nói đến ý tứ chính là giống như tiến bảo lại hình như không có hung thủ có lẽ. quá ngắn quá ngắn muốn mặc dù là tại nghiêm túc nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án nhưng lâm Huyền bỗng nhiên nghe được cao phi sau khi giải thích mặt vẫn không khỏi đến có chút đỏ nhưng gặp những người khác tại nhữ mày suy nghĩ sâu xa tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái lâm Huyền cũng cương ép đẻ xuống xấu hổ khô bạch nhiên lương mười ngón chạm nhau như có chút suy nghĩ cao phi phát hiện để hắn có một cái rất thú vị phỏng đoán bộ kia kính mắt có tra ra kết quả sao bạch nhiên lương hỏi tiếp nối là cao phi cùng lâm nguyện đồng thời lắc đầu rất kỳ quái theo lý thuyết phó vân thanh dạng này tính cách hẳn là rất dễ thân cận mới đối nhưng nàng đang đi học trong lúc đó cơ hội không có bằng hưu tất cả mọi người cùng nàng đều là sơ giao. bao quát nàng ngủ chung phòng bạn cùng phòng chúng ta gọi điện thoại đi hỏi thăm các nàng đối phó vân thanh ấn tượng cũng rất nhạt cao phi bách tư không hiểu được nhầm vô đạo ngón tay vô ý thức điểm nhẹ lấy mặt bàn phó vân thanh là học viên của hắn hắn hiểu thêm cao phi ý tứ cái kia lý công phụ viện xác thực đối với người nào đều rất khách khí hữu hảo không phải là không có người nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hưu mà là nàng chủ động tự tuyệt quá thân mật tiếp xúc nhầm vô đạo nói ra ý nghĩ của mình chủ động tự tuyệt quá thân mật tiếp xúc Nhậm vô Đạo lời nói để phòng họp lần nữa an tĩnh chút đúng a. Phó Vân Thanh quan hệ xã hội đơn giản quá phận, lấy nàng tính cách, nàng hẳn là sẽ không trở thành một cái độc lai độc vãng nhân tài đối với. Như vậy, giải thích chỉ có một cái, chính nàng không nguyện ý cùng những người khác qua thâm gia hướng. Không có yêu đương kinh lịch, không có làm việc kinh lịch, bạn cùng phòng ấn tượng đơn bạc bốn. Cái này Lý Công phụ viện, giống như là sống ở một thế giới khác một dạng còn có một chút. Thung thủ tại sao muốn đem Phó Vân Thanh thi thể cố ý đem đến ngay tâm công viên đi? Đây chính là giữa trưa, giữa ban ngày, hắn bước lên phong hiểm lớn như vậy làm chuyện này là vì cái gì? Dương Vạn Long nói đến không. không nhất định là hung thủ đem nàng rời đi qua nàng có khả năng chính là ở nơi đó ngộ hại nhóm vô đạo ngưng thần nói đến ý của ngươi là ngai tâm công viên chính là án mạng hiện trường dư vạn long mở to hai mắt điều đó không có khả năng huyết đâu chỉnh cá nhai tâm công viên không có một chỗ có vết máu chẳng lẽ hung thủ cầm một tấm to lớn tờ giấy trên mặt đất sau đó giết phó vân thanh đối với cái này không có đạo lý ngai tâm công viên lối vào là có camera chúng ta đều lấy ngày hôm qua thu hình lại căn bản cũng không có nhìn thấy phó vân thanh đi vào qua lâm huyện cũng nói đến nhưng lần này bạch nghiên lương cũng nói nếu như nàng là hóa trang đi đây này thế nhưng là nàng cũng sẽ không trang điểm nàng phòng ngủ không phải ngay cả đồ trang điểm đều lâm viện phản bác đến một nửa chậm ngây ngẩn cả người đúng à, nàng chỉ là không có đồ trang điểm căn bản không có người biết nàng có thể hay không trang điểm một cái không hóa trang lý công phụ viện lên trang dung đằng sau biến hóa là rất lớn thậm chí ngay cả khí chất đều sẽ phát sinh sửa đổi rất nhỏ chẳng lẽ hung thủ là không muốn để cho chúng ta thấy được nàng trang điểm qua mặt cao phi trong đầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ lâm viện lườm hắn một cái nhưng bạch Niên lương nhưng trong lòng khẽ động chẳng lẽ là bởi vì chương chín ghi chép chương 92, mươi ghi chép bây giờ có thể tra phó vân thanh muốn phòng ghi chép sao bạch nghiên lương đột nhiên hỏi đến cái gì lâm huyện bất minh cho nên nhìn xem bạch nghiên lương không biết hắn là dụng ý gì thất thần làm gì nhanh đi dương vạn long rất tin tưởng bạch nghiên lương đầu góc, cho nên mặc dù nhiều khi không hiểu nhưng hắn có một thói quen tốt đó chính là làm lại nói mặc dù lâm huyện nhà nàng có bối cảnh nhưng bị vụ án này làm cho sức đầu mẹ chán dương vạn long chỗ nào còn muốn nổi thân phận của đối phương không có một cước đá đi đều là xem ở nàng là nữ hải Nhi phân thượng nhâm vô đạo nhìn thoáng qua bạch nghiên lương trong lòng minh bạch hắn y tứ. Kỳ thật hắn cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng vừa nghĩ tới Phó Vân Thanh cho mình đưa tới Quê quán Đặc sản lúc một mạc dáng tươi cười, hắn liền không cách nào đem những phòng đoán kia bộ đến trên người nàng. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn không như mong muốn. Lâm Viễn rất nhanh liền trở về, cục cảnh sát muốn tra mướn phòng ghi chép là một kiện rất đơn giản sự tình, các đại quán trọ khách sạn mướn phòng đều sẽ dùng đến thẻ căn cước, mỗi một lần mướn phòng, khách sạn liền sẽ tải lên một phần ghi chép đến cục cảnh sát. Lâm khi trở về trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, nàng mang về mấy tấm A4 giấy, Phó Vân Thanh mướn phòng ghi chép hoàn hoàn chỉnh chỉnh đóng dấu ở phía trên cái này. Nhiều như vậy Cao Phi mở to hai mắt nhìn cẩn thận đến, dòng dã bốn tấm, Phó Vân Thanh mướn phòng ghi chép tràn đầy dòng dã bốn trang giấy này. Ông trời của ta, nàng cơ hồ ba ngày liền đi mở một lần phòng, kéo dài, toàn bộ phụ viện. Phần này ghi chép từ mỗi người trên tay chuyển qua, cuối cùng rơi xuống nhậm vô đạo trong tay. Ngón tay của hắn bóp hơi trắng bệnh, hắn là một cái người lý trí, mặc dù hắn vừa rồi liền đã đoán được. Phó Vân Thanh cũng không có nàng mặt ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy, nhưng hắn vẫn không nguyện ý giấu trong lòng ác ý đi suy đoán chuyện của nàng. Nhưng mà sự thật liền bày ở nơi này Hải Thiên Tân Quán, Giang Khẩu Tiêu điểm, rỡ Khách Sạn, Vân Hoa Tân Quán. Phó Vân Thanh muốn phòng ghi chép cơ hồ tất cả cái này buồn cái địa phương. Cao Phi nói đến, Bạch Niên Lương nhìn hắn một cái, nói đến, vừa rồi có chuyện ngươi nói không đúng, Phó Vân Thanh không phải cơ hồ 3 ngày mở một lần phòng, dù sao, muốn phòng đăng ký dùng thẻ căn cước ngẫu nhiên cũng sẽ là nàng bạn trai. Cao Phi đã triệt để không lời nào để nói. Mặc dù Phó Vân Thanh thi thể không thấy, nhưng nàng tấm hình lại khắc ở trên hồ sơ vụ án đó là một cái rất một mạc nữ hài tử, con mắt không coi là quá lớn, nhưng là rất sáng, tướng mạo không tính quá đẹp, nhưng dáng tươi cười rất ngọt Cao Phi. Lâm luyện, các ngươi dẫn người đi Hải Thiên Tân quán cùng Giang Khẩu Tử điếm. Rực rỡ khách sạn cùng vân hoa Tân Quán ta tự mình đi. Dương Vạn Long vô bàn đứng dậy, phải tất yếu tìm tới cái kia cùng Phó Vân Thanh ước hẹn nam nhân. Khả năng không chỉ một, Bạch Nghiên Lương nhắc nhở. Dương Vạn Long chính một mặt nhiệt tình, mắt thấy manh mối muốn gây mất, Bạch Nghiên Lương đã tìm được một đầu đầu mối mới, hắn cũng không nghe rõ Bạch Nghiên Lương nói thứ gì, vội vã liền rời đi phòng họp. Lương cục há to miệng, cuối cùng cũng không nói cái gì, đối với đám người khoát tay áo, tan họp. Cao Phi tiến đến Bạch Nghiên Lương bên hai, nhỏ giọng nói ra, Dương đội những năm này phá nhiều vụ án như vậy, hay là cái cảnh sát trưởng không phải là không có nguyên nhân a? Bạch Nghiên Lương nhìn hắn một cái, đứng dậy nói ra, ta cảm thấy rất tốt. Nhậm Vô Đạo cũng đứng lên, đi theo Bạch Nghiên Lương đi ra. Cao Phi cứ thế tại nguyên chỗ, đối với bên người Lâm Viện hỏi, ngươi có hay không cảm thấy hắn vừa rồi tại khinh bị ta. Lâm Viện trợn trắng mắt liếc hắn một cái, nói đến, đây mới gọi là khinh bị. Toàn bộ hội nghị nhìn như không giải, nhưng đi ra lúc đã tới gần giữa trưa, sáng sớm vây quanh ở cửa cảnh cục các lộ truyền thông cũng bị mời đi. Dương Vạn Long mang theo mấy tên nhân viên cảnh sát từ Bạch Nghiên Lương bên người vội vàng đi qua, vừa đi vừa nhắc tới, mẹ nó, khắp nơi đều muốn người. Không cho người ta còn hơn lão tử mau chóng phá án Dương Thúc. Bạch Nghiên Lương lên tiếng chào. Dương Vạn Long lúc này mới nhìn thấy Bạch Nghiên Lương, hắn đột nhiên vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, thật là gờ đầu óc không có quay tới, ta còn tại tìm khắp nơi cảnh sát hình sự, đều quên ngươi cùng Nhậm Giáo Thụ hiện tại cũng tham dự vụ án này. Nghiên Lương, dạng này, ngươi cùng Nhậm Giáo Thụ đi một chuyến rực rỡ khách sạn, ta thật sự là bận bịu không ra, buổi chiều đám kia truyền thông còn muốn đến thêm phiền, ta phải đi ứng phó một chút bọn hắn. Bạch Nghiên Lương nghĩ nghĩ, nói đến, Dương thúc, ta cùng Nhậm Giáo Thụ đi vân Hoa Tân Quán đi, vừa vặn ta đêm nay muốn tại vân Hoa Lộ gặp một người bạn. Đứng tại Bạch Nghiên Lương sau lưng Nhậm Vô Đạo ngẩng đầu nhìn hắn một chút. sau đó vừa nhìn về phía một bên tối hôm qua hắn đã đánh một trận điện thoại cho dư sanh chuẩn bị thăm dò một chút nhưng dư sanh cái gì cũng không nguyện ý nói hỏi cũng không biết nhậm vô đạo vừa tức vừa thương tâm cùng nhau lớn lên thân mội mội đều học xong giấu giếm chính mình hắn hôm qua thế nhưng là tại bạch niên lương trong điện thoại chính thai nghe được nàng thanh âm bất kể như thế nào hôm nay nhậm vô đạo là sẽ không để cho bạch niên lương một người hành động bây giờ nghe bạch niên lương cùng dương vạn long đối thoại nhậm vô đạo cũng nói đến ta cũng tại vân hoa lộ có một số việc dương đội trưởng vân hoa tân quán liền giao cho chúng ta đi hai người đều nói như vậy dương vạn long tự nhiên cũng là đồng ý được quả người hôm nay đi theo bạch cố vấn cùng đảm nhiệm cố vấn nghe nhiều chỉ thị của bọn hắn rõ chưa cam đoan nghe lời đội trưởng một cái khuôn mặt tròn triệu cảnh sát hình sự cô nương từ dương vạn long sau lưng đi ra nghiêm túc túi cháo đáp trả dương vạn long tiến đến bạch nhiên lương nhằm vô đạo hai người trước mặt thấp giọng nói ra đó là cái mới tới tiểu nha đầu người hơi ngốc một chút nhưng là nghe lời các ngươi quan tâm chiếu cố bạch nhiên lương gật gật đầu nhìn đường quả một chút tiểu cô nương đứng nghiêm nhìn ra được có chút khẩn trương kỳ thật bạch lương nghiên lương niên kỷ cùng nàng cũng kém không nhiều lớn nhưng hắn luôn luôn một mặt bình tĩnh cho nên lộ ra muốn so người đồng lứa thành thục rất nhiều cái kia chúng ta đi thôi bạch nhiên lương đối với đường quả nói đến là đường quả bỗng nhiên chào một cái do đang lúc suy nghĩ nhầm vô đạo nhảy một cái bạch Nghiên lương cười cười rất không tệ bốn mang lên đường quả không chỉ có thể thuận tiện đưa ra giấy chứng nhận điều tra còn tương đương với mang tới một người tài xế một cái lúc nào gọi thì đến tiểu tùy tùng thì như hiện tại chính là đường quả đang lái xe nhậm vô đạo nghĩ đến bản án chi tiết bạch Niên lương lại tại chơi điện thoại đương nhiên chơi điện thoại chỉ là đường quả đơn thuần cá nhân ý nghĩ kỳ thật bạch Niên lương tại hồi phục lý mộ tin tức Bởi vì cực kỳ chưa quen thuộc điện thoại đưa vào nguyên nhân, Bạch Nghiên Lương hồi phục vĩnh viễn chậm lạ thường Bạch Tiên Sinh, ngươi thêm một chút cái số này. Đây là cái gì? Một cái? Tương đối tư nhân phòng tán gấu? Đó là cái gì? Phong tụ tuyết từng đối với Bạch Tiên Sinh nói qua đi. Chúng ta? Có người tại trong hiện thực điều tra qua liên quan tới quỷ sự tình. ân Phòng tán gấu này bên trong người, đều tại trong hiện thực tự mình điều tra, thấy tận mắt, thậm chí tự mình tao nộ qua. Quỷ? len khen? Bạch Nghiên Lương gia nhập phòng tán gấu. cùng xương mù tập cái kia mấy chục người nhóm lớn khác biệt, cái này Lý Mộ cái gọi là tư nhân phòng tán gẫu, chỉ có 6 người, Lý Mộ, Phong Tụ Tuyết, Úc Văn Hiên, Cố Bình Sinh, Tống Quyết, Hứa Chi Phi. Hiện tại, cái này vẹn vẹn 6 người phòng tán Gấu lại thêm một cái người, Bạch Nghiên Lương. Chương 93, nhà khách. Chương 93, nhà khách. Trừ Lý Mộ do hêm dịu tay áo Tuyết, bốn người khác Bạch Nghiên Lương hoàn toàn không tiếp xúc qua. Nhưng Úc Văn Hiên cái tên này gần nhất ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy, Bạch Nghiên Lương nhìn hắn cùng Chu Lễ nhiệm vụ trì lý, không thể không nói, người này cho Bạch Niên Lương lưu lại ấn tượng thật sâu, đối với hắn cách làm Bạch Nghiên Lương không thể nói tán thành, nhưng cũng không phản đối. Mà đối với bọn hắn tranh luận sương mù tập thế giới đến cùng có phải hay không thế giới hiện thực đi qua vấn đề này, Bạch Nghiên Lương cũng có cái nhìn của mình. Nữ nhân kia, cái kia ở thế giới phá toái trước cùng hắn nhìn nhau mấy giây tuổi trẻ nữ nhân, chỉ cần biết rõ ràng nàng tồn tại, tin tưởng liền có thể để lộ một chút liên quan tới sương mù tập thế giới bí mật. Bạch Nghiên Lương để điện thoại di động xuống, trầm mặc nhìn về hướng ngoài cửa sổ ước Văn Hiên, Cố Bình Sinh, Tống Tuyết, Hứa Chi Phi. Có lẽ lần tiếp theo nhiệm vụ liền có thể biết bọn hắn. cái này tư nhân phòng tán gẫu ngay cả chu lễ như thế xuất sắc người đều không có bị mời bạch nghiên lương đối bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ mấy cái này giống như hắn tại trong hiện thực tìm kiếm lệ quỷ tung tích ra hỏa đến cùng là hạng người gì chỗ ngồi phía sau nhậm vô đạo nhìn bạch nghiên lương một chút gặp hắn ngay tại xuất thần liền ho khan một tiếng cụ cụ bạch tiên sinh nếu như phó vân thanh chân chính là mình đi tâm đường công viên cái kia người nàng muốn gặp hẳn là nàng bạn trai một trong đúng không bạn trai một trong nàng có rất nhiều bạn trai sao đường quả mở to hai mắt nhìn thông qua kính chiếu hậu tò mò nhìn nhậm vô đạo tối thiểu có hai cái ngươi suy nghĩ một chút cái này bốn cái tân quán vị trí Nhâm vô đạo nói đến đường quạ tại cẩn thận suy nghĩ một chút hải thiên tân quán giang khẩu tử điểm rực rỡ khách sạn vân hoa tân quán bốn đúng a cái này bốn cái nhà khách trước hai cái tại Nam khu sau hai cái tại di bờ khu mà lại liền xem như cùng một khu nhà khách cách xa nhau khoảng cách cũng rất xa nếu như là cùng một cái đối tượng căn bản không cần đến dạng này toàn thành chạy đi liền xem như hình tươi mới cũng không có khả năng cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều như vậy bốn cái địa phương chạy tới chạy lui một lần chuyện này chỉ có thể chứng minh mỗi một lần phó vân thanh nước hẹn đối tượng đều là người khác nhau Bạch Nghiên Lương nghe được nhậm vô đạo thanh âm sau, cũng từ chính mình suy nghĩ bên trong rút ra, nhìn về phía kính chiếu hậu, nói đến, không nhất định muốn đi nhà hắn một chuyến. Nhậm vô đạo trầm mặc, hắn phát hiện chính mình cùng Bạch Nghiên Lương mạnh suy nghĩ tựa hồ xuất hiện khác nhau, nhưng hắn rất ngạc nhiên Bạch Nghiên Lương đến cùng muốn làm gì, liền không nói gì thêm. Ngày Tết vừa qua khỏi, ban ngày đặc biệt nắng ngủi, lại thêm hôm nay bầu trời một mờ căm chậm, phong cũng rất lớn, người đi trên đường đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. 2 giờ chiều, ba người rốt cục lái xe đến Vân Hoa Tân Quán. Vân Hoa Tân Quán ngay tại Nghiệp Thủy Giang bờ sông, phong cảnh rất không tệ. hữu tình lữ nắm tay tại bờ sông ra bước cũng có một nhà ba người đi ra ngoài hưởng thụ nhàn nhã ngày nghỉ thời gian toàn bộ thành thị sinh hoạt đều bởi vì ngày nghỉ đến mà thả chậm tiết tấu đường quà sau khi đậu xe xong ba người trực tiếp tiến vào nhà khách thân là nổi tiếng bờ sông tình lữ nhà khách hai nam một nữ tổ hợp rõ ràng ngoài sân khấu tiếp đãi tiểu thư năm trước nàng nghề nghiệp hóa cười nói mấy vị cần nhà ở sao bạch Niên lương nhìn đường quà một chút tiểu cô nương lập tức nghiêm túc móc ra cảnh sát chứng, nói đến chúng ta có một số việc cần tìm hiểu một chút nhân viên lễ tân giật này mình tranh thủ thời gian gọi tới quản lý đại sảnh mấy vị cảnh sát xin hỏi có chuyện gì không Chừng 30 tuổi, nữ quản lý mặc rất thỏa đáng, nhưng rõ ràng vô luận là Bạch niên Lương hay là Nhậm Vô Đạo, đều không có hứng thú nhìn nhiều nàng một chút người này người có ấn tượng sao. Đường Quả phô bày một tấm phó Vân Thanh tấm hình, nhìn xem quản lý đại sảnh phản ứng đối phương thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ba người, "Vị này là phó tiểu thư, là chúng ta Vân Hoa Tân quản khách quen, nàng thế nào?" "Cái này ngươi không cần biết, ngươi còn nhớ rõ cùng nàng cùng đi người sao?" Đường Quả tiếp tục hỏi. Lần này, nữ quản lý nhíu mày, biểu lộ rất cố gắng nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là nói xin lỗi. có lỗi với ta không nhớ rõ nam nhân kia phó tiểu thư lần gần đây nhất tới đây là ngày nào a ta ngấp lại nữ quản lý ngẩng đầu nhìn trần nhà nói đến giống như là vài ngày trước có lối với ta không nhớ rõ cụ thể thời gian đường quả thất vọng thu hồi tấm hình khó xử nhìn về phía bạch niên lương cùng nhậm vô đạo xin hỏi còn cần ta hỗ trợ sao quản lý đại sảnh hỏi không cần cảm ơn đường quả gật đầu nói cảm ơn nữ quản lý gật gật đầu vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị bạch niên lương gọi lại xin chờ một chút bạch niên lương nhìn xem con mắt của nàng Đông nhiên cười một tiếng chúng ta vừa rồi Giống như từ đầu tới đuôi đều không có đề cập qua cùng Phó Tiểu Thư cùng đi, là một người nam nhân. Nữ quản lý thần sắc trì trệ, mỉm cười cứng ở trên mặt nữ sĩ, tại sao muốn giấu giếm chúng ta. Nhâm vô đạo cũng mở miệng nói ra, ngươi nếu nhận biết Phó Vân Thanh, làm sao lại không nhớ được nhiều lần đều cùng nàng cùng đi nam nhân. Ta. Cái này. Nơi này là nổi danh tình lữ nhà khách, đương nhiên là một nam một nữ mới có thể đến. Mà lại, ta chỉ cùng Phó Tiểu Thư nói chuyện qua, lại không cùng nàng bạn trai trao đổi qua, không nhớ do hắn. Thật kỳ phải sao. nữ quản lý càng nói càng thông thuận, rốt cục miễn cưỡng đem mình tròn trở về nữ sĩ. Ngươi biết người đang vì ai đánh nghiệm trợ sao? Nhâm vô đạo đống nhiên tới gần nàng, nhẹ nói đến, một cái tội phạm giết người, mà lại là một cái chuyên giết nữ nhân tội phạm giết người. Nữ quản lý con mắt trừng đến cực đại, khó có thể tin nhìn về phía ba người, hỏi, phó tiểu thư, chẳng lẽ ngươi có thể lựa chọn không nói? Dù sao xảy ra chuyện cũng không phải ta, chúng ta cũng lười quản. Nhâm vô đạo khỏe miệng dương lên, nhìn xem nàng cười nói. Quản lý đại sành rốt cục lo sợ, nàng liếc mắt nhìn hai phía, tới gần đường quả, thấp giọng nói ra, hắn, hắn gọi lôi Đông Minh. là vân hoa thương mẫu phó đồng ngươi, các ngươi không thể không có ta, vạn nhất, vạn nhất, chợt nghe phó vân thanh bị giết, vị này nữ quản lý hiển nhiên đã trong lòng đại loạn, nàng cùng vị kia lôi đông minh, hẳn là cũng có một ít không minh bạch quan hệ, hiện tại trong lòng lại là sợ. ba người đạt được tin tức sau nhìn chăm chú một chút, cáo tử rời đi. nhâm vô đạo còn dành thời gian đi sân khấu cầm hỏa đường, ném vào trong miệng, tại sao muốn quản ngươi? ta cũng không phải cảnh sát hình sự, nữ quản lý cứ thế ngay tại chỗ, hận hận nhìn xem hắn đi xa nhầm tiên sinh, dạng này không tốt, đường quả do dự hồi lâu, hay là nói ra câu nói này. này sẽ đối với chúng ta cảnh sát danh dự tạo thành không tốt ta biết ta nhậm vô đạo ngậm lấy đường đánh gãy nàng lời nói cũng lần nữa nói ra câu nói kia cho nên ta nói ta cũng không phải cảnh sát hình sự đường quả mặt kìm nén đến bỏ bừng hiển nhiên là bị nhậm vô đạo chọc tức lái xe đi đạt được phó vân thanh hẹn hò đối tượng thân phận vậy kế tiếp chuyện cần làm liền đơn giản bạch tiên sinh chúng ta muốn hay không đến đoán xem lôi đông minh nghiên kỷ nhậm vô đạo nói đến bạch nghiên lương nhìn hắn một cái hắn luôn cảm thấy nhậm vô đạo trạng thái có chút không thích hợp là trời sắp tối rồi nguyên nhân sao bốn mươi lăm đến năm mươi tuổi mặt to ngón cái có tổn thương gần nhất ném đi một bộ kính lão. Bạch Nghiên Lương an tĩnh nhìn xem hắn, còn muốn đoan sao? Chương 94, Hẹn hò. Chương 94, Hẹn hò. Cho nên nói, cùng Bạch Nghiên Lương nói chuyện phiếm nhưng thật ra là một kiện rất không có ý nghĩa sự tình. Nhâm Vô Đạo không có ý cười, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là đường quả cái này mới vừa vào trước tiểu nữ cảnh đầy mắt sùng bãi mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương. Nghe ngóng lôi Đông Minh nơi ở cũng tốn không ít thời gian, đám ba người lái xe đi nhà hắn lúc, đã nhanh đến xế chiều 5 giờ và. Thật có tiền. Đường Quả ngựa đầu nhìn xem nhà này ở vào trung tâm chợ cao cấp nhà trọ, kinh thán không thôi đây chỉ là hắn cách mây hoa thương mậu gần nhất một bộ nơi ở, không có gì tốt ly kỳ. Nhâm Vô Đạo biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì, kỳ thật, chẳng nói hắn cũng là chết kẻ có tiền, cho nên khi nhưng sẽ không cảm thấy có cái gì. Ba người đáp lấy thang máy một đường đi lên trên, ở lầu chót ngừng lại lên keng. Theo vang chung cửa sau rất nhanh liền có người mở ra cửa các ngươi là cửa phòng mở ra, lộ ra là một tấm khoảng 40 tuổi nữ nhân mặt, khóe mắt của nàng có lưu nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, bất quá tóc dài vẫn như vậy nồng đậm đen nhánh. Một đôi mắt mặc dù đều là mắt một mí, nhưng không chỉ có không lăng lệ, ngược lại lộ ra một cô nhẫn nhục chịu đựng ôn nhu, xin hỏi lôi Đông Minh ở nhà không? Đường Quả là một cái nói thẳng đến thẳng đi người điểm này Bạch Niên lương rất thưởng thức, nàng giống như hắn, có cái gì thì nói cái đó, không vòng vo, cũng không cần người. Nữ nhân kinh ngạc nhìn ba người một chút, có lẽ bởi vì ba người đều rất trẻ trung, cách ăn mặc cũng đều có chút chính phái, không khỏi đã thả lòng một chút cảnh giác hắn. Ra khỏi nhà, sáng sớm hôm nay vừa đi. Cái gì? Đường Quả kinh hồ ra tiếng, hôm qua giữa trưa phát sinh án mạng. Sáng sớm hôm nay hắn liền đi công tác, đơn giản chính là sách giáo khoa giống như có tật giật mình xin hỏi Đông Minh hắn sao rồi? Nữ nhân nu hòa ánh mắt rơi vào ba người trên thân, có chút bất an hỏi đường quả khó xử nhìn nàng một chút, ngậm miệng lắc đầu, không có, không có việc gì. Chúng ta đi trước, quay dậy, nói xong, nàng liền dẫn đầu vội vã đi, vừa đi còn một bên nhắc tới, nguy rồi nguy rồi, nghi phạm chạy trốn. Nhưng Bạch Nghiên Lương cùng Nhậm Vô Đạo hiển nhiên đều không nhìn như vậy, đừng nóng vội. Nếu như lôi Đông Minh thật đi ra khỏi nhà, hung thủ kia khẳng định không phải hắn. Nhậm Vô Đạo hảo tâm nói đến vì cái gì? người suy nghĩ một chút một cái dám ở dưới ban ngày ban mặt đeo đầu giết người sau đó xác bị vứt bỏ công viên hung đổ sau đó là gan sẽ như vậy nhỏ sao có đạo lý a đường quả ngâm lại đằng sau cũng phản ứng lại lúc này bạch niên lương cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian bỗng nhiên nói đến có lỗi với ta muốn đi trước hai người vừa kịp phản ứng cũng chỉ có thể nhìn thấy bạch niên lương vội vàng rời đi bóng lưng Nhâm vô đạo vừa định đuổi theo lại bị đường quả lôi ở không được nhâm tiên sinh người muốn cùng ta về cục cảnh sát viết tin vắn vô đạo mở to hai mắt nhìn vội và nói ta cũng không phải cảnh sát hình sự nhưng mà lần này hắn không thể vùng thoát khỏi cái này có chút sinh khí, có chút ngay thẳng tiểu nữ cảnh bốn Vân Hoa lộ chín mươi sáu hảo chạy tới nơi này bạch như lương mới phát hiện Vân Hoa lộ chín mươi sáu hảo không chỉ có là địa điểm, hay là một nhà ở vào bờ sông quán cà phê danh tự nơi này cảnh đêm rất đẹp vùng ven sông khu kiến trúc đều lắp đặt đủ mọi màu sắc đèn neon mặt sông có ngắm cảnh thuyền chậm rãi chạy qua hình tam giác gợn nước kéo tại sau lưng chập trần một mảng lớn vận sóng dư xanh ngồi tại bờ sông ánh mắt mê li mà nhìn xem bờ bên kia trong tay bưng lấy một chén cà phê nóng thổi gió sông tuy có chút lạnh nhưng cũng có một đặc biệt tư vị. con chưa tới, nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, nguyên lai, like. mới 6 giờ nửa sao? dư xanh mặt có chút nóng lên, thật sự là kỳ quái, rõ ràng rõ sông lạnh như vậy bốn. vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống dư xanh, chợt nghe sau lưng chuyển đến cộc cộc cộc tiếng bước chân, hắn tới rồi sao? trong nội tâm nàng hiện lên vẻ vui sướng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái dài nhỏ cánh tay cực nhanh túm lấy điện thoại di động của nàng, quay người liền muốn chạy, là kẻ trộm. dư xanh cơ hồ là vô ý thức bắt lấy tiểu thâu quần áo, gia hỏa này cũng không tính quá cường tráng, nếu không. Hắn cũng sẽ không để mắt tới ngồi lên xe lăn dư xanh. Bây giờ bị dư xanh dây dưa, trong lòng của hắn càng ngày càng hoảng, cũng càng ngày càng nhanh, cũng may dư xanh cũng không có thét lên la lên, chỉ là trầm mặc nắm lấy y phục của hắn không buông tay tên thọ chết tiệt, bùng ra. Thanh âm của hắn tức hồn hện, dư xanh cắn môi, cũng không nói chuyện. Tiểu thâu trong lòng hung ác từ bên hông móc ra thứ gì, đầu tiên là kéo một cái, kéo đến dư xanh một cái lảo đảo, sau đó đột nhiên hướng dư xanh đâm vào. Dư xanh thân thể mất đi cân bằng, mắt thấy là phải quẳng xuống xe lăn. Lúc này, một cánh tay nhanh chóng đưa qua đến, thuần thục vòng lấy nàng bên hông, mà đổi thành một bàn tay trưa hồ nắm tiểu thâu cổ tay điện thoại lưu lại bạch niên lương thanh âm tại dư xanh vang lên bên tai nàng ngẩng đầu nhìn lên lại là gò má của hắn tiểu thâu nhanh chóng gắt tay ném điện thoại liền chạy dư xanh cảm giác được thân thể của mình bị hắn thả lại trên xe lăn ánh đèn dưới bóng đêm nàng ánh mắt chớp động ngươi ngươi tới rồi ân bạch niên lương đứng ở trước mặt nàng một bàn tay vác tại sau lưng dư xanh ánh mắt khẽ động chợt phát hiện mặt đất tích tác, có đen một chút sắc chấm tròn xuất hiện đó là cái gì nàng nghi ngờ nhìn lại đông nhiên thần sắc chỉ trệ ánh mắt lương tụ đang một mực bị bạch niên lương vác tại sau lưng trong tay trái vừa rồi Tên trộm kia giống như đem thứ gì đâm tới bốn. Người thụ thương, Dư xanh vô ý thức đưa tay, đem Bạch Nghiên Lương cánh tay trái kéo ra ngoài không có việc gì, bị thương ngoài da. Bạch Nghiên Lương bình tĩnh nói đến. Nhưng Dư xanh ngượng ánh đèn nhìn lại, hắn cánh tay trái nhỏ đã một mảnh máu me đầm địa, bị vừa rồi tên trộm kia dùng tiểu đao hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hổng. Dư xanh tay run nhẹ nhẹ, có lời gì rõ ràng muốn nói, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng nói không ra miệng. Thuật Bạch Nghiên Lương cánh tay hướng xuống một mực nhỏ xuống tiên huyết kích thích con mắt của nàng, vốn nên là máu đỏ tươi ở trong màn đêm rơi trên mặt đất, mở ra hoa màu đen. nàng lấy ra một bao khăn tay nhẹ nhàng đặt ở bạch nghiên lương trên vết thương cánh tay của hắn rất lạnh nhưng huyết rất nóng dạng này nén không có tiếp tục bao lâu bạch nghiên lương nhận lấy khăn tay chính mình nhấn lên vết thương tìm ta có việc sao hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem dư xanh dư xanh ha to miệng lại khe khẽ lắc đầu không có chỉ là muốn gặp ngươi một lần bạch nghiên lương hơi nghi hoặc một chút không phải mới tại sương mủ tập trung gặp qua sao đi bệnh viện đi dư xanh túi đầu nhỏ giọng nói ra không có việc gì về nhà có người sẽ giúp ta xử lý dư xanh thân thể run lên ngẩng đầu nhìn về phía bạch nghiên lương ngươi bạn gái Bạch Niên Lương kinh ngạc nhìn xem nàng, lắc đầu, dĩ nhiên không phải, hắn là ta chủ thuê nhà, là cái bác sĩ, pháp y thì khâu lại kỹ thuật hẳn là rất tốt đi. Ý nghĩ này tại Bạch Niên Lương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Dư Xanh trong lòng không hiểu thở dài một hơi, nhưng ánh mắt liếc về phía Bạch Niên Lương vết thương lúc, lại không khỏi mang tới ấy nấy có lỗi với, đều là bởi vì ta. Bạch Niên Lương nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, nói đến, cái kia, ngươi mời ta ăn cơm đi, thanh toán xong. Chương 95, mươi ác ngộng. Chương chín mươi ác ngộng. Dư Xanh đến phòng ăn mới biết được, Bạch Niên Lương nói ăn cơm. thật chỉ là ăn cơm bốn hắn một câu đều không nói chỉ là cắm đầu ăn cánh tay vết thương với hắn mà nói tựa hồ cũng không quan hệ đau khổ dư xanh mấy lần muốn mở miệng nhưng thực sự tìm không thấy có thể nói chuyện chủ đề nói đến giữa hai người duy nhất gặp nhau chỉ có xương mù tập nhưng trò chuyện cái chỗ kia quả thực là một kiện rất hủy bầu không khí sự tình một bữa cơm thời gian cứ như vậy tại dư xanh lo được lo mất trong tâm tình của đi qua cảm ơn chiêu đãi ta ăn xong bạch nghiên lương nhìn xem dư xanh nghiêm túc nói ngươi làm sao không ăn hắn mới phát hiện dư xanh giống như chỉ động một hai cái đũa ta ta vẫn chưa đói dư xanh nhỏ giọng nói lượng cơm ăn của nàng vốn là không lớn húng chi nàng hiện tại nơi nào có tâm tình ăn cơm cái kia ta đưa ngươi về nhà đi bạch Nghiên lương đứng dậy nói đến không cần ta đến là được Nhâm vô đạo thanh âm tại bạch Nghiên lương sau lưng vang lên ca sao ngươi lại tới đây dư xanh tựa hồ có chút bồi dối ta không đến ngươi liền bị người lừa gạt đi Nhâm vô đạo không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào bạch Nghiên lương nói đến dư xanh mặt lập tức liền đỏ lên bạch tiên sinh chúng ta đi trước sổ sách ta đã kết ngài xin cứ tự nhiên nhóm vô đạo nói xong đẩy dư xanh xe lăn chậm rãi rời đi bạch nhiên lương Dư Xanh quay đầu nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói cảm ơn ngươi. Bạch Nhiên lương khoát tay áo, gặp lại bốn. Lý Mộ tan việc. Gần nhất hắn một mực bệ bội nhiều việc, cái tia đang chết tội phạm lại làm ra một kiện kinh thế hai tục bản án. Hắn tại lúc nửa đêm, đem một nữ nhân lột ra đấm máu treo ở đèn xanh đèn đỏ bên trên đi ngang qua lái xe bị dọa gần chết, báo động lúc ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Mà khi cảnh sát đuổi tới hiện trường từ đèn xanh đèn đỏ bên trên đem nàng lấy xuống lúc, mọi người hoảng sợ phát hiện, nàng lại còn còn sống. Cái này sợ kìm bị tất cả đều lột xuống nữ nhân, lại còn còn sớm muốn. Dù là gặp qua chân chính lệ quỷ lý mộ, tại đối mặt những ngày hung ác tội phạm lúc, vẫn sẽ cảm thấy một trận ác hàn. Hôm nay lại tăng thêm ban, vừa tan tầm lý mộ độc tự một người từ cục cảnh sát đi ra, lúc này hắn phát hiện tay của mình cơ hẳn là rơi vào phòng làm việc, bất đắc dĩ chỉ có quay đầu đi lấy. Gần nhất thật là quá mệt mỏi, lý mộ lúc đầu không phải một cái vứt bừa bãi người, nhưng lần này từ xương mụ tập trung còn sống sau khi đi ra, hắn phát hiện trí nhớ càng ngày càng kém, thường thường mới hỏi qua đồng sự lời nói, đảo mắt liền quên đi. Quay đầu cầm xong điện thoại, lại chậm chễ một hồi, chờ hắn về đến nhà lúc, đã là mười giờ tối. Lý Mộ ở nhà trọ tại lầu 17, các loại thang máy hắn ăn tĩnh nhìn xem từng chút từng chút hướng xuống số lượng, đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Làm sao? Giống như trực tiếp nhảy qua tầng 13. Lý Mộ rủi rủi con mắt, vừa rồi, thang máy giống như trực tiếp từ thập tứ biến thành 12, ra trục chặt sao? Hay là chính mình quá mệt mỏi? Bất kể như thế nào, thang máy đã xuống keng. Cửa thang máy tại Lý Mộ trước mặt mở ra, bên trong không có người ai. Nhìn xem trống rỗng thang máy, Lý Mộ đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh. Một cố cảm giác không được tự nhiên lặng yên xuất hiện, nội tâm của hắn, tựa hồ rất kháng cự tiến vào thang máy. Nhưng đây là đang trong hiện thực, cũng không phải sương ngủ tập, Lý Mộ Diêu lắc đầu, đem loại cảm giác cổ quái này trở thành gần nhất quá mức mệnh nhọc, sau đó sinh ra hào giác. Tiến vào thang máy, đè xuống tầng 17 cái nút, Lý Mộ yên lặng nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Không biết làm tại sao, nhìn xem dần dần khép lại cửa thang máy, Lý Mộ hô hấp vậy mà dần dần trở nên nặng nghề, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Kỳ quái, quá kỳ quái bốn. Lý Mộ sờ lên trán của mình, chẳng lẽ là bị cảm. Thang máy bắt đầu lên cao. Lý Mộ dựa vào thang máy một bên, thân thể càng phát ra không thoải mái đúng lúc này, thang máy bỗng nhiên ngừng keng. Lý Mộ sĩ đầu nhìn về phía số lượng bình phong, nó biểu hiện số lượng là 13 cửa mở. Trong thang máy tia sáng đổ xuống mà ra, chiếu sáng lầu 13 bên ngoài một mảnh đen kịt. Một trận gió âm lãnh thổi qua, Lý Mộ không khỏi rung dậy. Người đâu? Cửa thang máy mở ra đã nửa ngày, nhưng không thấy bất luận kẻ nào tiến đến. Nói đến, hiện tại là buổi tối 10 điểm, ở tại lầu 13 người án bên trên thang máy làm gì? Có lẽ lầu 13 là bằng hữu nhà, hắn đi nhà bạn chơi. Lý Mộ tìm được một lời giải thích, nhưng không thấy bất luận kẻ nào đến, Lý Mộ liền theo hạ đóng cửa cái nút. Nhưng ở môn tướng quan chưa có lúc, đung nhiên. một thanh âm vang lên chờ ta a lý mộ vội vàng lại đè xuống mở cửa cái nút cửa thang máy lại mở ngươi tốt lý mộ kêu một tiếng cái kia để hắn chờ một chút người còn không có xuất hiện cho đua quái đản lý mộ vô ý thức nghĩ đến hơn nửa đêm làm loại này cho đùa quái đản cũng thật sự là rất nhàm chán lý mộ lần nữa nhân xuống đóng cửa cái nút nhưng mà thanh âm kia xuất hiện lần nữa chờ ta a lần này lý mộ kết rắn chắc thực địa bị giật này mình bởi vì thanh âm này không phải từ địa phương khác xuất hiện mà là tại phía sau hắn lý mộ trắng lấy lá gan nhanh chóng quay đầu nhưng mà xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có trong thang máy vách tường đúng à, chính mình là dán bên tường đứng sau lưng tại sao có thể có người thế nhưng là vừa mới thanh âm kia bốn lý mộ cảm thấy một cỗ thấu xương ấm lãnh trong thang máy ánh đèn bỗng nhiên lóe lên một cái lý mộ hô hấp trở nên nặng nề cảm thấy một trận miệng đắng lơi khô nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh chẳng lẽ là quỷ đúng lúc này thang máy bỗng nhiên chuyển ra kèn một tiếng nguyên lai like. lâu 17 đến lý mộ gắt gao dán trong thang máy vách tường khẩn trương không thôi bất an liệt chuyển khắp toàn thân mỗi một hẻo lánh hắn đây là lần đầu tại trong hiện thực gặp được sự tình quỷ dị như vậy lý mộ biết trong thế giới hiện thực cũng có quỷ dị đồ vật tồn tại nhưng nhìn thấy và tự mình kinh lịch hoàn toàn không phải một mã sự hoa cửa thang máy mở lý mộ đại tùng một hơi mau chóng rời đi thang máy nhưng mà ngay tại bước chân hắn vừa bước ra thang máy sắt a một bàn tay bông nhiên chụp về phía bờ vai của hắn cái kia giản mùa âm thanh nam nhân vang lên lần nữa chờ ta a lý mộ quay đầu lại chỉ gặp một người chính phiêu phủ ở trong thang máy ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn quỷ kia phía dưới liên tiếp hai cánh tay trong đó một đầu chính vô bờ vai của hắn bốn nặng nề hắc ám phô thiên cái địa đánh tới lý mộ nhãn tiền tối sầm ý thức đột nhiên biến mất ta lý mộ đột nhiên mở to mắt từ trên giường ngồi dậy mở mịt nhìn lên trần nhà đảm nhiệm mồ hôi lạnh hòa với rõ ràng hơi thở dốc quanh quẩn ở trong không khí mộng. lại làm ngộ. hắn sờ lên trán của mình tất cả đều là mồ hôi thân thể càng là tại không bị khống chế rất nhỏ run rẩy. liên tục hai ngày từ khi rời đi sương ngủ tập sau hắn đã liên tục hai ngày đều làm một trận giống nhau như lúc ngộ. bộ thang máy kia lao đầu kia thậm chí là cục cảnh sát cầm điện thoại mỗi lần đều như thế lý mộ theo sáng đèn ngủ nhìn thoáng qua thời gian dạng sáng 2 giờ hắn nuốt một cái trên trán mồ hôi kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chương 96. mươi nữ nhân chương 96. mươi nữ nhân ngày kế tiếp đi cục cảnh sát trên đường bạch nghiên lương thu vào một đầu tin nhắn mật thi đi nghiệp thành gửi thư tín người là lý mộ mật thi 4. chính là lý mộ lúc trước nói cái kia cùng bạch nghiên lương rất giống phi thường đáng sợ tội phạm ân bạch nghiên lương đè xuống một chữ gửi đi cho lý mộ cái kia danh hiệu là mật thi tội phạm tại sao phải đến nghiệp thành lý mộ không nói khả năng hắn cũng không biết nguyên nhân nhưng bạch nghiên lương luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra bốn hôm nay vụ án phân tích hội đúng hạn bắt đầu bạch nghiên lương tiến phòng học cao phi liền đại kinh tiểu quái hỏi tráng tay của ngươi thế nào ánh mắt của mọi người đều rời về phía bạch nghiên lương cánh tay chỉ gặp hắn trên cánh tay cuốn lấy thật dày băng đạn xem xét chính là bị thương ngồi tại bên cửa sổ nhậm vô đạo cũng hướng bạch nghiên lương bên này lướt qua sau đó lại yên lặng rời đi ánh mắt nơi này chỉ có hắn biết bạch nghiên lương thương là thế nào tới dư xanh còn đặc biệt phân phó hắn muốn nhìn bạch nghiên lương có hay không hảo hảo băng bó bạch nhiên lương nhìn cao phi một chút lúc đầu dự định để hắn cho mình khâu lại băng bó một chút không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà liên tục hai ngày đều ở cục cảnh sát làm việc cũng không biết nghỉ ngơi mấy giờ bất quá bạch nhiên lương chính mình cũng có thể khâu lại trên cánh tay vết thương cho nên hắn căn bản không có đem điểm ấy thương coi quá nặng về phần đau đớn bạch nhiên lương sự nhẫn mại cùng mèo có thể liều một trận hắn gần như không sẽ bị thân thể đau đớn quấy nhiêu được tư duy cùng hành động cho nên bạch nhiên lương cười nói câu không có việc gì sau đó hắn nhìn không trước mắt tại nhiệm vô đạo đối diện ngồi xuống cái kia bắt đầu đi lương cục trưởng sắc mặt không tốt lắm xem ra dư luận áp lực càng lúc càng lớn hội nghị bắt đầu sau lâm huyền cái thứ nhất phát biểu nàng đứng tại phim đèn chiếu trước một bên biểu thị tương quan tấm hình một bên giới thiệu ngày hôm qua phát hiện vương hoài Cần, nam 36 tuổi đã kết hôn tường thiên khoa kỹ công ty cao quản dáng người gầy yếu tướng mạo phổ thông người chết là tình nhân của hắn ngày hôm qua điều tra biểu hiện người này tính cách hướng nội mất cảm mặc dù ngồi ở vị trí cao nhưng chẳng biết tại sao có tương đối nghiêm trọng tự ti tâm lý quách dương nam bốn tuổi góa nào đó mua hàng môn chủ quản thân hình cao lớn tiếp cận một mét chín rất nhỏ bệnh ép buộc, yêu để tâm vào chuyện vụ vặt. Lôi Đông Minh, nam, 47 tuổi, đã kết hôn. Văn Hoa thương mậu phó đồng, dáng người mập lùn, đại nam tử chủ nghĩa, hôm qua trước kia đi nơi khác đi công tác, người không làm việc thành. Dương Hương Nghiệp, nam, 39 tuổi, ly dị. Cá thể kinh doanh lão bản, người này là cùng người chết duy trì nhất tập ngập người liên hệ. Vụ án phát sinh ngày đó, bốn người này đều không thể cung cấp không ở tại chỗ chứng minh, nói cách khác, bọn hắn đều có đầy đủ thời gian đi áp dụng giết người. Lâm huyện dùng phim đèn chiếu phong xuống bốn tấm tấm hình, cái này bốn nam nhân, chính là hôm qua tìm tới. cùng người chết quan hệ rất lớn tình nhân Dương Vạn Long đứng dậy đi hướng phòng họp phía trước đối với Lâm Viễn nhẹ gật đầu nói đến chúng ta cẩn thận tra xét tiền thiền nhai tâm hoa viên tất cả video theo dõi kết quả phát hiện cái này nói Dương Vạn Long biểu diễn một tấm chụp màn hình đây là một tấm hình ảnh theo dõi chụp màn hình trải qua bộ kỹ thuật để ý đằng sau Đại Khái có thể nhìn thấy bị người đấu giá tướng mạo đây là Phó Vân Thanh thật Cung Bạch Niên Lương nói một dạng nàng hóa trang mà lại là rất đồng trang mà lại chụp màn hình góc trên bên phải thời gian biểu hiện là mười giờ lẻ năm phân người chết đúng là chính mình tiến vào nhai tâm công viên cũng xác thực hóa trang, nhưng Chứ người chết bên ngoài, trước 12 giờ tiến vào nhai tâm công viên người bên trong, chỉ có 3 nam nhân, mà lại ba nam nhân kia không phải người chết bốn cái tình nhân bên trong bất kỳ một cái nào. Dương Vạn Long thanh âm có chút mệt mỏi. Hắn tự mình kiểm tra video theo dõi, nhìn chằm chằm dòng giá hơn nửa đêm, nhưng cuối cùng cho ra kết luận lại cũng không tận như nhân ý phó Vân Thanh bốn cái bạn trai đều rửa sạch hiểm nghi. Bọn hắn căn bản cũng không có tại điểm thời gian kia xuất hiện tại nhai tâm công viên ta đi tra bị chụp tới ba nam nhân kia, bọn hắn cũng không nhận ra người chết, trạng thái tinh thần cũng rất bình thường, hẳn là xác thực chỉ là đi ngang qua mà thôi. phòng họp lần nữa rơi vào trầm mặc tuy nói xác thực nhận ra hóa nùng trang chính mình tiến về nhai tâm công viên phó vân thành nhưng lúc đầu hiểm nghi lớn nhất bốn nam nhân nhưng căn bản không có đang theo dõi bên trong xuất hiện có khả năng hay không hung thủ không phải từ cửa chính đi vào mà là tìm hẻo lánh từ trên tường lật đi vào cao phi đột nhiên hỏi đến không có khả năng không nói trước nhai tâm công viên trên tường đều đứng thẳng gai sắt chỉ là bên ngoài khắp nơi đều có giám sát cũng sẽ không để hung thủ làm ra loại kiêng mạo hiểm sự tỉnh Trung quanh thương gia rất nhiều giám sát thăm dò cơ hồ bao trùm toàn bộ công viên chúng ta tất cả đều đều tới kiểm tra một lần xác thực không có bất kỳ người nào leo tường đi vào qua hung thủ đến cùng là thế nào đi vào Dương Vạn Long một mực phủ nhận nhưng mình càng nói nhưng trong lòng càng là nổi nóng vụ án này đơn giản rất cổ quái khắp nơi đều lộ ra quỷ dị vậy chỉ có một loại khả năng nhâm vô đạo ngẩng đầu nghiêm túc nói cái gì Dương Vạn Long vội vàng hỏi cảnh sát hiện tại là không hiểu ra sao căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì hung thủ tránh đi camera đi vào khả năng nhưng người quả thật bị giết luôn có một người dùng thủ đoạn nào đó tránh đi tất cả mọi người thay mắt vụ trộm tiến vào nhai tâm công viên sau đó lộ ra một viên đầu hung thủ ngụy trang thành nữ tính nhâm vô đạo thanh âm tại trong phòng họp vang lên. kém chút chấn kinh một chỗ kính mắt cái này sao có thể không có khả năng Dương Vạn Long lần nữa một mực phủ nhận nam tính thân hình không xương tư thế đi dáng vẻ cùng nữ tính khác biệt rất lớn nếu như không có trải qua trường kỳ luyện tập một chút liền có thể bị nhìn đi ra Nhậm Vô Đạo đứng dậy đi hướng Dương Vạn Long chỗ hắn vóc dáng muốn so Dương Vạn Long cao hơn một chút lúc này hắn từ trên cao nhìn xuống nói đến vậy chúng ta liền từng cái lại nhìn một lần nói Nhậm Vô Đạo lại muốn cầu ngay tại trong phòng họp đem bị chụp tới tiến vào nhai tâm công viên tất cả mọi người phát ra một lần không thể không nói nếu quả thật như Nhậm Vô Đạo lời nói đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt trước đó có lẽ bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm kiểm tra giám sát lúc cũng không có chú ý tới nữ tính hiện tại nhìn nhìn lại nói không chừng sẽ phát hiện thứ gì ôm ý nghĩ này tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn máy chiếu ảnh ngay tại phát ra từng đoạn bị chụp tới hình ảnh một cái hai cái ba cái bốn cái ba mươi cái Dạng sáng đến mười hai h tiến vào nhai tâm công viên người có ba mươi cái trong đó chỉ có ba cái là nam nhân mọi người thấy rất cẩn thận mỗi một cái đều không có bưng tha nhưng mà vô luận là thân hình hay là tư thái bị chụp tới nữ nhân, hẳn là xác thực đều là nữ nhân. Nhầm vô đạo như mày, vậy mà. Sai. Nhưng mà lúc này, Bạch Nghiên Lương đông nhiên nói đến, xin chờ một chút. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ gặp Bạch Nghiên Lương giống như là nhớ ra cái gì đó, đi hướng nhầm vô đạo, cầm lấy con chuột một mực hướng mặt trước video đoạn ngắn lật. Rốt cục, hắn ấn mở một đoạn hình ảnh, nói đến còn có một loại khả năng, hung thủ. Là nữ nhân. Chương 97. Hung thủ. Chương 97. Hung thủ. nếu như nói nhầm vô đạo ý nghĩ suy nghĩ kỹ một chút còn rất có đạo lý nói cái kia bạch nghiên lương thuyết pháp liền hoàn toàn không cách nào để mọi người tin phục không có khả năng lần này liền ngay cả một mực đối với bạch nghiên lương lời nói thể hiện ra đầy đủ tín nhiệm dương vạn long đều mở miệng biểu đạt phủ định người chết gặp phải xâm hại tình dục hung thủ thế nào lại là một nữ nhân vấn đề này mới là lớn nhất nghi vấn nhưng bạch nghiên lương lập tức liền phản bác câu nói này không phải chỉ có nam nhân mới có thể xâm hại tình dục nữ nhân bạch nghiên lương nhìn về phía cao phi kiểm tra thi thể không thể từ người chết thể nội tìm tới bất luận cái gì người khác dị thể đúng không cao phi nhẹ gật đầu bạch Nghiên lương tiếp tục nói người chết hoa trang đồng thời trước kia rời đi phụ viện đi nhai tâm công viên hiển nhiên nàng là cùng người ước hẹn Nhâm vô đạo gật đầu không sai nhưng Nhâm vô đạo cho mày hắn cảm giác chính mình nhanh bắt lấy cái gì nhưng lại vẫn kém như vậy một chút đồng thời ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía bạch Nghiên lương mặc dù bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chất vấn lấy nhưng hắn biểu lộ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào hắn tựa hồ rất kiên định không hắn ngay cả kiên định cảm xúc đều không có từ đầu tới đôi hắn đều là giống nhau tức chơi bình tĩnh có một vấn đề vô luận hung thủ là tại phó vân thanh trước khi chết hay là sau khi chết đối với nàng tiến hành xâm phạm, chuyện này đều rất không hợp lý. ngay tâm công viên cũng không phải là hoàn toàn vứt bỏ trạng thái, nửa ngày xuống như cũ có thể có hai 30 người lưu lượng, coi như giết người đã hoàn thành, nhưng lưu tại hiện trường làm sự kiện kia cũng là hành vi phi thường ngu xuẩn, đang xâm phạm trong quá trình hung thủ rất có thể sẽ lưu lại thể mau, ra chết cấp sinh vật chứng cứ, cái này cùng hung thủ cẩn thận phạm tội đặc thủ không hợp. nói đến đây, bạch nghiên lương nhìn về hướng đám người người chết cũng không có lọt vào xâm hại tình dục, hoặc là nói là hung thủ tạo thành người chết bị xâm hại tình dục giả tượng. Hùng thủ tại sao muốn tạo thành người chết bị xâm hại tình dục giả tượng? Bởi vì nàng muốn che giấu chính mình chân chính giới tính. Bạch Nhiên Lương bay đầu nhìn về hướng màn hình lớn, nơi đó bắn ra ra một cái đeo kính đen nữ nhân, nàng hơn phân nửa khuôn mặt đều bị ngăn trở, bờ môi cùng cái cằm cũng bị cao cao đứng lên cổ áo che kín. Mọi người theo Bạch Nhiên Lương ánh mắt nhìn, chỉ là mang theo phổ thông ánh mắt đi xem lời nói, nàng xác thực chỉ là một người đi đường, nhưng trải qua Bạch Nhiên Lương tiểu nói này đằng sau, mọi người giật mình phát hiện, nữ nhân này đem chính mình che phủ quá kín, mặc dù còn không có đầu xuân, nhưng nghiệp thành địa chỗ phương nam. mà lại dựa vào Giang Hải, nhiệt độ so những thành thị khác muốn ấm áp được nhanh một chút, gần nhất đã cũng không tính quá lạnh nữ nhân này là ai. Nhanh cha! Dương Vạn Long một bên gào thét, một bên vô cùng lo lắng chạy đến máy tính bên cạnh, bắt đầu điều lấy mặt khác thu hình lại, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới nữ nhân này là từ đâu tới. Giang Bác phân cục người đã sớm quen thuộc Dương Vạn Long loại này tác phong, thiết lập bản án đến, hắn tính tình rất táo bạo, đối với người cũng rất hà khắc, nhưng hắn cũng không phải là một cái nghiêm mà đợi người, rộng tại kiểm chế bản thân người. Vị này trung niên cảnh sát hình sự đối với mình đã hơn, gặp gỡ đại án trọng án chịu tầm vài ngày đối với hắn đã là chuyện thường ngày. Cho nên. Đối với Dương Vạn Long đại nhà càng nhiều hơn chính là kính nghệ. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị buông xuống trong tay sự tình đi thăm dò nữ nhân kia lúc, Bạch Nghiên Lương lại nói Dương thúc, "Ta biết nàng là ai?" A. Dương Vạn Long đầu tiên là sức sở, lập tức một gương mặt mò đã bu lại, "Vậy còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Đi, bắt người." Một đoàn người đứng tại một tòa cao cấp lầu trọ bên dưới đường quả cùng nhậm vô đạo có mấy phần khó có thể tin nhìn xem tòa nhà này, đây không phải Lôi Đông Minh nơi ở sao? Bạch Nghiên Lương nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn xem ở giữa dãy kia nhà trọ tầng cao nhất trong video nữ nhân kia, chính là Lôi Đông Minh lão bà. hai người trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một nữ nhân hình tượng, khoảng 40 tuổi, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc dài xóa vai, nồng đậm đen nhánh, ánh mắt nu, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn làm sao, sẽ là nàng. mới vừa vào trước tiểu nữ cảnh đường quả có chút khó có thể tin, so với nàng, nhậm vô đạo ngược lại là đã hiểu tới. bây giờ suy nghĩ một chút, ba người đến nhà tìm kiếm Lôi Đông Minh thời điểm, nàng toàn bộ hành trình đều chỉ lộ ra khuôn mặt, khe cửa cũng mở rất nhỏ, nhỏ đến ba người ngay cả trong phòng bố trí đều nhìn không thấy. mà lại, Lôi Đông Minh đi công tác đi tin tức cũng là từ trong miệng nàng truyền tới. Lôi Đông Minh thân là vân hoa thương mậu phó đồng. Hoàn toàn có quyền lực an bài hành trình của mình, từ công ty căn bản là không nghe được. Từ đầu đến cuối, nàng đều không để cho ba người đi vào ngồi một chút ý tứ. Cái này mặc dù là hợp lý nhưng cũng là không hợp lý. Nhưng mặc cho vô đạo nghi ngờ nhất lại là bạch nghiên lương đến cùng là thế nào nhận ra nàng. Video theo dõi trong tiên nữ nhân che phủ cực kỳ chặt chẽ, mà lại bởi vì ở trên cao nhìn xuống quay chụp góc độ nguyên nhân, thân cao kỳ thật không tốt lắm phán đoán. Nhưng bạch nghiên lương ngựa khí lại nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ rất vững tin bạch tiên sinh có thể thỉnh giáo một chút. Ngươi là thế nào nhận ra nàng sao? nhóm vô đạo không có che giấu nghi ngờ của mình. Đi đến Bạch Nghiên Lương bên người, nghiêm túc hỏi. Bạch Nghiên Lương nghiêng đầu nhìn Nhậm Vô Đạo một chút, khẽ lắc đầu. Hắn cự tuyệt. Nhậm Vô Đạo có chút ngoài ý muốn. Thấy cảnh này Cao Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Bạch Nghiên Lương là một cái không quá thích nói chuyện người, nhưng cũng là một cái không quá sẽ cự tuyệt người. Cao Phi tự hỏi cùng Bạch Nghiên Lương ở chung cũng coi như có một đoạn thời gian, nếu có vấn đề gì, hoặc là cần trợ giúp gì, chỉ cần ném cho Bạch Nghiên Lương, hắn bình thường đều sẽ đồng ý nhưng lần này hắn cự tuyệt có lỗi với Nhậm tiên sinh, đây là bí mật của ta. Bạch Nghiên Lương rời đi ánh mắt, đi đầu vào thang máy. hắn cũng không phải là đang cố lộng huyền hư cũng không phải có ý định giấu giếm cái gì mà là lần này nhận ra nữ nhân kia nguyên nhân sát thực không cách nào nói lời hôm qua đến nhà thời điểm bạch nhiên lương loang thoáng ở giữa từ lôi đông minh thê tử trên thân thấy được một cái mơ hồ bóng dáng màu đen hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng đáy lòng lại nổi lên gợn sóng đôi này cảm xúc mở nhạt bạch Nghiên lương tới nói là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình bởi vì cái bóng đen kia cùng lần trước hách bác văn tự sát lúc từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài rất giống mà tại nhiệm vô đạo phát ra màn hình giám sát lúc bạch Nghiên lương từ nữ nhân kia trên thân cũng loáng thoáng thấy được một cái vặn mèo bóng đen. Trong lúc này không liên lạc được nói mà dụ, Bạch Nghiên Lương có thể phát hiện nàng chính là nàng, cũng là ở chỗ này, nhưng lý do này căn bản là không có cách nói ra miệng, bởi vì có thể nhìn thấy loại đồ vật kia người, giống như chỉ có hắn gió êm dịu tay nào tuyết. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là từng tiến vào xương ngủ tập người. Nếu như Dư xanh trước đó cũng ở đây, nói không chừng nàng cũng có thể nhìn thấy cái kia vặn mèo bóng đen. Vật kia rốt cuộc là vật gì? Quỷ. Từ lần trước đến lần này, nó tựa hồ mỗi một lần xuất hiện đều là bám vào nhân loại trên thân, đây là năng lực của nó. hay là nó phương thức tồn tại lần trước hách bác văn giết lý đức cương ly kỳ chính là lý đức cương tựa hồ biết mình sẽ bị sát hại nhưng lại không cách nào đào thoát mà lần này phó vân thanh bị chặt hạ đầu quỷ dị chính là nhai tâm công viên rõ ràng chính là hiện trường phát hiện án nhưng lại tìm không thấy một dọn tiên huyết bốn cái này hai lần sự kiện cộng đồng chỗ đều là bóng đen tồn tại như vậy nó bám vào hung thủ trên thân quả thật có thể tạo thành quỷ dị ly kỳ hiện tượng sao tư. bất quá hắn lo lắng nhất lại không phải cái này mà là lôi đông minh thế tử dù sao cái trước bị nó phụ thể người Hách bác Văn thê thảm dáng chết vẫn rõ một trước mắt. Chương 98, yêu hận. Chương 98, yêu hận. Một nhóm nhân viên cảnh vụ ra thang máy, Bạch Nghiên Lương cùng nhậm vô đạo bọn hắn treo ở cuối cùng, do Dương Vạn Long tiến lên kêu cửa phanh phanh phanh. Dương Vạn Long tính tình quả thật có chút gấp, hắn không nhìn chỗ cửa, trực tiếp loảng xoảng mở nện. Nhưng mà hắn khổng lộ như vậy động tác, vậy mà không thể gây lên trong phòng bất kỳ phản ứng nào. Không ở nhà, Mặc Kệ có ở nhà không? Muốn này hôm nay Dương Vạn Long đã quyết định quyết tâm muốn mở ra máy cắt kim loại, số cửa truy, đem cái này cửa chống trộm cho ta phá hủy. Hậu phương nhân viên cảnh vụ mang theo các cụ Không nói hai lời liền bắt đầu thao tác. Trải qua nửa ngày cố gắng, cửa chống trộm rốt cục sắp bị phá vỡ một, hai, ba, đục. Bốn tên nhân viên cảnh sát ứng thanh phá vỡ đã trải qua cắt chém cửa chống trộm. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ không cách nào tưởng tượng hun người hôi thối liền xông vào mũi hẹ đường quả sắc mặt trắng bệnh, ngồi vào mũi trong nháy mắt nàng liền bắt đầu buồn nôn. Thẳng đến trong phòng hết thệ đầu nhập vào mi mắt của nàng. Cái này mới vừa vào trước nữ cảnh sát rốt cục nhịn không được, quay đầu đến một bên của tổ, chỉ gặp căn này sửa sang căn phòng hoa lệ bên trong, trên mặt đất đã bỏ đầy lít nha lít nhít trắng, giỏi một chút xem thiết đi. căn bản cũng không có dám chỗ đặt chân. mấy vị nhân viên cảnh sát vừa chụp mấy bức tấm hình, liền không nhịn được cung bên dưới eo nhịn bắt đầu buồn nôn đây là nhân loại thuần túy nhất phản ứng sinh lý rất bình thường. liên nhiệm vô đạo vị này y học tiến sĩ, cùng thường xuyên cùng thi thể liên hệ cao phi cũng nhịn không được nôn khan hai tiếng. nói đến ngược lại là bạch nghiên lương cái này vẫn như cũ một mặt bình tĩnh người lộ ra đặc biệt không bình thường đều đi ra để cho ta tiến. cao phi hô, thân là pháp y về hắn biết do án mạng hiện trường hôi thối khí thể đáng sợ cỡ nào. chụp ảnh nhân viên cảnh sát nghe tiếng tranh thủ thời gian lưu lại. cao phi đổi lại cách ly phục. mang lên găng tay mũ cao su mang theo khám nghiệm dương một thân một mình vào phòng dương vạn long chịu không được làm các loại liền gọi nhân viên cảnh sát lại đi tìm mấy bộ duy nhất một lần cách ly phục đưa cho bạch Niên lương cùng nhậm vô đạo ba người cũng tuần tự tiến nhập căn này tràn đầy ròi bỏ cùng hôi thối gian phòng lúc này cao phi chính túi người dùng cái kẹp gấp lên mấy đầu trắng bóng giỏi bỏ vào vật trứng túi thứ này mặc dù buồn nôn nhưng lại có thể phán đoán tử vong thời gian bạch Niên lương ba người chọn giỏi thiếu địa phương đặt chân gian phòng này đến cùng bị dùng để đã làm gì vì cái gì hôm qua nàng mở cửa lúc còn không có gì mùi vị khác thường Hôm nay cứ như vậy hôi thối, thậm chí sinh ra nhiều như vậy giỏi. Bất quá, mặc dù buồn nôn, nhưng trước mắt trong phòng khách trừ giỏi bỏ bên ngoài cũng không có cái gì khác đồ vật, hôi thối nơi phát ra hiển nhiên không ở nơi này. Bên kia, Cao Phi đại khái khám nghiệm hoàn tất phòng khách đằng sau, hướng về nhà vệ sinh đi đến. Bạch nhiên lương ba người đi theo, mấy người nhìn chăm chú một chút, lẫn nhau nhẹ gật đầu, đồng nhiên đẩy ra cửa nhà cầu. Trong nhà vệ sinh hết thệ làm cho người trần kinh. Dù là Dương Vạn Long từ cảnh nhiều năm, thậm chí tại tuổi thơ thấy tận mắt án mạng, nhưng có lẽ lâu chưa thấy qua đáng sợ như vậy hiện trường. nơi này, đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. phía trước trưng bày một cái bồn tắm lớn, nó bị màn cửa che khuất một nửa. vòi hoa sen vẫn tích tắc đi đến chạy xuống nước, bồn tắm lớn dưới đáy ngưng kết đại lượng màu nâu đen của máu. trong bồn tắm có hai tên người chết, một nữ nhân, một cái, hẳn là nam nhân, hoặc là nói là một bộ thi thể. trên thực tế vừa rồi cửa nhà cầu bị mở ra trong nháy mắt liền đã bay ra ngoài đại lượng rùi trùng. nhưng trong bồn tắm hai bộ độ cao mục nát trên thi thể rõ ràng còn có càng nhiều rồi trùng. nữ nhân sợ đã sụp đổ. hoặc là nói, nàng toàn bộ thi thể sợ kìn cùng tổ chức đều đã bắt đầu mềm hóa. Tay của nàng túi tại bồn tắm lớn bên ngoài, cơ bắp đã rất rõ ràng mục nát xác định là nàng. Dương Vạn Long cố nén nôn mửa dục vọng, hỏi: Nhâm Vô Đạo cùng Cao Phi có chút gánh không được?" rời đi ánh mắt. Bạch Nghiên Lương ngược lại là nhìn chằm chằm nàng, nhẹ gật đầu nàng hiện tại cái bộ dáng này, làm sao đều không giống hôm qua còn sống, đây rõ ràng là tử vong có tốt một đoạn thời gian, các người hôm qua nhìn thấy chẳng lẽ là quỷ. Dương Vạn Long nói đúng là để ý, một cái hôm qua người còn sống, cho dù chết, hôm nay cũng không có khả năng nát thành bộ dáng này. Nhậm Vô Đạo cùng Cao Phi cho mày. Thực sự nghĩ không ra vì cái gì. Nhưng Bạch Nghiên Lương biết, Dương Vạn Long khả năng nói đúng, xác thực là quỷ. Bạch Nghiên Lương bước về trước một bước, nhà vệ sinh trên sàn nhà, dị thường sền sệt buồn nôn. hạ tại bên buồn tắm phát hiện hai thanh dao. Không phải dao gọt trái cây, mà là một thanh dao phay cùng một cây đao. Hai thanh trên đao đều có vết máu. Bộ thi thể này là Lôi Đông Minh lão bà, một bộ khác gần như không nói mà dụ. Bồn tắm đầu này lộ ra hai bộ thi thể, đầu kia lại bị màn cửa che. Bạch Nghiên Lương tiến lên kéo ra nó. Bên trong lần nữa bay ra một đống lít nha lít nhít rồi trùng. bốn tấm này bị che khuất một đầu khác đến cùng có đồ vật gì cũng xuất hiện ở bốn người trước mặt có thể nhận ra là một nam một nữ đây là lôi đông minh phó vân thanh nhậm vô đạo chính mình cũng không có phát hiện thanh âm của hắn có chút khẳng khàn. cao phi phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly nói ra đây là có thủ có bao lớn hận bạch nghiên lương lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn nói đến đây không phải hận đây là yêu ba người đều nhìn về bạch nghiên lương nhưng hắn lại không lại nói cái gì mà là quay người rời đi nhà vệ sinh tại nhìn thấy lôi đông minh thê tử thi thể lúc Bạch Nghiên Lương đã hiểu hết thảy đây là một cái mặt ngoài nhẫn nhục chịu đựng, thực tế tham muốn giữ lấy cực mạnh nữ nhân, tại trường kỳ chịu đựng lôi Đông Minh vượt quá giới hạn tình huống dưới, tâm lý của nàng áp lực càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng không thích hợp, đến cuối cùng, tư tưởng của nàng, hành vi hoàn toàn bằng mẹo. Lôi Đông Minh khả năng đến chết cũng không nghĩ đến, cái này một mực thành thật ôn nhu nữ nhân, tại sao phải trở nên khủng bố như vậy đáng sợ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người cũng không biết, tính tình càng tốt, nhìn càng ôn hòa người, ở trong lòng cái nào đó câm kỵ bị chạm tới lúc chỗ buộc phát lực lượng lại càng lớn, lớn đến, thậm chí giống thay đổi hoàn toàn một người. bạch nhiên lương thậm chí ngay cả nữ nhân này tên gọi cái gì cũng không biết nhưng tất cả những thứ này đã cùng hắn không quan hệ trên người nàng bóng đen đã rời đi có lẽ vô luận là hách bát văn hay là trong buồn tắm hư thối nàng hai người lại biến thành một cái khác bức hoàn toàn khác biệt dáng vẻ cái kia vật vẹo bóng đen khẳng định đã làm những gì nó rốt cuộc là thứ gì chương 99. mươi quỷ biến chương 99, mươi quỷ biến bạch nhiên lương an tĩnh ngồi ở trong sân trên bàn đá để đó nhất bản từ bay cao chỗ mượn tới y thư ái luân pha nằm nhoài trên đùi hắn ngủ gật trên người nó thương cơ hồ đã khỏi hẳn dù sao khoảng cách cái kia lên mức hắn Thời gian đã qua nửa tháng, cuối cùng là như thế nào kết án Bạch Nghiên Lương cũng không quá quan tâm, hung thủ đã chết, vụ án này đã chết không đối chứng. Trong công viên huyết đi nơi nào? Thi thể hư thối trình độ là cái gì sẽ cao như vậy? Hai cái này nghi vấn ép tới cảnh sát không thở nổi, cứ việc mọi người đã vắt hết óc, nhưng vẫn không cách nào giải thích những cái kia hiện tượng đáng nhắc tới chính là, Nhậm Vô Đạo không giống Bạch Nghiên Lương như thế, tại xác nhận hung thủ đã tử vong sau liền đi thẳng một mạch, hắn tựa hồ dự định biết rõ ràng những vấn đề này nguyên nhân chỗ. Nhưng, hắn nhất định thất vọng đây hết thảy căn bản là không cách nào dùng khoa học để giải thích, coi như Bạch Niên Lương tất cả đều nói ra. Bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin, ngược lại, chính hắn sát suất lớn sẽ lần nữa được đưa về bệnh viện tâm thần. Bạch Nghiên Lương sờ lên tiểu Hắc Miêu, gần nhất nó càng ngày càng dính hắn. Tiểu Hắc Miêu thoải mái mà lung lay cái đuôi, phát ra nhỏ xíu tiếng ấy. Bạch Nghiên Lương cười cười, lấy ra điện thoại. Chứ Cần Thiết Sương Ngủ tập nhiệm vụ tổng kết, hắn bình thường là sẽ không ở trong nhóm phát biểu. Lần này cũng giống vậy, hắn nhìn chính là một cái khác giao diện, Lý Mộ mời hết thảy chỉ có 7 người phòng tán gấu. Lý Mộ, Phong Tụ Tuyết, Úc Văn Hiên, Cố Bình Sinh, Tống Quyết, Hứa Chi Phi, còn có hắn. Bạch Nghiên Lương. Phòng tán gẫu này cùng Sương Ngủ tập không giống với. từ khi hắn gia nhập đằng sau tất cả mọi người không có nói qua một câu thậm chí ngay cả cơ bản nhất hoan nghênh đều không có nhưng hôm nay có người phát ra một nhóm văn tự ốc văn Hiền. hôm nay ta nhận được một cú điện thoại mã số là chính ta số điện thoại di động trong phòng tán gẫu trầm mặc mấy giây lập tức toát ra mấy đầu hồi phục lý mộ hôm trước ta cũng nhận được đối phương không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng mã số là chính ta điện thoại tống quyết một dạng phong tụ tuyết ta là một tuần trước nhận được cố bình sinh ta cũng nhận được một tuần trước bạch nhiên lương nhìn xem từng hàng văn tự lập tức nhớ tới chính mình hán Tại vừa rời đi sương ngủ tập cùng ngày dạng sáng liền nhận được cú điện thoại kia 18 ngày trước, ta nhận được cú điện thoại kia. Bạch Nghiên Lương nghĩ nghĩ, cũng thâu nhập một nhóm văn tự. Hắn phát biểu để phòng tán gẫu trầm mặc mấy giây, tiếp lấy, người cuối cùng cũng lên tiếng. "Hứa Chi Phi, 18 ngày trước, ta không có nhận, trực tiếp dập máy." Hứa Chi Phi cách làm ngoài dự liệu, trong 7 người chỉ có một mình nàng không có nhận điện thoại không thích hợp. Phát ra hàng chữ này chính là cố bình sinh ta đi xác nhận một chút. Lý Mộ bên này vừa phát biểu, một bên khác, sương ngủ tập trong phòng tán gẫu liền bắn ra tin tức của hắn mọi người gần nhất có nhận được một cái kỳ quái điện thoại sao? lý mộ lực hiệu triệu là không thể nghi ngờ rất nhanh mọi người lại bắt đầu hồi phục có một cái cùng ta giống nhau như lúc dãy số đánh tới qua đại khái một tuần trước đi tiểu nói này ta giống như cũng nhận được qua hôm trước ta là hôm nay ta vừa rồi không lâu mới nhận được cú điện thoại kia sương mù tập trong phòng tán gẫu phát biểu lít nha lít nhít rất nhanh tất cả mọi người làm ra hồi phục chuyện cho tới bây giờ đã liếc qua tới ngay cái này cũng không phải là một trận trò đùa mà là thật sự hư hảo sự kiện tất cả mọi người đấy lòng không khỏi vì đó xuất hiện thấy lạnh cả người lúc đó gọi điện thoại cho mình đến cùng là ai đây cũng không phải là sương mù tập nhiệm vụ a đây là đang thế giới hiện thực làm sao lại tập thể phát sinh loại sự tình này phòng tán gấu quỷ dị lâm vào ngắn ngủi cho mặc không có bất kỳ người nào tái phát ra văn tự một lúc lâu sau một cái hai chữ hồi phục bắn ra ngoài năm tổ phát ngôn viên là hứa chi phi có ý tứ gì có người không hiểu hỏi nhưng lần này hứa chi phi không tiếp tục trả lời này người thống kê một chút nhận được điện thoại này cố bình sinh hồi phục đến hắn một lời đánh thức mọi người đúng a sương mù tập tất cả mọi người nhận được cái kia không rõ lai like lịch điện thoại mà nhận được điện thoại thời gian lại sớm muộn tất cả khác biệt, nhưng hết hệ chỉ có 5 cái điểm thời gian, 18 ngày trước, 12 ngày trước, một tuần trước, hôm trước, hôm nay. Cái này, ý vị như thế nào sao? Trước mắt xương mù tập tổng cộng 35 người, nếu như đem cùng một ngày nhận được điện thoại người chia làm một tổ, vừa vặn 5 tổ, mỗi tổ 7 người. Chu Lễ hồi phục cũng bắn ra ngoài. Chu Lễ thuyết pháp không sai. Kỳ thật mấy người cũng đã phát hiện, khác biệt thời gian nhận được điện thoại là đem xương mù tập tất cả mọi người chia làm 5 cái khác biệt tổ biệt. Nhưng nó mục đích làm như vậy là cái gì đây? Trước mắt không có ai biết đúng lúc này, một cỗ mánh liệt tim đập nhanh tự nhiên sinh ra. Bạch Nghiên Lương cảm thấy mình trái tim như là bị một bàn tay gắt gao nắm bình thường, đau đến toàn tâm, hô hấp cũng gấp gấp rút khó bình. Cho dù là đối với cảm giác đau đớn có tương đương nhẫn mại độ hắn, giờ phút này cũng không khỏi chạy ra đầy đầu mồ hôi nô. Bạch Nghiên Lương đè xuống trái tim, phát ra kêu đau một tiếng ái luân pha bị hắn động tinh đánh thức, từ bắp đùi của hắn nhảy xuống, nhưng biểu hiện dị thường của quái. Cái này đối với Bạch Nghiên Lương rất là thân mật tiểu hắc miêu giờ phút này thân người cong lại, nhai răng trợn mắt, toàn thân lông đều nổ, một đôi đen như mực mắt mèo nhìn chằm chằm Lương. nhưng thời khắc này bạch nghiên lương căn bản là không có biện pháp chú ý tới tiểu hắc miêu dị dạng cũng tốt tại lúc này kinh lịch loại này toàn tâm đau đớn là hắn hắn không biết là cơ hồ là cùng một thời gian sương mù tập trung tất cả mọi người giống như hắn cảm nhận được khó mà chịu được trái tim đau nhức kịch liệt loại đau khổ này cùng loại thiêu đốt nhưng so với nhục thể loại này thiêu đốt cảm giác càng giống là lạc ấn tại trên linh hồn biểu hiện của bọn hắn so bạch nghiên lương nếu không có thể chịu được nhiều dù sao không phải mỗi người đều có thể có đối với đau đớn siêu cường sự nhẫn lại cô này cảm giác thống khổ kéo dài tiếp cận ba phút Ba phút này bên trong, Ái Luân pha một mực không dám tới gần Bạch Niên Lương mảy may, nó không lưng, trong cổ họng phát ra chầm chừ uy hiếp âm thanh. Nhưng cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện cái này tiểu hắc miêu toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Nó đang sợ, nó tựa hồ từ Bạch Niên Lương trên thân nhìn thấy cái gì để nó sợ hai đồ vật. Nếu như không phải Bạch Niên Lương lời nói, nó đã sớm quay người chạy trốn. Cái này bướng bỉnh mèo đánh lấy run dậy, nổ lông, còn không chịu lui lại nửa bước. Rốt cục Bạch Niên Lương cảm thấy cố này thiêu đốt giống như thống khổ cảm giác bắt đầu biến mất. Nhưng cùng lúc đó, một địa phương khác lại sinh ra một cô mánh liệt bị bỏng cảm giác, bất quá lần này. cỗ này bị bỏng cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch nghiên lương mở ra tay trái, một cái quy tắc hoàn mỹ, đen như mực vòng tròn chính là cấn tại lòng bàn tay của hắn. Nó không lớn, rỗng ruột, bởi vì chỉ là một cái đơn thuần tròn, cho nên cũng chưa nói tới thần bí gì khó lường. Nhưng khi Bạch nghiên lương nhìn xem lòng bàn tay cho lúc trong lòng của hắn, rốt cục hiện ra một cỗ cực kỳ cảm giác xa lạ đông. Thung thung, tim đang đập nhanh hơn, con ngươi dần dần phóng đại. Bạch nghiên lương sở lấy mình đã đã hết đau trái tim, trên mặt lộ ra vô cùng xa lạ thần sắc. Nếu như là nhận biết Bạch Nghiên Lương người, nhất định sẽ cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, Bạch Nghiên Lương trên mặt xuất hiện thần sắc là Sợ hãi. Chương 100, người quỷ. Chương 100, người quỷ. Không phải ngụy trang, cũng không phải mờ nhạt mà là nồng đậm thật sự sợ hãi. Bạch Nghiên Lương thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình bởi vì sợ hãi cảm xúc ảnh hưởng mà làm ra cải biến. Hô hấp, nhịp tim, cơ bắp không bị khống chế cảm giác tại lan tràn. Bạch Nghiên Lương rất khó nói rõ tâm tình của mình bây giờ, hẳn là vui vẻ sao? Dù sao, sợ hãi cũng là một loại cảm xúc k bốn chính mình từ có ký ức bắt đầu liền căn bản không có cảm nhận được qua mãnh liệt như vậy tâm tình chập chờn. Hắn nhân sinh trong quá khứ cho tới bây giờ chính là một đầm nước động, coi như ngẫu nhiên từng có gió thổi cỏ lay, cũng dạng không dậy nổi trong lòng mảy may gợn sóng. tựa Như, Dư Sanh, hắn loáng thoáng ở giữa, có thể cảm nhận được nàng nhìn về phía mình trong ánh mắt tích chứa cảm xúc, nhưng có thể cảm nhận được là một chuyện mình liệu có thể sinh ra, lại là một chuyện khác để Bạch Nghiên lương tiếc núi là, cô này sợ hãi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi hắn lần nữa tập trung ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay vòng tròn màu đen lúc đã không cách nào sinh ra cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tim đập nhanh neo. Tiểu Hắc Miêu ngửa đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng. Bạch Niên Lương nhìn về phía nó, đưa tay nói đến. Tiểu Hắc Miêu tựa hồ có chút do dự, dám vẫn không cách nào cự tuyệt cặp kia đối với mình dỗi ra tay. Nó nhắm mắt lại, nhảy vào Bạch Niên Lương ôm ấp, tiểu xào cái mũi giật giật, tựa hồ ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Tiểu Gia Hỏa này rốt cục gan tâm nằm ngoài Bạch Niên Lương trên đầu gối, lần nữa đánh lên cho mắt. Mỗi lần nhìn thấy nó, Bạch nhiên Lương tâm tình đều sẽ không khỏi vì đó tốt hơn rất nhiều, lần này cũng giống vậy. Hắn buông xuống đối trưởng tâm đen tròn tìm tòi nghiên cứu, lật ra ý thư. tiếp tục xem bốn sương mù tập trung không phải mỗi người đều có bạch niên lương sự nhấn lại cũng không phải mỗi người đều cùng bạch niên lương giống nhau là cái người cô đơn dư sanh dị dạng đã dọa sợ nhầm vô đạo cái này trẻ tuổi y học tiến sĩ lấy ra chính mình tất cả bản sự vẫn không cách nào kềm chế chính mình thân mội mội đau đớn đáng chết thuốc giảm đau làm sao lại không dùng muội muội ngươi chịu đựng chúng ta đi bệnh viện đi bệnh viện đánh thuốc mê nhầm vô đạo gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh tất cả chấn định đều tại dư sanh gặp thống khổ thời khắc không cánh mà bay dư sanh tình huống rất kỳ quái nàng thống khổ đến tột đỉnh mồ hôi đồng nghĩa theo lý thuyết người bình thường đã sớm hẳn là ngất đi mới đối nhưng thời khắc này nàng thậm chí ngay cả ngất đi đều làm không được Bệnh gì cái này mẹ hắn đến cùng là bệnh gì Nhâm vô đạo rất muốn cho mình một bàn thai cơ hồ không ai biết nhâm vô đạo lý tưởng kỳ thật cũng không phải là khi một tên bác sĩ mà là cảnh sát hình sự sở dĩ học y kể là bởi vì hắn muốn tự mình tìm tới biện pháp tìm tới cái kia có thể chữa cho tốt dư xanh chân biện pháp nhưng bây giờ hắn không chỉ có trị không hết dư xanh chân thậm chí ngay cả nỗi thống khổ của nàng đều không thể ức chế mảy may. coi như mình là y học tiến sĩ trong nhà cũng vô pháp phòng thuốc mê loại vật này là nhận nghiêm ngặt khống chế hắn cũng chỉ có thể đi bệnh viện xin mời nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị mang theo dư xanh chạy về bệnh viện thời điểm dư xanh trợ tiên tính trở lại ca ca ca ta không sao dư xanh thanh âm có chút hư nhược nhưng nàng tự mình biết cũng không có vấn đề vừa rồi trên người mình phát sinh đơn giản chính là xương mù tập triệu hắn lúc ra cường phiên bản dư xanh biết cái này căn bản liền không phải ốm đau thậm chí không cách nào từ trên thân thể tìm ra bất kỳ khác thường gì không được không được nhất định phải đi kiểm tra ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi dáng vẻ có bao nhiêu dò người ta tuyệt đối không cho phép loại tình huống này lại phát sinh lần thứ hai Nhâm vô đạo lưu mồ hôi tuyệt không so dư xanh thiếu ca. Nghe ta một lần, được không dư xanh an tĩnh nhìn xem hắn, nói đến. Nhâm vô đạo khẩn trương bất an ngưng kết trên mặt, mấy chữ này giống như là để hắn nghĩ tới cái gì. Nhâm vô đạo chán nản ngồi xuống, túi đầu xuống, gắt gao nắm lấy tóc của mình, thanh âm có chút khàn giọng có lỗi với. Dư xanh lắc đầu, tiếp lấy, nàng đưa tay trái ra, mở ra lòng bàn tay, nơi đó nổi lên một cái vòng tròn màu đen. Bất quá, dư xanh trên khuôn mặt lại nổi lên một tia kỳ quái dáng tươi cười chúng ta đều là mười ngày trước đâu, bệnh nhân lương. Dư xanh thanh âm rất nhỏ. nhưng lấy nhậm vô đạo bén nhạy hoàn toàn có thể bắt được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dư xanh, không được, tuyệt đối không được. Dư xanh buông xuống tay trái, nhìn về hướng hắn, "Thế nào?" Đối mặt Dư xanh ánh mắt hỏi thăm, nhậm vô đạo có chút không cách nào mở miệng. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói muội muội, "Ngươi thật không nhìn ra được sao?" Bạch Nghiên Lương không phải cái kẻ ngu, tương phản, hắn là người ta gặp qua ở trong, số một số hai người thông minh. "Tình cảm của ngươi, hắn sẽ xem không hiểu." Dư Sanh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, "Ta biết không, ngươi không biết." Nhậm vô đạo bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói ngươi đã hóa vào, ta không biết các ngươi là thế nào nhận biết cũng không biết hắn đối với ngươi làm cái gì, nhưng hắn đối với ngươi căn bản cũng không có nửa điểm tình cảm. Ta sẽ không nhìn lầm người, cái kia bạch như lương, hắn căn bản chính là cái lanh huyết vô tình người. Ta hoàn toàn không cách nào từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy nửa điểm cảm xúc, nếu như không phải cùng hắn tiếp xúc gần gũi qua, ta thậm chí sẽ cảm thấy hắn chính là một cái rất thật nhân ngẫu. Muội muội, ngươi đừng lại mong đợi, hắn không có đáp lại. Nhậm vô đạo trung binh là giống lớn ra câu nói này ta biết. Dư Xanh Thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn về hướng ca ca của mình, nàng đũng nhiên cười. mặc dù tóc mai ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng cười đến cũng rất động lòng người ca ca, ngươi biết không? Tình yêu vốn là chuyện riêng, một người động tâm, một người bình tĩnh, một người bỏ ra, một người đạt được, một người thống khổ, một người đau lòng. Ta không yêu cầu xa vời mặt khác, ta chỉ muốn có thể tại bên cạnh hắn lâu một chút, lâu một chút nữa, lâu đến có thể nhìn thấy hắn cười, nhìn thấy hắn rời đi. Dư Xanh thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến nhậm vô đạo rốt cuộc nghe không được. khi hắn lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện Dư Xanh đã hôn mê bất tỉnh, thân thể của nàng càng ngày càng kém. Trung chi mới vừa rồi còn đã trải qua loại kia cổ quái kịch liệt thống khổ, nàng đã không có khả năng lại tiếp nhận càng nhiều bạch niên lương. Nhậm Vô Đạo thấp giọng nỉ non, dư xanh gần nhất cảm xúc rất kỳ quái, hắn có thể nhìn ra trước kia nàng là tại gia vẻ kiên cường, nhưng bây giờ, dư xanh tầng kia hư giả sát ngoài đã lặng yên không thấy, nàng tựa hồ biến được đối sinh hoạt có chờ mong, nhưng đáy mắt lại cất giấu vung đi không được tuyệt vọng. Nhậm Vô Đạo không biết nàng thế nào, hắn duy nhất biết đến, chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện bạch niên lương. Nhậm Vô Đạo yên lặng đem dư xanh để tay tiến vào trong chăn, lại tại trong lúc vô tình, phát hiện nàng lòng bàn tay hắc sắc hình tròn giống ruột đây là cái gì? bốn sương mù tập tất cả mọi người đã trải qua một trận quỷ dị thống khổ sau đó tất cả mọi người lòng bàn tay đều xuất hiện một cái vòng tròn một cái hát sắt tròn trong phòng tán gẫu lặng ngắt như tờ giờ này khắc này không có người muốn nói chuyện đây có phải hay không mang ý nghĩa quỷ dị xúc giác đã từ vụ tập thế giới đưa về phía hiện thực cái kia lệ quỷ lại có hay không sẽ cùng sương mù tập trong nhiệm vụ một dạng giờ này khắc này liền trốn ở gầm giường đứng tại ngoài cửa sổ hay là một góc nào đó quỷ dị nhìn xem người bốn vừa vặn trương một trăm dựa theo đại cương từ một quyển này lên kịch bản mới tính đi vào quỹ đạo mọi mọi người chờ mong đi chương 101, biết không phải, chương 101, biết không phải. Hứa Chi Phi là cái rất đẹp nữ hải, nhưng tới gần nàng thời điểm, không biết vì cái gì, đều sẽ làm người ta cảm giác được một cô không nói được hàn ý đó là từ đầu đến đuôi ủ rột khí tức, để cho người ta rất khó tin tưởng, loại khí tức này là thế nào cùng dạng này sở sợ động lòng người bề ngoài liên hệ với nhau. Hồ Duyệt là Hứa Chi Phi bằng hữu, chuẩn xác mà nói, là khuê mật. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, nàng rõ ràng phát hiện chính mình cái này bằng hữu thay đổi. Trước kia Hứa Chi Phi mặc dù cũng không thích nói chuyện, nhưng nàng trên thân cũng sẽ không có cỗ hàn ý kia. Nàng trở nên rất kỳ quái. Nàng càng ít thường thường nhìn xem một chỗ xuất thần, mà những cái kia nàng nhìn địa phương kỳ quái hơn. Ngoài cửa sổ, cửa ra vào, gầm giường, trần nhà, góc tường bốn. Hồ Duyệt bởi vì tò mò cũng nhìn về phía qua những địa phương kia, nơi đó rõ ràng không có cái gì, nhưng Hứa Chi Phi ánh mắt thấy rõ ràng cái gì. Gần đây Hồ Duyệt đã rất ít trông thấy nàng, nàng tự hồ tổng tự giam mình ở trong nhà. Nhưng là hôm nay ở trên đường đụng phải Hứa Chi Phi trong nháy mắt, nàng hay là liếc mắt nhận ra nàng. Nàng mặc thường phục, màu da càng phát ra trắng mấy phần, nàng càng thêm mê người. Nhưng là tay trái của nàng tự hồ bị thương đang bị băng vải quấn lấy biết không phải hồ duyệt gọi lại hứa chi phi hứa chi phi dưới chân dừng lại thân thể không lúc ních nhưng đầu hồ neo tới có chuyện gì sao tay của ngươi thế nào hồ duyệt quan tâm hỏi hứa chi phi an tĩnh nhìn xem nàng không có trả lời không biết vì cái gì bị nàng an tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên thời điểm hồ duyệt nhịp tim vậy mà quỷ dị bắt đầu gia tăng tốc độ không phải cái gì tâm động mà là không hoàn một cùng uống ly cà phê thế nào hứa chi phi an tĩnh nhìn xem nàng sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu đạt được nàng đồng ý hồ duyệt vậy mà cảm thấy thở dài một hơi hai người ngồi tại một nhà trong quán cà phê hồ duyệt khuấy động trước mặt một chén màu nâu đậm cà phê y đồ đánh vỡ xấu hổ nàng lẩn lẩn cảm giác được nàng cùng hứa chi phi chưa quen thuộc đúng rồi ngươi còn chưa nói tay của ngươi thế nào đâu hứa chi phi ngẩng đầu một tia tóc cắt ngang chán tuột xuống che khuất nàng một con mắt nàng vẫn không có trả lời ngay chỉ là trên mặt biểu lộ lại trở nên có chút do dự cái này khiến hồ duyệt rất ngạc nhiên nàng nhưng từ không có tại hứa chi phi trên khuôn mặt gặp qua như thế sinh động biểu lộ trong ấn tượng nàng luôn luôn gương mặt lạnh lùng không biết cười sẽ không khóc sẽ không buồn bực sẽ không tức giận từ khi biết nàng thời điểm nàng chính là như vậy vô luận làm chuyện gì đều bình bình đạm đạm nhưng lại chém đinh chặt sắt người muốn xem không hứa chi phi đột nhiên toát ra một câu nói như vậy ân hồ duyệt dương lên âm điệu tỏ vẻ ra là hứng thú hứa chi phi dùng tay phải giải khai tay trái băng vải lộ ra ngoài là máu thịt be bét lòng bàn tay hồ duyệt quá sợ hãi hỏi người thế nào làm sao lại bị thương thành bộ dạng này hứa chi phi băng lãnh trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì nói đến chính ta vẽ vì cái gì nó không an toàn hồ duyệt phản ứng đầu tiên là nàng đang nói đùa bất quá nàng đảo mắt liền nghĩ đến Hứa Chi Phi từ trước tới giờ không nói đùa, nàng không phải là điên rồi đi? Tại sao muốn tự mình hại mình? Hồ Duyệt nội tâm Phi thường mâu thuẫn, thẳng thắn nói, hiện tại từ Hứa Chi Phi trên thân, nàng cảm nhận được một tia sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy Hứa Chi Phi lạnh buốt ánh mắt không giống như là đang nhìn chính mình, càng giống là đang nhìn phía sau mình đổ vật. Hồ Duyệt rất không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua, giống như trước đây phía sau của nàng không có cái gì cái kia. Hôm nào cho chuyện tiếp đi, ta còn có việc gấp. Hồ Duyệt buông xuống cà phê, nàng cảm giác mình phía sau trận trận phát lạnh ngươi sợ sẽ ta. Hứa Chi Phi thanh âm sâu kín chuyển đến làm sao lại? Hồ Duyệt lập tức phủ nhận, ta, ta là thật có việc gấp. Nhưng mà, nàng ngay cả đến cùng là việc gấp nào đó đều biên không ra. Nàng xác thực sợ hãi, từ vừa mới bắt đầu liền không nên chào hỏi, trực tiếp làm như không nhìn thấy nàng tốt bao nhiêu. Hồ Duyệt rất hối hận, Hứa Chi Phi ánh mắt, làm sao lại dọa người như vậy? Không, nàng thậm chí không cách nào từ Hứa Chi Phi trên thân cảm nhận được bất luận cái gì còn sống cảm giác. Nữ nhân này, liền hô hấp đều nhạt đến ly kỳ, làn da của nàng càng là được không không bình thường, nhưng không thể phủ nhận. Nàng thật rất đẹp, tiêu chuẩn mặt trái xoan, đen kịt nhu thuận tóc dài, băng lãnh lại thanh tịnh đôi mắt, cùng gần như hoàn mỹ đẹp đẽ ngũ quan. Thự Như, nhân ngấu đối với chính là nhân mẫu. Hồ Duyệt rốt cuộc tìm được một cái có thể rất tốt mà hình dung hứa Chi Phi tử. Hứa Chi Phi cũng buông xuống cà phê, nàng không có ngăn cản Hồ Duyệt rời đi ta muốn rời đi. Nàng nói đến a a, cái kia, cùng một chỗ. Hồ Duyệt vừa nói xong, liền hận không thể cho mình một bàn tay, khách sáo cái gì a. Hứa Chi Phi không có trả lời nàng đồng hành mời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên, Hồ Duyệt đông nhiên có chút xấu hổ, hổ thẹn. Bất kể nói thế nào, nàng đều là chính mình quên mật, không bằng hữu. Mặc dù, nàng trở nên càng ngày càng kỳ quái, nhưng nàng cũng không có làm qua cái gì có lỗi với chính mình sự tình. Chỉ là, Hồ Duyệt thật không thể chịu đựng được nàng khí chàng, nàng quá kỳ quái ta muốn đi nghiệp Thành. Hứa Chi Phi ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận đi nghe, lại tựa hồ như có một ít mặt khác cảm xúc. Loại cảm xúc kia, gọi chăm chú không trở lại. Hứa Chi Phi nhìn xem Hồ Duyệt, ánh mắt của đối phương đang chênh né. Nàng không dám nhìn nàng. hứa chi phi không hề nói gì quay người rời đi hồ duyệt há to miệng muốn nói một chút lời chúc phúc lại cuối cùng không nói ra miệng bốn lý mộ chính nằm nhoài trên bàn công tác ngủ gật đương nhiên tại lúc nghỉ chưa ở giữa đây là một kiện chuyện rất bình thường cảnh sát hình sự cũng là người cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nhưng chuyện này phát sinh ở lý mộ trên thân lại làm cho tất cả mọi người thật bất ngờ lương thành cảnh cục trên giới đều biết vị này tuổi trẻ cảnh sát hình sự là có tiếng liều nhất là liên quan tới cái kia gọi mật thi tội phạm sự tỉnh hắn ngay cả một chút xíu manh mối cũng sẽ không tha lúc nghỉ chưa ở giữa càng là chưa từng gặp hắn híp mắt qua con mắt bất quá gần nhất nhận được tin tức, mật thi rời đi mắt thành, đi nghiệp thành, khả năng đây cũng là hắn đống nhiên thư dạn xuống tới, tiến hành nghỉ trương nguyên nhân đi tiểu lý gần nhất có thể có chút mất ngủ, mọi người không nên vấy dầy hắn. cục cảnh sát lãnh đạo nhìn lý mộ một chút, quay đầu đối với mọi người phân phó nói, lý mộ trạng thái người sáng suốt đều có thể trông thấy, nửa tháng này đến hắn mỗi ngày đều đỉnh lấy mắt quầng thâm đi vào cục cảnh sát, hiện nhiên là nghỉ ngơi rất không tốt. trên thực tế, mọi người nghĩ không sai, lý mộ xác thực không có nghỉ ngơi tốt đã hơn nửa tháng, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, hắn đều sẽ làm giấc nhiều kia, mơ tới nội dung giống nhau như lúc, cái kia. phiêu phù ở trong thang máy lao nhân. Hôm nay cũng giống như vậy chờ ta a. Giống nhau như lúc thanh âm, giống nhau như lúc mộng cảnh. Lý Mộ lần nữa lúc thức tỉnh, phát hiện chính mình chính nằm nhọại cục cảnh sát trên bàn công tác ta đến cùng là thế nào. Lý Mộ nhắm mắt lại, méo méo mũi, phun ra một ngụm trọc khí. Chương 102, Khách đến thăm. Chương 102, Khách đến thăm. Bạch Nghiên Lương trong khoảng thời gian này trải qua cũng không nhàm chán. Mặc dù lòng bàn tay trái xuất hiện vòng tròn màu đen đằng sau, liền không có lại phát sinh qua biến hóa kỳ dị gì, gì. Nhưng trước đó Lý Mộ phát tới qua một đầu tin tức, mà thi Đến nghiệp thành đối với Lý Mộ Khẩu chung cái kia cùng mình rất giống người, Bạch Nghiên Lương luôn cảm thấy hắn cùng Nghiên người có quan hệ. Nhưng loại này hành tung quỷ bí tội phạm, chỉ bằng vào Bạch Nghiên Lương một người đi thăm dò, là rất khó tra được tung tích của đối phương. Cho nên, trong khoảng thời gian này hắn cũng mượn không ít nghiệp thành lực lượng của cảnh sát. Cảnh sát trong hệ thống, quả nhiên có tên kia tài liệu cặn kẽ đó là một cái sinh động tại mắt thành địa khu tội phạm, thủ đoạn của hắn cực kỳ hung tàn, phạm vào bản án để cho người ta không thể tưởng tượng. Hắn tựa hồ là chân chính phản xã hội rối loạn nhân cách, động cơ gây án chỉ là vì vui vẻ tự thân. ngay tại bạch nghiên lương suy nghĩ mật thi sự tình lúc bên ngoài viện đông nhiên chuyển đến tiếng đập cửa bạch mở cửa a bạch là cao phi gia hỏa này lại quên mang chìa khóa kẹt bạch nghiên lương mở cửa phòng ra để hắn ngoài ý muốn chính là cao phi bên người còn có một người cao phi phải cùng chính mình một dạng đều là không có gì bằng hữu nhân tài đúng a bạch nghiên lương mang theo ánh mắt nghi hoặc rất nhanh để cao phi đã hiểu hắn ý tư a vị này là hà tiên sinh là đến xem phòng ta trong viện không phải còn có một gian phòng chống sao bạch nghiên lương giật mình đưa tay phải ra cùng đối phương nắm chặt lại ngươi tốt bạch nghiên lương bạch tiên sinh ngươi tốt ta gọi hà dĩ Ca. Nam nhân rất có lễ phép. Bạch Nghiên Lương đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai, đẩy cửa ra chút mời đến. Hà Di Ca gật gật đầu, cùng Cao Phi cùng một chỗ tiến vào sân nhỏ. Bạch Nghiên Lương đóng cửa lại. Trước mắt chỉ từ bề ngoài đến xem, vị này Hà tiên sinh cùng Bạch Nghiên Lương tương xứng. Hắn thân hình cao lớn, nhìn ra tối thiểu một m 85 trở lên, lộ ra ngoài làn da màu đồng cổ, hắn ngũ quan hình dáng rõ ràng, con mắt thâm thúy, đường con cứng rắn, trong lúc hành tẩu lưng eo thẳng tắp, bước cách ổn định, nhìn không chớp mắt. Nam đại trên bàn đá ngủ gật tái luân pha lười nhác nhìn hắn một chút, lại nhắm mắt lại Cao tiên sinh, trong viện có nuôi mèo sao? hà dĩ ca quay đầu hỏi nó nha nó là bạch từ bên ngoài trong ngõi nhỏ nhặt về có vấn đề gì không hà dĩ ca lắc đầu cười nói không có gì chỉ là trông thấy ta còn như thế bình tĩnh mẹo rất hiếm thấy hà dĩ ca thuyết pháp rất có ý tứ nghe hắn cùng động vật ở giữa tựa hồ cũng không thể rất tốt địa tướng chỗ tiểu gia hỏa này là gan cũng không nhỏ gặp được cái gì cũng dám đi lên cào hai lần cao phi một mặt kiêu ngạo mà nói mặc dù bạch niên lương hoàn toàn không hiểu hắn tại kiêu ngạo cái gì cái kia hà tiên sinh ngươi nhìn phòng này ngươi còn hài lòng không hà dĩ ca nhìn quanh một vòng sau ánh mắt tại trên cây huệ kia rừng rừng nói đến cao tiên sinh trong viện trồng cây cũng không quá tốt còn lại là khỏa cây huệ cao phi xứng sở trước kia đến xem phòng ở người cũng không ít đại đa số đều nói gốc cây kia âm siêu siêu để cho người ta không an lòng chỉ có bạch nghiên lương không cảm thấy có cái gì hiện tại cái này hà Di ca tựa hồ cũng cảm thấy có cái gì chỉ là ý tứ trong lời của hắn kỳ quái hơn cái này có cái gì thuyết pháp sao cao phi hỏi trong viện thực mục là vì khốn cây này vừa lúc lại là cây huệ cây huệ từ xưa liền có một bên trong chi quỷ thuyết pháp âm khí cực nặng viện này cách cục sinh thì khốn người chết thì khốn quỷ có chút bất cá hà dĩ ca bốn phía nhìn thoáng qua sau nghiêm túc nói đến cao phi việt nghe nhiều chuyện đến càng lớn vị này hà tiên sinh chẳng lẽ là cái thầy phong thủy bất quá ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi đại bộ phận cấm kỵ cũng chỉ là tâm lý nhân tố tại quậy phá hai vị ở chỗ này đã lâu như vậy không phải cũng không có chuyện gì sao hà dĩ ca cười cười nói đến ta đối với nơi này rất hài lòng cao tiên sinh ký hợp đồng đi lúc đầu cao phi coi là hà dĩ ca là không hài lòng muốn đi không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện hắn vậy mà lại đồng ý mướn căn phòng này bạch nhiên lương nhìn xem cao phi vui vô cùng lôi kéo hà dĩ ca đi ký hợp đồng Sờ lên tiểu Hắc Miêu đầu chúng ta phải có hàng số mới, ái luôn pha. Tiểu Hắc Miêu lỗ thai giật giật, không có mở to mắt. Lúc này, Bạch Nghiên Lương điện thoại bỗng nhiên văng lên. Kỳ thật hắn một mực rất ngạc nhiên mã số của mình là thế nào bị nhiều người như vậy biết đến, nhưng một mực không có gì cơ hội hỏi. Nhìn xem trên điện thoại di động cái này mã số xa lạ, Bạch Nghiên Lương nghĩ nghĩ, nhấn xuống nghe ngươi tốt. Ân. Bạch Nghiên Lương sững sờ, đối với ân cần thăm hỏi đáp lại ơn người vẫn là rất hiếm thấy. Mà lại, thành âm của đối phương, Bạch Nghiên Lương xác định chưa từng đã nghe qua, nhưng ngữ khí lại không hiểu thấu quen thai xin hỏi ngươi là. Hứa Chi Phi. hứa chi phi nghe chút danh tự bạch Niên lương liền nhớ lại tới nàng cho bạch Nghiên lương lưu lại ấn tượng rất sâu không phải là bởi vì nàng cũng là lý mộ cái tia tư nhân phòng tán gấu thành viên mà là bởi vì đối mặt kỳ quái điện thoại chỉ có một mình nàng lựa chọn cự tuyệt nghe hứa tiểu thư ngươi tìm ta có chuyện gì không gặp mặt hiện tại hương tạ lộ số 9. đối phương cúp điện thoại bạch nhiên lương nhìn xem đã biểu hiện ra kết thúc cho chuyện điện thoại chợt nhớ tới một sự kiện đó chính là vì cái gì nghe hứa chi phi thanh âm hắn sẽ có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc bởi vì cái này căn bản liền cùng chính hắn không sai biệt lắm a một bộ trời sập xuống đều bình bình đạm đạm bộ dáng cái này khiến lúc đầu không có ý định đi bạch nhiên lương sinh ra một tia hứng thú nàng tìm ta làm gì nghĩ nghĩ bạch nhiên lương sờ lên ái luôn pha hỏi ta muốn ra cửa ngươi đi không trong phòng ngay tại ký hợp đồng hà dĩ ca có chút hăng hái mà nhìn xem bạch nhiên lương đối với một con mèo nói chuyện cao phi sợ hà dĩ ca hiểu là bạch nhiên lương là một cái quái nhân vội vàng giải thích nói hắn cứ như vậy thích cùng tiểu động vật nói chuyện hà dĩ ca cười nói rất tốt bên kia tiểu hắc miêu mở to mắt rồi lưng một cái Nhảy lên, nằm loại bạch nghiên lương đầu vai ta ra cửa, bạch nghiên lương cho cao phi lên tiếng chào, cao phi khoát tay áo, hà di ca hiếu hảo gật đầu cười cười bốn. thương tạ lộ số 9. nơi này là nghiệp thủy giang thượng du, thương tạ lộ số 9 có một nhà rất nổi danh quán ăn đêm, bến đỏ, bạch nghiên lương xuống xe, đứng tại nhà này tên là bến đỏ quán ăn đêm trước, hắn rất khó tưởng tượng cái tiêu ngữ khí bình thản nữ từ vậy mà lại hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt, nhưng mà, không đợi hắn đứng bao lâu, điện thoại di động của hắn lại lần nữa vang lên xoay trái, hướng bờ sông, tiến lên ba mươi hứa chi phi thanh âm lạnh như băng trong điện thoại vang lên. nguyên lai like không phải quán ăn đêm bốn bạch nhiên lương dựa theo nàng nói xoay trái bờ sông ba mươi m bốn hắn thấy được nàng mặc một thân hát sắc váy liền áo vừa để điện thoại di động xuống gió sông lướt lên một sợi sợi tóc nàng mép váy nhẹ nhàng bay múa hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ là chú ý tới bạch nhiên lương ánh mắt nàng khẽ ngầm đầu một đôi lãnh đạm con ngươi vừa vặn đụng vào ánh mắt của hắn không khí tựa hồ ngưng kết bởi vì vô luận là hứa chi phi hay là bạch nhiên lương đều không thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì ngươi tốt bạch nhiên lương đi vào trước mặt nàng mở miệng nói ân Mậu cảnh. Chương 103, Mậu cảnh. Câu trả lời của nàng vẫn như cũ tràn ngập cá tính hợp tác. Hứa Chi Phi lời nói tựa hồ rất ít, nữ khí cũng cơ hồ không có chập trùng. Bạch Nghiên Lương ngoài ý muốn nhìn xem nàng, hỏi, "Hợp tác? Lần tiếp theo nhiệm vụ, có ngươi, ta?" Hứa Chi Phi lời nói để Bạch Nghiên Lương con người co rụt lại. "Nàng đang nói cái gì? Lần tiếp theo nhiệm vụ? Nàng làm sao lại sớm biết lần tiếp theo nhiệm vụ tin tức?" Bạch Nghiên Lương nghi vấn trong mắt không có đạt được giải đáp, Hứa Chi Phi tựa hồ cũng không tính nói cho hắn biết nguyên nhân. Gió sông càng không ngừng gợi lên tóc của nàng sao, nữ nhân trước mắt này rất đẹp. làn da của nàng trắng non như tuyết nhưng người cũng lạnh đến giống băng hứa tiểu thư nếu như ngươi không nói do nguyên nhân ta rất khó tin tưởng thành ý của ngươi bạch nghiên lương đi đến bên người nàng ôm tiểu hát miêu nhìn xem răng diện sương mù tập bên trong người cũng không thể tin ngươi cũng giống vậy hứa chi phi nghe thanh âm của hắn thần sắc không có nửa điểm biến hóa nói đến ta nói ngươi cũng sẽ không tin bạch nghiên lương quay đầu cười một tiếng thử một chút đi chí ít nếu như ngươi không nói ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng người hợp tác hứa chi phi lạnh bớt ánh mắt rơi vào bạch nhiên lương trên khuôn mặt bỗng nhiên nói đến nụ cười của ngươi rất buồn ôn. Bạch Nghiên Lương ra mặt cứng đờ, dáng tươi cười lần thứ nhất ngưng kết ở trên mặt đây là cái thứ nhất nói hắn như vậy người, trên thực tế, hắn một mực là cái có phần bị nữ hài hoan nên người. Bạch Nghiên Lương nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, hắn bình tĩnh nhìn xem Hứa Chi Phi, không nói gì. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều, bờ sông không ít người. Nhưng đi ngang qua bên cạnh bọn họ người, đều cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Hai người kia chung quanh phảng phát sinh ra một tầng nhìn không thấy trong suốt kết giới, liền ngay cả bị Bạch Nghiên Lương ôm vào trong lực tiểu hắc miêu gái luân pha đều cảm thấy không được tự nhiên, nhảy tới buồn hoa bên cạnh, ngoẹo đầu nhìn xem hai người này. Có người nói: Giữa nam nữ đối mặt nếu như vượt qua bảy giây, liền nhất định sẽ có cố sự phát sinh. Nhưng Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi đã không hiểu thấu đối mặt 10 mấy giây, vẫn là không có rời đi ánh mắt. Rốt cục, tại nhanh đến 20 giây thời điểm, Hứa Chi Phi nghiêng đầu qua, từ tốn nói trên mặt ngươi biểu lộ, đều là đẹp đẽ bắt trước. Bạch Nghiên Lương lặng lặng mà nhìn xem nàng, mặc dù hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không phải là dạng này. Tại đối mặt Hứa Chi Phi thời điểm, Bạch Nghiên Lương vậy mà sinh ra một loại soi gương cảm giác. Nữ nhân này, cùng hắn quá giống, đương nhiên. Không phải chỉ dung mạo nếu như ngươi hay là không muốn nói, ta muốn cũng không cần phải lãng phí thời gian. bạch Nghiên lương nhìn về phía giang diện nói đến hứa chi phi trầm mặc một lát ánh mắt cũng nhìn về phía giang diện ta trong giấc mộng bạch Niên lương quay đầu nhìn thấy chính là nàng đẹp đẽ bên mặt sương ngủ tập tất cả mọi người chết chỉ có ngươi còn sống hứa chi phi quay đầu lần nữa cùng bạch Niên lương đối mặt cái gì bạch Niên lương đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu nữ nhân này cũng bởi vì là một trận loại giấc mơ kỳ quái này liền chuyên tìm đến mình ta nói qua nói ngươi cũng không tin hứa chi phi tựa hồ đã sớm liệu đến bạch Niên lương phản ứng bình tĩnh nói đến đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi bạch Niên lương nhìn xem nàng Vẫn là không thể tin được ngươi tiến xương ngủ tập một ngày trước, ta mơ tới ngươi." Hứa Chi Phi bỗng nhiên nói đến. Bạch Nghiên Lương toàn thân chấn động, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Chi Phi, chưa thả qua bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể, nhưng mà, hắn nhìn không ra nàng có nửa điểm nói láo vết tích xương ngủ tập trước đó, "Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, đêm hôm đó ta lại mơ tới ngươi, ngày thứ hai, ngươi đã đến." Hứa Chi Phi thanh em bình bình đạm đạm, nhưng Bạch Nghiên Lương lại phát hiện, chính mình lại có chút dùng mình. Bởi vì, nếu như Hứa Chi Phi nói đều là thật, cái kia, hắn xuất viện, cầm tới nghiên nhân di vật, phát hiện chìa khóa, tiến vào xương ngủ tập. Hết thảy, hết thảy, đều là đã được quyết định từ lâu có thể kỹ càng miêu tả ngươi lần thứ nhất mơ tới ta trạng cảnh sao? Bạch nghiên lương không có phát hiện, thời gian hỏi chuyện nắm đấm của hắn đã vô ý thức siết chặt. Hắn đang khẩn trương. Hứa Chi Phi ngẩng đầu nhìn Bạch nghiên lương một chút, nàng lạnh buốt trong con ngươi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hứa Chi Phi tựa hồ không nghĩ tới Bạch nghiên lương vậy mà lại tin tưởng nàng. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói đến, ngươi tại đen kịt địa phương, cầm chìa khóa, mở ra một cánh cửa, cửa mặt kia rất sáng. Chìa khóa. Bạch nghiên lương trong lòng căng thẳng, chuyện này hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua, nhưng Hứa Chi phi vậy mà mơ tới qua. Là thật, nàng nói đều là thật. Biết trước ngộ. Cái kia, nếu là như vậy, sương mụ tập người thật toàn bộ sẽ chết. Chờ chút, ngươi thường xuyên làm loại này biết trước ngộ. Bạch Nghiên Lương hỏi. Hứa Chi Phi lắc đầu, ta bình thường sẽ không làm ngộng. một khi xuất hiện, nó liền sẽ tại trong hiện thực phát sinh. Bạch Nghiên Lương nhìn xem bình tĩnh nàng, đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh có chút băng lãnh. trầm mặt thật lâu, Bạch Nghiên Lương nhìn chăm chú lên nàng, nhẹ gật đầu, ta đáp ứng ngươi, hợp tác. Hứa Chi Phi nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Nàng xác thực không có nói sai, nhưng lại có chỗ giấu giếm đúng rồi, tại cụ thể nói chuyện hợp tác trước đó. Ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi." Bạch Nghiên Lương đột nhiên hỏi đến. Hứa Chi Phi nhìn xem hắn, gật gật đầu, nói: "Ngươi là từ đâu đạt được số di động của ta?" Vấn đề này khiến nhiễu Bạch Nghiên Lương thật lâu, sở dĩ nói ra lúc đến, hắn có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Hứa Chi Phi đẹp mắt trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc của quái, mở ra tay nói điện thoại cho ta. Bạch Nghiên Lương không rõ ràng cho lắm mà đem di động đưa cho nàng. Chỉ gặp Hứa Chi Phi chạm đến mấy lần màn hình, sau đó chỉ vào đối với hắn nói: "Ngươi mở tự động đóng liên." Bạch Niên Lương một mặt mờ mịt tiếp nhận điện thoại, tự động đóng liên là cái gì? Hứa Chi Phi nhìn xem hắn, Chờ hắn hỏi thăm vấn đề thứ hai, Bạch Nghiên Lương chậm nửa ngày mới chú ý tới ánh mắt của nàng, nghĩ nghĩ hỏi Hứa Chi An: "Là cả ca ngươi?" Hứa Chi Phi lần thứ nhất mày liễu dựng lên, chứng Bạch Nghiên Lương một chút không phải bốn. Hai người tại bờ sông nói chuyện thật lâu, làm một chút quyết định. Bạch Nghiên Lương ôm Tiểu hát Miêu về nhà lúc, sắt trời đã triệt để đen. Trở lại sân nhỏ lúc, Hà Di Ca đã chuyển tốt nhà. Bạch Nghiên Lương nhìn thấy hắn lúc, hắn chính nắm đuốt một viên phi tiêu, nhắm ngay treo ở trên cây bia ngắm phát ra đi đó Chính chúng Hồng Tâm Bạch Tiên Sinh trở về. Hà Di Ca rút ra phi tiêu, cùng Bạch Nghiên Lương lên tiếng chào. Bạch Nghiên Lương đem tiểu hắc miêu đặt ở trên bàn đá, vừa định cười gật gật đầu, trong đầu lại đột nhiên lóe lên một câu, nụ cười của ngươi, rất buồn luôn. Chưa hình thành dáng tươi cười cứ như vậy tàn biến, Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, vào phòng. Hà Dĩ Ca ánh mắt một mực nhìn lấy Bạch Nghiên Lương bóng lưng, thẳng đến hắn đóng cửa lại. Hà Dĩ Ca đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng cây hoè lá trong khe. Nơi đó, tựa hồ có một đôi con mắt quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà, Hà Dĩ Ca cũng không có sợ hãi, cũng không có thét lên, hắn chỉ là bình tĩnh thu thập song phi tiêu cùng điềm ngắm, thông dong rời đi. Chương 104. Đến trước 104, đến hứa chi phi đến ngoài bạch nghiên lương dự kiến cũng làm rối loạn hắn kế hoạch tiếp theo lúc đầu hắn là chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tìm một chút cái kia mật thi phiên phức, nhưng hiện tại xem ra hắn có càng quan trọng hơn nghi vấn muốn đi giải đáp biết trước động rất nhiều người đều từng có cùng loại cảm giác như vậy thì như tại trong nháy mắt nào đó lại đột nhiên ý thức được giống như phát sinh qua giống như từng tới nơi này giống như làm qua chuyện này giống như nghe qua lời như vậy vân vân vân vân muốn nháy mắt kia đại não cấp ra một cái tín hiệu nó nhận ra ngay tại chuyện phát sinh Nhưng ở trong hiện thực, nhưng lại căn bản không có đi qua cái chỗ kia, lại hoặc là chưa làm qua sự kiện kia, như vậy, loại cảm giác quen thuộc kia đến từ nơi nào? Lam mộng. Nói như vậy, trong mộng cảnh hình thành sự kiện cùng chẳng cảnh, là tới từ nhân loại đã có nhận biết cùng ký ức. Những ký ức này bao hàm có thị giác, thính giác, xúc giác, bọn người thể cảm giác, nhân loại ở trong mộng cảnh xuất hiện hết thể đều là có ký ức cơ sở. Nhưng Hứa Chi Phi biết trước mộng, lại rời mộng cơ sở điều kiện. Nàng căn bản cũng không có gặp qua Bạch niên Lương, nhưng lại tại Bạch niên Lương xuất hiện trước đó, liền mơ tới Bạch niên Lương. Chuyện quỷ dị này nếu như không có cách nào biết rõ ràng Bạch Nghiên Lương thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Hứa Chi Phi, tại sao phải mơ tới hắn? Hoặc là nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn Bạch Nghiên Lương? Xương mù tập bên trong người có mười mấy cái, Bạch Nghiên Lương cũng không cảm thấy mình có cái gì đột xuất địa phương. Bất quá, nếu quả thật muốn nói lời nói, hắn ngược lại là có một cái cùng xương mù tập bên trong tất cả mọi người địa phương khác nhau. Chìa khóa. Bạch Nghiên Lương móc ra thanh này bị hắn đeo lên cổ màu bạc phong cách cổ xưa chìa khóa. Hứa Chi Phi, mơ tới qua cái chìa khóa này. Chờ chút. Bạch Nghiên Lương đống nhiên khẽ giật mình, hắn nắm đuốc chìa khóa trong đầu linh quang chợt lóe lên. Không đúng, Hứa Chi Phi có lẽ cũng không phải là mơ tới hắn muốn, là chìa khóa. Hứa Chi Phi mơ tới chính là chìa khóa, vẫn luôn là. Chỉ là bởi vì cái chìa khóa này một mực treo ở Bạch Nghiên Lương trên thân, hắn mới có thể liên quan xuất hiện tại Hứa Chi Phi trong mộng. Cái kia, cái chìa khóa này đến cùng là cái gì? Bạch Nghiên Lương đã có thể xác định, nghiên nhân sinh trước tuyệt đối cùng xương mù tập có liên quan nào đó, thậm chí hắn hiện tại ngay cả nghiên người đến cùng có phải hay không chết đều thâm biểu hoài nghi. Nguyên người lưu lại cái chìa khóa này đến cùng là thế nào tới? lại đến cùng có tác dụng gì bạch nhiên lương trong mối vẫn không có cách giải lúc này phía sau hắn vang lên tiếng mở cửa bạch nhiên lương cái chìa khóa nhét vào trong cổ áo quay đầu nhìn thoáng qua ra sao lấy ca mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới bạch nhiên lương đã quen thuộc hà dĩ ca người này cùng cứng rắn bề ngoài khác biệt hắn còng sự nghề nghiệp có chút tinh tế tỉ mỉ luật sư không sai vị này hà tiên sinh là một vị hình sự luật sư hắn có thể tại hình sự điều tra giai đoạn thẩm tra khởi tố giai đoạn công tố thẩm phán giai đoạn tùy thời tham gia hình sự vụ án mà lại Hắn có kiện thân thói quen, hắn ẩm thực rất hợp lý, mỗi ngày thời gian cũng an bài rất thỏa đáng. Tỷ như hiện tại, 2 giờ chiều, chính là vị luật sư này tiên sinh đọc sách thời gian buổi chiều tốt. Hà tiên sinh, Bạch nghiên lương lên tiếng chào, nhưng lại không có cười. Hắn đã bị hai nữ hải nói đừng cười. Hà di ca về lấy cởi mở mỉm cười. Hắn tại Bạch nghiên lương ngồi đối diện xuống tới, dưới tảng cây hòe, bên cạnh cái bàn đá, thật là tốt đọc không gian. Tại xi si măng cốt thép trong rừng rậm tìm tới một chỗ như vậy là rất khó khăn. Có lẽ đây cũng là Hà di ca lựa chọn muốn nơi này phòng ở nguyên nhân một trong. Bạch Nghiên Lương tò mò nhìn thoáng qua hắn cầm sách, hỏi Hà Tiên sinh thích xem chuyện lạ cố sự. Hà Dĩ Ca cười cười, "Đúng vậy à, những cố sự này thật thật giả giả, nhân quỷ sẽ lẫn, quỷ có thể trông thấy người, cho nên quỷ có thể phụ thân người. Người nhìn không thấy quỷ, cho nên nhân ái nói chuyện ma quỷ." Rất có ý tứ. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, "Có đạo lý, nhân quỷ khó phân, cho nên mới có người đều là trong lòng có quỷ nói chuyện." "Ôi, hai người các ngươi cũng đừng nói, ta chính đau đầu đâu." Cao Phi trên tay cầm lấy một gấp văn bản tài liệu, Sầu Mi khổ kiểm đi đi qua ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao?" Bạch Nghiên Lương hỏi đúng vậy à? Nhưng gần nhất kỳ quái bản án càng ngày càng nhiều, lãnh đạo để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút, ngươi nói. Thứ này ta làm sao nghiên cứu? Vừa nói, Cao Phi một bên đem một tấm hình đặt ở trên bàn đá. Bạch Nghiên Lương cùng Hà Dĩ ca tề tề nhìn lại đây là một tấm chụp ảnh chung, rất thường gặp lớp chụp ảnh chung, mà lại cái này hiển nhiên là ảnh tốt nghiệp không có vấn đề a, thế nào? Có vấn đề a? Ngươi nhìn nàng. Vừa nói, Cao Phi một bên dùng ngón tay hướng về phía tấm hình hàng thứ nhất nơi hẻo lánh đó là một nữ hài nhi. mặc học sĩ phụ trên mặt mang mỉm cười thản nhiên đây là năm ngoái tháng 6 tấm hình nàng gọi cung uyển ngọc ngoại ô thành phố vân môn phụ viện sinh viên tốt nghiệp nhưng cũng là năm ngoái cuối tháng 6 chúng ta nhận được báo động có người tại khe núi phát hiện một bộ thi thể trải qua xem xét tử vong thời gian đã vượt qua một tháng nàng chính là cung uyển ngọc cao phi sầu mi khổ kiểm bên trong mang theo khó có thể tin nhưng là đầu tháng 6 đến cuối tháng 6, nàng rõ ràng ngay tại vân môn phụ viện bên trong sống được thật tốt thậm chí còn đập ảnh tốt nghiệp như thế khả năng liền chết đi vượt qua một tháng cung uyển ngọc dạng này phó vân thanh cũng là dạng này Không chỉ có như vậy, còn có mấy vụ giết người đều như vậy, tràn đầy địa phương kỳ quái, nhất là hách Bắc Văn Bản áng kia, nghe nói lúc đó giám sát đều chụp tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Cao Phi một bên nhắc tới, một bên hai tháng ngồi xuống. Trước mắt hai người này đều không cần giấu giếm, dù sao bọn hắn một cái là trưởng kỳ cùng cảnh sát liên hệ luật sư, thậm chí đã từng tham dự phá án và bắt giam qua hình sự vụ án, một cái khác là nghiệp thành duy hai đặc biệt mời cố vấn, còn có tiền lương cầm. Bạch Nghiên Lương đương nhiên biết đây là vì cái gì. Những vụ án này không cách nào hoàn toàn phá án và bắt giam. là bởi vì trong đó không chỉ có người tham gia còn có cái kia vặn vẹo bóng người màu đen nó đến cùng là cái thứ gì chỉ có nó một cái hay là có thật nhiều mặt khác tồn tại những này bạch nhiên lương đều không rõ ràng mà lại lý đức cương độc thân nhà trọ nơi đó còn có một cái toàn thân mọc đầy con mắt quái vật thế giới này dị thường càng ngày càng nhiều hiện tại bọn chúng còn lén lén lút lút trốn trôn tránh tránh vạn nhất có một ngày bọn chúng đột nhiên bộc phát những này không thể tưởng tượng tồn tại lại sẽ cho nhân loại mang đến như thế nào tai nạn bạch nhiên lương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lúc này bạch nhiên lương đông nhiên lòng bàn tay đau xót tới loại cảm giác này hắn đã rất quen thuộc lần này không chỉ có là sợ hãi khó tả cùng vô danh khủng hoảng lòng bàn tay trái càng là chuyển ra khó tả bị bỏng cảm giác rất đau nhưng còn chưa tới không thể chịu đựng được tình trạng có lỗi với có lỗi với hai thanh em đồng thời xuất hiện bạch nghiên lương cùng hà dĩ ca đồng thời đứng lên mở miệng nói ra phát hiện đối phương cùng mình động tác một dạng sau hai người nhanh chóng nhìn lướt qua đối phương ta có chút việc gấp ta cũng là cao phi mở mịt nhìn xem hai người bước chân vội vàng trở lại gian phòng của mình mặt mũi tràn đầy không hiểu chẳng lẽ tấm hình này quá do người cao phi gãi đầu một cái nói lầm ầm sương mù tập tới. chương 105. không biết. chương 105, không biết. bạch niên lương vào phòng, móc ra đeo trên cổ chìa khóa màu bạc, đâm vào khóa cửa bên trong két. cửa mở. một tia mở nhà sương mù từ trong khe cửa trôi ra, cuốn ở bạch niên lương trên chân. bạch niên lương đem cửa đẩy ra, nhưng mà hết thậy trước mắt lại làm cho hắn khẽ giật mình. sương mù tập. thay đổi. hỗn độn, âm u. sương mù màu xám đều tan đi. bên trên, bên dưới, trái, phải, hết thảy chung quanh đều biến thành bạch sắc, hiện ra thuần trắng quan mang. Sương mù không còn che chắn ánh mắt, tất cả mọi người có thể đem lẫn nhau thấy rất rõ ràng, Bạch Nghiên Lương thậm chí trông thấy, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, sau đó, Lý Mộ Thần sắc vẻ vải đi vào. Lý Mộ Cương vừa tiến đến liền nhận lấy đại đa số người quan tâm, dù sao, trạng thái tinh thần của hắn mắt Trần có thể thấy có vấn đề. Hắn rất mệt nhọc, con mắt bên trên cũng tất cả đều là tia máu màu đỏ, hô hấp rất nặng nề. Hắn thế nào? Lý Mộ bãi khoát tay, cảm ơn mọi người ân cần thăm hỏi. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy nghi vấn, sương mù tập làm sao lại đột nhiên sinh ra biến hóa lớn như vậy. Lý Mộ ngắm nhìn một phía, duy nhất không thay đổi vẫn là treo ở đỉnh đầu hai viên màu đỏ tươi hẹp dài quanh cầu, nó cực kỳ giống một đôi mắt quan sát tất cả mọi người. nhưng trước mắt xem ra xương mù tập biến hóa là một chuyện tốt, sáng tỏ, chắn đoán, chống trải hoàn cảnh trí ít không cùng trước đó một dạng, làm cho lòng người sinh tiềm chế bạch niên lương. một cánh cửa vừa mở, liền có âm thanh truyền tới. bạch nhiên lương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dư xanh từ trong một cánh cửa hiện lộ ra thân hình. cánh cửa kia nhanh chóng khép lại thời khắc, bạch nhiên lương loáng thoáng thấy được một bóng người dư xanh. bạch nhiên lương đi vào dư xanh trước mặt, hỏi người đem xương mù tập sự tình nói cho nhậm vô đạo. dư xanh kinh ngạc lắc đầu, không có a. Nói, nàng cũng quay đầu nhìn đã đóng lại cũng biến mất cửa một chút, nhỏ giọng nói, ta mới vừa rồi còn cố ý đẩy ra hắn, có thể là ta nhìn lầm đi. Bạch Nghiên Lương như có điều suy nghĩ nói, Dư xanh vừa định nói cái gì thời điểm, Lý Mộ thanh âm bỗng nhiên vang lên Bạch tiên sinh, có thể tới đây một chút sao? Bạch Nghiên Lương xoay người, sáu ánh mắt chính nhìn xem hắn. Lý Mộ, Phong Thụ Tuyết, Hứa Chi Phi, còn có ba người, hẳn là Úc Văn Hiên, Tống Khuyết cùng Cố Bình Sinh xin lỗi không tiếp được một chút. Bạch Nghiên Lương đối với Dư Sanh nói đến. Dư Sanh gật gật đầu, nhìn xem hắn bước nhanh hướng Lý Mộ mấy người đi đến. Ánh mắt của nàng tại Phong tụ tuyết cùng Hứa Chi Phi trên thân dừng lại một lát, sau đó từ từ rời đi, một người trầm mặc ngốc tại chỗ. Bạch Nghiên Lương vừa tới phụ cận, không đợi hắn cùng Úc Văn Hiên ba người biết nhau một chút, liền nghe Lý Mộ nói đến ta bị quỷ triển thượng. Sáu người ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn, người nơi này đều là tại trong hiện thực thấy tận mắt, thậm chí tiếp xúc qua người quỷ dị, nhưng ở trong hiện thực bị quỷ triển thượng lại là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình ta gần nhất. Một mực tại lặp lại làm lấy cùng một cái mộng. Lý Mộ đem chính mình gặp phải nói một lần, mặc dù cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi trước đó ta bị ác ngộng bừng tỉnh sau, bình thường thời gian đã qua bảy 8 tiếng, nhưng theo thời gian trôi qua, mộng cảnh cùng hiện thực chênh lệnh thời gian càng lúc càng lớn, cho tới hôm nay, đồng dạng chiều dài mộng, ta sau khi tỉnh lại thời gian lại chỉ qua 2 canh giờ, tiếp xuống dòng dã một ngày ta đều không có biện pháp lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lý Mộ Thanh âm có chút khẩn giọng, hiển nhiên hắn trong khoảng thời gian này bị ác mộng dày vò đến không nhẹ. Có như vậy một cái thuyết pháp, không ăn cơm, người có thể sống 20 trời. Không uống nước, người có thể sống 7 trời. Mà nếu như không ngủ được, người chỉ có thể sống 5 trời. Có lẽ sẽ có hoàn cảnh cùng cá thể khác biệt, nhưng giấc ngủ với thân thể người tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết. Lý Mộ giấc ngủ thời gian càng lúc càng ngắn, đến cuối cùng có thể hay không cả ngày chỉ có thể chìm vào giấc ngủ nửa giờ, 10 phút đồng hồ, thậm chí căn bản là không có cách lại và ngủ. Thử qua thuốc ngủ sao? Phong tụ Tuyết hỏi không dùng, ngủ rất nhanh, nhưng tỉnh lại thời gian là một dạng. Lý Mộ nắm lấy tóc, vị này tuổi trẻ cảnh sát hình sự đã gầy gò rất nhiều, hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn không muốn như thế không minh bạch, vớt thoát ước ước chết người có nghĩ tới hay không? người tại trong hiện thực bị quỷ chiến lượng cùng xương ngủ tập biến hóa có quan hệ. Một cái tuổi trẻ âm thanh nam nhân đột nhiên vang lên, Bạch Nhiên Lương nhìn sang, chỉ gặp một cái tuổi trẻ anh Tuấn. đánh lấy bông hai rất có vài phần bất cần đời khí chất tuổi trẻ chính không ngừng ném tiếp lấy một viên tiền xu tông khuyết có lời cứ nói rõ ràng phong tụ tuyết tựa hồ rất không thích hắn ngữ khí có chút sông nguyên lai like hắn chính là tống khuyết bạch Nghiên lương cực nhanh quét mắt nhìn hắn một cái tuổi trẻ tự tin trương dương khí chất của hắn tựa như một cái chưa bao giờ từng chịu đựng ngăn trở từ nhỏ thiên tài đến lớn vừa tốt nghiệp bảng tên phụ viện học viên chí ít nhìn bề ngoài là như vậy nhưng bạch nghiên lương trong lúc vô tình thấy được ánh mắt của hắn tỉnh táo cảnh giác suy tư người rất có ý tứ Tựa hồ là chú ý tới Bạch Niên Lương ánh mắt, Tống Quyết đối với Bạch Niên Lương dương lên cái cằm, xem như đánh qua chào hỏi ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao. "Phong tụ tuyết, ngươi có thể sống đến hiện tại thật sự là một cái kỳ tích." Ha. Tống Quyết bắn lên một viên tiền su, sau đó vững vàng tiếp tại lòng bàn tay, nói đến, "Tốt ta, nghe, Lý Mộ cùng chúng ta điểm khác biệt lớn nhất, chính là hắn tại Sương Mù Tập bên trong dạo chơi một thời gian." "Có lẽ, ta nói là có lẽ, Sương Mù Tập có một cái nhìn không thấy tiêu chuẩn, khi Sương Mù Tập bên trong có người còn sống thời gian đạt tới tiêu chuẩn kết lúc, một loại nào đó biến hóa liền sẽ phát sinh, tới tương ứng" người kia cũng sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa thì như danh tự trở thành nhà ta trong hiện thực đụng bị a cái gì đây khả năng là một loại khảo nghiệm chịu nổi nói không chừng liền vĩnh cựu rời đi xương mù tập nha phong tụ tuyết nhíu mày mặc dù đối với tống khuyết người này nàng tự nhìn thấy lần đầu tiên bắt đầu liền rất không thích nhưng không thể phủ nhận kết hợp xương mù tập biến hóa cùng lý mộ gặp phải hắn thuyết pháp này logic là không có vấn đề gì cả thậm chí rất có thể chính là hắn nói dạng này xương mù tập xác thực thay đổi lần này một người mới đều không có gia nhập cố bình sinh nói đến cùng tống khuyết bị đứng lên Hắn lộ ra muốn thành thục đáng tin rất nhiều, sự thật cũng là như thế, Cố Bình Sinh năm nay 30 tuổi, đã là trong nước số một ngoại khoa mổ chính thầy thuốc các ngươi có hay không cảm thấy, nó đang chuẩn bị thanh tẩy sạch chúng ta nhóm người này. Úc Văn Hiên hiếp mắt, vừa cười vừa nói đối với Úc Văn Hiên, Sương Ngủ tập trung nhân thái độ rất nhất trí, cảnh giác, cảnh giới, đề phòng. Người này tác phong làm việc, để cho người ta hoài nghi hắn tại trong hiện thực chính là một cái tâm ngoan thủ lạc phần tử phạm tội đúng lúc này, trắng bệnh trong hư không đột nhiên xuất hiện từng cái huyết hồng sắc danh tự. Nhưng kỳ quái là, lần này cũng không có xuất hiện tất cả mọi người danh tự, mà là vẹn vẹn chỉ có 7 cái. Chú ý tô kết ý nghĩa tô kết huyền bạch nghi lương thần xuyên hứa chi phi đỗ thượng cảnh bảy cái danh tự đồng thời xuất hiện có phân tuần tự đồng dạng huyết hồng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này bảy cái danh tự loại này huyết hồng sắc trình độ là chiến đoán giả a chẳng lẽ bảy người này đều là lần này chiến đoán giả chương 106. trăm hồ thần chương 106, hồ thần chờ chút ta nhớ được bọn hắn giống như đều là trước hết nhất nhận được điện thoại đi đúng đúng không sai ta cũng muốn đi lên bọn hắn bảy cái là trước hết nhất nhận được điện thoại người mọi người bắt đầu nghị luận ở mỹ chẳng lẽ sau đó sẽ là cái thứ hai nhận được điện thoại bảy người cái kết quả nhiên chính là phân tổ cùng một ngày nhận được điện thoại người vì một tổ thế nhưng là Sương mù tập mục đích làm như vậy là cái gì a ngươi vậy mà tại suy nghĩ sương mù tập mục đích thanh âm càng ngày càng ồn ào nhưng cũng có mấy người ánh mắt tập trung đến trên người một người bạch niêu lương lại là hắn hắn đến cùng có cái gì chỗ đặc thù sẽ bị sương mù tập đặc thù chiếu cố từ lần thứ nhất tiến vào xương mù tập bắt đầu nhiều lần đều có bạch niêu lương cái này đã không thể dùng phổ thông không may để giải thích Lý Mộ mấy người nhìn xem Bạch Niên Lương bóng lưng như có điều suy nghĩ, hắn có bí mật, mỗi người đều có bí mật, mà biết người khác bí mật cũng không nhất định là chuyện tốt. Bạch Niên Lương đổ vẫn là một mặt bình tĩnh, chuyện ngày hôm nay tại trong dự liệu của hắn, không, hẳn là tại Hứa Chi Phi trong một cảnh. Quả nhiên cùng nàng mơ tới một dạng, lần này có nàng, có Bạch Niên Lương, như vậy nàng nâng lên hợp tác, từ giờ khắc này mới tính chân chính bắt đầu. Bạch Niên Lương quét Hứa Chi Phi một chút, phát hiện nàng chính xuất thần mà nhìn xem trong hư không tên của mình, hắn không biết là khi hắn nhìn về phía Hứa Chi Phi thời điểm. có một đôi mắt cũng đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn, chỉ là ánh mắt có chút tạm đạo. rất nhanh, sương mù tập tiên tĩnh trở lại. bảy người trong đám người đi ra, quan sát lẫn nhau lẫn nhau. trong đó, tô kết ý ly, tô kết huyền là một đôi song bảo thai tỷ muội, chừng 20 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ là hiện tại sắc mặt rất kém cỏi, thần sắc có chút bất an. chú ý, tần xuyên, đỗ thượng cảnh là ba vị nam sĩ, đỗ thượng cảnh càng là xếp hạng cực kỳ gần phía trước lão nhân, trước mắt xem ra tâm tình của mọi người cũng đều tương đối ổn định. mấy người sau khi đứng vững, trong hư không sương mù ngưng kết, nhưng mà. lần này giải ngữ vậy mà chỉ có ngắn ngủi một chữ ai còn sống bảy ngày còn sống nhiệm vụ xuất hiện ngắn gọn đến để cho người ta không nghĩ ra giải ngữ hai cái này đẹp ra cùng một chỗ trong nháy mắt để được tuyển chọn mấy người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi ai đây coi là cái gì giải ngữ bạch nghiên lương cũng đang tự hỏi ai nhìn giống như là có người tại nghi vấn cái này giải ngữ ám chỉ lấy cái gì đâu chuyện gì xảy ra tổ thứ hai danh tự làm sao còn không có xuất hiện có người tại phân tích giải ngữ cũng có người tại tâm thần bất định sau đó có thể hay không chọn chúng chính mình nhất là cái thứ hai nhận được điện thoại bảy người nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện bảy cái huyết hồng sắc danh tự ẩm vang tắn đi hóa thành đồng vụ cực nhanh bao phủ bạch nghiên lương bảy người mọi người kinh nghi phát hiện lần này được tuyển chọn chỉ có bảy người không có tổ thứ hai cũng căn bản không có tổ thứ ba quá tốt rồi an toàn sương mù tập lần này chỉ tuyển ra một tổ hứa chi phi nghe được thanh âm của hắn từ huyết hồng trong sương mù nhìn ra ngoài ánh mắt rơi vào cái kia có chút hưng phấn ra hỏa trên thân người kia bỗng nhiên thân thể run lên tranh thủ thời gian bốn phía nhìn một chút nhưng lại không có phát hiện cái gì dị dạng thừa dịp hiện tại vui vẻ đi bốn sau đó mỗi người đều sẽ đứng trước thẩm phán nàng tái nhật khỏe miệng ngoắc ngoắc kéo ra một cái xa lạ đường cong bảy người thân ảnh ở dây tiếp theo biến mất tại trong sương mù màu màu bốn ta gọi hồ thần nam 26 tuổi ta khi còn bé thường xuyên phản phục làm qua một cái giấc mơ kỳ quái một cái rất kỳ quái mộng không có bắt đầu cũng không có kết thúc không thấy mình thân thể nhưng lại có thể cảm giác được chính mình tồn tại ta đứng khắp nơi một đầu hẹp dài hành lang bên trong cổ xưa sàn nhà pha tạp vết tường thấp bé trần nhà hành lang phi thường sâu ta một mực đi lên phía trước, nhưng mà, vô luận ta cố gắng thế nào, hành lang này tựa hồ cũng đi không đến cuối cùng đoạn thời gian kia. Ta phi thường sợ sẽ đi ngủ, bởi vì chỉ cần một ngủ, ta liền sẽ lặp lại bắt đầu làm giấc mộng này, sau đó thân bất do kỳ giống như trước đây, lặp lại hướng đi về trước lấy, thẳng đến tỉnh táo lại. Về sau, lên học, ý nghĩ nhiều, học tập áp lực lớn, ta bắt đầu chia tâm đối với cái này vĩnh viễn đi không đến cuối hành lang, ta cũng không còn để ý thẳng đến. Có một ngày ban đêm, giấc mộng kia rốt cục phát sinh biến hóa, ta một mực đi về phía trước, hành lang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng hẹp, càng ngày càng thấp, ta rất khó chịu. ta thời gian dần qua không cách nào đứng thẳng hành tẩu ta chỉ có thể quỳ xuống đến không phải vậy đầu của ta sẽ đụng phải trần nhà cứ như vậy ta tiếp tục hướng phía trước xây dịch nhưng mà trần nhà hay là càng ngày càng thấp hai bên vách tường cũng cách ta càng ngày càng gần ta cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn không biết vì cái gì ta không cách nào dừng lại cũng không có cách nào quay người quay đầu hành lang phía sau đen như mực nhưng ta có thể nghe được đằng sau ta giống như có tiếng hít thở ta liệu mạng đi lên phía trước rốt cục ta bị càng ngày càng hẹp hành lang ép tới nằm trên đất phía trước không có đường ta rốt cục đi tới cuối hành lang nơi đó có một cánh cửa, một cánh đầu gỗ làm tiểu môn, phi thường cổ lão, khe cửa đều quan không kín, có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen như mực. Ta nhìn chằm chằm vào cửa gỗ nhìn, sau đó mộng liên tình. thanh âm của nam nhân tại Bạch Niên Lương cách đó không xa vang lên. khi hắn khi mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm tại trên một cái giường, thân ở một gian bạch sắt trong phòng, bệnh biện rất đơn giản, hoàn cảnh cũng rất quen thuộc đây rõ ràng là bệnh viện. công kênh trung niên y tá cầm cuốn vở ghi chép nam nhân lời nói, nam nhân còn tại phối hợp tới gần nàng nói tiếp cái gì. Bạch Niên Lương nhìn hắn một cái, trung niên, hói đầu, gậy như quét tuổi trừ Nam có thể xác nhận bên ngoài, mặt khác cũng giống như ăn nói khủng điên, thiên điên, bệnh viện tâm thần, bệnh niên lương quét béo y tá thẻ ngược một chút, mặc thành bệnh viện tâm thần, triệu mỹ lệ quả nhiên là bệnh viện tâm thần, vậy mà trở lại chỗ cũ ta gọi hồ thần Nam, 26 tuổi trung niên hói đầu Nam lại bắt đầu liễu lo không ngừng tự thuật, béo y tá vây vây tay, ngoài cửa tràn vào đến hai tên hộ công, một người một đầu cánh tay để ép Nam nhân trung niên rời đi phòng ở ta gọi hồ thần Nam, cửa phòng bệnh được mở ra, ngoài cửa là thâm trầm hắc ám, trong hắc ám truyền đến Nam nhân trung niên bị kéo làm được thanh âm. còn có hắn còn tại tái diễn lời nói, lộ ra một cố để cho người ta dùng mình bầu không khí tính danh. Béo y tá đi đến bạch niên lương trước giường, nhìn chằm chằm bản ghi chép, hỏi, Tính danh, hắn là trả lời tên thật sao? Bạch niên lương trong đầu cấp tốc suy tư, bệnh viện tâm thần này quỷ dị từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện nói chuyện. Béo y tá thả ra trong tay bản ghi chép, lộ ra mặt lại làm cho bạch niên lương con người co rúm lại. Nàng, vậy mà chỉ dài quá một tấm dài dò miệng, con mắt, cái mũi, lỗ tai, lông mày, hết thảy không có, trên mặt của nàng chỉ có một cái khí quan, miệng đây tuyệt đối không phải dị dạng có thể giải thích bốn. Ngay cả Bạch Nghiên Lương trái tim đều đột nhiên trầm một nhịp. Tỉnh táo, phải tỉnh táo bốn. Vừa đến đã gặp phải lệ quỷ, khẳng định có không đúng chỗ nào bốn. Bạch Nghiên Lương trầm mặt một lát, tại tấm kia giải rộng miệng chuẩn bị lần nữa khép mở thời khắc, mở miệng nói hồ thần, ta gọi hồ thần. Ngày mai trưng bài, đêm nay dạng sáng có canh một, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, ngày mai là hoàn toàn mới một quyển, tiên quyển, cảm nhiễm. Chương 107. Là ai? Chương 107, là ai? Chỉ có há miệng bản y tá chậm rãi ngậm miệng lại. Nàng tựa hồ đang theo dõi Bạch Nghiên Lương. cùng một cái chỉ có há miệng quái vật ở trước mặt giằng co áp lực hết sức kinh người cũng may trước mắt thừa nhận phần này áp lực chính là bạch nghi lương hắn cũng không phải là tại vụng về bắt chức vừa rồi trung niên nam nhân kia trả lời mà là bởi vì hắn thấy được đầu giường chỗ có chính mình danh tự hổ thần không sai hắn bây giờ không phải là bạch nghi lương hắn là hổ thần thật lâu ban y tá rốt cục lần nữa cầm lấy bản ghi chép ở phía trên tô tô vẽ vẽ mấy bút sau đó nói như kỹ có người gõ cửa mở ra cái khác có chuyện tìm người của ngươi đều có chìa khóa còn có nếu như vừa rồi người kia lại tới tìm ngươi liền theo đầu giường linh Nói xong, nàng khép lại bản ghi chép, di chuyển thân thể mà to, từ cửa ra vào chen ra ngoài két, Cửa đóng lại, Bạch Nghiên Lương bị khóa ở trong phòng. Gian phòng đột nhiên trở nên rất tán tĩnh, Bạch Nghiên Lương xoay người xuống giường, cẩn thận trong phòng tìm tòi một lần. Cái gì vật kỳ quái đều không có đây chính là một gian rất phổ thông phòng bệnh, bệnh viện tâm thần phòng bệnh. Tương tự địa phương Bạch Nghiên Lương đã ở 10 năm, rất quen thuộc. Bất quá gian phòng bệnh này bên trong, hắn không thể phát hiện đồng hồ, thậm chí ngay cả lịch bản đều không có, duy nhất viết văn tự địa phương chính là đầu giường danh tự. Hô thần. Bạch Nghiên Lương mười ngón chạm nhau, chăm chú suy nghĩ. cùng lần trước không giống với lần này mọi người bị tách ra mặt khác sáu người lúc này gặp phải phải cùng chính mình không sai biệt lắm việc cấp bách là tranh thủ thời gian tụ hợp bất quá bạch nghiên lương kéo ra mặt cửa bên ngoài một mảnh đen kịt không có ngôi sao không có trắng sáng không có lửa đèn nhà này tên là mặt thành bệnh viện tâm thần kiến trúc tựa hồ thân ở vắng vẻ vùng núi mở ra cái này phiến bị khóa bên trên câu đối hai bên cánh cửa bạch nghiên lương mà nói cũng không phải là một việc khó nhưng tại trong đêm đi loạn là sương mù tập trung tối kỵ cũng không phải lệ quỷ ở buổi tối sẽ càng thêm sinh động mà là hắc ám và tiếng vang Tiên lặng như tờ đêm khuya so ban ngày muốn càng khó đi hơn động. Mà lại, trước mắt xuất hiện vấn đề lớn nhất có ba cái. Bạch Nghiên Lương kéo lên màn cửa, trong lòng trầm tư. Vừa rồi cái kia xuất hiện tại chính mình phòng bệnh trung niên hói đầu nam nhân là ai? Hắn nói liên miên lại nhải giảng thuật hồ thần tuổi thơ lúc quái ngộng, trí nhớ của hắn tựa hồ xuất hiện hỗn loạn, hắn cảm thấy mình chính là hồ thần, 26 tuổi hồ thần. Chẳng lẽ, hắn thật là hồ thần? Thứ hai, chính mình là ai? Cùng hai lần trước khác biệt, lần này, Bạch Nghiên Lương tựa hồ cũng không phải là lấy bản nhân thân phận tiến nhập xương tập, hắn vai trò nhân vật gọi hồ thần. Chí dùng cái tên này tại bàn y tá trước mặt hắn vượt qua kiểm tra cái kia những người khác đâu lần này tiến vào bảy người có thể hay không mỗi người đều có một cái thân phận mới nghĩ tới đây bạch nghiên lương đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ hắn lần nữa kéo ra màn cửa đi hướng cửa sổ tiếng bóng đêm thành tốt nhất bối cảnh pha lê bên trong một tấm nam nhân xa lạ gương mặt xuất hiện ở bạch nghiên lương trước mắt không cao không thấp không mập không gầy bình thường ném vào trong đám người sẽ bị trong nháy mắt ba phủ cũng tìm không được nữa loại kia quả nhiên không phải là mặt của mình nếu như những người khác cũng cũng giống như mình không phải lúc đầu mặt đầu. lúc này bạch nhiên lương trong đầu bỗng nhiên lóe lên một chữ ai sương mù tập trong hư không cái kia lẻ loi chơi trọi xuất hiện một chữ giải ngữ đây chính là ý tứ của nó sao bảy người riêng phần mình đỉnh lấy một tấm không thuộc về mình khuôn mặt làm như thế nào lẫn nhau xác nhận thân phận của đối phương vạn nhất lêu lỏng hôn tạp trong đó làm sao bây giờ mà lại vừa rồi đối mặt bàn ý tá hỏi thăm lúc nếu như mình trả lời tên thật sẽ như thế nào bạch nhiên lương bỗng nhiên cảm thấy một cổ ý lạnh sương mù tập phát sinh biến hóa đằng sau độ khó giống như đột nhiên tăng lên rất nhiều Mà trừ hai vấn đề này, trọng yếu nhất nghi vấn hay là để Bạch Nghiên Lương đều nhịp tim chậm một nhịp nữa kia? Bàn y tá, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên mặt của nàng rõ ràng chỉ có há miệng, nhưng vô luận là vừa rồi cái kia trung niên hói đầu nam nhân, hay là phía sau tiến đến hai vị hộ công, bọn hắn đều thần sắc như thường, đối mặt nàng lúc không có cảm thấy nửa điểm sợ hãi. Chẳng lẽ nói, trong mắt bọn họ nàng là bình thường? Vậy nàng đến cùng là như thế nào tồn tại? Khi Bạch Nghiên Lương cùng nàng đối thoại lúc, trừ bên ngoài, cũng không có phát hiện mặt khác dị dạng địa phương. Bạch Niên Lương có loại dự cảm, có lẽ biết rõ cái này, bàn y tá tại sao là bộ dáng này sau sẽ phát hiện một chút không thể tưởng tượng sự tình muốn. mà lại, bàn y tá trước khi đi nói hai câu nói cũng rất kỳ quái như kỹ. có người gõ cửa mở ra cái khác, có chuyện tìm người của ngươi đều có chìa khóa. còn có, nếu như vừa rồi người kia lại tới tìm ngươi, liền theo đầu dương linh. hai câu này rõ ràng chính là mâu thuẫn lẫn nhau. vừa rồi cái kia hói đầu nam nhân bị từ gian phòng bệnh này bắt ra ngoài, nói rõ hắn có được tiến đến năng lực. nói một cách khác, hắn là có bạch nghiên lương gian phòng bệnh này chìa khóa. nhưng bàn y tá câu nói thứ hai. rõ ràng lại là không nguyện ý để hắn tiến đến tìm bạch nhiên lương đã như vậy vì cái gì nàng không dứt khoát trực tiếp tịch thu hắn chìa khóa mà lại cái kêu hói đầu nam nhân trung niên tìm đến hồ thần đến cùng là vì cái gì Ôm những nghi vấn này bạch nhiên lương an tĩnh nằm lại trên giường ngày mai trời vừa sáng trước hết nhất cần làm chính là xác nhận mọi người thân phận ai là ai bạch nhiên lương muốn tìm tới tất cả mọi người tất cả có lẽ đã biến thành một cái khác khổ lỗ mọi người bốn Tô kết ý gì cùng tôi kết huyền là song bảo thai có người nói song bảo thai là hữu tâm tính tự cảm ứng cái này không hoàn toàn là lời nói vô căn cứ Chỉ ít, lúc này Tô Kết Huyền liền có thể mơ hồ cảm giác được, tỷ tỷ giống như tại ngoài cửa phòng bệnh đứng đấy. Khe cửa dưới có hai đoàn bóng ma, ngoài cửa có người đang đứng ở nơi đó. Nhưng, Tô Kết Huyền không dám tùy tiện mở cửa. Nàng không đốc, không phải vậy nàng cũng không sống tới hiện tại. Cho nên, mặc dù đứng ở cửa người kia xác thực có thể là tỷ tỷ Tô Kết ý gì hết, nhưng nàng vẫn không có ý định mở cửa. Mà lại, vừa rồi một cái kinh khủng ý tá tại chính mình lúc mở mắt liền đứng ở bên giường. Nàng hỏi tên của mình. Tô Kết Huyền hoảng sợ phía dưới, nói ra tên thật, tô Kết Huyền chỉ có há miệng y tá tại một cái trên cuốn vợ vẽ lên thứ gì, sau đó rời đi ra phòng, một câu cũng không nói. Tô Kết Huyền kém chút bị nàng dọa đến không thở nổi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đến một lần vậy mà liền bắt gặp quỷ, cũng may, cái này quỷ tựa hồ cũng không tính lập tức đập thủ, có lẽ là chính mình không có chạm đến cấm kỵ của nó. Tô Kết Huyền vốn đang tại may mắn muốn, nhưng mà tại cửa ra vào xuất hiện bóng người thời khắc đó, nàng lập tức bỏ đi chính mình ý tưởng ngây thơ. Tô Kết Huyền không nói gì, nàng thậm chí không dám phát ra nửa điểm thanh âm, khe cửa dưới bóng dáng dần dần kéo dài, người ngoài cửa giống như vươn móng nuốt một dạng đồ vật. Không, điều đó không có khả năng là người, tuyệt đối không có khả năng phát ra âm thanh, tuyệt đối không thể lái cửa. Tô Kết huyền ngừng thở, co quắp tại góc tường, nàng căn bản không có chú ý tới, góc tường phía trên chính là cửa sổ, mà cửa sổ trong pha lê, một tấm vận vẹo khuôn mặt kinh khủng đang túi đầu nhìn xem ngồi xổm ở góc tường nàng. Chương 108, Kelly. Chương 108, cách ly. Mang tâm sự ban đêm, vốn nên đặc biệt dài dàng dặc, nhưng Bạch Nghiên Lương lại ngủ tiếp đi ở ngoài sáng biết có quỷ địa phương, theo lý thuyết là tuyệt đối không nên ngủ, chúng chi lấy Bạch Niên Lương cảnh giác. hắn càng thêm không có khả năng đống nhiên không hề hay biết ngủ mất nhưng chuyện này thật phát sinh hắn lần nữa lúc thanh tỉnh trời đã sáng mà lại bạch nhiên lương không phải tự nhiên thanh tỉnh hắn ngay máy mắt chảy ra mấy giọt kỳ quái chất lỏng hết thể trước mắt đều có chút mơ hồ một người y tá đứng tại trước giường trên tay cầm lấy một cái nhựa cây đầu ống nhỏ giọt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn đối với chính là làm hóa học thí nghiệm thường xuyên biết dùng đến loại kia ống nhỏ giọt bạch niên lương rủi rủi con mắt trong giấc ngủ hắn loáng thoáng cảm giác được vừa rồi trước mắt y tá này cưỡng ép chống ra mí mắt của hắn hướng trong mắt nhỏ thứ gì Gặp Bạch Nghiên Lương tỉnh lại, nàng lấy ra thứ gì đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, nói đến, "Sau 3 phút, chính mình lại tích bình này." Nói xong, nàng quay người rời đi phòng bệnh đây là chất lòng gì? Cảm thụ được con mắt lạnh đuốt cùng nhỏ nhói nhói, Bạch Nghiên Lương trong lòng tràn đầy nghi vấn. Một phút đồng hồ sau, ánh mắt mới rốt cục hoàn toàn khôi phục. Bạch Nghiên Lương trước tiên nhìn về hướng tủ đầu giường, rốt cục, hắn thấy được y tá nói đồ vật, nào giống như là một bình thuốc nhỏ mắt, mới, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì tiêu chí. Hẳn là nghe nàng lời nói hướng trong mắt tích sao? bệnh Nghiên Lương lúc này có chút không nắm chắc được Tin tức quá ít, hắn căn bản không biết vừa rồi y tá cho mình trong mắt nhỏ cái gì, lại vì cái gì nếu lại tích loại này. Nhưng, mặc dù đã khôi phục thị lực, lại vẫn tại ẩn ẩn nhói nhói con mắt nói cho Bạch Nghiên Lương, tốt nhất vẫn là tin tưởng nàng. Y tá hành động như vậy không giống như là lần thứ nhất, điều này nói rõ, tại Bạch Nghiên Lương trước khi đến, vị này hồ thần liền thường xuyên làm như vậy. Thế là, Bạch Nghiên Lương cầm lên thuốc nhỏ mắt, trước nhỏ một giọt tại mu bàn tay của mình, không có mùi vị khác thường, cũng không có nhan sắc. Hắn thử nghiệm nhỏ mấy giọt. Xem ra, y tá không có gạt người. cảm giác mát rượi rất nhanh lan tràn toàn bộ ánh mắt, nó mang đi nhói nhói, tư dưỡng phần mắt trinh thể, rất dễ chịu. Bạch nghiên lương đứng dậy xuống giường, chợt toàn thân mát lạnh. hắn quay đầu nhìn lại, cửa sổ chính mở rộng ra, trong núi gió lạnh từ nơi đó rót vào, còn mang đến một chút bụi đất cùng lá cây thanh hương. La cô y tá mở cửa sổ sao? Bạch nghiên lương nghĩ nghĩ, tóm lại, nên rời đi phòng bệnh. Bạch nghiên lương đi tới cửa bên cạnh, vừa rồi vị kia cô y tá cũng không có khóa cửa, Bạch nghiên lương chỉ nhẹ nhàng kéo một phát, hờ khép cửa liền mở ra hoa. Trứng mắt bạch quang đột nhiên lách vào bạch nghiên lương con mắt hắn lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng con mắt lại bắt đầu phát đau nhức bất đắc dĩ bạch nghiên lương đưa tay ngăn lại con mắt che ánh đèn tựa vào vách tường đi lên phía trước đồng thời hắn cảm thấy một trận kỳ quái vì cái gì ban đêm không bật đèn thường đông thời điểm ngược lại mở ra ống đèn lối đi nhỏ không dài hiển nhiên cái này chàng bệnh viện tâm thần không lớn nhưng là không có người vừa rồi cho bạch nghiên lương trong mắt tích rượt thủy y tá không biết đến địa phương nào đi lối đi nhỏ hai bên đều là cửa phòng đóng chặt bên trong không có nửa điểm thanh em đây cũng là một nơi kỳ quái tại bệnh viện tâm thần ở 10 năm bạch nghiên lương rất rõ ràng cửa phòng bệnh đều là có quan sát cửa sổ nhưng mà nơi này tất cả cửa phòng đều không có quan sát cửa sổ rất nhanh bạch nghiên lương liền đi tới lối đi nhỏ cuối cùng không có tầng trên thang lầu chỉ có hướng xuống thang lầu nơi này là cao nhất một tầng nói như vậy cái này tràng bệnh viện hết thảy chỉ có 3 tầng bạch nghiên lương nghĩ nghĩ quyết định dọc theo thang lầu đi xuống dưới nhưng mà đi đến cuối cùng hắn lại phát hiện một cánh giày đặt cửa sắt khóa lại tầng thứ hai lối vào cánh cửa sắt này hoàn toàn phong kín tam lâu hạ đến lầu hai thang lầu đồng dạng không có cửa sổ cũng không có lỗ thông gió nhưng nó ở giữa có cùng nhau lên khóa tiểu môn dùng con mắt nhìn liền biết loại này cửa là không thể nào dùng thủ đoạn bạo lực mở ra nếu như muốn đi tầng thứ hai chỉ có thể tìm được trước chìa khóa bạch nghiên lương chỉ có thể trước một lần nữa trở lại tầng thứ ba hắn không thể xác định mọi người có phải hay không giống như hắn bị vây ở tầng thứ ba dù sao tầng thứ ba còn có nhiều như vậy không có mở ra cửa phòng có lẽ bọn hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi ra nhưng bạch nghiên lương biết loại tình huống này khả năng không lớn cho đến bây giờ toàn bộ tầng thứ ba còn không có bất luận động tích gì có lẽ Tầng này rất có thể chỉ có một mình hắn đầu này không dài hành lang tất cả đều là cùng hồ thần gian phòng giống nhau như lúc cửa, xác suất lớn cũng là phòng bệnh. Bạch Nghiên Lương là gan không nhỏ, hoặc là nói, hắn không quá có thể cảm giác được sợ hãi loại tâm tình này tồn tại. Cho nên, tại đối mặt loại này khó giải quyết tình huống lúc, hắn lựa chọn lần lượt mở cửa xác nhận. May mắn tất cả cửa phòng đều là khép hở, ngược lại là bất đi Bạch Nghiên Lương đạp cửa công phu. Không ai, không ai, tất cả đều không ai buồn. Tầng thứ ba hết thể 11 cái gian phòng, trừ Bạch niên Lương cái kia ở vào cuối hành lang gian phòng, còn lại 10 cái gian phòng đều là chính diện tương đối, nhưng mà Những gian phòng này đều là trống không, căn bản không có người. Nhưng lại có khác đồ vật. Tại thang lầu cửa vào bên trái gian phòng thứ nhất, Bạch nhiên Lương tìm được một tấm hình đó là một tấm chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh hẳn là bệnh viện này toàn cảnh. Nó quả nhiên tọa lạc ở trong núi, chuẩn xác mà nói là trên sườn núi. Ba cái mặc bác sĩ áo khoác trắng nam nhân ngồi, đứng phía sau sau cái y tá, nơi xa còn có mấy người mặc áo sám hộ công. Bọn hắn tụ tại cửa ra vào chụp ảnh chung, phía sau chính là khắc lấy bệnh viện danh tự tầng đá, trên đó viết: Mặc Thành Bệnh Viện Tâm Thần. Chỉ bất quá, trong tấm ảnh các y tá tất cả đều mang theo khẩu trang. Không. Bác sĩ cũng mang theo khẩu trang đây là vì cái gì? Rõ ràng là chụp ảnh chụp ảnh chung, đeo lên khẩu trang còn có ý nghĩa gì? Mà lại, từ trên thể hình đến xem, Bạch Nghiên Lương liếc mắt một cái liền nhận ra sáu cái y tá bên trong trên mặt kia chỉ có há miệng béo y tá. Tại trong tấm ảnh, nàng mặc dù mang theo khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng một đôi thật nhỏ ánh mắt lại lộ ở bên ngoài. Nàng là có ngũ quan, chỉ Đang chụp ảnh thời điểm, nàng là bình thường. Bạch Nghiên Lương đem tấm hình lật lên, dưới góc trái viết một hàng con số. Nói như vậy, thời gian bây giờ điểm tại mê vụ tiết điểm đằng sau. Bạch Nghiên Lương như có điều suy nghĩ. lúc này dưới lầu bỗng nhiên vang lên lắc trung âm thanh đinh linh linh linh linh tiếng trung rất bén nhọn chói thai trực tiếp chuyển đến lầu 3 đến tiếp lấy một nữ nhân hô to xuất hiện ăn cơm đi là béo y tá thanh âm tối hôm qua nàng đối với bạch nghiên lương nói chuyện qua bạch nghiên lương rất rõ ràng nhớ ký thanh âm của nàng ăn cơm bạch nghiên lương bông xuống ở trong tay tấm hình nhanh chóng đem hết thẻ trở lại như cũ chi phí tới bộ dáng sau đó về tới hồ thần gian phòng nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là cũng không có người đi lên lầu ba cho hắn đưa cơm bạch nhiên lương đi hướng cửa sổ nhìn xuống một chút nơi này đúng là lầu ba lấy bạch nhiên lương thân thủ Ngẫy đi xuống vấn đề cũng sẽ không quá lớn, nhưng trên cửa sổ lắp đặt mấy đầu dựng thẳng cốt thép. Bạch Nghiên Lương rốt cục xác định, hắn bị cô lập. Hắn bị một mình nốt tại lầu 3, nơi này căn bản không có bất cứ người nào. Bạch Nghiên Lương nhíu mày, hắn sinh ra một cái cực kỳ không ổn suy đoán. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có hy vọng hắn phỏng đoán, không cần trở thành sự thật. Chương 109, Quỷ Tung. Chương 109, Quỷ Tung. Nhưng mà, sự tình phát triển cùng Bạch Nghiên Lương suy đoán giống nhau như lúc. Thời khắc này lầu một, chú ý, Tô Kết ý, ý, Tô Kết Huyền, tần Xuyên, Hứa Chi Phi, Đỗ Thượng cảnh 6 người đã tụ hợp. Lúc đầu, Bạch Nghiên Lương cho là bọn họ cũng giống như mình, đều có một tấm không thuộc về mình mặt, ở trong thế giới này đóng vai lấy mặt khác nhân vật. Nhưng Bạch Niên Lương mặc dù không có trông thấy, bất quá lúc này lầu một, sáu người đều là lúc đầu diện mạo, lúc đầu danh tự Bạch Niên Lương đâu. Đỗ Thượng Cảnh nhìn quanh một tuần, tăng thêm chính mình, nơi này chỉ có sáu người không biết, ngày mới sáng ta liền mở ra cửa phòng, sau đó gặp mọi người. Chú ý nói đến chúng ta cũng là, Tô Kết Y, thì, Tô Kết Huyền hai tỷ bội nói đến hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Tần Xuyên trong mày nhìn về phía mọi người, lầu một hết thảy có mười cái gian phòng. trừ gia bệnh của chúng ta phòng còn có năm gian, Bạch Nghiên Lương có thể hay không ở trong đó một gian. Không quan trọng. Hứa Chí Phi lãnh đạm thanh âm vang lên, không cần phải để ý đến hắn. Ánh mắt của mọi người rơi vào nàng trên thân, mặc dù không cách nào trách móc nặng nề nàng cái gì, nhưng nàng lạnh lùng như vậy thái độ lại làm cho trong lòng người khó có thể bình an tốt, chúng ta hay là thảo luận một chút đi." Đỗ Thượng Cảnh nói đến. Trời đã sáng, cùng Bạch Nghiên Lương khác biệt, Đỗ Thượng Cảnh bọn hắn 6 người hành động không có nhận bất luận cái gì hạn chế, mặc dù ngẫu nhiên có bệnh viện công nhân viên chức vắng live, nhưng bọn hắn đều không có nhìn nhiều 6 người một chút, tự như bọn hắn không tồn tại một dạng đối với giải ngữ các ngươi có ý nghĩ gì sao đỗ thượng cảnh hỏi tâm tình của hắn có chút nặng nề hắn đối với bạch Niên lương là ôm lấy rất lớn hy vọng nam nhân kia hai lần trước biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc nhưng lần này từ vừa mới bắt đầu hắn vậy mà liền mất tích đỗ thượng cảnh chỉ có thể hy vọng hắn không có xảy ra chuyện tối hôm qua ta muốn rất nhiều lần này giải ngữ chỉ có một chữ ai ta muốn hẳn là có hai loại giải thích tần xuyên khuôn mặt nghiêm túc thân hình thẳng so với đỗ thượng cảnh hắn đổ càng có khí chất một bệnh viện này bên trong ẩn giấu đi một cái ai cũng chưa thấy qua không biết tồn tại hai bệnh viện này bên trong có một người thân phận cũng không phải là chính hắn tần xuyên lời nói đến mức có chút quấn nhưng mọi người hay là đã hiểu hắn ý tứ thế nhưng là lệ quỷ muốn thế nào đối với chúng ta độc thủ sinh nộ lại đang chỗ nào đâu trung ý cảm xúc có chút xa sút đây đã là hắn cưỡng ép nâng lên tinh thần sau trạng thái sương mù tập bên trong có thật nhiều người vô pháp tiếp nhận lệ quỷ cùng tử vong áp lực lựa chọn kết thúc rơi sinh mệnh của mình kỳ thật trung ý cũng nghiêm túc suy nghĩ qua tự sát biện pháp này nhưng lá gan của hắn quá nhỏ nhỏ đến căn bản không dám để cho lưới đao nhắm ngay cổ tay của mình vô dụng Đối mặt quỷ làm sao phòng bị đều không dùng, chúng ta ngay cả nó là cái gì cũng không biết, chỉ có thể bị động chờ nó từ một góc nào đó xuất hiện, sau đó giết chết chúng ta. Trung ý tâm tình tiêu cực để tô kết y lìa, tô kết huyền hai nữ hải thần sắc cũng sẽ ra biến hóa à? Các ngươi cũng trông thấy nàng đi. Trên mặt kia chỉ có há miệng y tá, nàng hỏi tên của ta, sau đó ta trả lời nàng, ta nhất định phải chết, ta nhất định bị nàng để mắt tới, trung ý thất hồn lạc phách nói đủ. Tần xuyên tiến lên một bước, bắt lấy trung ý cổ áo, quá đừng có lại lại ngại cả ngày, muốn chết ngươi liền rời đi nơi này, để xương mù tập phán định ngươi tiêu cực, đừng đem bi quan cảm xúc truyền lại cho chúng ta. tốt đỗ thượng cảnh tiến lên tách ra hai người khuyên nhiều lần như vậy đều gắng gượng qua tới lần này cũng giống vậy chú ý ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta cũng giống như ngươi trả lời nàng danh tự ta mớn tất cả mọi người là một dạng a vừa nói đỗ thượng cảnh một bên nhìn về hướng đám người ân ân ta cũng là trừ hứa chi phi không nói gì tất cả mọi người thừa nhận trả lời béo y tá tên của mình về phần hứa chi phi nàng chính là cái tính tình này đỗ thượng cảnh rất rõ ràng hắn đem sự trầm mặc của nàng trở thành ngầm thừa nhận ngươi nhìn đúng không loại tình huống kia trừ trả lời chính nàng danh tự chúng ta căn bản là không có lựa chọn nào khác mà lại Nàng biết tên của chúng ta đằng sau liền rời đi, cũng không có tổn thương chúng ta. Đỗ thượng cảnh an ủi lấy chung ý trước mắt chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ có thể đi tìm manh mối, chỉ có tìm tới cấm kỵ, mới có thể sống đến cuối cùng, kiên trì đến rời đi thời khác. Nói, đỗ thượng cảnh cũng thở dài, nói, chú ý, không có người muốn chết, ngươi cũng giống vậy đi. Tất cả mọi người trở mặc. Sương mù tập bên trong quỷ. Căn bản là không cách nào lấy duy vật, thậm chí duy tâm thủ đoạn đi đối kháng đô thượng cảnh đã từng thậm chí gặp được có chút lệ quỷ, giống như căn bản cũng không phải là nhân loại sau khi chết linh hồn biến thành, bọn chúng chỉ có thuần túy nhất tác ý, bọn chúng tồn tại là quỷ dị, mịt mờ, khó mà tin được nhưng lại khách quan tồn tại. Gần đây, mọi người lại phát hiện bọn chúng cũng không phải thật sự là vô giải, một loại nào đó nhìn không thấy quy tắc áp đảo bọn chúng phía trên. Chỉ cần tại khủng bố cùng vị dị bên trong tìm tới đầu kia ẩn tàng quy tắc, có lẽ liền có thể. Sống sót đầu kia quy tắc chính là quỷ hạn chế, cũng là sinh lỗ chỗ. Giải ngữ, là tốt nhất tìm kiếm quy tắc phương pháp. cũng là sương mù tập cho bọn hắn cung cấp duy nhất trợ giúp nhưng đến tột cùng có thể hay không phát ra được liền muốn nhìn người ở đây trầm mặc thời khắc cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái gầy gò cao cao y tá đẩy toa ăn đến đây nhưng mà nàng trên cả khuôn mặt chỉ có miệng cái này một cái khí quan ăn cơm đi nàng hai môi khép mở thanh âm có chút bé nhọn sáu người cố nén sợ hai trong lòng tận lực không nhìn tới mặt của nàng sau đó từ trong tay của nàng lần lượt nhận lấy một phần bữa sáng không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm thẳng đến nàng phát xong tất cả mọi người ăn sạch không cho phép lãng phí nàng bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa đỗ thượng cảnh cái thứ nhất nghe theo nàng phân phó cầm lấy một cái bánh bao liền dồn vào trong miệng mọi người thấy thế cũng cùng đỗ thượng cảnh bình thường tranh thủ thời gian bắt đầu giải quyết y tá phát bữa sáng đầu của nàng từ từ chuyển động tựa hồ ngay tại lần lượt kiểm tra sau đó nhẹ gật đầu đẩy toa ăn rời đi phi phi nàng vừa đi tô ra hai tỷ mọi liền trong miệng một lời phun ra thức ăn trong miệng quá do người nàng là quý sao tô kết ý thì run rẩy hỏi mặc dù cao gầy y tá hành vi giống như người bình thường nhưng trên mặt của nàng chỉ có một cái khí con a đỗ thượng cảnh sát mặt khó coi lắc đầu không biết ta đang suy nghĩ bệnh viện này tất cả mọi người sẽ không đều chỉ có há miệng sinh trưởng ở trống rông trên khuôn mặt đi béo y tá còn có vừa rồi nàng đều là bộ kia kinh khủng tướng mạo chuyện này rốt cuộc lại như thế nào tỉ tỉ ta muốn đi xí lúc này tô kết huyền mở miệng nói chuyện nhưng mà nàng mới nói được một nửa bỗng nhiên há miệng ra mọi người kinh ngạc nhìn xem nàng nữ hài này tựa như là muốn đi nhà cầu nhưng mà giờ phút này tô kết huyền biểu lộ lại dị thường hoảng sợ nàng mở to hai mắt nhìn há miệng càng dài càng lớn nước mắt điên cuồng hướng xuống nhỏ xuống Sợ hãi của nàng cùng sợ sệt trong nháy mắt lây cho tất cả mọi người uy. Người thế nào? Tô Kết Huyền: Nhanh, khép lại miệng của nàng. Tần Xuyên vừa nói, đã một bên xuống tới, Đỗ Thượng cảnh cũng mau tới trước hỗ trợ, hai nam nhân một cái theo đầu, một cái đẻ xuống bà, muốn đem Tô Kết Huyền không ngừng mở ra miệng khép lại ôi. Ôi ôi. Tô Kết Huyền trong cổ họng truyền ra ý nghĩa không rõ thanh âm, nàng nhìn chằm chằm trần nhà, hai tay hai chân liều mạng dãy rủa muội muội. Muội muội, ngươi thế nào? Tô Kết Ý đã sợ đến hoang mang lo sợ, nàng mang theo tiếng khóc nước nở lôi kéo Tô Kết Huyền tay, bị đối phương tóm đến chảy huyết cũng không biết. lúc này kết. một tiếng phi thường thanh thúy tiếng xương gậy văng lên tiếp lấy tô kết huyền đình chỉ dãy ruộng cảm của nàng cùng hàm trên hoàn toàn xe rách chỉ còn tơ máu cùng mấy đầu gân còn kết nối với cả khuôn mặt đã huyết dịch đỏ thám bao trùm tô kết huyền chết chương 110, giám sát chương 110, giám sát tô kết huyền mắt mở to nhưng con ngươi đã hoàn toàn không có thần thái cảm của nàng cùng hàm trên khoa trương tách ra cả người vô lực ngã trên mặt đất nhìn thấy mọi mọi thảm trạng tô kết y rốt cuộc khắc chế không được nước mắt ra cảm xúc gần như mất khống chế tại nàng sắp nghẹn ngào gào lên thời điểm một bàn tay lại thật nhanh che đi lên đường đều, an tĩnh, không thể để cho những người khác thấy cảnh này. là Hứa Chi Phi, nàng thanh niên lãnh khốc rốt cục cũng đánh thức bị trước mắt một màn hù đến thất thần mấy người đối thượng cạnh tranh thủ thời gian hỗ trợ không chế tô kết y liệt, an ủi, Hứa tiểu thư nói không sai, nếu như bị những người khác nhìn thấy, chúng ta nhất định sẽ bị giam đứng lên. đến lúc đó, liền thật thành cá trong chậu. đối với, mặc dù rất lạnh lùng, nhưng thét lên cùng sụp đổ căn bản không có khả năng giải quyết vấn đề gì. mọi người nhìn về hướng Hứa Chi Phi, nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng kỳ quái là. cho đến trước mắt sương mù tập trung không có bất kỳ một người nào ý đồ tiếp cận quan nàng trên người nàng có loại loáng thoáng khoảng cách cảm giác cùng để cho người ta rất bất an khí chất có nhiều thứ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nhưng nó xác thực tồn tại thì như hiện tại tôi kết huyền như thế một cái thiên chân khả ái nữ hài quỷ dị như vậy chết tại mọi người trước mặt nhưng hứa chi phi thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhấc một chút nàng cơ hồ khi nhìn đến tô kết ý lý cảm xúc sắp mất khống chế trong nháy mắt liền phản ứng lại lập tức bưng kín nàng nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất nàng tỉnh táo giống như một máy máy móc căn bản không giống loài người có trạng thái tinh thần đỗ thượng cảnh ngay tại cách đó không xa nhìn xem nàng hắn càng là nhìn càng là cảm thấy nữ nhân này cùng một người rất giống bạch Nghiên lương khác biệt chính là bạch Nghiên lương biểu hiện mặc dù cũng rất tỉnh táo nhưng hắn sẽ cười sẽ như mày sẽ nghi hoặc mà hứa chi phi nàng trắng đến không bình thường mặt đẹp đẽ đến tựa như một tấm mặt nạ làm cho lòng người thấy sợ hãi có thể chúng ta bây giờ nên làm cái gì trung ý lo lắng hỏi tùy ý thi thể của nàng để ở chỗ này sao không khiêng đi ra chôn kỹ tần xuyên cũng khôi phục tỉnh táo hắn nhìn xem mọi người nói ra chúng ta sáu cái tựa hồn là nơi này bệnh nhân y tá mỗi ngày đều sẽ đến gian phòng kiểm tra coi như nàng chết chúng ta cũng không thể để hoài nghi hạt giống rơi xuống trên đầu mình không tô kết y lì rốt cục tránh thoát không chế nàng điên cuồng mà quát kết dây thi thể không có khả năng chôn ở cái địa phương quỷ quái này ta muốn dẫn nàng trở về mang nàng về nhà làm sao mang tùy thời đem nàng vác tại sau lưng tần xuyên không khách khí chút nào nhìn xem tô kết y lì tô tiểu thư ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình nhưng ngươi không thể vì chiếu cố cảm thụ của mình ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta tần xuyên nói đến rất rõ ràng minh bạch đến tô kết y đều nhất thời ngại lời mặc dù nghe rất thích kỷ nhưng hắn lời nói không có gì không đúng mọi người không thân chẳng quen không có lý do gì bởi vì một cái đã chết đi người mạo hiểm tô kết y thì trầm mặc nàng che miệng yên lặng ngồi sụp xuống, xuống nước mắt đập xuống đất rơi vỡ nát ngày đó ta liền không nên lôi kéo kết dây cùng một chỗ mở cửa rõ ràng chỉ có ta rõ ràng chỉ có ta tô kết y gì thấp giọng khóc nước nở mặc dù chẳng phải ruột gan nước từng khúc nhưng lại để cho trong lòng người siết chặt các ngươi biết không tô kết y bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người nước mắt dàn rủa nước để nàng xem ra rất chật vật kỳ thật Sương mù tập chọn chúng chỉ có ta. Ngày đó, đáy lòng của ta đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi, đầu óc của ta nói cho ta biết, nếu như không mở cửa, sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình. Nhưng là, ta sợ sệt, ta sợ cực kỳ. Ta lôi kéo ngay tại nghe âm nhạc cái dây, mở cửa phòng ra. Tô Kết Y Dì Đức quáng giảng thuật hai người trước đó cố sự. Mọi người im lặng nghe. Nguyên lai, Tô Kết Huyền căn bản cũng không có bị sương mù tập chọn chúng, chỉ là bởi vì nàng tại Tô Kết Y Dì lần thứ nhất mở cửa lúc cùng một chỗ tiến vào sương mù tập, sương mù tập trung mới có thể xuất hiện tên của nàng. Tô Kết Huyền vận mệnh. lúc đầu không nên là như thế này. Đỗ Thượng cảnh vô vỗ tô Kết ý gì hay bà bay, không nói gì. Tô gia tỷ muội như vậy, những người khác sao lại không phải như vậy đâu? Không có người muốn tiến vào xương ngụt tập, tiến vào cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Lúc đầu, tất cả mọi người là cuộc đời mình nhân vật chính, dù là sống được lại hèn mọn, cực khổ nữa cũng không trở thành cùng những này quỷ quệt quái đảng đồ vật liên hệ. Nhưng đây là vận mệnh, A coi như Tô Kết Y gì không lôi kéo Tô Kết Huyền cùng một chỗ mở ra cánh cửa kia, có lẽ có một ngày Tô Kết Huyền cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà gặp gỡ làm cho người bi thương sự tình. cái này cho tới bây giờ cũng không phải là nhân loại tự thân có thể quyết định sinh mệnh cho chúng ta vô số loại lựa chọn những lựa chọn này tạo thành cả cuộc đời cùng vận mệnh của chúng ta mỗi một lần lựa chọn mỗi một cái thời khắc đều là do trước trải dưới một khối phiến đá thắp sáng một tòa đèn sáng tại loại này chẳng biết lúc nào liền sẽ chết đi thế giới mọi người có thể làm chỉ có xuất ra hết thảy tuyệt mệnh cầu sinh có lẽ hiệu cầm đồ hạ đủ đủ nhiều phiến đá thắp sáng đủ nhiều ánh đèn ngày đó liền có thể tìm tới chân chính đường rời đi bốn tô kết y cuối cùng vẫn đồng ý đem tô kết huyền trôn ở chỗ này mặc dù nàng căn bản không thuộc về thế giới này thời gian này bất quá mặc dù cuối cùng tất cả mọi người đồng ý thuyết pháp này nhưng muốn tìm một chỗ yên tĩnh đem tô kết huyền thi thể trôn xuống cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản đây là một nhà bệnh viện tâm thần chúng ta chỗ lầu một chỉ có chúng ta sáu người chúng ta mặc dù là bệnh hoạn nhưng triệu chứng tựa hồ rất nhẹ không có bị bọn hắn giám thị cùng hạn chế hành động cơ hội tất cả nhân viên y tế đều tại lầu hai cùng lầu ba chúng ta có thể tìm một cơ hội vụ trộm ra ngoài đem tô kết huyền chôn. thần xuyên nói đến cái kia chúng ta không thể đem tô kết huyền giấu đi sao trung ý đột nhiên hỏi đến ta nhìn thấy lâu một còn có mấy gian phòng không có bị mở ra giống như căn bản là không có người dùng dán vẻ tần xuyên rất nhanh liền lắc đầu không được ban đêm y tá tới kiểm tra nhất định sẽ phát hiện thiếu mất một người một người mất tích nói bọn hắn khẳng định sẽ tìm khắp nơi đến lúc đó phát hiện bị giấu đi tô kết huyền cũng chỉ là vấn đề thời gian chúng ta có thể mất tích nhưng không thể chết ngươi hiểu chưa thần xuyên nhìn xem chú ý nghiêm túc nói đến chú ý tránh qua tránh né ánh mắt của hắn nhẹ gật đầu tốt chúng ta bây giờ liền ra ngoài đỗ tiên sinh tần xuyên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền bị một người ngăn trở không cần Hứa Chi Phi thanh âm băng lanh vang lên vì cái gì? Thần Xuyên không hiểu nhìn xem nàng, không chỉ có là hắn, ánh mắt của những người khác cũng đầy là nghi hoặc. Hứa Chi Phi rốt cuộc là ý gì? Nhưng khi mọi người thuận Hứa Chi Phi, ánh mắt nhìn đi qua lúc, từng cái thay đổi cả sắc mặt. Lên tới lầu hai nơi cửa thang lầu, một bức tranh trên đỉnh, khảm một cái bán cầu camera, bởi vì vị trí nguyên nhân, nó rất dễ dàng bị nhìn thành dùng để cố định chân dung công cụ. Nhưng nó giờ phút này đang sáng lấy một viên nhỏ bé đèn đỏ, nó đang vận hành. Nơi này phát sinh hết thảy, đã sớm bị thấy được. Chương một nguyên nhân cái chết. Trước 111, nguyên nhân cái chết. Tại phát hiện nửa vòng tròn này camera đằng sau, từ từ, càng ngày càng nhiều camera bị phát hiện. 1, 2, 3, 4. Chỉ là lầu 1, liền có dòng dã chín cái camera. Bọn chúng giấu cũng không ẩn nấp, chỉ là bởi vì một chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm, để mấy người đều không có phát hiện những vật này lại là camera. Nhưng, hiện tại không giống với lúc trước. Trung ý sợ run cả người, run rẩy nói, "Uy, các ngươi phát hiện không có, những này camera giống như tất cả đều đối với chúng ta." Trung ý nói không sai, đây là nhất làm cho người dùng mình địa phương những ngày camera tại theo mấy người di động chậm rãi cải biến phương hướng bọn chúng đang giám thị một trận cảm giác quỷ dị từ đáy lòng dâng lên bệnh viện tâm thần này đến cùng là địa phương nào tại sao muốn dạng này đến giám sát mọi người đi bên ngoài thần xuyên sắc mặt khó coi nói đến sau đó hắn dẫn đầu rời đi chạy tới ngoài lầu trên đất trống rất nhanh mọi người cũng vội vàng đi theo ra ngoài tô kết y dịch cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn mắt mở to mặt mũi tràn đầy sợ hãi mội mội tô kết huyền phụ thân kéo tay của nàng cố hết sức kéo lấy lấy tô kết huyền thi thể lúc này một đôi tay khác từ bên cạnh tới rất trắng, được không đơn giản có chút không bình thường hứa tiểu thư. Tô Kết Ý thì mới mở miệng, mới phát hiện cổ họng của mình đã cơ hồ không cách nào phát ra tiếng. Hứa Chi Phi không nói gì, chỉ là yên lặng kéo lấy Tô Kết Huyền thi thể đã chạy ở bên ngoài ba nam nhân thấy thế, liền trở về tới, dựng người đứng đầu. Sau khi tử vong bị kéo đi, không khỏi cũng quá mức đáng thương. Chỉ ít, để Tô Kết Huyền thể diện một chút, cầu cái an tâm. Nhưng mà, trung Ý vừa nắm tay khoác lên Tô Kết Huyền trên cổ chân, hắn chợt giống như là điện giật bình thường lập tức ném đi Tô Kết Huyền chân động. Động. Chân của nàng vừa rồi bỗng lúc nhích. trung Ý dọa đến hồn bất phụ thể. Lắp bắp hô lớn cái gì? Mặc kệ là thật là giả, Tần Xuyên cùng Đỗ Thượng Cảnh cũng lập tức vứt xuống Tô Kết Huyền, quay người chạy trốn. Tô Kết Huyền thi thể lần nữa bị ngã trên mặt đất, cái cằm càng không ngừng rung động, đầu lâu của nàng nghiêng một cái, bên cạnh đi qua, một đôi tràn ngập sợ hai con mắt vừa vặn nhìn về hướng ngoài lầu, nhìn về hướng Tần Xuyên, Đỗ Thượng Cảnh, chú ý bởi vì va chạm dẫn đến nàng rất nhỏ đung đưa cái cằm, giờ phút này vậy mà, giống nàng thật còn sống, còn tại động một dạng. Ba người bị Tô Kết Huyền quỷ dị ánh mắt làm cho tê cả da đầu, mặc dù đứng tại Xuân Nhật Sơ thần dưới ánh mặt trời, nhưng cảm giác toàn thân đều tại rét run. lúc này có người đến nghe được tiếng bước chân hứa chi phi lập tức cũng bung lỏng ra tô kết huyền lôi kéo tô kết y xoay người chạy tô kết y tinh thần có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần thời khắc đã bị hứa chi phi lôi kéo chạy tới lầu một bên ngoài hiện tại tô kết huyền ánh mắt có thể nhìn thấy năm người tiếng bước chân chủ nhân rất nhanh liền xuất hiện là hai tên mặc quần áo màu xám cho hộ công giơ lên cáng cứu thương mang theo khẩu trang hẳn là nam tính bọn hắn đối đứng tại ngoài phòng năm người làm như không thấy đi thẳng tới tô kết huyền sau đó đem thi thể của nàng từ dưới đất nâng lên bỏ vào trên cáng cứu thương Tô kết y gì liệu mạng muốn xung qua lại bị mọi người gắt gao không chế được trước mắt một màn này đơn giản quá mức quỷ dị vì cái gì bệnh viện người đối với tô kết huyền chết hoàn toàn thờ ơ mà lại trước mắt loại hành vi này nhìn bọn hắn đơn giản tựa như đã đã trải qua rất nhiều lần sớm đã xe nhẹ đường quen một dạng không thể tưởng tượng nổi rất cổ quái bốn mặc dù cái kia hai cái hộ công từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu nhưng mấy người không khỏi vì đó từ đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người Tô kết huyền đã chết không hiểu đấu chỗ này bệnh viện càng thêm không hiểu đấu nó khắp nơi lộ ra quỷ dị đơn giản không giống cái thế giới chân thật rất nhanh hai người kia giơ lên tô kết y lìa thi thể lên lầu 2, mất tung ảnh hô thần xuyên rốt cục thở dài một hơi tô kết y lìa dãy rủa cũng rốt cục cũng ngừng lại không phải là bởi vì nghĩ thông suốt mà là nàng chợt phát hiện đối với con sống chính mình tựa hồ đã không có mánh liệt như vậy chấp nhận bốn uy lúc này thanh âm của một nam nhân tại đỉnh đầu bọn họ vang lên bạch tiên sinh đỗ thượng cảnh có chút ngạc nhiên nhìn xem lầu ba trong cửa sổ nam nhân ngươi làm sao lại ở nơi đó đỗ thượng cảnh nghi vấn cũng là mọi người nghi vấn bất quá bạch nghiên lương chính mình cũng không biết vì cái gì hắn cùng mọi người không giống với hắn lắc đầu nói đến không biết ta vừa tỉnh dậy ngay tại lộ 3. tô kết huyền tiểu thư đâu bạch nghiên lương hỏi hắn nhìn lướt qua không thể phát hiện tô kết huyền bóng dáng nhưng lời này vừa hỏi ra lời là hắn biết đáp án tô kết y gì hay một mực túi đầu năm người ở giữa không khí cũng rất không đúng rất hiển nhiên tô kết huyền xảy ra chuyện vậy mà nhanh như vậy liền ra một cái mạng chúng ta căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì tô kết huyền không hiểu thấu chết tại trước mặt chúng ta miệng của nàng càng dài càng lớn tựa như có một cái bàn tay vô hình tại bẻ một dạng thần xuyên giản lược mà nói một chút chuyện vừa rồi bạch nghiên lương túi đầu chầm tư không có tận mắt nhìn thấy hắn cũng vô pháp xác định đến cùng là thế nào một chuyện ta đang suy nghĩ có phải hay không là đồ ăn đỗ thượng cảnh Nhữ mày nói cái kia cho chúng ta phân phát bữa sáng y tá chuyên môn nhắc nhở một câu không có khả năng lãng phí nhưng tô kết huyền nổ ra đồ ăn không có khả năng tô kết y gì hay bỗng nhiên ngẩng đầu ta cũng phun ra vì cái gì ta không sao vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái dây mặc dù tô kết y gì cảm xúc có chút kích động nhưng nàng nói lời không phải không có lý nếu như là thức ăn nói nàng cũng hẳn là đã bị quỷ rét mới đôi không hứa chi phi bỗng nhiên bay đầu nhìn xem tô kết y có lẽ kế tiếp chính là ngươi Tô Kết Ý gì thân thể du lên, không nói gì thêm. Hứa Chi Phi không phải đang cố ý hù dọa Tô Kết Ý, gì dù sao, thật tồn tại loại khả năng kia tóm lại, trước mắt nhìn, lệ quỷ kia có được giết người ở vô hình thủ đoạn, dù cho chúng ta tập hợp một chỗ, nó cũng sẽ đối với chúng ta vô thanh vô tức phát động công kích. Đỗ thượng cảnh tổng kết đến còn có một loại khả năng. Bạch Nghiên Lương tại lầu 3 cửa sổ bổ sung đến, không nhất định là lệ quỷ, cũng có thể là cùng loại nguyên rùa hiện tượng. Nó nếu có thể vô hình giết chết Tô Kết Huyền tiểu thư, đương nhiên cũng có thể dễ dàng giết chết chúng ta, nhưng trước mắt chỉ có Tô Kết Huyền tiểu thư chết, cho nên Ta càng có khuynh hướng tô kết huyền tiểu thư phát động một loại nào đó nguyên rùa, bạch niên lương thuyết pháp để mọi người sửng sốt một cái. Nguyên rùa. Thế nhưng là trước mắt xương mù tập trung xuất hiện quỷ, đều là vật lý trên ý nghĩa tồn tại quỷ a không? Có lẽ phải nói, lệ quỷ mặc dù là duy tâm tồn tại, nhưng lại có được đại bộ phận vật chất đặc tính. Dạng này vô hình vô chất, không thể diễn tả, cùng loại với nguyên rùa lệ quỷ, thật tồn tại sao? Nếu như là những người khác nói ra suy đoán này, có lẽ mọi người sẽ việc không đáng lo. Nhưng bây giờ, nói ra ý nghĩ này người là bạch Nghiên lương, bạch niên lương chính mình cũng không biết, hắn tại xương mù tập trung kỳ thật đã có được ảnh hưởng không nhỏ lực. Mà cái này đều đến từ hắn hai lần trước cơ hội là nhất chi độc tú biểu hiện tóm lại, mời mọi người trước mau cứu ta. Nhưng mà, ngay tại mọi người suy nghĩ Bạch Nghiên Lương lời nói lúc, hắn bỗng nhiên cầu cứu lại làm cho mấy người khẽ giật mình, ta bị một cánh thiết môn quan tại lầu ba, không, có cách nào thoát thân. Chương 112, suy đoán. Chương 112, suy đoán. Bạch Nghiên Lương thanh âm có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là thể cận. Lầu dưới mấy người hai mặt nhìn nhau, hắn bị giam tại lầu ba. Vì cái gì? Chỉ có hắn không giống với bốn. Lúc này, lầu hai cửa sổ cũng đống nhiên xuất hiện một bóng người mấy người các ngươi. ra ngoài làm gì, trở về. Một cái mập mạp y tá hai tay chống lạnh, đứng tại lầu hai bên cửa sổ hướng về phía năm người quát. Nếu như không phải chỉ có há miệng sinh trưởng ở trụi lủi khuôn mặt bên trên, một màn này tuyệt đối sẽ không lộ ra quỷ dị. Mấy người căn bản cũng không dám không nghe nàng, thậm chí không dám cùng nàng đối thoại, tranh thủ thời gian túi đầu về tới lầu một đại sảnh. Lầu ba bên cửa sổ Bạch Nghiên lương lặng lặng mà nhìn xem mọi người biến mất, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì buồn. Hô. Dọa chết người trung ý vô vô ngực chưa tỉnh hồn. tần xuyên biểu hiện muốn so hắn tốt hơn nhiều, mặc dù hắn cũng có chút bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, nàng là cái thứ gì? nếu như là quỷ, nàng vì cái gì không giết chúng ta? mà lại, tiếng nói của nàng, hành vi lo gì cũng giống như một cái chân chính y tá một dạng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ta đang suy nghĩ đỗ thượng cảnh có chút do dự, tại ánh mắt của mọi người đưa tới sau, hắn hay là nói ra chính mình suy đoán, cái này khả năng cũng không phải là thế giới chân thật. đỗ thượng cảnh ngữ ra kinh người a, trung ý kinh nghi lên tiếng, không chỉ có là hắn, ánh mắt của mọi người tràn đầy nghi hoặc. đỗ thượng cảnh trầm mặc một lát, nói đến. Nơi này không có một khối đồng hồ, chúng ta chỉ có thể mượn sắc trời đến đại khái phán đoán thời gian, nhưng mọi người nhìn phía ngoài Thái Dương, Đỗ Thượng Cảnh lời nói để mọi người đồng loạt nhìn về hướng Thái Dương thế nào? Thần xuyên nhíu mày, hắn không có phát hiện vấn đề gì. Giống nhau mọi người thấy, Thái Dương bình thường treo ở trên trời, mặc dù không thế nào ấm áp, nhưng có lẽ là thời tiết nguyên nhân. Không ai nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương. Thẳng đến, Đỗ Thượng Cảnh mở miệng nơi này Thái Dương là từ phía tây dâng lên. Cái gì? Đột nhiên bị Đỗ Thượng Cảnh điểm phá, mọi người cũng đột nhiên đã nhận ra cái gì, con mắt lập tức cũng thay đổi. Không Không chỉ có là Thái Dương, nơi này hết thảy đều không thích hợp. Nhà này bệnh viện khắp nơi đều có chân dung, nhưng mỗi một phó đô là treo người lấy. Tất cả y tá đều chỉ có há miệng sinh trưởng ở trên mặt, không có bất kỳ cái gì mặt khác khí quan. Mặc áo xám hộ công cái xác không hồn bình thường, không nói lời nào, không lộ vẻ gì, cực nhanh dọn đi rồi tô kết huyền thi thể. Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Khắp nơi đều tràn đầy không hợp lý, cái này căn bản liền không thể nào là nhân loại bình thường thế giới. Chúng ta rất có thể ngay tại một người trong động, hoặc là nói, trong thế giới tinh thần. Cuối cùng, Đỗ Thượng cảnh nói ra suy đoán của chính mình. mọi người sợ hai thán phục nhìn hắn một chút nên nói như thế nào đâu không hổ là còn sống thời gian dài nhất mấy người một trong mặc dù đỗ thượng cảnh tính cách tương đối ôn hòa nhưng hắn quan sát năng lực bén nhẹ dị thường thậm chí chú ý tới trên trời vầng kia quỷ dị thái dương người bình thường là rất khó phân rõ đông nam tây bắc cũng căn bản sẽ không quá để ý vị trí của mặt trời nhưng đỗ thượng cảnh không chỉ có chú ý tới còn căn cứ cái này quỷ dị điểm đẩy ngược ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ tinh thần thế giới sao nếu như đỗ thượng cảnh suy đoán là thật cái thứ bốn lúc này tần xuyên phát ra thanh âm ta vẫn là khó mà tin được tần xuyên lắc đầu Tô kết huyền sống sờ sờ chết tại trước mặt chúng ta, nỗi thống khổ của nàng mãnh liệt như vậy, mà lại, ta vừa rồi bóp chính mình đến mấy lần, đau đớn rất chân thực, liền ngay cả an sáng song chắc bụng cảm giác đều chân thật như vậy, nếu như đây hết thể đều làm ngộng, làm sao có thể chân thực đến loại tình trạng này? Tập thể tiềm thức. Hứa Chi Phi hiếm thấy nói chuyện. Mọi người nhìn về hướng nàng, nhưng Hứa Chi Phi không có bất kỳ cái gì giải thích, trí tứ độ thượng cảnh trầm tư một lát, nhìn về phía Tần Xuyên, mặc kệ chúng ta thân ở hiện thực hay là một cảnh, có một chút có thể xác định, vậy chính là có một cái có thể giết người ở vô hình lệ quỷ chính tàng từ một nơi bí mật gần đó. nếu như nơi này thật là mộng cảnh chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới mộng cảnh chủ nhân lệ quỷ kia chính là bởi vì hắn mà sinh mộng cảnh chủ nhân trung ý tái diễn đỗ thượng cảnh lời nói hiện tại đầu góc của hắn cơ hồ là trống rỗng đỗ thượng cảnh thuyết pháp quá mức ly kỳ không chỉ có tần xuyên không thể tin được trung ý càng là lý giải không được dưới chân mặt đất chân thật như vậy trong không khí thậm chí có đất canh cùng tân sinh lá non hương vị nắm chặt nắm đấm truyền đến xúc cảm cùng lực lượng cảm giác cũng vô cùng chân thực đây hết thảy làm sao có thể là hư giả nhưng chính là như vậy thế giới chân thật nhưng lại xuất hiện chỉ có há miệ y tá thần xác chết lặng hộ công, từ phía tây dâng lên thái dương, quỷ dị treo ngược chân dung bốn. Ta đồng ý. Lúc này, Tô Kết Ý, ý đột nhiên giơ tay lên, ta tin tưởng Đỗ Tiên Sinh suy đoán. Ân. Hứa Chi Phi cũng nhẹ gật đầu, biểu lộ thái độ của mình. Tần xuyên trong mày, hắn cũng không phải bởi vì quan điểm của mình không bị tán đồng mà tức giận, mà là bởi vì, hắn thật cảm thấy có chỗ nào không đúng kỳ, loại này cảm giác khó hiểu, để hắn rất khó tin tưởng. Hết thảy trước mắt chỉ là cái gì đơn thuần một cảnh, hư giả hiện thực của ta, chúng ta tạm thời dựa theo Đỗ Tiên Sinh ý nghĩ hành động. Nhưng là vừa rồi tô kết huyền lúc sắp chết ta thấy được nét mặt của nàng nàng nhìn chằm chằm trần nhà bộ dáng phi thường hoảng sợ nhưng bởi vì miệng không bị khống chế mở lớn nàng không có cách nào biểu đạt chính mình ý tứ ta cảm thấy nàng lúc đó khả năng nhìn thấy cái gì tần xuyên nói đến nhìn thấy cái gì trung ý sợ run cả người sợ hãi chỉ lên trời trần nhà nhìn thoáng qua nhưng mà trên trần nhà không có cái gì ta đang suy nghĩ tô tiểu thư vì cái gì có thể đột nhiên nhìn thấy chúng ta nhìn không thấy đồ vật là bởi vì sắp chết nguyên nhân hay là nàng làm cái gì đặc biệt sự tỉnh để nàng nhìn thấy nó tần xuyên kiểu nói này tất cả mọi người lâm vào hồi ức đặc biệt sự tình. lúc đó tô kết huyền cùng tô kết y dày một dạng phun ra thức ăn trong miệng sau đó nàng đỗng nhiên nói nàng muốn đi nhà vệ sinh chỉ là lời còn chưa nói hết nàng liền phát sinh ngoài ý muốn nghĩ tới đây mọi người trong lòng căng thẳng chẳng lẽ là nhà vệ sinh không phải là cái chữ kia đi chú ý cũng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy nhưng hắn không dám nói ra xí chữ chỉ có thể dùng nháy mắt ra hiệu cho nhà vệ sinh phương hướng thật là cái chữ kia mắt để tô kết huyền mất mạng sao Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng này, nhưng Đỗ Thượng Cảnh lại không cách nào thuyết phục chính mình. Nhà này bệnh viện không chỉ có mấy người bọn họ, còn có bác sĩ, y tá, hộ công cùng với các bệnh nhân, mặc dù bọn hắn đều tại lầu 2, còn không có cùng mọi người đã gặp mặt, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày những người này cũng sẽ khó tránh khỏi đề cập đến cái chữ kia đi. Nếu quả như thật là một vệ sinh chữ đưa tới quỷ tập, không khỏi có chút đe ép. Tô Kết Huyền nhất định làm cái gì cùng mọi người không giống với cử động, đến cùng là cái gì đây? Đỗ Thượng Cảnh có chút lo lắng còn có một việc lúc này, thần Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía mọi người, nói ra, chúng ta muốn hay không cứu bạch tiên sinh nếu như muốn làm như thế nào cứu chương 113. ngoài ý muốn chương 113. ngoài ý muốn tại năm người thảo luận có cứu hay không bạch nghiên lương vấn đề này lúc bạch nghiên lương chính mình cũng đang suy nghĩ biện pháp thoát thân rất kỳ quái toàn bộ lầu ba vậy mà chỉ có một mình hắn mười một cái gian phòng chỉ có hắn ở gian kia có bị sử dụng tới vết tích bạch nghiên lương sờ lên chính mình tấm này xa lạ mặt hồ thần hắn rốt cuộc là ai người này bị dạng này ngăn cách bởi lầu ba hiện nhiên đã không phải là một ngày hai ngày chẳng lẽ hắn là một cái người cực kỳ nguy hiểm mình bây giờ thành hắn đến cùng là bạch nghiên lương linh hồn tiến nhập thân thể của hắn, hay là bạch nghiên lương bề ngoài biến thành của hắn bộ dáng, hết thảy tất cả đều cần đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. hắn cũng lần nữa tỉ mỉ tìm tòi một lần toàn bộ lầu ba, đừng nói chìa khóa, liền ngay cả bén nhọn lợi khí cũng không tìm tới. nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có chạy khỏi nơi này cơ hội. mặc dù không có người cho hắn đưa bữa sáng, nhưng chờ một lát cơm trưa hẳn là liền sẽ có người đưa tới. dù gì ban đêm cái kia béo y tá cũng sẽ xuất hiện đến lúc đó, mặc dù dung mạo của nàng tương đối kinh dị do người, nhưng bạch nghiên lương cũng không để ý từ trên người nàng. thu hoạch được một ít gì đó. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có chờ lại 4. Lầu 1. Năm người đã làm ra quyết định Bạch Nghiên Lương nhất định phải cứu, hắn đơn độc bị giam tại lầu 3, nhất định biết một chút khác với chúng ta đồ vật, có lẽ, đó chính là phá cục mấu chốt. Đây là tần xuyên thái độ. Mặc dù rất hiện thực, nhưng lại rất có tác dụng. Sở dĩ cứu viện Bạch Nghiên Lương, cũng không phải là bởi vì hắn là đồng bạn cái gì, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn hữu dụng. Nhiều khi, để cho mình trở nên càng có giá trị, mới thật sự là đạo sinh tồn. Thượng như Bạch Nghiên Lương. Tần Xuyên đồng ý cứu hắn là bởi vì hắn có lẽ biết khác tình báo đô thượng cảnh. Chú ý, tôi Kết Ý đồng ý cứu hắn, là bởi vì bọn hắn cần bạch nghiên lương đầu góc. Về phần hứa chi phí, nàng tự hồ cùng Đỗ Thượng cảnh lý do của bọn hắn mở dạng, nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có chính nàng biết. Tần Xuyên nhìn thoáng qua mọi người, bờ môi phát khổ, tiếc hổng ngứa, hắn biết mình nghiện thuốc có chút đi lên. Còn tốt, Tần Xuyên trong ngực có thuốc lá, hắn lấy ra một điếu thuốc lá, chuẩn bị cho mình đốt. Nhưng mà, hắn vừa ngậm lên khói chuẩn bị nhóm lửa thời điểm, bật lửa chợt dập tắt. Tần Xuyên không có để ý, hắn lần nữa đánh đốt bật lửa. Ngọn lửa rất mau ra hiện, bất quá, tại Tần Xuyên vừa đưa đến trước mặt thời điểm, hỏa diễm lại dập tắt. Thần Xuyên những mày, lần nữa đánh đốt bật lửa. Chuyện quỷ dị phát sinh, hỏa diễm bỗng nhiên nhoáng một cái, lần nữa dập tắt bốn. Lần này, liền liên đối tại trung quanh hắn đô thượng cảnh bốn người đều cảm thấy không thích hợp. Năm người ngồi tại lầu một đại sảnh, nơi này mặc dù trong trải, nhưng lại không có gì phong, cái kia, hỏa diễm làm sao lại như thế không hiểu thấu dập tắt? Thần Xuyên cũng đã nhận ra một cố quỷ dị, chuyện gì xảy ra? Đây quả thực, quá không đúng, tựa như có một cái người trong suốt ở trước mặt của hắn thổi hơi một dạng đô thượng cảnh bỗng nhiên một bàn tay đánh ra, đánh rất thần Xuyên trên tay bật lửa. Sau đó đứng dậy bỗng nhiên một cước, chỉ nghe đùng. một tiếng, bật lửa nổ tung trên mặt đất có gì đó quái lạ, thứ này không thể đủ vào. Cẩn thận không sai lầm lớn, đây là đỗ thượng cảnh cho tới nay kiên trì tín nhiệm. vô luận là sinh hoạt bên trong hay là tại xương mù tập bên trong, đỗ thượng cảnh cũng sẽ không bông tha bất luận cái gì một chút dị dạng, hoặc là nói chỉ cần đã nhận ra dị dạng, hắn liền sẽ hết sức nghĩ biện pháp đi phân tích giải thích nó. Nếu như không cách nào giải thích, vậy coi như cơ quyết đoán, rời xa nó. Tần xuyên tự nhiên cũng sẽ không truy cứu cái gì đối thượng cảnh hủy hắn bật lửa. Nhìn xem trên mặt đất bật lửa hải cốt, không biết tại sao, đáy lòng của hắn đột nhiên có chút phát lệnh chú ý tựa hồ cũng cùng hắn có giống nhau cảm giác. Trung ý nhìn chằm chằm cái kia đã nổ bể ra bật lửa, vậy mà ngăn không được đánh run một cái. Trung ý càng xem trong lòng càng hoảng, càng cảm thấy quỷ dị, hắn rốt cục kìm nén không được, đứng dậy một cước đã tới, đem bật lửa hài cốt bị đá xa xa. Nhưng lại tại lúc này, Trung ý tựa hồ dùng sức quá mạnh, chân phải của hắn mang cho hắn cả người thân thể một cái lảo đảo. Phanh, một tiếng té lăn trên đất động tĩnh lớn như vậy dọa còn lại bốn người nhảy một cái. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ gặp Trung ý chính chồng vó ngựa mặt té ngã trên đất. Cái này buồn cười bộ dáng làm cho mọi người dở khóc dở cười mau dậy đi, còn nằm trên mặt đất làm gì? Thần xuyên nhẹ nhàng đá hắn một cước, nói đến. Nhưng mà, chú ý không có trả lời, cũng không có đứng dậy. Mọi người ban sơ không có phát hiện cái gì, vẫn đang tự hỏi liên quan tới lần này manh mối cùng sinh lộ. Nhưng thời gian dần qua, mọi người cảm giác không đúng kỉnh. Ngửa mặt té lăn trên đất chú ý, vậy mà không đứng dậy được. Hắn mắt mở to, nhìn chằm chặp trần nhà, trên cổ nổi gân xanh, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Tứ chi của hắn điên cuồng dãy rủa, nhưng thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Hắn giống như căn bản là không có biện pháp từ dưới đất đứng lên. Không đúng, cứu người. Tần Xuyên cùng Đỗ Thượng cảnh sắc mặt đại biến, hai người vội vàng xông lên phía trước. một người giữ chặt trung ý một bàn tay, muốn đem hắn từ dưới đất kéo lên. Nhưng mà, tựa như có đồ vật gì ngồi tại trung ý trên thân một dạng, hai cánh tay của hắn đã bị kéo tới nhanh chợt cớp, nhưng thân thể vẫn gắt gao dán tại trên mặt đất, căn bản kéo không nhúc nhích. Đáng sợ nhất là, trung ý thời khắc này biểu lộ cùng trước đó Tô Kết Huyền một dạng, trong thống khổ tràn đầy sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà, con người co lại nhanh chóng. Mặt của hắn trướng đến huyết hồng, trong cổ họng bắt đầu phát ra ý nghĩa không rõ mập mở thành em đang chết. "Hỗ trợ a, còn đứng ngây đó làm gì?" Tần Xuyên ngẩng đầu gầm hét, bởi vì hứa chi phi cùng Kết ý đi sợ vẫn ngồi ở một bên mọi người hai nữ nhân nghe vậy, rốt cục hồi phục thần chí, nhưng hứa chi phi tựa hồ bị sợ đến càng thêm nghiêm trọng, hành động của nàng chậm mấy đập, bốn người cùng một chỗ hỗ trợ, dùng sức kéo, thế nhưng là vô luận mọi người làm sao kéo, làm sao túm, Chung ý vẫn như cũng bị gắt gao đè xuống đất, không có cách nào kéo không nổi, bốn người chớ mắt nhìn Chung ý há to miệng, sắc mặt đỏ lên, hắn tựa hồ liều mạng muốn nói gì, nhưng lại một cái âm tiết đều không phát ra được ôi ôi, rốt cục Chung ý con ngươi bắt đầu tan rã, tay chân dễ rủa đột nhiên đình chỉ. hắn căng cứng cơ bắp đống nhiên buông lỏng trên mặt huyết sắc cấp tốc tối lui biến thành trắng bệnh Chú ý chết chết tại trước mặt tất cả mọi người tần xuyên vẻ mặt hốt hoảng buông lỏng ra trung ý cánh tay đặt mông ngồi liệt trên mặt đất nhỉ nó nói tại sao có thể như vậy tô kết ý dưới sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy trong thời gian thật ngắn lại một cái người quen thuộc quỷ dị chết tại trước mặt mình tại sao có thể như vậy ai có thể nói cho ta biết cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra tần xuyên tinh thần áp lực đạt đến một cái điểm giới hạn hắn điên cuồng mà gào thét có phẫn nộ có bất an có không lòng mà nhiều nhất là sợ hãi Tần Xuyên vẫn cảm thấy chính mình là một cái rất có đầu não, cũng rất lanh tính người, hắn tin tưởng mình phán đoán. Nhưng hai người đồng bạn liên tiếp chết đi, loại này để cho người ta ra đầu tê dại quỷ dị bất an, tìm không thấy bất luận nguyên nhân gì tử vong nguy hiểm, để Tần Xuyên rốt cục gần như sụp đổ đều là bởi vì chính mình sai. Nếu như không phải muốn rút cái gì khói, Trung Ý cũng sẽ không chết. Chương 114, giải phẫu. Chương 114, giải phẫu. Tô Kết Huyền cùng Trung Ý cứ thế mà chết đi. Hai người tử vong khoảng cách không đến nửa giờ, nhưng trước mắt, căn bản không có nửa điểm liên quan tới quỷ manh mối. tần xuyên tự trách cũng chỉ là phí công bản thân ăn ủi đáy lòng của mỗi người giờ phút này đều đè ép một khối không cách nào dịch chuyển khỏi to lớn hòn đá đây hết thảy bị vây ở lầu ba bạch nghiên lương vẫn hoàn toàn không biết gì cả trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái đầu hỗn loạn trước mắt mơ mơ hồ hồ thiên hòa địa phản phất tại xoay tròn bạch nghiên lương có thể xác định tinh thần của mình trạng thái rất ổn định tình trạng cơ thể cũng cũng không tệ lắm nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên xuất hiện loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái giống như có đồ vật gì nhanh từ trong đầu chui ra ngoài bốn bạch nghiên lương dùng sức lắc đầu để cho mình bảo trì thanh tỉnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là bình thuốc kia vấn đề nước bạch nghiên lương lẳng lặng mà ngồi tại trên giường bệnh cả tòa bệnh viện yên tĩnh y mắng nếu như không phải nhìn thấy qua hai vị y tá hắn thậm chí sẽ hoài nghi nơi này căn bản là chỉ có một mình hắn quá an tính bốn, đỗ thượng cảnh bọn hắn cũng hoàn toàn không thấy tâm hơi nghĩ như vậy thời điểm không biết thế nào bạch nghiên lương vậy mà lại ngủ thiếp đi loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung không có lẽ không nên nói ngủ bạch nghiên lương vẫn duy trì một chút ý thức hắn có thể mơ hồ cảm nhận được trung quanh nhưng hắn thân thể lại chính mình bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi con mắt không bị khống chế nhắm lại tứ chi bủn rủn vô lực cảm giác mệt mỏi từ bốn phương tám hướng đánh tới loại cảm giác này rất kỳ quái tựa như đem một viên tràn ngập điện tin nhét vào một cỗ cũ nát xe đổ chơi bên trong mà bạch nhiên lương chính là viên tiếp tin bạch nhiên lương lần nữa tỉnh lại lúc trước mắt lại xuất hiện một vị y tá hiện tại là thời gian nào tỉnh đói không y tá mở miệng nói chuyện lần này xuất hiện y tá cũng không phải là trước đó hai vị kêu bên trong bất kỳ một cái nào mặc dù nàng cũng chỉ có há miệng sinh trưởng ở trên mặt nhưng nàng thanh em ngọt ngào dễ nghe dáng người cũng rất cân xứng có một chút Bạch Nghiên Lương đã uống thuốc trước đã nàng tựa hồ đang theo dõi Bạch Nghiên Lương nhìn, đến qua thuốc mới có thể cho ngươi ăn cơm trưa. Cơm trưa? Lúc gặp lại ở giữa đã đến giữa trưa, vừa rồi cái kia đột nhiên bọn tới ủ rũ để cho mình ngủ mất thời gian không tính là quá lâu, người tên là gì? Tối hôm qua cùng sáng nay y tá không có tới, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên mở miệng, đối trước mắt nữ y tá hỏi. Nàng tựa hồ có chút chần chờ, ta gọi Đường Hiểu Văn. Ta đây là thế nào? Đường y tá. Bạch Nghiên Lương ngồi dựa vào trên giường bệnh, mặt lộ nghi ngờ hỏi, ta thường xuyên sẽ cảm giác mỏi bệnh, sau đó không bị khống chế ngủ mất. Ha ha. chỉ là dược vật tác dụng phụ, không có việc gì, chỉ có há miệng đường hiệu văn mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng lại có thể như nhân loại bình thường bình thường giao lưu câu thông dược vật tác dụng. Bạch nghiên lương cao mày bất mãn nhìn xem nàng, đường y tá, ta đến cùng bị bệnh gì? A, đường hiệu văn phát ra có chút ngoài ý muốn thanh âm, nàng tự hồ không cách nào đối với vấn đề này làm ra trả lời, chỉ là rót một chén nước, lấy ra mấy mảnh bạch sắc viên thuốc, đưa cho bạch nghiên lương uống thuốc trước đã đi, hồ thần. Đường hiệu văn đem bạch nghiên lương đỡ lên, rót cho hắn chén nước, thân thể tiếp xúc để bạch nghiên lương tâm sinh cảnh giác, nhưng cái này khuôn mặt kinh khủng y tá trên thân cũng có tuổi trẻ nữ tính mùi vị đặc hữu, trừ mặt, nàng tựa hồ hết thể đều rất bình thường. nàng gọi mình hồ thần. bạch nghiên lương càng thêm xác nhận một sự kiện, tại trong mắt người khác, mình quả thật là hồ thần. gian phòng bệnh này cũng là hồ thần phòng bệnh. lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người mặc áo khoác trắng nam nhân đi đến, hắn mang theo khẩu trang, tóc có chút hoa dâm, nhìn qua 40-50 tuổi, mày dầm mắt to, rất có tinh thần. cùng y tá khác biệt chính là, hắn có mắt đường hiệu văn lập tức đứng thẳng người, tôn kính hô, hạ viện trưởng. viện trưởng. bạch nghiên lương nhìn xem hắn, trầm mặc không nói. Hà viện trưởng ánh mắt dừng lại tại Bạch Nghiên Lương trên thân. Đống nhiên, hắn tháo xuống khẩu trang, lộ ra ngoài nửa gương mặt dưới, lại vừa vặn cùng y tá tương phản. Hắn mặc dù có mắt, nhưng không có miệng. Quy dị chính là, hắn vẫn như cũ có thể phát ra âm thanh hồ thần. Ngươi biết hôm nay là số mấy sao? Bạch Nghiên Lương không có trả lời. Có đôi khi, trầm mặc chính là tốt nhất trả lời, nhất là trong lòng của đối phương sớm đã có đáp án thời điểm. Quả nhiên, Hà viện trưởng chính mình nhận lấy nói một tháng, ngươi khôi phục được không sai, chính mình cảm giác thế nào? Ân. không muốn nói chuyện cũng không quan hệ, kiên trì một đoạn thời gian nữa. nếu như một tuần này không xuất hiện bài dị phản ứng, liền có thể chính thức xuất viện. hà viện trưởng đối với bạch nghiên lương trầm mặc không nói thêm gì, mà là quay đầu đối với đường hiệu văn nói, chiếu cố tốt hồ thần, đúng hạn dùng thuốc. là, viện trưởng. ân. hà viện trưởng đeo lên cầu trang, quay người rời đi phòng bệnh. mặc dù bạch nghiên lương từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. từ lâu viện trưởng trong câu chữ để lộ ra tin tức, bạch nghiên lương đã cho ra một chút kết luận. bài dị phản ứng, cái gọi là bài dị phản ứng. là chỉ dị thể tổ chức tiến vào có miễn dịch hoạt tính ký chủ lúc, tất nhiên sẽ sinh ra một loại miễn dịch quá trình ý vị này hồ thần tiếp nhận một loại nào đó giải phẫu, hắn hiện tại. Ngay tại thuật hậu quan sát trong lúc đó, cái gì giải phẫu sẽ ở như thế vắng vẻ bệnh viện tâm thần tiến hành. Mà lại, phong tỏa lầu 3 cùng lầu hai thông đạo cánh cửa sắt kia, đơn giản giống như là muốn để phòng quái vật gì một dạng. Một cái mơ hồ ý nghĩ tại Bạch Nghiên Lương trong đầu dần dần sinh ra. Hồ thần tiếp nhận chính là cái gì giải phẫu, hắn là chủ động tiếp nhận, vẫn là bị động tiếp nhận. Hồ thần, uống thuốc đi. đường hiệu văn lòng bàn tay nằm mấy cái viên thuốc nàng chủi lủi mặt chính hướng về phía bạch Nghiên lương tựa hồ đang nhìn nàng trải qua chuyện vừa rồi bạch Nghiên lương đột nhiên cảm giác được có lẽ là bởi vì trận kia giải phẫu nguyên nhân hồ thần với cái thế giới này nhận biết sinh ra dị biến kỳ thật vô luận là bác sĩ hay là y tá bọn hắn đều là nhân loại bình thường chỉ là tại hồ thần trong mắt bị dị hóa đến quái đạn khủng bố mà thôi thế là bạch Nghiên lương nhìn xem đường hiệu văn bỗng nhiên cười nói ngươi nói ta lúc nào có thể xuất viện đường hiệu văn đem chén nước đưa cho hắn lắc đầu ta không biết hẳn là muốn nhìn chính ngươi khôi phục tình huống đi Câu trả lời của nàng rất bình thường. Bạch Nhiên lương nhìn xem trên tay nàng viên thuốc, nghĩ nghĩ, hay là nhận lấy, ném vào trong miệng tốt. Ta đã ăn xong, cơm chưa đâu. Bạch Nhiên lương hỏi Đường Hiệu Văn gặp Bạch nghiên lương ăn viên thuốc, liền đứng dậy nói đến, ta đi lấy. Nhìn xem Đường Hiệu Văn rời đi bóng lưng, Bạch Nhiên lương đột nhiên hé miệng, phun ra mấy cái viên thuốc, sau đó đặt ở trong túi quần. Hắn đem viên thuốc giấu ở đầu lưỡi dưới đáy, cũng không có nuốt vào. Loại kỹ xảo này Bạch nghiên lương tại vừa mới tiến nghiệp thành bệnh viện tâm thần lúc thường xuyên dùng, khi đó hắn rất táo bạo, cho nên bệnh viện sẽ cho hắn phục dụng một chút để hắn có thể tỉnh táo lại vật. Nghĩ không ra. Ở chỗ này cũng có thể dùng tới phương pháp này. Bạch Nghiên Lương bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem ngoài cửa sổ bầu trời, cửa sổ mặc dù dùng cốt thép phong bế đứng lên, nhưng vẫn là có thể xuyên tấu qua khe hở nhìn thấy cảnh sát bên ngoài. Hồ thân một mực bị giam ở chỗ này, tướng mạo này bình thường nam nhân, tại cái này ở vào Thâm Sơn bệnh viện bên trong, đã trải qua cái gì đâu? Chương 115. Lầu 2. Chương 115, lầu 2. Sương mù tập bên trong, cũng ngay tại phát sinh một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Lúc đầu, tất cả mọi người đang ăn tinh chờ đợi nhiệm vụ lần này kết quả, to kết ý lìa danh tự tiêu tán, chú ý danh tự cũng rất nhanh liền tiêu tán. Mắt thấy đây hết thảy đám người đối với lần này độ khó cảm thấy không rét mà run. Tựa hồ giống Úc Văn Hiên nói như vậy, Sương mù tập tiến hóa, nó giống như đang điên cuồng thanh lý tất cả mọi người, không thể thừa nhận người không có chút nào sức chống cự chết đi, mà vẫn người sống, cũng sẽ gặp phải càng phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố tai nạn đây hết thảy, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Nông đậm tuyệt vọng cảm xúc bao phủ mỗi người. Lúc này, liền ngay cả lạc quan nhất người đều không cách nào bảo trì lại tâm tính. chỉ có những cái kia hoàn toàn không thèm để ý tính mệnh người, mới có thể bị đây hết thể xem như niềm vui thú, tỉ như Ốc Văn Hiên. Tất cả mọi người cùng tên điên này duy trì khoảng cách nhất định, khi hắn nhìn thấy Tô Kết Y cùng chung ý danh tự nhanh chóng tiêu tán lúc, trên mặt của người đàn ông này, lộ ra không phải thọ tử hổ bi đau thương, hay là tiếc hận, sợ hãi, mà là thật sự vui vẻ lúc này mới có ý tứ chứ Ốc Văn Hiên ngẩng đầu lên, khít mắt, hít sâu một hơi, tựa hồ muốn đem những huyết khí kêu hút vào phổi của mình bên trong. Vậy mà lúc này, sương mù tập bốn phương tám hướng sương mù đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộnượn. Mỗi người đều sắc mặt mãnh liệt biến a Chuyện gì xảy ra? Mánh liệt thiêu đốt cảm giác tại tay trái lòng bàn tay xuất hiện năng lực chịu đựng yếu người đã tại thống khổ kêu rên. ngay sau đó một cái khổng lồ hình dáng loáng thoáng xuất hiện tại sương mù tập xa xa trong sương mù màu trắng cái kia lại là một cánh cửa một cánh xuất hiện tại sương mù tập trung cánh cửa to lớn bốn cùng lúc đó bạch Niên lương mấy người cũng cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt thiêu đốt cảm giác bạch Nghiên lương sự nhẫn mại rất xuất sắc cho nên hắn không nói tiếng nào nhìn xem bàn tay trái của chính minh tâm cái kia vòng tròn màu đen vậy mà chậm rãi hướng phía trước chi tiêu một cây hơi thô đường con một cái giống ruột đen tròn một sợi dây bốn Bạch nghiên lương trầm mặc nhìn xem cái này xuất hiện tại lòng bàn tay của mình đồ án trong đầu đống nhiên lóe lên một vật hình dáng cái này cực kỳ giống một thanh còn chưa thành hình chìa khóa kẹt, kẹt. tiếng mở cửa vang lên Bạch nghiên lương nhanh chóng rút tay trở về nhìn về phía cửa ra vào đường Hiệu Văn tiến đến trên tay của nàng còn bưng một bát cháo cho ăn đi ngươi bây giờ chỉ có thể ăn cái này Bạch nghiên lương nhận lấy nàng bưng tới cháo đây chỉ là một bát cháo hoa mà lại hiếm đến quá phận đúng rồi ta mới biết buổi sáng hôm nay cho ta tích thuốc nhỏ mắt có phải hay không tính sai nó làm cho con mắt của ta có chút không thoải mái Bạch nghiên lương uống một ngụm cháo sau. đột nhiên hỏi đến Đường Hiệu Văn Tựa Hồ giật mình thuốc nhỏ mắt thật xin lỗi a ta không rõ lắm chúng ta mỗi người phụ trách cũng khác nhau Đường Hiệu Văn tiếp tục nói mặc dù không cách nào nhìn ra nét mặt của nàng nhưng từ trong giọng nói của nàng Bạch Niên Lương nghe được chân thành hắn cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì hai cái uống xong cháo cầm chén đưa cho Đường Hiệu Văn kỳ thật hỏi nàng liên quan tới thuốc nhỏ mắt sự tỉnh chỉ là Bạch Niên Lương đột nhiên nghĩ đến sự tình. hắn đang suy nghĩ trước mắt nhìn thấy bọn hắn đều là cái này một bộ kinh khủng tướng mạo nếu như không phải hồ thần đầu vóc xảy ra vấn đề vậy liệu rằng là sáng sớm dùng thuốc nhỏ mắt có vấn đề gì? đáng tiếc Đường Hiệu Văn cũng không biết, phải nói nơi này y tá cũng không biết, các nàng tựa hồ căn bản không hiểu rõ hồ thần bệnh tình, mỗi người phụ trách cho hắn dùng thuốc cũng hoàn toàn khác biệt, có lẽ chính mình hẳn là đi tìm một vị bác sĩ hỏi một chút. Bạch nhiên Lương tại tấm hình kia bên trên thấy được ba vị bác sĩ, sáu tiên y tá, trước mắt hắn thấy tận mắt có ba tên y tá, một vị bác sĩ Đường Hộ Sĩ, ngươi biết ta mổ chính bác sĩ là ai chăng? Bạch nhiên Lương hỏi Đường Hiệu Văn lần này xác định gật gật đầu, ra sao việc Trường, nơi này bệnh nhân đều là hạ Viện trưởng chính, nơi này bệnh nhân, Bạch nhiên Lương cố ý lặp lại một lần nàng. vì cái gì ta chưa từng thấy những bệnh nhân khác. Đường Hiệu Văn do dự một hồi, nói đến bọn hắn tại lâu một cùng lâu hai, có đúng không? Bạch nghiên Lương thanh âm có vẻ hơi kích động, ta có thể đi dạo chơi sao? Đường Hiệu Văn cực nhanh lắc đầu, không được, Hà viện chủ nói, ngươi bây giờ còn không thể nhiều đi lại. Đối với một cái tiến hành giải phẫu bệnh nhân làm ra hành vi hạn chế, tựa hồ là một kiện rất bình thường, rất hợp lý sự tình. Nhưng Bạch nhiên Lương căn bản là không cách nào cảm giác được chính mình là bộ vị nào tiến hành giải phẫu, bài dị phản ứng? cái danh từ này nắm tay thuật phạm vi rút ngắn đến thân thể cùng khí quan tới ghép trước mắt đến xem tứ chi không có tiến hành qua tay thuật vết tích nhìn như vậy đến chỉ có nội tạng khí quan hồ thần cái nào khí quan tiếp nhận tới ghép đâu đường hộ sĩ ngươi giúp ta hỏi lại hỏi đi ngươi liền nói ta cảm giác bị đè nén đến hoảng không tiêu tan giải sầu lời nói trong lòng có chút đau buồn khó chịu bạch nghiên lương tiếp tục nói đường hiệu văn tựa hồ có chút khó xử nhưng đoán chắc nàng tính tình bạch nghiên lương tiếp tục mềm nói đối mặt rốt cục nàng đáp ứng bạch nghiên lương nhìn xem đường hiệu văn bung bát vội vàng rời đi bóng lưng lập tức hạ giường bệnh nàng xuyên qua hành lang bạch nhiên lương tại nàng xuống thang lầu trong nháy mắt đi theo ra ngoài nhưng mà lầu 3 cùng lầu hai cửa sắt bị đường hiệu văn đã khóa mặc dù tiện tay đóng cửa là thói quen tốt nhưng bạch nhiên lương hiện tại cũng không hy vọng gặp được có được như thế thói quen tốt y tá rơi vào đường cùng bạch nhiên lương chỉ có thể đường cũ trở về cũng may rất nhanh nàng liền trở lại nàng trở về thời điểm ngựa khí có chút vui vẻ viện trưởng đồng ý ngươi có thể đi lầu hai hoạt động một chút nhưng không thể đi lầu một cũng không thể dẫn xuất chạy loạn phải chú ý thời gian nghỉ ngơi ngươi đáp ứng sao quả nhiên đáp ứng hà viện trưởng đồng ý cũng không tại bạch nhiên lương ngoài ý liệu bởi vì mặc dù hắn vẫn bị giam tại lô ba nhưng hạ viện trưởng nếu có thể đồng ý ba vị y tá đơn độc hộ lý hắn cũng đủ để nói rõ hắn hồ thần hiện tại là có thể bị khống chế trạng thái nói một cách khác hồ thần nguy hại không lớn cho nên bạch Nghiên lương tại nói cho đường hiệu văn trong lời nói tăng thêm tâm tình mình biến hóa hắn là tại thông qua đường hiệu văn ám chỉ hạ viện trưởng hồ thần bị giam đến có chút khó chịu lại quan xuống dưới có lẽ sẽ ra vấn đề khác đương nhiên ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đi khắp nơi đi ta sẽ không chạy loạn bạch nghiên lương cười nói đến đạt được bạch nghiên lương cam đoan đường hộ sĩ cũng thở dài một hơi cái kia tốt xế chiều hôm nay ta cùng ngươi đi lầu hai đi một và bốn lầu một trung ý thi thể bị khiêng đi cùng tô kết huyền một dạng lầu hai xuống hai cái hộ công không nói một lời mặt không thay đổi khiêng đi hắn quỷ dị đến đáng sợ bảy người trong nháy mắt sẽ chết rồi hai cái nhưng mọi người ngay cả quỷ ảnh cũng còn không có gặp sương mù tập đáng sợ tựa hồ trong lúc đó tăng lên một bậc thang càng đáng sợ chính là lòng bàn tay vòng tròn màu đen đột nhiên cũng sản sinh biến hóa bốn người trầm mặt ngồi trong đại sảnh mặc dù chung quanh không ai nhưng tất cả camera đều lặng yên bị lệnh phương hướng nhắm ngay vị trí của bọn hắn một lúc lâu sau đô thượng cảnh bỗng nhiên đứng gậy nhìn về hướng nơi thang lầu thanh âm có chút mất tiếng chúng ta muốn đi lầu hai phải đi chương 116. khác nhau chương 116, khác nhau đô thượng cảnh ý kiến không có người phản bác lầu một nhất định có một cái có thể giết người ở vô hình lệ quỷ đây đã là bốn người chung nhận thức nhưng nó giết thế nào người cấm vị là cái gì hai điểm này lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào có đầu mối nếu như lại tại lầu một này ở lại không ai có thể căn đoan kế tiếp chết không phải mình nhiệm vụ lần này mục tiêu là còn sống sống sót kỳ hạn là dòng dã bảy ngày mà bây giờ Tính toán đâu ra đấy đều chỉ qua đường này. Nửa ngày thời gian, bảy người bên trong đã có hai người bị lệ quỷ giết chết, còn có một cái Bạch Nghiên Lương, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền bị vây ở lầu 3. Bất kể như thế nào, một mực ở tại lầu 1 căn bản chính là ngồi chờ chết hành vi. Bốn người đã quyết định quyết tâm, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, bắt đầu từ thang lầu leo lên lầu 24. Một bên khác, lầu 3, Bạch Nghiên Lương chính an tính đi theo đường hộ sĩ, xuyên qua hành lang. Rất nhanh, hai người liền tiến vào thang lầu, đi tới cái kia phiến bị phong bế to lớn trước cửa sắt đen kịt sắt thép chất đầy cả lầu đạo không gian, không có tiết lộ ra một chút khe hở. Bạch Nghiên Lương đưa thay sờ sờ cái này phiến to lớn cửa sắt, băng lãnh xúc cảm cho người ta mang đến một cố đặc thù cảm giác các bách, có một cố. Rất khó nói do không khí quỷ quái. Bạch Nghiên Lương luôn cảm thấy, cánh cửa này phía sau có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, đang chuẩn bị lấy đối diện nhào lên. Nhân loại đối với không biết sợ hãi quả nhiên là nhất to lớn đường hiệu văn đi đến trước cửa sắt, đưa tay từ trong túi xuất ra một chiếc chìa khóa, xe nhẹ đường quen mở ra cửa sắt. Nàng dùng sức hướng phía trước đẩy, nhìn cửa sắt này cũng không nhẹ ta tới đi. Bạch Nghiên Lương vươn tay, đặt tại trên cửa sắt, bắt đầu dần dần dùng sức đi. mở. Tia sáng manh liệt đột nhiên tiến vào bạch nghiên lương con ngươi, để hắn vô ý thức che mắt. Ngay sau đó, hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi nước thuốc. Bên hai cũng chuyển tới cạch cạch đi đường âm thanh. Bạch nghiên lương thử nghiệm rời đi bàn tay, ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng không thể rất tốt thích hướng tia sáng. Nói xác thực, đây cũng là hồ thần con mắt đập vào mi mắt, là vàng nóng ánh ánh nắng, trong không khí quần cuộn bụi bặm hạt tròn có thể thấy rõ ràng, nhàn nhạt thái dương nhiệt độ để cho người ta không nỡ dịch chuyển khỏi bước chân. Trắng đón treo trên vách tường bệnh viện thường gặp từng đầu quảng cáo. cứ đạp từ địa khắc khổ nghiên cứu tận hết chức vụ vô tư kính dân Hái tâm truyền lại sinh mệnh. kiên nhẫn che chở khỏe mạnh bốn. Nơi này chính là lầu hai rồi. Đường hộ sĩ thanh âm hoạt bát rất nhiều, mặc dù mặt của nàng vẫn là kinh khủng như vậy, nơi này là chúng ta làm việc cùng chỗ ở, chỉ có hắn một bệnh nhân. Đường hộ sĩ nói lời này lúc, đưa tay chỉ hướng bên cửa sổ. Bạch Nghiên Lương thuận ngón tay của nàng hướng bên cửa sổ nhìn lại, người kia chính là đêm qua nhìn thấy cái kia tự xưng hồ thần trung niên đầu chọc nam nhân hắn là ai? Bạch Nghiên Lương hỏi hắn Đường hộ sĩ có chút chần chờ, hắn là bác sĩ Triệu, vốn là chúng ta nơi này bác sĩ, nhưng là đoạn thời gian trước, bỗng nhiên liên mất rồi bác sĩ Triệu. Hắn là bác sĩ sao? Bạch Nghiên Lương kinh ngạc hỏi ân. Kỳ thật, trước đó mọi chính bác sĩ một mực là bác sĩ Triệu, chỉ là hắn bỗng nhiên đến rồi, mới đổi do hạ viện trưởng mộ chính. Dạng này a đúng rồi, Hồ thần, ngươi đừng nghe hắn mê sảng a, hắn quên đi tên của mình, ngược lại nhớ kỹ tên của ngươi, hắn luôn nói chính mình là Hồ thần, cũng thật đáng thương ân, là thật đáng thương. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, nhìn cái kia bên cửa sổ nam nhân một chút. Vị kia bác sĩ Triệu giống như là mất hồn một dạng, ngơ ngác tựa ở trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, nghe được có người đang nghị luận hắn cũng không có quay đầu đường hiểu văn không có lại nhiều trò chuyện liên quan tới bác sĩ Triệu sự tình, nàng đi vào đại sảnh. Hướng bạch nghiên lương vẫy vây tay, nói, ngươi qua đây. bạch nghiên lương đi theo nàng đi vào. trong đại sảnh bên trong trống rỗng, không thấy được bác sĩ, cũng không thấy được y tá. tại sao không ai? hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi đâu, chỉ có ta còn phải cùng ngươi. tuy là nói như vậy, nhưng bạch nghiên lương không có từ đường hộ sĩ trong miệng mồm nghe ra bất luận cái gì bất mãn, tương phản chính là, nàng tựa hồ so tại lầu ba lúc càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. bạch nghiên lương nhìn xem nàng, mặc dù thời khắc này nàng vẫn như cũ chỉ có há miệng, nhưng hắn tựa hồ thấy được một cái tiểu tiểu y tá tranh thủ lúc rảnh rỗi bộ dáng khả ái ngươi. nhìn ta làm cái gì đường hiệu văn bỗng nhiên túi đầu có chút ngượng ngùng vừa nói bạch nghiên lương rời đi ánh mắt cười cười không nói gì nàng quả nhiên là nhân loại nhân loại bình thường muốn chân chính có vấn đề là hồ thần thân thể bạch nghiên lương không biết là tại độ thượng cảnh mấy người trong mắt những y tá này đồng dạng cũng là một bộ khủng bố ly kỳ bộ dáng ta có thể tùy tiện đi một chút sao bạch nghiên lương hỏi ân chỉ cần đừng đi lầu một lầu một ở rất nhiều người bị bệnh tâm thần bọn hắn rất nguy hiểm đường hiệu văn nhắc nhở bạch nghiên lương nhẹ gật đầu nguy hiểm chân chính kẻ nguy hiểm liền sẽ không đặt ở không thêm trông coi lầu một Hồ thân bị một thân một mình nốt tại lầu 3, đến cùng ai nguy hiểm hơn, liếc qua thấy ngay đường hiểu văn gặp Bạch Nghiên Lương đáp ứng, liền ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Cho đến trước mắt, Bạch Nghiên Lương biểu hiện không thể bảo là không phối hợp, có thưởng lời nói, thậm chí có thể cho hắn ban một cái điển hình bệnh nhân. Bạch Nghiên Lương dùng ánh mắt còn lại nhìn đường hộ sĩ một dạng, nàng đã bắt đầu dựa vào ghế ngủ gật. Toàn bộ lầu 2 đại sảnh, chỉ còn lại có hắn cùng cái tia tựa ở bên cửa sổ ngẩn người nam nhân trung niên. Không có thượng cảnh tung tích của bọn hắn, xem ra, bọn hắn là tại lầu 1. Bạch Niên Lương không do dự, cất bước đi hướng thượng cảnh dẫn đầu đi tại đi trên lầu 2 trên thang. nhưng mà rõ ràng kế tiếp trô Rẽ liền có thể lên tới lầu hai hắn chợt dừng lại bước chân đỗ thượng cảnh có chút chần chờ sẽ xoay người nhìn về phía ba người các ngươi có hay không người được mùi vị gì hương vị Thần Xuyên cùng Tô Kết Y cẩn thận hít hà giống như sắp thực có một chút kỳ quái hương vị Hứa Chi Phi hoàn toàn như trước đây lãnh đạo chỉ là lần này nàng đỗ nhiên mở miệng nói ta không đi vừa dứt lời Hứa Chi Phi liền vòng xuống thang lầu Hứa Chi Phi Thần Xuyên nội trừng liếc trong mắt ngươi có ý tứ gì sợ hãi đã để Thần Xuyên năng lực tư duy cùng lý trí bắt đầu sụp đổ hắn hiện tại tựa như một viên bánh trướng như biển Toàn thân đều là gai, tùy thời chuẩn bị đả thương người. Nhưng mà, Hứa Chi Phi đối với hắn lời nói căn bản không thêm để ý tới, nàng thậm chí đều không có quay đầu nhìn ba người một chút, liền bước chân cực nhanh hướng ngoài phòng đi đến. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, ba người biểu lộ không giống nhau. Thần Xuyên con mắt xích hồng, thấp giọng quát mắng lấy tiện nhân. Tô Kết Y gì mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có độ Thượng Cảnh, hắn trầm mặc tự hỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn biết Hứa Chi Phi sẽ bỗng nhiên rời đi lý do, Hứa Chi Phi là một cái ly trí đến gần như băng lãnh người. Nàng làm như vậy, sẽ chỉ có hai cái nguyên nhân. một, nàng đã tìm được biện pháp tốt hơn. Hai, nàng cảm thấy hành động độc lập muốn tốt qua cùng mọi người cùng nhau. Loại khả năng thứ nhất tính không tính quá lớn, về phần loại thứ hai, Đỗ Thượng Cảnh cũng đã đã nhận ra. Chương 117, kinh ngạc. Chương 117, kinh ngạc. Trong thời gian ngắn đồng bạn liên tục tử vong, để Tần Xuyên cùng Tô Kết Ý thì cảm xúc rất không thích hợp, nhất là Tô Kết ỷ hại người kia, trước mắt đến xem đều không phải là tốt đối tượng hợp tác đối mặt lệ quỷ, nhiều người lực lượng dễ lớn vốn là không dùng được, tựa như trước đó một dạng, lệ quỷ hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động giết người. Không kiểm chế được nỗi lòng đồng bạn, chính là một viên cực kỳ không ổn định tật đạn nhưng hứa chi phi có thể đi thẳng một mạch nhưng hắn đỗ thượng cảnh không được tính toán để nàng đi thôi đỗ thượng cảnh cuối cùng vẫn mở miệng nói không ai có thể thay thế người khác tiến hành lựa chọn nhất là tại du quan sinh tử xương mù tập trung đỗ thượng cảnh thu hồi ánh mắt hứa chi phi bóng lưng đã biến mất tại trong tấm mắt nàng tựa hồ chạy tới ngoài lầu trên đất trống hắn thở dài một hơi ở trong lòng cho mình phình lên kình nhấp chân cất bước mà lên đối với lầu hai là bộ dáng gì đỗ thượng cảnh tạo đã làm tốt tâm lý dự cảnh đồng thời hắn cũng làm xong thấy tình thế không đúng xoay người chạy dự định nhưng không nghĩ tới chính là hết thể trước mắt hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn mẹ, Mánh liệt hôi thối cùng đánh vào thị giác để đỗ thượng cảnh kém chút té ngã trên đất, hắn rốt cuộc biết vừa rồi người được cái kia cố kỳ quái hương vị là cái gì? thi thú, lầu hai phòng khách rất trống trải, không có đồ vật dư thừa, chỉ là nó trên sàn nhà chất đầy thi thể bốn. thế nào? theo sát đỗ thượng cảnh sau lưng tần xuyên cùng tô kết ý lìa đi theo vào, hai người cẩn thận đưa cổ nhìn một cái, ai ngờ vẹn vẹn cái nhìn này liền đem chính mình dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiết hầu đưa ra nước chua đỗ thượng cảnh cường chịu đựng buồn nôn cùng sợ hãi, tra xét thi thể. Ba tên mặc áo khoác trắng bác sĩ, sáu vị hoàn toàn thay đổi nữ tính y tá, còn có bốn tên người mặc áo xám nam tính hộ công đều đã chết. Tất cả nhân viên y tế đều chết tại lầu 2. Bọn hắn tử trạng vô cùng thế thảm. Sợ hãi khó tả bỗng nhiên xông lên đầu. Bọn hắn đều đã chết, cái kia. Lúc trước hắn nhìn thấy chính là cái gì? Đi mau. Đỗ Thượng cảnh dùng mình một cái, quay người quát lên. Nhưng mà, lần này không có người trả lời hắn đỗ thượng cảnh lệnh cả tim, vì cái gì từ vừa rồi bắt đầu, thần xuyên cùng Tô Kết Ý thì liền không có thanh âm. Nổi ra gà nhanh chóng từ phía sau lưng bỏ lên trên đỉnh đầu Đỗ Thượng Cảnh căn bản cũng không dám quay đầu. Hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ cực độ khủng bố cùng tràn ngập y ánh mắt ở sau lưng của chính mình. Chạy! Đỗ Thượng Cảnh hung hăng cắn răng một cái, hắn đã không có rảnh đi quản chính mình trước mắt là những thứ gì, co cẳng liền chạy. Nhưng hắn căn bản cũng không dám dừng bước lại. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Thượng Cảnh đã biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Từ lâu một đến lầu hai chỗ ngặt, ba người tại bước đi trong nháy mắt liền đã phân biệt tiến nhập một cái khác biệt không gian. Lạc đường muốn, lần này mới thật sự là lạc đường. đỗ thượng cảnh cường chịu đựng ra đầu tê dại sợ hãi xông qua lầu hai tràn đầy thi thể lại sảnh tiến vào hành lang tùy tiện đẩy ra một cánh cửa phòng ngừng thở nẽ đi vào ngàn vạn không cần phát hiện ta bốn đỗ thượng cảnh nằm ngoài gian phòng này dưới giường nhắm mắt lại điên cuồng cầu nguyện hiện tại hắn có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ có cầu nguyện nhưng mà lúc này bốn ngoài cửa đông nhiên vang lên ở mất cộc cộc tiếng bước chân loại kia sệt sệt dẫm qua huyết dịch thanh âm, xuyên thấu qua cánh cửa không ngừng mà tiến vào đỗ thượng cảnh trong lỗ 24 đỗ thượng cảnh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều cứng ngắc lại đây tuyệt đối là hắn dài lâu như thế đến nay gặp phải lớn nhất tử vong nguy cơ. Đỗ Thượng Cảnh run rẩy đem bàn tay tiến vào túi, móc ra một chi tiểu xảo la bàn đó là hắn thân là đội khảo sát khoa học viên phụ thân lưu lại duy nhất di vật cũng là Đỗ Thượng Cảnh mê mang sợ hai thời điểm tìm tới chính xác phương hướng dựa vào phụ thân muốn. Đỗ Thượng Cảnh nhìn xem trên tay chi này tiểu xảo la bàn, nó vĩnh viễn có thể vì chính mình mang đến đúng phương hướng, hy vọng lần này cũng giống vậy. Nhưng mà nhìn chăm chú lên la bàn Đỗ Thượng Cảnh bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, bởi vì chi này la bàn kim la bàn cùng như bị điên, ngay tại lung tung xoay tròn. Sau đó bỗng nhiên dừng lại, Đỗ Thượng Cảnh bờ môi trắng bệch, thuận kim la bàn nhìn sang. nó chỉ hướng cửa ra vào kẹt cửa được mở ra một đôi dính đầy huyết chân trần chính hướng hắn chậm rãi đi tới bốn Tần Xuyên thấp giọng mắng Hứa Chi Phi tự tác chủ trương mặc dù dung mạo của nàng rất xinh đẹp nhưng xinh đẹp cũng không phải là nàng muốn làm gì thì làm tiền vốn Tần Xuyên âm thầm thể, nếu như Hứa Chi Phi còn có thể sống sót lần sau gặp mặt lúc chính mình nhất định phải trước hung hang phiến nàng một bậc hai gai đeo túi tự cho là đúng nói một mình lẩm bẩm Tần Xuyên không có chú ý tới người trước mặt bỗng nhiên dừng bước hắn bỗng nhiên đụng vào hào ban bốn Tần Xuyên đụng phải tô kết y thân thể vì cái gì đột nhiên dừng lại thần xuyên đứng vững bước, bước chân, bất mãn hỏi. vậy mà lúc này một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chạm mặt tới, thần xuyên ngay cả con mắt đều nhanh muốn bị hôn đến nhắm lại. nhưng sau một khắc, hắn liền bắt đầu hối hận chính mình không có nhắm mắt lại, bởi vì hết thẻ trước mắt đã siêu việt thần xuyên tâm lý cực hạn. hai bộ quen thuộc thi thể chính an tính nằm tại dưới chân hắn trên sàn nhà. tô kết huyền, chú ý hai người bị ném xuống đất. thần xuyên nhịn không được trong dạ dày một trận bút lên, đồng thời lại tràn đầy sợ hãi mẹ nó có quỷ. thần xuyên trên trán nhanh chóng đã tuôn ra mồ hôi. hắn muốn rách cả mí mắt mà giống lên đến, xoay người chạy. nhưng mà hắn quay người lại. Đối diện căn bản cũng không phải là đi lên thang lầu, mà là một bước giày đặc vách tượng. Phen. Mãnh liệt va chạm để Tần Xuyên đầu một choáng, đặt mông ngồi dưới đất, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy chính mình giống như ngồi xuống thứ gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, một đầu trắng bệnh cánh tay đang nằm tại cái mông của hắn bên dưới. Tần Xuyên dọa đến lộn não, nhanh chóng bò lên đỗ thượng cảnh, Tô Kết Ý đi a. Tần Xuyên căn bản cũng không dám đi nhìn trên mặt đất thi thể, hắn muốn chạy trốn, nhưng về sau không đường, hướng về phía trước hắn lại không dám. Hắn hy vọng đỗ thượng cảnh dẫn đầu đi qua, lại gặp đối phương căn bản không có bất luận động tĩnh gì, chỉ có thể đứng tại chỗ vô năng cuồng hống. rốt cục, không nói lời nào đổ thượng cảnh cùng Tô Kết ý Ili, càng ngày càng bầu không khí quỷ dị, rốt cục để tần xuyên ý thức được không thích hợp. Hắn con ngươi thích chặt, cũng không còn cách nào chịu được loại sợ hãi này, hắn hạ quyết tâm, muốn đi qua. Nhưng mà, tại hắn cúi đầu nhìn đường lúc, lại kinh dị phát hiện, Tô Kết Huyền cùng chung ý con mắt trợn trừng lên, chính quỷ dị theo dõi hắn. Chương 118, nguy trang. Chương 118, nguy trang. Lầu hai này, ngươi tốt. Bạch Nghiên Lương lựa chọn quê mùa nhất lời dạo đầu cùng bên cửa sổ người trung niên này hói đầu nam chào hỏi. Hắn quay đầu nhìn Bạch niên Lương một chút, ánh mắt mờ mịt, không nói gì. có chút khó giải quyết A4. Bạch Nghiên Lương từ trước tới giờ không lo lắng người khác đối với hắn nói láo, nhưng hắn nhất thúc thủ vô sách tình huống là chờ mặc. Không thể từ vị này, bác sĩ Triệu chỗ được cái gì tin tức hữu dụng, Bạch Nghiên Lương bắt đầu đánh giá chung quanh. Lầu 2 kết cấu cùng lầu 3 hoàn toàn không giống, lầu 3 chỉ có một đầu hành lang cùng trái phải tương đối gian phòng. Mà lầu 2 lại nhiều hơn một cái đại sảnh, gian phòng bố cục cũng không phải tả hữu tương đối với, lộ ra còn rộng rãi hơn rất nhiều đường hộ sĩ tựa hồ ngủ thiết đi. Bạch Nghiên Lương vừa mới chuẩn bị rời đi, chuẩn bị một bàn tay bắt lấy bắt lấy cổ tay hắc Trung niên hói đầu nam nhân cười khúc khích, chỉ chỉ đại sảnh bên trái một đầu lối đi nhỏ. Quay đầu nhìn lại Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình, bởi vì hắn thấy được một người quen. Tô Kết Ý gì đang đứng tại lầu hai thang lầu trước. Nàng ngạc nhiên hô, "Bạch Nghiên Lương, nguy rồi." Bạch Nghiên Lương trong lòng căng thẳng. Tại Tô Kết Ý thị giác bên trong, chính mình lại là Bạch Nghiên Lương. Nàng một tiếng này theo bản năng gọi gây đại họa. Lúc đầu đang đánh chợp mắt mà đường hiệu văn y tá giật giật, tựa hồ sắp tỉnh lại, mà lôi kéo Bạch Nghiên Lương tay trung niên hói đầu nam nhân đã thay đổi quá mức. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng tô kết y có thể cảm giác được, tựa hồ có vô số ánh mắt đang theo dõi nàng. Loại cảm giác này để nàng dùng mình tiết. T, giác. Theo cửa bị đẩy ra chói hai thanh âm vang lên, bên cạnh trong phòng đi ra một cái mang theo khẩu trang, mặc áo khoác trắng trung nhân nhân. Hắn chậm rãi đi vào tô kết y lìa trước mặt, ngựa khí rất không thân thiện hỏi, người là ai? Bạch nghiên lương là ai? Bén nhọn lại khó nghe thanh âm tại chống trải trong đại sảnh quanh quẩn, lỗ ra dị thường âm trầm khủng bố. Trung niên nhân, nhân phía sau chính là ánh nắng, hiện tại hắn khuất bóng đứng đấy, để tô kết y rất khó nhìn rõ mặt của hắn. Tô Kết Y cố gắng mở to hai mắt, lại cảm thấy con mắt một trận chua chướng. Nàng vô ý thức không muốn nói thêm, nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được bên người hai nam nhân mở miệng. Lúc này, Tô Kết Y mới đột nhiên phát hiện, Đỗ Thượng Cảnh cùng Tấn Xuyên vậy mà biến mất. Một trận nổi ra gà lập tức xông ra. Dưới mắt quỷ dị chẳng cảnh, không một không tại nói cho nàng. Gặp quỷ trả lời ta. Người là ai? Bạch Nghiên Lương là ai? Trung niên bác sĩ biểu lộ bắt đầu trở nên kỳ quái, ngựa khí của hắn băng lãnh đến Tô Kết Y sợ run cả người. Tô Kết Y bất lực đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Niên Lương, nhưng mà, ngầm đầu một cái nàng đã nhìn thấy. bạch Nghiên lương chính mang theo một mặt quỷ dị kinh khủng thần sắc tại bên cửa sổ nhìn chằm chằm nàng Tô kết y lập tức trái tim một trận quỷ hắn là quỷ hắn không phải bạch Nghiên lương Tô kết y không dám nói tiếp nữa nàng cơ hồ gần như sụp đổ lúc này nhìn chằm chằm nàng trung niên bác sĩ đột nhiên nghiêm nghị quát trả lời ta Tô kết y bị hắn đột nhiên giống to giật này mình nước mắt tràn mi mà ra vị này mang theo khẩu trang bác sĩ vừa rồi đột nhiên vừa trứng mắt Tô kết y thình lình phát hiện con ngươi của hắn vậy mà biến thành không có chút nào tức giận bạch sắc phối hợp hắn hung ác biểu lộ trong nháy mắt Tô kết y cơ hồ coi là đứng ở trước mặt nàng căn bản cũng không phải là một cái người sống sờ sờ mà là một bộ không có sinh khí thi thể ngươi là ai lúc này bạch Nghiên lương bỗng nhiên mở miệng nói ra tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn Tô kết ý gì lúc đầu tuyệt vọng coi là cái này ngụy trang thành bạch niên lương quỷ muốn giết nàng nhưng nàng ngoại ý muốn phát hiện bạch Nghiên lương đối tượng của câu hỏi vậy mà không phải nàng mà là cái kêu mang theo khẩu trang bác sĩ bạch Nghiên lương bỗng nhiên ngắt lời tựa hồ có tác dụng trung niên bác sĩ xoay người dùng trắng bệnh con mắt quét về phía hắn sau đó mà không thay đổi đối với bạch niên lương nói dịch mọc lên ở phương đông không biết có phải hay không là ảo giác tô kết y lìa nhìn thấy trung niên bác sĩ đang nói câu nói này lúc trên mặt lóe lên một tia mở mịt ngươi là bác sĩ a hồ thần ngươi không nhớ rõ vị này là dịch bác sĩ là chúng ta bệnh viện ba vị bác sĩ một trong đường hộ sĩ tỉnh nàng ngáp một cái cho hắn giải thích nói bạch nghiên lương nhẹ gật đầu kỳ quái là tại dịch bác sĩ nói ra tên của mình sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó hắn thật sâu nhìn tô kết y lìa một chút lệ hát đạo rời đi nơi này nói xong hắn về tới gian phòng của mình bình một tiếng khép cửa phòng lại Tô Kết Y rìa bắp chân run lẩy bẩy, nàng căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà dạng này liền bỏ qua chính mình. Mà Đường Hộ Sĩ, nàng nghiêng đầu qua, chống rồng trên gương mặt Tựa Hồ có một đôi mắt hướng Tô Kết Y phương hướng nhìn qua, sau đó cúi đầu tiếp tục nghỉ ngơi. Tựa Hồ, một lần nguy cơ cứ như vậy bình yên vô sự vượt qua. Tô Kết Y có chút may mắn, nhưng mà sau một khắc liền vang lên thanh âm của một nam nhân tới. Bạch Nhiên Lương mặt không thay đổi nhìn xem Tô Kết Y tổ Kết Y dị toàn thân run lên, sợ hãi xông lên đầu. Trước mắt cái này Bạch Nhiên Lương, tựa như là quỷ a bốn, nhưng nàng căn bản cũng không dám phản kháng Bạch Nhiên Lương mệnh lệnh. cơ hồ là không bị không chế chính mình đi hướng bạch niên lương bạch niên lương quay đầu nhìn lôi kéo cổ tay mình hói đầu nam nhân một chút đối phương buông lỏng tay ra cười khúc khích lần nữa chỉ chỉ vừa rồi phương hướng sau đó sững sờ nhìn về hướng ngoài cửa sổ lâu hai đại sảnh, lần nữa khôi phục can tính nhưng tô kết y rìa cũng không cho rằng như vậy nàng bị bạch niên lương ánh mắt nhìn chăm chú lên chỉ cảm thấy đi về phía trước mỗi một bước đều là giày vỏ bạch niên lương nhìn nàng một cái thấp giọng nói ra đi theo ta tô kết y khẽ giật mình bạch niên lương ngữ khí thay đổi chẳng lẽ hắn cũng không phải là lệ quỷ bất quá Bất kể là phải hay không, hiện tại nàng đều không có lựa chọn khác. Tô Kết Ý liền đi theo Bạch Nhiên Lương. Bạch Niên Lương đi ở phía trước, trong đầu suy tư vừa rồi chuyện phát sinh. Dịch bác sĩ, điên mất bác sĩ Triệu, đường hộ sĩ 4. Bọn hắn mỗi một cái đều có quỷ dị địa phương. Cái kia điên mất bác sĩ Triệu chỉ hướng là lối đi nhỏ một căn phòng. Trong phòng có cái gì? Bạch Nhiên Lương quyết định đi xem một cái. Hắn không cách nào xác nhận bên trong an toàn hay không, thậm chí rất có thể đang đánh mở cửa sát na liền sẽ gặp được lần này lại quỷ. Nhưng hắn cùng Tô Kết Ý liền một dạng, không có lựa chọn nào khác. sương mù tập bên trong không có 100% an toàn cái gọi là sinh lộ bất quá là một đầu ẩn tàng đến cơ hồ không có khả năng phát giác gập gành tiểu đạo không ai có thể bảo đảm chính mình có thể tìm tới nó bạch Nghiên lương cũng giống vậy cả kẹt cửa không có khóa lại bạch Nghiên lương nhẹ nhàng nhất chuyển nắm tay liền đẩy cửa phòng ra cửa vừa mở ra bạch Nghiên lương đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối tựa như căn phòng này đã từng chạy qua rất nhiều rất nhiều máu một dạng tôi kết y cứ thế ở ngoài cửa không dám vào đến bạch nhiên lương quét nàng một chút một tay lấy nàng kéo tiền đến sau đó ghép cửa phòng lại tôi kết y toàn thân cứng gắt Hiện tại nàng lại không cách nào xác định Bạch Nghiên Lương đến cùng là quỷ, hay là người. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại rốt cục thở dài một hơi, hắn nhìn về phía tô kết ý ấy, hỏi, bọn hắn đâu? Vì cái gì chỉ có một mình ngươi? Chuyện gì xảy ra?